q u y một chương năm trăm sáu mươi chín phượng hoàng c h i nộ chương năm trăm sáu mươi chín phượng hoàng c h i nộ là các ngươi quáy dày ta ngủ say a còn có một loại ô h ế khí tức là ma khí tức các ngươi những n à y tiểu côn trùng đ á n g chết ma tộc tiếp nhận ta thánh viêm tẩy l ễ đi cái này mới vừa từ mặt trời bên trong r a phượng hoàng giống như không quá dễ nói chuyện trực tiếp liền quyết định thái dương hệ bên ngoài những người kia sinh tử mà lại có vẻ như từ bên ngoài những cái kia trong hạm đội phát hiện một ít nó không thích đồ vật cho nên càng thêm phẫn nộ lên toàn thân trên giới họa diễn quan mang đã đem mặt trời quan mang đều ép xuống mặt trời trước mặt phượng hoàng chính là đom đóm chi huy mà thôi sao dám t ạ i trăng sáng tranh nhau phát sáng không được mau trốn khởi động không gian khiêu dược chúng ta về thiên ma tinh v ự c ma an cũng ánh mắt bên trong sợ hai quả thực liền che giấu không được hoàng sợ lớn tiếng hô một tiếng sau đó toàn bộ hạm đội liền khởi động không gian khiêu dược lập tức thiên ma hạm đội liền tiến vào đường hầm không gian bên trong hoàng bét cái này phượng hoàng chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho chúng ta hương huy hiện tại sắc mặt cũng là một mảnh cho tàn Cùng dị thế giới dị thú liên hệ lâu như vậy cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế sinh vật khủng bố s o văn minh cấp chín phải cường đại nhiều lắm căn bản là không cách nào dự đoán phượng hoàng sức chiến đấu tại ta trước mặt cũng muốn trốn ô h ế ma tộc tại ta chi thánh viên bên trong s á m hối đi phượng hoàng cặp kia uy nghiêm trong ánh mắt ánh lửa v a n g khắp nơi trong thanh âm tràn đầy khinh thường hoàng âm thanh là một cái uy nghiêm giọng nữ nàng âm thanh vừa dứt dưới bên kia thiên ma đế quốc hạm đội toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực bị ngọn lửa màu đỏ n g ỏ n kia bao phủ lại trong n h y mắt thiên ma hạm đội liền hòa tan lên sau đó hòa tan chất lỏng kim loại cũng bị ngọn lửa màu đỏ ngòm này cho đốt cho đều không có còn lại giống như là ở cái thế giới này bị lao đi tung tích giống nhau a tòa ánh sáng ta ta muốn rời khỏi cái vũ trụ này thà cho ta đi ma an cũng bị hoàng huyết diễm dính ở trên người thời điểm một nháy mắt nhục thân của nó liền bị đốt không có tại chỗ lưu lại một đoàn thân ảnh màu đen đây chính là thiên ma tộc huyết diễm không có bỏ qua nó trực tiếp thiêu đốt thiên ma tộc bản thể suy suy ma an cũng bản thể bị đốt một chút x í u biến mất có lẽ là hoàng cô ý lúc đầu có thể trong nháy mắt tiêu chết hắn lại nhất định phải chậm một chút tra tân nó、à. ma an cũng cuối cùng nói đều nói không nên lời chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết đương nhiên trong vũ trụ âm thanh truyền lại không ra nhưng là thiên ma tộc bản thân liền là một loại linh hồn thể bọn nó âm thanh cũng có thể trực tiếp tại bộ não người bên trong vang lên là một loại tinh thần ý niệm đối thoại chu khởi nguyên hiện tại trên mặt trăng không có nghe được ma an cũng tiếng kêu thảm thiết nhưng là khương uy hiện tại cùng thiên ma hạm đội cách quá gần hắn rõ ràng nghe được ma an cũng tiếng kêu thảm thiết đau đớn làm sao bây giờ làm sao bây giờ khương uy hiện tại trong lòng bồn trồn mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa chuyện thế nhưng là nhìn thấy thiên ma đế quốc hạ tràng hắn chạy trốn cũng không、dám. c người người về sau còn dám xuất hiện tại thái dương hệ các ngươi quốc gia tất cả mọi người muốn chết hoàng đôi mắt hướng phía khương i a hạm đội chừng một cái sau đó âm thanh rất là phẫn nộ hào hào ngủ mực giấc vậy mà xuất hiện hai cái này ngu đần nó có thể không buồn lửa sao đi chúng ta đi nhanh lên về đế quốc hương y nghe được hoàng lời nói về sau lập tức lớn tiếng g ố n g lên để tất cả hạm đội đều cùng đi rời đi nơi này hắn tại hoàng xuất hiện thời điểm liền muốn đi cái địa phương quỷ quái này hắn một giây đồng hồ đều không nghĩ tiếp tục chờ đợi cái gì hành tinh mẹ cái gì nhân tộc tổ đ ị a đi tmmt đi vẫn là bảo mệnh quan trọng hành tinh mẹ cái gì tại mạng của mình trước mặt này đều là p h ù vân theo k h ư ơ n g uy chỉ cần mình còn sống n à y hết thệ đều không quan trọng mặc dù nhân tộc hành tinh mẹ rất trọng yếu không cho sơ thất nhưng đối mặt khủng bố như vậy tồn tại toàn bộ huyền hoàng vũ trụ văn minh cấp chín cộng lại cũng không bằng phượng hoàng sức chiến đấu Đoán Hoàng trừng Phượng cho ỉ cần có liền bọn hắn một thể diệt hơi h p nên g không ngủ miệng thần một diệt như hơi hai Cho n đế được, đâu, đâu. quốc, coi ba hiện tại bọn hắn nhân loại vẫn là không nên chọc giận cái này phượng hoàng tốt bất quá khương uy cũng sẽ không đem phượng hoàng xuất hiện tại thái dương hệ tin tức tiết lộ ra ngoài nhiều nhất sẽ chỉ có phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc người biết nếu không phải thánh quang đế quốc có người cùng hắn cùng đi thái dương hệ khương uy tuyệt đối sẽ phong tỏa tin tức này ta đi cái này khương uy tuyệt đối sẽ phong tỏa tin tức này hắn sắc mặt có chút cứng đờ mặc dù thái dương hệ xung quanh không có gì văn minh cũng không nhìn thấy phượng hoàng xuất hiện nhưng thủy lam tinh người toàn bộ đều nhìn thấy hắn điểm danh vọng khẳng định sẽ giảm lớn cái này mẹ nấu chính là một cái c ụ c diện dối dăm a này hai tên gia hỏa đánh xong giá về sau một cái bị phượng hoàng xử lý một cái bị khu trục cái này thả chính chu khởi nguyên ở đây hắn thật tình không biết muốn làm sao nói cái này phượng hoàng sẽ không chơi chết thủy lam tinh người a tại chu khởi nguyên không biết xử lý như thế nào chuyện này thời điểm lơng tại trên thái dương hoàng đem ánh mắt quay lại rơi xuống trên mặt chân mặt chuẩn sắc mà nói là nhìn về phía chu khởi nguyên. Ừ. không thích hợp cái này phượng hoàng giống như đang nhìn ta làm sao có thể nơi này chính là kỳ duyên thiên cung bên trong có thường hy nữ thần bố trí chất pháp tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện cho dù là phượng hoàng cũng không có khả năng a chu khởi nguyên n g ẩ n đầu nhìn lên ta đi hoàng hai con mắt cũng không liền nhìn xem chính mình sao lập tức trái tim của hắn đều bị dọa đình chỉ một nháy mắt sau đó đông đông đông vang lên không thể không nói chu khởi nguyên sợ hãi m m p tờ, hắn hoàn toàn không biết cái này phượng hoàng làm sao lại phát hiện chính mình thường hy nữ thần thế nhưng là thế giới hồng hoang bên trong đại năng giả tối thiểu nhất cũng là đại la kim tiên cấp bậc thậm chí có thể là c h u ẩ n thánh cảnh giới so chỉ là phượng hoàng phải cường đại nhiều nhân loại ngươi trên thân có khí tức quen thuộc ngươi là ai hoàng âm thanh tại chu khởi nguyên trong óc vang lên lần này thanh âm của nó ngược lại là không có khuyết t á n đến trong vũ trụ đi chỉ có chu khởi nguyên một người nghe được ừ m chu khởi nguyên bị giật này mình sau đó bốn phía quan sát một chút cuối cùng nhìn về phía thái dương hệ phía trên phượng hoàng hoàng tiên bối là ngài đang nói chuyện sao chu khởi nguyên nhìn thấy hoàng nhìn ánh mắt của hắn giống như cảm thấy hắn là thiệu năng giống nhau thân sắc hắn có chút lúng túng hỏi một câu nhân loại là ta đang nói chuyện với ngươi ngươi trên thân có khí tức quen thuộc ngươi là ai hoàng lại lần nữa hỏi thăm một tiếng bất quá nó ngược lại là xác định thân phận của mình hoàng tiên bối ta không biết ngươi nói khí tức là cái gì chu khởi nguyên hướng trên người mình nhìn một chút kỳ quái chẳng lẽ mình trên thân có cái gì không hiểu thấu khí tức tồn tại sao hắn làm sao không có phát hiện có hệ thống tại không nên có không hiểu thấu đ ồ vật bị che giấu a chẳng lẽ cái này phượng hoàng nói là hệ thống chu khởi nguyên nghĩ tới đây bị giật này mình không thể nào uy một chương năm trăm bảy mươi thường hy nữ thần muộn chương năm trăm bảy mươi thường hy nữ thần muộn nơi này quả nhiên có khí tức của nàng đột nhiên phiêu phủ ở thái dương hệ phía trên phượng hoàng không gặp tung tích bao trùm chung quanh những cái kia hào quang màu đỏ cũng biến mất một thanh â m xuất hiện sau lưng chu khởi nguyên cái gì chu khởi nguyên xoay người nhìn lại một người mặc màu đỏ tươi váy nữ tử xuất hiện sau lưng hắn mà lại nữ tử này âm thanh chính là hoàng âm thanh xem ra nàng chính là hoàng nhân loại nơi này có khí tức của nàng nơi này trận pháp cũng là nàng bố trí nói cho ta nàng có phải là tới qua cái này nữ tử áo đỏ tướng mạo như vẽ rất xinh đẹp bất quá đầy người khí tức đều rất cường hãn nóng、này. chỉ sợ so nam tính của người đều mưa lớn từ phía trước nàng xử lý thiên ma đế quốc hạm đội cũng có thể thấy được đến chu khởi nguyên cảm thấy mình không thể chơi vào hoàng tiên bối không biết ngài nói nàng đến tột cùng là ai có phải là hay không thường hy nữ thần chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp sảng khoái mà nói làm không tốt cái này phượng hoàng vẫn thật sự cùng thường hy nữ thần có chút quan hệ đâu thật là nàng thật là nàng nàng cũng đã tới thế giới này nữ tử áo đỏ hoàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia vẻ mặt kích động đôi mắt nhìn xem kỳ duyên thiên cung bên trong hết thạy nàng thật cao hứng ta gọi hồng loan ngươi đừng kêu cái gì hoàng tiền bối thường hy là ta tỷ tỷ hoàng không hiện tại là hồng loan kích động sau một lát nàng đối chu khởi nguyên nói cái gì thì ra hồng loan tiền bối là thường hy nữ thần tỷ tỷ a nhắc tới cũng là trùng hợp cái này kỳ duyên thiên cung chính là thường hy nữ thần đến thế giới này về sau lưu lại nàng còn có lưu hình ảnh ở đây ngài muốn nhìn sao chu khởi nguyên nghe được hồng loan lời nói về sau hắn không khỏi hỏi một câu có muốn hay không nhìn thường hy nữ thần lưu lại hình chiếu thu hình lại tỷ tỷ có lưu lại hình ảnh sao mang ta đi xem một chút ân ngươi tiểu tử này tên gọi là gì hồng loan nghe được tỉ tỉ mình thường h i có lưu lại hình ảnh về sau nàng cũng kích động đi tới thế giới này đã rất nhiều năm mặc dù đều đang ngủ say bên trong v ừ t qua nhưng cũng là rất cô độc đặc biệt là ở cái thế giới này còn không có những cái kia chơi vui ăn ngon ân ở trong mắt v ư ợ n g hoàng ăn ngon và chơi vui kia cũng là trong hồng h o a n g thiên tài địa b ả o tại huyền hoàng trong vũ trụ nhưng không có những vật kia tối đa cũng chính là mặt trời như vậy hàng tín h đối nàng còn có điểm、Tốt. nhiều năm như vậy không thấy được tỉ tỉ hồng loan cũng rất kích động nàng đi tới thế giới này về sau phát hiện không có cách nào rời đi mà lại thế giới này cũng không có thiên địa linh khí cho nên đành phải canh giữ ở thái dương hệ nơi này chờ đợi lần tiếp theo thời không thông đạo mở ra đến lúc đó thông đạo mở ra nàng liền có thể tìm tới thế giới hồng hoàng khí tức trở về hồng loan tiền bối tiểu t ử gọi chu khởi nguyên ngài đi theo ta chu khởi nguyên nói cho hồng loan tên của mình sau đó mang theo nàng một đường đi đến kỳ duyên thiên cung hạch tâm phòng điều khiển sau đó mở ra hình chiếu thiết bị bên trong ảnh lưu niệm trong nháy mắt thường h i nữ thần lưu lại hình ảnh bắn r a da ra là tỷ tỷ tỷ tỷ cũng đã tới thế giới này vì cái gì ta liền chậm một bước tỷ tỷ n g u y ê liền không tại đây hồng loan đôi mắt to xinh đẹp bên trong hiện ra thủy quang giống như là nghĩ đến cái gì chu khởi nguyên nhìn thoáng qua về sau liền dịch chuyển khỏi ánh mắt nữ nhân này cũng không phải dễ chê ơ bất quá hắn làm sao chưa nghe nói qua thường hy nữ thần còn có một người mội mội gọi hồng loan trong thần thoại không có đề cập tới mặc kệ địa cầu vẫn là thủy lam tinh đều không có cái này ghi chép kỳ thật cũng khó trách hồng loan mặc dù là hỏa phương hoàng nhưng nàng rất lợi tại hồng hoàng còn biết chạy khắp nơi mà lại không ai dám đắc tội nàng nhưng là đến huyền hoàng vũ trụ về sau nơi này không có thiên địa linh khí cũng không có cái gì linh vật mà lại sinh linh nhỏ yếu nàng chỉ là tại ban s ơ một đoạn thời gian ngao du một chút cái vũ trụ này sau đó liền không hứng thú liền đợi tại mặt trời bên trong ngủ say chờ đợi thời không thông đạo lại một lần nữa mở ra cái này chờm xuống ngủ liền ngủ đến khương gia cùng thiên ma đế quốc hạm đội ra tay đánh nhau cho nên tại thủy lam tinh phía trên cũng không có hồng loan ghi chép tự nhiên mà vậy trên địa cầu cũng không có thuộc về nàng truyền thuyết thần thoại chu khởi nguyên đúng không ta muốn ở lại nơi này không có chuyện đừng tới quáy dày ta bất quá thủy lam tinh có phiền t o á i ta sẽ ra tay ngươi yên tâm tốt rồi hồng loan xem hết thường hy lưu lại hình chiếu thu hình lại về sau nàng ba động tâm cảnh cũng lăn g xuống sau đó nhàn nhạt hướng phía chu khởi nguyên nói được rồi hồng loan tiền bối ngài yên tâm tốt rồi mặt trăng nơi này cam đoan không có bất luận kẻ nào tới quáy dày ngài ngài một mực ở lại nơi này tốt rồi chu khởi nguyên nước gì hồng loan lưu tại mặt trăng nơi này ở lại đi qua phong thần đế quốc cùng thiên ma đế quốc một trận sau đại chiến hắn cũng là thật bị dọa cái quá sức văn minh cấp chín thực lực q u á cường đại chính là bọn hắn lẫn nhau chiến đấu năng lượng xung kích cũng không phải là thái dương hệ có thể ngăn cản cái này có một cái so với bình thường tiên nhân đều lợi hại hơn p ư ợ n g hoàng ở đây trần hắn liền có thể chậm rãi phát triển thế lực của mình à. mà lại hồng loan loại tồn tại này khẳng định là trướng mắt cái kia tinh môn không phải vậy đều sớm bị nàng lấy đi còn có chu khởi nguyên chuyện gì à. r ờ i đi kỳ duyên thiên cung về sau chu khởi nguyên mới thở dài một hơi c ò n tốt c ò n tốt mặc dù bị dọa quá sức nhưng quả nhiên là họa phúc tương i à, lập tức cái gì đều giải quyết về sau những cái kia văn minh cấp chín cũng không dám đến thái dương hệ đến hh tìm được một cái chỗ g i a a mặc dù chu khởi nguyên không biết thời không thông đạo lúc nào sẽ đột nhiên mở ra nhưng có hồng loan tại thái dương hệ bên trong trần ấn g ữ cái này cũng là chuyện tốt tối thiểu nhất những cái kia văn minh cấp chín khẳng định là không dám tới như vậy liền cho hắn phát triển thời gian chỉ cần hắn có đại lượng điểm danh vọng còn sợ văn minh cấp chín hay sao đến lúc đó treo lên đánh bọn hắn có được hay không bất quá chu khởi nguyên cũng không dám lung tung nói hồng loan không phải không phải vậy cái này tiên nhân phía trên thực lực mặc kệ hắn tại thái dương hệ nơi nào đoán chừng hồng loan đều nghe được cho nên chỉ có thể trong đầu nghĩ linh tinh trở lại trần gia về sau trần tử diên vội vàng nâng cao trên bụng to trước hỏi thăm lao công vừa rồi này là chuyện gì xảy ra làm sao p ư ợ n g hoàng đều chạy đến rồi có phải hay không là người làm chuyện tốt Tốt tốt rồi, tốt rồi, đi, đi, đi. lão công ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút vừa rồi này phượng hoàng là chuyện gì xảy ra nha trần tử diên hai mắt thật to bên trong loé ánh mắt tỏ mò nhìn chằm chằm chằm chu khởi nguyên thì phu tỷ các ngươi đang nói gì đấy vừa rồi các ngươi nhìn thấy phượng hoàng sao thế giới này lại có phượng hoàng trời ạ không đợi chu khởi nguyên nói chuyện trần h i ể u phong liền từ đ ạ i đi vào cửa một bên chạy một bên hô hào rất là dáng vẻ hưng phấn trần h i ể u phong cái này còn tính là tốt loại kích thích này cũng không nhỏ hiện tại thủy l a m tinh người đều điên phượng hoàng lớn như vậy toàn cầu người đều nhìn thấy q u y một chương năm trăm bảy mươi mốt đến tiếp sau chương năm trăm bảy mươi mốt đến tiếp sau h i ể u phong tranh thủ thời gian tới ngồi xuống chị của ngươi phu vừa muốn nói sao trần tử diên hướng phía chạy vào trần h i ể u phong vẫy vây tay để hắn tranh thủ thời gian tới ngồi xuống ai đến thì phu ngươi muốn nói gì chẳng lẽ tỷ phu ngươi biết vượng hoàng chuyện sao trần h i ể u phong ngồi vào trên ghế s a lon về sau trên mặt liền mang theo mong đợi hỏi Ừm. h i ể u phong ngươi cũng biết tỷ phu ngươi một ít chuyện nói cho ngươi cũng không sao chị của ngươi phu ta hiện tại trong tay có một chút vũ trụ chiến hạm ngay tại mấy ngày nay có một cái cao đ ẳ n g văn minh hạm đội đến thái dương hệ liền dừng ở thái dương hệ bên ngoài đã có mấy ngày cho nên tỷ phu ngươi ta đi xem bọn họ một chút đến tột u cùng muốn làm gì cái này cao đ ẳ n g văn minh là trong vũ trụ văn minh cấp chín phong thần đế quốc đến hạm đội là đế quốc này bên trong một đại gia tộc khương gia bọn họ đến mục đích là vì những ba đầu ma ô đó đến nói là dị thế giới xâm lấn chúng ta vũ trụ một loại dị thú cho nên bọn hắn muốn điều động hạm đội chú đóng ở thái dương hệ bên ngoài để tránh những này dị thú lần nữa xâm lấn không nghĩ tới chính là chị của ngươi phu ta mới vừa cùng này khương gia người tới làm tốt liền có một cái khác hạm đội chen vào tập kích khương gia hạm đội sau đó hai phe bọn họ liền đánh lên về sau liền kinh động vị này phượng hoàng tiền bối Chuyện kế tiếp, các Chu chỉ cho quốc chuyện, Hồng Loan chuyện khởi hắn phong thần Hồng Loan thế nhưng là còn trên mặt trăng, hắn nguyên quan ngươi liền nói bọn liên Loan kế tiếp, biết. đế tới là cái gì tính tính. nếu là trong lòng khó chịu hướng phía thủy lam tinh phun cái lửa này thủy lam tinh còn biết tại chỗ sao chu khởi nguyên sở dĩ hiện tại nói cho trần hiệu phong kỳ thật cũng có chính hắn suy tính hắn chuẩn bị bồi dưỡng một chút những thân nhân này dù sao cũng là chính mình cậu em vợ tiểu d i ê n cấp ca ca đệ đệ có thể chiếu cố vẫn là muốn chiếu cố một chút hoa、wow. thật sao tỷ phu ngươi lại có vũ trụ chiến hạm k h ô n g thật phong k a tỷ phu ngươi vũ trụ chiến hạm có thể hay không cho mượn đệ đệ ta mở một chút trần hiệu phong khác không nghe lọc hay vũ trụ chiến hạm ngược lại là nghe được chu khởi nguyên mặt đen lại nhìn xem trần h thần mẹ nấu mượn qua đi mở mở tưởng rằng lái xe à. h i ể u phong ngươi thích ta để ngươi tỷ phu đưa ngươi một chiếc lao công ngươi cứ nói đi trần tử diên vẫn là rất bảo vệ chính mình cái này đệ đệ trực tiếp liền đáp ứng muốn đưa một chiếc chiến hạm cho trần h i ể u phong ừng có thể nếu h i ể u phong thích vậy liền đưa một chiếc cho hắn đi chút chuyện nhỏ này ngươi quyết định là được chu khởi nguyên cũng không có phản đối một chiếc hai cấp ba chiến hạm mà thôi cũng không phải bao lứa chuyện hiện tại cá mập trắng chiến hạm có thể đại lượng sinh sản tăng lớn mã lực một ngày thậm chí có thể sản xuất ra mấy trăm chiếc da đương nhiên điều kiện tiên quyết là vật liệu sung túc tình hùng dưới ha ha t a ơn tỷ phu t a ơn tỷ ta cũng phải có vũ trụ chiến hạm trần h i ể u phong lập tức tựa như như bị điên trên mặt đỏ giống điên cuồng tại c h ố i nhảy lao cao đứa nhỏ này vui vẻ hư rồi trần tử diên cùng chu khởi nguyên liếc nhau một cái sau đó nhìn trần h i ể u phong nợ nụ cười chu khởi nguyên sở dĩ cho trần h i ể u phong vũ trụ chiến hạm cũng là bởi vì hiện tại tình thế khác biệt dĩ vãng hiện tại toàn thủy l a m tinh người đều nhìn thấy hồng loan phượng hoàng chân thân nếu là chính chu khởi nguyên còn không hành động vậy sau này thủy làm tinh bên trên liền không kiếm được đ i ể danh vọng mặc dù thủy làm tinh người còn không có lâm lợi tinh cùng lam hà tinh người nhiều nhưng thủy lam tinh đã tiếp cận cấp hai văn minh chỉ cần bước ra mang tính then chốt một bước liền có thể đi ra vũ trụ trở thành cấp hai văn minh khoa học kỹ thuật đến nỗi trở thành tu luyện văn minh chu khởi nguyên không cho rằng hiện tại thủy lam tinh có như vậy tiềm lực liền nói công nhân quốc đám người muốn học được tu luyện công pháp sẽ rất khó muốn tay nắm tay đi giáo mới có thể đi mà lại chỉ là tu luyện loại kia võ công còn không đạt được tăng lên văn minh đẳng cấp mục đích nhất định phải là siêu phàm công pháp mới được cũng chính là muốn tu luyện tu chân công pháp hoặc là ma pháp đậu khí hoặc là võ tu công pháp h ồ tu ma tu chờ một chút võ tu cùng võ công không giống Võ tu có thể có những ó i tiến là võ công ó có a cao bản, cũng chính cùng chân công pháp mời đẹp một loại tu luyện n cái gọi thể pháp thể hệ. h là là là loại mời võ, tu một tu đẹp này siêu phàm tu luyện thể hệ cần thiên địa linh khí còn có một chút hệ thống cần càng thêm hy hữu năng lượng những năng lượng này tại huyền hoàng vũ trụ căn bản cũng không có hoặc là nói những năng lượng này bị huyền hoàng vũ trụ bản nguyên ý chí nuốt trừng lấy rơi căn bản liền không biết xuất hiện tại thế nhân t r u n g quanh mà lại thủy lam tinh bên này cùng lâm lợi tinh bên kia không giống thủy lam tinh không có tu luyện cơ sở mà lại tru khởi nguyên tài nguyên cứ như vậy nhiều hắn không có khả năng một người cung cấp vài tỷ trên chục tỷ người tu luyện kia là không thực tế trừ phi chu khởi nguyên bỏ được linh nguyên thạch trực tiếp đem linh nguyên thạch trôn đến thủy làm tinh tinh hạch bên trong đi cứ như vậy toàn bộ thủy làm tinh liền sẽ biến thành nhận chứa linh khí tinh cầu như vậy liền có thể cung ứng toàn bộ tinh cầu đám người tu luyện chu khởi nguyên cũng sẽ không như thế n ố c sẽ không như thế làm huyền hoàng vũ trụ vốn là không có thiên địa linh khí tội gì mạnh mẽ như vậy thay đổi hoàn cảnh coi như thay đổi thủy làm tinh cũng chỉ có thủy làm tinh trên có linh khí vậy sau này tu vi cao mọi người còn vốn tại thủy làm tinh bên trên chẳng lẽ tại thủy làm tinh bên trên tu luyện tới phi thăng hay sao cái kia cũng quá hoan uổng còn không bằng thành thành thật, thật phát triển khoa học kỹ thuật đường đi được rồi tối thiểu nhất còn có thể đến trong vũ trụ phóng đãng một chút cho nên hiện tại chu khởi nguyên cũng thay đổi sách lược lúc đầu dự định để thủy làm tinh làm từng bước phát triển nhưng bây giờ không thể không đốt cháy giai đoạn thanh an chuẩn bị một chút chúng ta công ty chính thức tuyên bố đi vào nhân loại muốn đi vào vũ trụ thời đại chúng ta tập đoàn thuế quý đã có chính mình phi thuyền vũ trụ sẽ từ trong vũ trụ lấy q u ạ n g tại thái dương hệ bên trong thành lập chính mình tinh không căn cứ chu khởi nguyên giải quyết trần ra đám người nghi vấn về sau hắn lập tức liền đến một cái video hội nghị triệu tập tập đoàn t u ế quý tất cả cao tầng báo cho chính bọn họ quyết định c vô vô là làm làm vâng lão bản lý thanh nhan ngay lập tức đáp ứng xuống sau đó lại tiếp lấy ném ra ngoài một cái nghi vấn lão bản không biết chúng ta có thể hay không xem trước một chút phi thuyền vũ trụ muốn hiểu về sau chúng ta mới có thể cấp mọi người giới thiệu không phải lý thanh nhan nói rất đúng bọn họ thứ gì cũng không thấy nếu là khai phát bố hội muốn làm sao cùng đến phóng viên nói chỉ nói mà không làm sao như vậy bọn họ tập đoàn t u ế quý không phải thành trò cười rồi ừ n yên tâm một hồi liền để các ngươi bên trên phi thuyền đi cảm thụ một chút các ngươi cũng đi trong vũ trụ n h ì n xem chu khởi nguyên khoát tay hảo đây chỉ là việc nhỏ một chiếc chiến hạm mà thôi hiện tại cá mập trắng hào chiến hạm đầu chỉ mấy vạn tại để tinh trần bông ra kiến tạo chiến hạm dây chuyền sản xuất về sau hiện ở trên sao hỏa đã thành chiến hạm nhà máy khắp nơi đều là người máy t ạ i vận chuyển các loại vật liệu còn có từng chiếc từng chiếc thuyền vận tải kéo lấy g i luyện tốt khối kim khí chút xuống ở trên sao hỏa hiện tại g i luyện đều là ở trong không gian tiến hành. q một chương năm trăm bảy mươi hai rung động liên sản chương năm trăm bảy mươi hai rung động liên sản tập đoàn thuê quý thần bí buổi họp báo tập đoàn thuê quý nặng cân xuất kích thuế quý xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tập đoàn thuê quý tại chu khởi nguyên chỉ huy phía dưới phạm vi lớn bắt đầu tuyên truyền mời thủy lam tinh các tạp chí lớn tham gia một lần buổi họp báo mà lại mời thời điểm cũng không nói là muốn phát bút ra sản phẩm mới chỉ là đối ngoại tuyên truyền đây là một lần nhân loại sự kiện quan trọng sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ văn minh nhân loại thời đại hoàn toàn chính là một cái khác cách mạng công nghiệp không so cách mạng công nghiệp ảnh hưởng còn muôn đại Tất truyền t cả được mời h ô n toàn đang đoán, g bộ đều suy là ầ n n y đ ế lì xạ chúng n á t b ta công ty cũng thu được mời cho nên phái ta đến đâu mang theo mắt kính tuyết lì nghe được người gọi nàng nàng nhìn lại hóa ra là lì xạ lúc ở trong nước nàng cũng cùng vị này lì xạ đã từng quen biết không quá quan hệ cũng chẳng ra sao cả đồng hành là đoàn ra a cũng không biết tập đoàn t u ế quý sản phẩm mới là cái gì đúng vậy a lần này vì cái gì thần bí như vậy hề hề tuế quý sân vận động cổng đến các ký giả truyền thông toàn bộ đều rất m ừ n b ự c đụng phải nhận biết đồng hành về sau đều lẫn nhau đánh nghe vậy mà phát hiện không ai biết nội tình mời đến sân vận động cổng đương nhiên là có xem xét thư mời người không có thư mời hết t h y là không chính xác đi vào cái này sân vận động cũng là tập đoàn t u ế quý mới xây đồng thời còn đổi một tòa mới công ty t ổ n bộ mỗi công ty tổng bộ có một trăm tám mươi tám tầng lầu cao như vậy tán mới tổng bộ cao ú c đương nhiên gọi tập đoàn t u ế quý cao ú c khư khụ luôn luôn muốn thể hiện ra công ty mang tính tiêu chí kiến trúc m à hoan n ê n các vị tôn kính quý khách hoan n ê n các vị đến từ từng cái quốc gia cấp ký giả truyền thông ta là hôm nay người chủ trì trịnh đình đình ta đại diện tập đoàn t u ế quý hoan n ê n các vị các bằng hữu đến nói chuyện chính là tập đoàn t u ế quý tổng bộ bộ phận ti a một vị nhân viên là chuyên môn người chủ trì phụ trách từng cái hoạt động chủ trì dù sao tập đoàn thuế quý bây giờ tại toàn cầu đều có nghiệp vụ dính đến các ngành các nghề thường xuyên sẽ có các loại hoạt động hiện trường cần tổ chức thông báo tuyển dụng một chút người chủ trì cũng rất bình thường chắc hẳn mọi người cũng rất n g h i hoặc chúng ta tập đoàn thuế quý lần này vì cái gì làm thần bí như vậy trịnh đình đình mang trên mặt một loại cuồng nhiệt biểu lộ lớn tiếng nói nàng thế nhưng là nhìn thấy hôm nay muốn tuyên bố đi ra đồ vật đây chính là vũ trụ chiến hạng a chiến hạng khổng lộ mà lại nàng trả lại đi cảm thu qua mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn mét chiến h ạ n phim khoa học viễn tưởng bên trong phi thuyền vũ trụ quả thực liền là trò trẻ con sân vận động trung tâm diễn thuyết đài ngồi phía d ư ớ i khách quý cùng các phóng viên đều bắt đầu la hét mặc dù thanh âm của bọn hắn rất nhỏ thế nhưng là người càng nhiều thanh âm kia l i ề n lớn các vị mời yên tĩnh tiếp xuống chúng ta sẽ biểu hiện ra muốn ban bố tin tức cho mời chúng ta tập đoàn t u ế quý tổng giám đốc lý thanh n h an t r ì n h đình đình đầu tiên là đem ở đây thanh âm của mọi người ép xuống đợi đến ăn tính lại về sau nàng liền nhường qua một bên để lý thanh nhan bên trên diễn thuyết này mọi người tốt ta là tập đoàn t u ế quý tổng giám đốc lý thanh nhan lý thanh nhan đầu tiên là giới thiệu một chút về mình dù sao hiện tại cũng không chỉ là ở đây phóng viên đơn giản như vậy hôm nay trận này buổi họp báo thế nhưng là hiện trường lai、like、sở trệ ảm hơn nữa còn là toàn thủy làm tinh đồng bộ lai、like、sở trệ ảm ba ba ba người phía dưới làm sao lại không biết lý thanh nhan đâu trực tiếp liền nhiệt tình vỗ tay đ ứ n g d ậ y vị mỹ nữ kia tổng giám đốc có thể là thủy làm tinh bên trên nổi danh nhất một vị tổng giám đốc tập đoàn t u ế quý a cái này nhưng là bây giờ thế giới thứ nhất tập đoàn công ty không có bất kỳ cái gì công ty có thể có tập đoàn t u ế quý có tiền thậm chí là thế giới cường quốc đều không có tập đoàn t u ế quý tài lực cùng thế lực đại đúng vậy tập đoàn t u ế quý sắt thép khôi giáp đã bại lộ công nhân quốc mua được sắt thép khôi giáp về sau làm sao có thể không sử dụng đây cái này vừa sử dụng thủy lam tinh bên trên quốc gia đều là trong nháy mắt liền biết thứ này là không đạt được cho nên hiện tại tập đoàn t u ế quý tại toàn bộ thủy lam tinh lực ảnh hưởng có thể nói là chưa từng có mạnh mẽ hiện trường quý khách cùng phóng viên đều là có thư mời tất cả bị tập đoàn t u ế quý mời người đều đi tới hiện trường không có một cái vắng mặt nói đùa thủy lam tinh thứ nhất tập đoàn mời ai dám không đến hoặc là nói ai không muốn đến nghĩ đến người một năm lớn những cái kia đến không được người còn tìm không thấy cơ hội đâu cản t ạ các rơi các bằng hữu đối tập đoàn t u ế quý chú ý hôm nay tập đoàn chúng ta buổi họp báo chủ yếu là truyền lại một tin tức cho mọi người không phải vì phát bút r a mới sản phẩm ân cũng không đúng là một loại vật phẩm nhưng cái này đồ vật không đối ngoại bán ra chủ yếu là để lộ ra đến để mọi người biết chúng ta tập đoàn t u ế quý có vật này có vật này chúng ta toàn bộ thủy làm tinh nhân loại thời đại sắp thay đổi lý thanh nhan lời nói có thể nói là để ở đây người xem còn có nhìn lai、like, sở trệ ảm khán giả đều là s ư ơ n g sở hoàn toàn sở không tới đầu não công nhân quốc nào đó bình đ、like, à i lai sở trệ ảm trời ạ là tập đoàn t u ế quý nữ thần tổng giám đốc thật đẹp a nữ thần của ta lý thanh nhan t a yêu ngươi nữ thần nào đó đài truyền hình ngay tại lai sở trệ ảm tập đoàn thuế quý hiện trường buổi họp báo tập đoàn thuế quý tổng giám đốc lý thanh nhan tham dự buổi họp báo đến tiếp sau đưa tin sẽ từ chúng ta tiền tuyến phóng viên cho khán giả g i ả n giải tốt rồi không cần nói nhảm nhiều lời mọi người mời xem lý thanh nhan cũng không nhiều tha p h ầ n công lúc trước cho lo lắng liền đã sâu đủ mọi người khẩu vị có thể nói xem như đem lại đa số người ánh mắt cho kéo đến tập đoàn thuế quý trên thân phượng hoàng loại kia sinh vật quá thần thoại mặc dù xuất hiện để người rất rung động nhưng xoay đầu lại tưởng tượng cùng cuộc sống của người bình thường cũng không có, có quan hệ gì bởi vì tiếp xúc không được coi như biết có thần thoại giống nhau đồ vật chẳng lẽ mình liền có thể tu tiên đi đây quả thực là nằm mơ coi như biết rất rõ ràng có tu chân giả vậy thì thế nào hoàn toàn là không thể nào tiếp xúc đến đồ vật biết nhiều ngược lại là một loại không tất yếu phiến não theo lý thanh an diễn thuyết sau đài mặt xuất hiện một cái hình chiếu ba d hơn nữa còn là thực cảnh hương nghĩ đầu ảnh một cái tinh không xuất hiện tại diễn thuyết đài phía sau trên đất trống ông cái này hình chiếu tinh không rất xinh đẹp bắt đầu chỉ là một mảnh tinh không đột nhiên liền có một đám đồ vật xâm nhập vào chậm rãi tiếp cận sau đó lộ ra chân dung rõ ràng là một chi tinh tế chiến hạm hạm đội này tràn đầy bạo lực mỹ cảm cùng khoa học kỹ thuật cảm giác chiến hạm thân hạm để người xem xét đã cảm thấy chiến hạm này rất khó dây vào q một chương năm trăm bảy mươi ba thời đại vũ trụ một chương năm trăm bảy mươi ba thời đại vũ trụ một đây là cái gì chẳng lẽ là tập đoàn thuế quý mới đ ọ c phim khoa học viết tưởng một cái phóng viên nhìn thấy ba d thực cảnh hình chiếu về sau hắn có chút ngu người mà lại trong óc còn bồi hồi tuyên truyền một cái phim mà tôi h muốn hay không đem tất cả quốc gia truyền thông đều tìm đến tuyên truyền a không đúng Tập đoàn thuê đoàn là à hẳn không n quý một chán lúc như nào vậy, mà m lại lúc nào một bộ phim cái ầ n tổng g i m mặt, đốc có ra bọn họ h p ả hay không là tuyên bố cái này hình chiếu 3G kỹ thuật. thuật như hắn hơn. ra tuyên này này kỹ kỹ giống như、so、lúc trước bọn hắn triển lộ ra còn tân tiến 3G là lúc lộ trước Một bố cái Cái cái so phóng viên ở một bên không cho rằng là muốn tuyên bố phim nhìn xem ba d thực cảnh hình chiếu gia tinh không cùng chiến hạm tất cả mọi người chờ mặc diễn thuyết trên đài cảnh tượng là rất rung động lòng người nhưng bọn hắn cần chính là chân thực mà không phải như vậy một bộ thu hình lại giống nhau đồ vật hình chiếu ba d kỹ thuật nguyên bản tại thủy lam tinh bên trên cũng đã bắt đầu bước đầu ứng dụng cho nên bọn hắn ngược lại không phải là rất kinh ngạc nhiều nhất chỉ là giật mình tại tập đoàn t u ế quý hình chiếu ba d kỹ thuật như thế chân thực thôi nói đến vẫn là đám dân mạng não động lớn nhất có thật nhiều người đều nghĩ đến tinh tế chiến hạm đi lên ha ha ta t u ế quý đại tập đoàn khẳng định là đã chế tạo ra tinh tế chiến hạm nhìn xem nhiều sâu à lô cốt có hay không t u ế quý t u ế quý xương bá tinh tế ta đi thật tinh tế chiến hạm sao châu phê phá âm ôi đây là chúng ta thủy làm tinh đi vào thời đại vũ trụ tiết tấu a không biết tập đoàn t u ế quý bán hay không ta muốn hàm lương trên lầu đại lão đại lão ngươi tốt đại lý a thanh nhan trên mặt một mảnh trang nghiêm trị vào hình chiếu bên trong cá mập trắng hào chiến hạm nói kỳ thật lao bản ý tứ tất cả mọi người hiểu đơn giản là có văn minh ở tinh cầu khác đã đến thủy lam tinh phụ cận hơn nữa còn là trong vũ trụ đỉnh cấp văn minh cho nên muốn để cao thủy lam tinh thực lực điểm này không gì đáng trách a thật là tinh tế chiến hạm sao một cái phóng viên kêu lên sợ hãi tiếp lấy từng người toàn bộ đều bị kinh đứng lên trên mặt lộ ra các ngươi tập đoàn t u ế quý có phải là đang nói đùa tuyệt đối không được gạt chúng ta chúng ta đều là xã hội cấp cao nhân tài tổng giám đốc lý xin hỏi quý tập đoàn thật sự có tinh tế chiến hạm sao một cái ho ho truyền thông phóng viên lập tức gáp sát tới lớn tiếng hỏi thăm tổng giám đốc lý tinh tế chiến hạm mặc dù tồn tại nhưng thủy lam tinh bên trên không có quốc gia nào có loại kỹ thuật này xin hỏi các ngươi tập đoàn t u ế quý là thế nào chế tạo ra là đạt được cái nào đó văn minh ở tinh cầu khác di tích sao một cái ngoại quốc ký giả truyền thông cũng đụng lên đến hỏi hắn vấn đề này thật đúng là nói chúng tim đen tổng giám đốc lý xin hỏi chúng ta có thể nhìn xem chân chính tinh tế chiến hạm sao dù sao không thấy được vật thật không biết thật giả a chúng lý ký giả truyền thông cũng là nói ra ở đây người xem cùng nhìn lai、like、sở trệ hãm khán giả tiếng lòng đúng vậy a đúng a tất cả mọi người tại phụ họa tốt rồi mọi người im lặng một chút muốn hỏi điều gì vấn đề chờ cuối cùng sẽ có thời gian lưu cho mọi người hỏi thăm nếu tất cả mọi người muốn nhìn một chút chân chính tinh tế chiến hạm chúng ta đương nhiên sẽ cho mọi người nhìn xem xin mọi người nhìn lên không chiến hạm lập tức liền biểu diễn lý thanh nhan ép ép diễn thuyết dưới đài la hét tầm ý hiện trường về sau nàng chỉ vào bầu trời nói người ở chỗ này còn có lai、like、s ở chệ ảm hình tượng đều đưa ánh mắt chuyển hướng trên bầu trời tại lý thanh nhan chỉ hướng thiên không chi về sau d ừ n g ở thủy lam tinh phía ngoài một chiếc cá mập trắng hào chiến hạm liền hướng phía thuế quý sân vận động phương hướng bay vào một chút xíu lộ ra chân r u n g thật giống như một con rồng lớn đột nhiên từ trong tầng mây chui ra giống nhau để người khiếp sợ sợ hãi hương phấn thế gian muôn màu như thế tổng, tổng.、Wow. thật là tinh tế chiến hạm mà lại cùng cá mập trắng khổng lộ giống như a một cái đang yêu mặt em bé nữ phóng viên đột nhiên nhảy dựng lên trên mặt một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ là tinh tế chiến hạm thế mà là thật cái này sao có thể một cái thái dương quốc phóng viên trên mặt biến khó nhìn lên trời ạ tinh tế chiến hạm thật là tinh tế chiến hạm tập đoàn thuế quý lao bản khẳng định có chúng ta cây gậy lớn đế quốc huyết thống đại đồng tử quốc và thuế đại đồng tử quốc là vũ trụ thứ nhất là nhất định xưng bá toàn vũ trụ đế quốc một cái đồng tử quốc phóng viên trên mặt lộ g a cùng nhật mà lại miệng thảo luận lời nói hoàn toàn chính là một bộ tự l u n ngữ khí còn e m chu khởi nguyên nói thành là đồng tử quốc người thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm a tinh tế chiến h ạ một thiên.、Công、nhân quốc đầu này ngủ say cự long muốn Cốc quốc cự c đầu u say vị nước mỹ phóng viên sắc mặt đều thành hắn không biết về sau sẽ như thế nào đều công nhân quốc có thể hay không nhất thống toàn bộ thủy l à m tinh mặc kệ là trong nước các phóng viên vẫn là nước ngoài các phóng viên trừ có địch lý người bên ngoài những người khác là giống điên cuồng giống nhau nhìn xem cá mập trắng hào chiến hạm gọi là một cái hưng phấn mặc dù bọn hắn không biết tập đoàn tuế quý là lúc nào chế tạo ra tinh tế chiến hạm thế nhưng là không một chút nào ảnh hưởng bọn hắn chụp ảnh không phải đây chính là nhân loại sử thượng đệ nhất c h i t chính thức hiện thế tinh tế chiến hạm a đây là muốn ghi vào sử sách sự kiện lớn nghĩ đến đây những ký giả này đều điên c n g lên muốn là sự tình này có bọn hắn ký tên vậy sau này coi như châu bò về sau còn có thể hướng chính mình con trai cháu trai khoác lắp phê nhìn xem cha ngươi ra ra năm đó thế nhưng là nhóm đầu tiên tại hiện trường nhìn thấy tinh tế chiến hạm nhân loại hơn nữa còn là tại hiện trường phỏng vấn phóng viên cái này châu phê nhất định phải thổi a theo cá mập trắng hào biểu diễn thế Thủy tinh nhưng cho là làm Lam cả đương á m n g ờ i triệt để xôi trào. Lập tức liền quên đi xôi, tinh chiến trào, tức suất thế thứ tế thế thực chuyện, để đổ xa Hoàng Hoàng này mà là sao lập vận, quên Phượng Phượng nhưng quá hạm dù sự nữa còn là liên quan đến cả nhân n cả cuộc là loại s ố c h u y ệ nhiên c u y này ệ n lớn, nhỏ Đương n có có thể lớn, có thể h cá mập trắng hào chiến hạm xuất hiện tại công nhân quốc cảnh nội đương nhiên là chu khởi nguyên sớm bắt chuyện qua mà lại cũng cùng hoàng thất thương lượng xong đến lúc đó chu khởi nguyên sẽ bán ra một chút chiến hạm cho hoàng thất long ra dù sao cũng không phải cái gì tiên tiến đồ chơi chỉ là hai cấp ba chiến hạm mà thôi hiện tại văn minh cấp chín đều xuất hiện chu khởi nguyên nếu là còn đem những này đông tây tạm lấy dịch lời nói này thủy l a m tinh nhân loại còn có đường ra sao chẳng lẽ để bọn hắn bị đột nhiên xuất hiện dị thế giới sinh vật cho giết chết hay sao lão công ngươi xác định như vậy không có vấn đề sao thủy l a m tinh sẽ không thiên hạ đại loạn a trần tử diên tựa sát chu khởi nguyên nằm trên ghế s a lon nhìn xem hình chiếu ba d phía trên tin mới nàng t ù y ý mở miệng hỏi thăm một tiếng kỳ thật trần tử diên yêu cầu vấn đề cũng sớm đã phát sinh tại ba đầu ma ô xuất hiện về sau thủy làm tinh kinh nghiệm biến dị về sau kỳ thật trên xã hội liền đã loạn tượng nhiều lần sinh có lực lượng về sau đám người g i ã tâm cũng bành trướng lên người phạm tội này lên khoác nằm muốn ổn định còn cần thời gian thật dài lắng động q một chương năm trăm bảy mươi b ố song b à o thai một chương năm trăm bảy mươi b ố song b à o thai một chu khởi nguyên làm đây hết thảy cũng là sớm đem cái này loạn tượng cho triển lộ ra đang nói hiện tại tập đoàn thuế quy triển lộ ra thực lực thế nhưng là chưa từng có có thực lực cường đại tại ai còn dám nhảy nhót ra tìm đường chết hay sao đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì kiếm lấy điểm danh vọng hồng loan cùng văn minh cấp chín xuất hiện phá hư hắn nguyên kế hoạch không có cách hiện tại cũng chỉ có thể sửa đổi kế hoạch ban đầu lộ ra ánh sáng một chút tinh tế chiến hạm cái gì chính là rất cần thiết ha ha tiểu diên ta công nhân quốc dù sao là sẽ không loạn đến n ỗ i cái khác quốc gia loạn liền loạn đi về sau toàn bộ thủy làm tinh đều sẽ trở thành một cái chính thể loạn cũng loạn không được bao lâu chu khởi nguyên nhìn trước mắt hình chiếu bên trong hiện trường buổi họp báo hắn ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng ừng trần tử diên cũng không có nói thêm cái gì nàng biết mình lão công luôn luôn có tính toán của mình lần này cũng giống như thế nước mỹ tinh tế chiến hạm không nước mỹ tổng thống d ĩ lịp trận to mắt nhìn lai sở trệ ảm hắn trong thanh âm tràn ngập thế lương hắn biết mình xong đời nước mỹ cũng xong đời công nhân quốc có tinh tế chiến hạm còn có bọn hắn chuyện gì à, chậm một bước chính là chỉ xích thiên mai à. hiện tại cái này cá mập trắng hào chiến hạm hiện thế về sau dĩ lịp cả người đều ngây người hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này tập đoàn thuế quý vậy mà nhanh như vậy liền chế tạo ra tinh tế chiến hạm nguyên bản hắn liền hoài nghi thái dương quốc xuất hiện này c h i ế c đĩa bay bị tập đoàn t u ế quý hoặc là công nhân quốc được đi nhưng không nghĩ tới càng khiến người ta hoảng sợ là tập đoàn t u ế quý xa xa không chỉ bọn bà cả chết rồi chết rồi tích tập đoàn thuế q u ý tinh tế chiến hạm khẳng định là lần trước từ chúng ta tổ tiên trong tay c ư p đi đoạt lại nhất định phải đoạt lại tiểu t u y ề n ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm thái dương quốc gạ ký hỉ tổ tiên hoàng nhìn xem lai、like、sở chệ ảm bên trong cá mập trắng hào chiến hạm hắn trên mặt một mảnh v ẻ dữ tợn này tại hạ đáng chết tại hạ lập tức liền đi sắp xếp người thương lượng làm sao đoạt lại tổ tiên đồ vật q u ả dù bị dùn giam dỗ lập tức cho mình hai bàn tay sau đó cúi đầu giả sợ ánh mắt bên trong hiện lên một tia o ạ t động nói đến cái này thiên hoàng còn có thủ tướng cũng là vận khí tốt lúc ấy chu khởi nguyên đi hủy thái dương quốc hoàng cung thời điểm vừa vặn hai người kia đoạt lấy một kiếp a tam quốc a di đà ạ phật công nhân quốc đã có thời tuyệt đối không thể trêu chọc a tam tổng thống hạ sệ không khỏi đánh cái phật lễ sau đó miệng bên trong lầm bầm thế nhưng là hạ sệ cái này không muốn trêu chọc công nhân quốc ý nghĩ chỉ sợ muốn thất bại phải đặt ở bình thường có lẽ không có vấn đề gì nhưng nếu là phóng tới hiện tại vậy liền đã trễ a từ tiếng n g ẩ n cao kêu đau đớn thanh em từ trong phòng truyền tới làm sao còn không s i n t i ể u diên ngươi nhịn một chút ta chu khởi nguyên nghe được trong phòng sinh trần tử diên chuyển tới tiếng la hắn không khỏi tại cửa ra vào đổi tới đổi lui mặc dù biết tiểu diên có tu v i ở trên người hơn nữa còn có c ự c phẩm linh thạch ở trên người chắc chắn sẽ không có việc gì nhưng hắn chính là rất lo lắng tốt rồi khởi nguyên không cần phải gấp tiểu diên sẽ không có chuyện gì đường chuyển chuyển ta cũng đi theo nôn nóng bất an trần hoa nhìn xem cửa phòng sinh đi dạo chu khởi nguyên hắn tâm cũng đi theo nhấc lên tiểu hoa ngươi đừng nói khởi nguyên theo hắn đi năm đó tiểu tử ngươi cũng giống như hắn tại cửa phòng sinh đi dạo mấy giờ trần lão gia tử trên mặt không có một điểm lo lắng hắn thế nhưng là biết mình tôn nữ trên thân co tu vi tuyệt đối sẽ không ra cái gì nguy hiểm ách có sao không có đi ta kia là làm dịu áp lực phương pháp trần hoa nghe được cha mình b ạ c h trần chính mình hắn xạo mặt lại nhỏ giọng giải thích một câu bất quá hắn cái này nhỏ giọng cũng chỉ có tại bên cạnh hắn lao bà vương văn lệ nghe thấy khởi nguyên cũng là lo lắng tiểu diên liền để hắn đi dạo đi thôi vương văn lệ cũng là nhẹ giọng cùng chồng mình nói ừ m trần hoa trong lòng có chút buồn bực nhìn thoáng qua còn tại đi dạo chu khởi nguyên cái này chuyển hắn cũng phiền não chu khởi nguyên không có chú ý sau lưng trần ra người Hắn một lòng một l ự chu c ú ý đ ề trong khởi ò n g nguyên nghe trần tử diên kêu đau đớn g âm thanh không khỏi một bên đi dạo càng nhanh miệng bên trong còn niệm niệm lại nhả nói mặc dù trần tử diên hiện tại là tu chân giả nhưng vẫn là luyện khí kỳ m à thôi mang thai về sau căn bản là bảo trì không được mình thực lực tăng thêm đứa bé tại thời gian mang thai bên trong cải biến thân thể thể chất hấp thu đại lượng linh khí sinh sản liền càng thêm khó khăn trận tử diên tiến phòng sinh hai tiếng về sau Hoa hoa một trận bút bê kêu khóc g ầ m thanh tử trong phòng sinh chuyên r a cái này là cái thứ nhất sau đó sau mười lăm phút hòa hòa. lại là một trận bút bê tiếng la khóc g ầ m chuyên r a đây là cái thứ hai đương nhiên cái này phòng sinh vẫn là c á c tâm chỉ bất quá chu khởi nguyên tố chất thân thể rất cường đại cho nên cái này cách tâm với hắn mà nói không có tác dụng lập tức liền nghe đến động tĩnh bên trong ha ha sinh sinh ta có nhi tử ta có nhi tử ta làm ba ba chu khởi nguyên nghe được trần tử diên thành công sinh hạ đứa bé về sau hắn lập tức thật hương p h ấ n nói năng lộn s ộ lên sinh sao trần lão gia tử nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn không khỏi đứng lên đôi mắt chăm chú nhìn cửa phòng sinh hy vọng ngay lập tức liền có thể nhìn thấy bảo bối của mình chắc c h a i ân mặc dù là trọng cháu ngoại nhưng cũng là cháu trai không phải trần hoa vương văn lệ trần hiểu phong còn có đại ca hắn nhị ca còn có trần gia những thứ khác thân thích toàn bộ đều tại ngoài phòng sinh mặt chờ lấy đâu hiện tại cũng chăm chú nhìn chằm chằm phòng sinh đại môn trần tử diên sinh con dĩ nhiên không phải tại bệnh viện mà là tại kinh thành một tòa trong sơn trang tòa sơn trang này là chu khởi nguyên tại nước ấ m trong quần sơn mua được một ngọn núi xây dựng m à thành lúc đầu nước ấ m trong quần sơn núi là sẽ không bán đi ra trong đó đại đa số núi đều là tại hoàng thất long gia trong tay cái khác đều là tại m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất trong tay bất quá lưu gia bị diệt về sau liền để chống một chút chu khởi nguyên liền tiêu tốn một chút tiền từ đế quốc trong tay mua một tòa tới trong tay lúc đầu long gia là muốn đem lưu ra núi đều đưa cho hắn bất quá chu khởi nguyên không muốn muốn nhiều cũng không có tác dụng gì. Chu khởi u n g q một chương năm trăm bảy mươi lăm song bạc thai hai chương năm trăm bảy mươi lăm song bạc thai hai giang i ắ t rốt cục tại chu khởi nguyên muốn mọi mắt chờ mong ánh mắt bên trong cửa phòng sinh mở ra hai cái nữ mô phòng sinh vật chữa bệnh người máy một người ôm một cái bao tốt đứa bé đi ra lão bản chúc mừng lại mừng đến hai vị tiểu tiếu h gia hai cái nữ chữa bệnh người máy đồng thời chúc mừng một chút chủ nhân của mình chu khởi nguyên ha ha t ố t không tệ các ngươi làm không tệ phu nhân thế nào rồi chu khởi nguyên tiếp nhận đứa bé nhìn một chút về sau vội vàng đem đứa bé đưa cho một bên lại gần trần gia ra cùng n ã i mãi sau đó liền vội hỏi lên tiểu diên tình huống lão bản đây là thuộc hạ n ê n làm phu nhân không có việc gì các y tá ngay tại thu thập ô huế còn mời lao ra chờ một chút liền có thể vào xem phu nhân một cái chữa bệnh người máy lập tức liền trả lời chu khởi nguyên ừ n biết chu khởi nguyên nhẹ gật đầu Cũng biết hiện năng biết tại đi vào khả h vào k ôi n g tốt lắm, l mà ạ trong tá phòng sinh có y tá ở bảo ê thêm n trong, hắn liền không đi vào thêm phiền. vào đi Ôi! b bối của ta chắc chai nhìn xem lớn lên thật sự là đáng yêu mà lại cùng khởi nguyên lớn lên giống trần ra ra ô m đứa bé liền không nỡ bông tay khoan hãy nói đứa nhỏ này thật đúng lớn lên rất tốt vừa mới sinh ra chính là tóc đen đầy đầu mà lại một bộ anh nhi trên mặt cũng không có chút nào r ù n g rõ ngược lại là trắng trắng mập mập dáng vẻ nhìn qua rất đáng yêu hơn nữa còn có thể nhìn ra chu khởi nguyên khi còn bé dáng vẻ ông lão người ánh mắt không tốt rõ ràng cùng tiểu diễn nhi nhất giống nhìn con mắt này cùng miệng nhỏ đều cùng tiểu diên nhi rất giống trần mãi mãi ở một bên trận nhìn trần gia g i a một chút sau đó ôm một cái khác đứa bé nhìn kỹ một chút sau đó nói khoan hay nói cái này s o n g bảo thai hai huynh đệ trên thân tập trung chu khởi nguyên cùng trần tử diên tất cả ưu điểm về sau lớn lên khẳng định là hai cái x o á i tiểu tử khẳng định phải so chu khởi nguyên lớn lên đẹp mắt rất nhiều ai đúng đúng đúng bạn già nói rất đúng là rất giống tiểu diên trần gia g i a nghe được trần mãi mãi lời nói về sau hắn cũng liền bận bị đổi giọng cùng một chỗ sinh sống cả một đời hắn cùng trần mãi mãi thật đúng không có cãi nhau hai người ân ái đến đồ bạc ân hiện tại tu luyện về sau trẻ tuổi không ít tóc cũng thay đổi đen bởi vì cường hóa t ề cùng ba đầu ma âu nguyên nhân toàn thủy lam tinh lão nhân đều trẻ lại không ít cho nên cũng không ai cảm thấy kỳ quái cha mẹ các ngươi nói rất đúng là rất giống tiểu diên lao công ngươi cứ nói đi vương văn lệ lại gần nhìn một chút chính mình hai cái bảo bối cháu ngoại về sau liên tục gật đầu mặc dù mình đại nhi tử cùng nhị nhi tử cũng có đứa bé nhưng đối cái này duy nhất nữ nhi sinh đứa bé nàng cảm giác muốn phá lệ thích một chút ừng trần hoa đầu tiên là nhìn thoáng qua chu khởi nguyên sau đó yên lặng gật đầu đáp ứng cũng không có nói thêm cái gì ân cha mình mẹ lao bà nói cái gì chính là cái đó đi chu khởi nguyên nghe được các trưởng đối lời nói về sau hắn không khỏi khoe miệng giật một cái bất quá cái gì cũng không nói tùy cho các ngươi nói thế nào đi phản chính là chính mình con trai giống ai cũng cùng dạng khởi nguyên n g ư ơ i phụ mẫu không tại ngươi đến cho hai đứa bé lấy cái tên đi trần gia gia ôm đứa bé trêu đuổi trong chốc lát về sau hắn nghĩ nghĩ chính mình vẫn là không đoạt cái này đặt tên c h u y ệ n vẫn là để chính chu khởi nguyên lấy、ừ. tên a chu khởi nguyên ngây ra một lúc sau đó trầm mặc một chút gia gia người ôm là lao đại gọi tinh vân Chu Khởi Nguyên b ắ trần gia ra gia cái tinh tinh gia gia nghe o t r được về sau có chút suy nghĩ liền biết chu khởi nguyên ý tứ tiểu tử này còn băn khoăn đi trong vũ trụ sông sao đâu bằng không thì cũng sẽ không lên những cái gì vũ trụ tinh vân chòm sao lòng lánh như vậy về nào bình thường tên ách chu khởi nguyên trên mặt cứng lại nhìn xem chung quanh người trần ra trên mặt quỷ dị hắn cũng biết mình đ ố i lý nhưng là đạt được hệ thống về sau không đi sông sáo một phen đây không phải là lãng phí hệ thống lớn như vậy trợ được sao mà lại nếu là về sau hồng loan vị này thực lực cường đại phượng hoàng rời đi về sau lại tới văn minh cấp chín về sau bọn họ muốn bắt cái gì chống cự coi như không có văn minh cấp chín nếu là thời không thông đạo ra một cái so hồng loan thực lực còn mạnh hơn t à ác đại nam giả vậy bọn hắn thủy làm tinh bên trên người đoán chừng đều phải chết ta cho nên chu khởi nguyên mới có thể khát vọng thực lực cường đại nhưng là phát triển cũng không thể quá càng hẳn d ỡ vạn nhất lại giống lần này đến văn minh cấp chín tại thái dương hệ bên ngoài nhưng không có hồng loan như vậy tiên nhân trở lên đại năng tới cứu mình sau nửa giờ trong phòng sinh toàn bộ đều thu thập xong mà lại trần tử diên còn sử dụng chu khởi nguyên luyện chế ra đến tịnh thân phủ thanh lý thân thể của mình trên thân biến rất sạch sẽ tịnh thân phủ cấp một phụ lục có thể để người sử dụng trên thân trong nháy mắt biến không nhốn bụi trần tiểu diên ngươi nhìn đây là con của chúng ta đây là lão đại tinh vân đây là lão nhị tinh diệu xem bọn hắn nhiều đáng yêu chu khởi nguyên sau khi vào phòng đem ôm đứa bé một bên một cái đặt ở trần tử diên thân thể hai bên ừ m thật thật đáng yêu đây chính là chúng ta đứa bé trần tử diên nhìn thấy chính mình hai đứa bé về sau trên mặt lộ ra một tia mẫu tính tự ái nàng vội vàng ôm lấy hải tử trên giường nhìn lại hai đứa bé này cũng rất ngoan ngoãn chứ vừa mới bắt đầu sinh ra tới thời điểm kêu khóc một tiếng vậy mà tại trần gia trong tay thời gian dài như vậy đều không có khóc hơn nữa còn bị người trần gia đùa cười khanh khách xem xét hai đứa bé liền rất có linh tính rất thông minh nói đến tinh vân tinh diệu hai minh đệ vừa ra đợi liền kế thừa bọn hắn lao cha chu khởi khởi không hoặc là nói là huyết mạch chu khởi nguyên tu luyện tinh quan g luyện thể thuật về sau hắn sinh mệnh cấp độ liền đề cao rất nhiều mà lại tu chân công pháp cũng là một loại làm cho nhân loại tiến hóa một loại phương pháp tu luyện cho nên hắn hiện tại huyết mạch đã có thể di chuyển hơn một trăm bảy mươi vạn sức chiến đấu bên trong có một trăm năm mươi vạn đều là nhục thân tố chất sinh ra sức chiến đấu cho nên hắn đời sau đương nhiên đương nhiên liền di chuyển một bộ phận mạnh mẽ thể chất song bảo thai huynh đệ vừa ra đời chu khởi nguyên liền phát hiện thể chất của bọn hắn rất là mạnh mẽ mới là anh nhi thân thể sức chiến đấu liền đạt tới một nghìn điểm mà lại căn cứ tinh trần tính toán hai h u n h đệ về sau trưởng thành theo tuổi tác tự nhiên mà vậy liền có thể gia tăng tố chất thân thể coi như không tu luyện chỉ sợ sức chiến đấu cũng có thể đạt tới hơn một triệu đây chính là huyết mạch truyền t h ừ a n g u y ê n nhân đương nhiên bọn họ hai cái cực hạn sẽ không hạn chế tại huyết mạch bên trong chỉ cần chu khởi nguyên chuyển cho bọn hắn tu luyện công pháp bọn họ cũng có thể càng thêm cường đại đột phá huyết mạch hạn chế dễ dàng duy nhất khá là đáng tiếc chính là chu khởi nguyên về sau sinh mệnh cấp độ cao hơn cũng không ảnh hưởng tới hắn đã ra đời đứa bé trừ phi chu khởi nguyên lĩnh nội nhân quả phát tắc như vậy liền có thể ảnh hưởng đến tất cả cùng hắn có huyết mạch quan hệ thân nhân bất quá chu khởi nguyên hiện tại còn c h ạ m không tới phát t á c mặc dù hắn có nguyên anh kỳ sức chiến đấu thế nhưng là hắn cảnh giới tu luyện vẫn là trúc cơ kỳ một tầng nguyên anh kỳ về sau liền có thể sơ bộ tiếp xúc lực lượng phát t á c cũng chính là pháp lực q một chương năm trăm bảy mươi sáu lâm lợi tinh nhất thống chương năm trăm bảy mươi sáu lâm lợi tinh nhất thống chu thiếu hiệp phía trước chính là bắc vương đế quốc hoàng thành cũng là cái cuối cùng đế quốc hoàng thành chúng ta cũng nhanh muốn nhất thống hàn dương đại lục hai nghìn năm rốt cục hàn dương đế quốc liền muốn thống nhất không nghĩ tới sẽ tại chấm trong tay thu phục trước kia quốc thổ hàn dương đế quốc hoàng đế triệu khiêm lần này cũng đi theo đại quân tới cái này bắc vương đế quốc là hàn dương đại lục cái cuối cùng chia ra đi quốc gia chỉ cần thu phục về sau bọn họ hàn dương đế quốc liền sẽ khôi phục ngàn năm trước đó quốc thổ p h ạ m vi đây chính là sẽ ghi vào sử sách đây là một lần thiên đại công tích h á n triệu khiêm có thể trở thành sử thượng vĩ đại nhất đế hoàng một cái duy nhất để hàn dương đại lục từ phân liệt đến nhất thống hoàng đế loại này công tích vĩ đại triệu khiêm sao có thể vắng mặt đâu mà lại triệu khiêm cũng không có khả năng đem như vậy công tích tặng cho người khác bằng không này đến lúc đó lập xuống như vậy công tích các tướng quân chỉ có thể từng cái giết chết đây chính là cái gọi là công cao đóng chủ cho nên tại hàn dương đế quốc đại quân đánh tới bắc vương đế quốc đế đô về sau triệu khiêm lập tức theo đến tiếp sau hậu cần tiếp tế quân đội đi tới tiền tuyến đến cái này hàn dương đại lục cuối cùng một tòa không tại hàn dương đế quốc trong không chế thành thị trước mặt b ậ y hạ muốn sớm chúc mừng ngài bất quá chúng ta tông chủ yêu cầu hy vọng bệ hạ có thể tuân thủ hứa hẹn chu đ ạ i nhàn n h ạ t nhìn thoáng qua phía trước đô thành muốn lấy tòa thành thị này hiện tại đối bọn hắn đến nói chỉ là việc nhỏ mà thôi hắn lo lắng chính là vị hoàng đế này thống nhất hàn dương đại lục về sau liền không nhận nợ chu khởi nguyên cho chu đại bọn hắn lưu lại xanh đậm hộ hoàng, tùy thời có thể liên hệ hắn. chu thiếu n y n hiệp ề u i n rất đ ơ xin yên tâm tông chủ yêu cầu trong thời khắc khắc trong tâm khảm không dám bên hàn dương đại lục thống nhất về sau c h â m sẽ lập tức điều động người an bài song xuôi đến lúc đó tiên tông liền có thể điều động đệ tử đến từng cái thành thị bên trong xây dựng phân tông tuyển nhận có thiên phú đệ tử triệu khiêm rất biết rõ hắn có thể leo lên hoàn bị bây giờ còn có thể thu phục toàn bộ hàn dương đại lục đây đều là chu khởi nguyên công lao hắn không có khả năng qua cầu rút ván hắn còn muốn đi cản k h ô n tiên tông bên trong tu hành hắn cũng muốn trường sinh bất lão làm sao có thể cùng tiên tông xích mít đâu Tốt, bệ hạ nhớ kỹ là được, Có lúc sẽ bị người p hắn í ý tứ cũng rất đơn giản chính là chính hy vọng lao ra chu khởi nguyên yêu cầu bị chính xác chấp hành xung dưới mà không phải hoàng đế thuận miệng một tấm sau đó toàn bộ đều ném cho người phía dưới đi làm về sau náo ra một chút ô long ra lúc kia không riêng gì hoàng đế ném mặt mũi không dễ nhìn cái này còn liên quan đến lấy tiên tông mặt mũi vấn đề c hiện n à ế tại chu n n đại chính là nhắc nhở triệu khiêm chuyện này miễn cho về sau chuyện làm xóa tiên tông muốn truy cứu xuống tới này hàn dương đế quốc hoàng thất là đầu tiên gặp nạn tiên tông thế nhưng là vượt qua thế tục tồn tại mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không hoàng đế c h ắ m biết chu thiếu hiệp lo lắng tông chủ chuyện đó chính là chấm chuyện chấm sẽ dùng tâm đi xử lý sẽ không qua loa cho xong triệu khiêm lập tức liền nghe được chu đại trong lời nói ý tứ đơn giản chính là sợ chính mình không có lấy chu khởi nguyên chuyện coi ra gì tùy tiện liền giao cho người phía d ư ớ i đi làm như vậy chỉ sợ kết quả sẽ rất khó coi triệu khiêm thế nhưng là biết đế quốc những quan viên những kia nhóm làm mặc dù chính hắn trước kia thiệt tâm trước kia là một cái tiêu giao hoàng tử nhưng cũng thấy được những quan viên những kia nhóm bình thường hành vi lên làm hoàng đế về sau không có xử lý bọn hắn cũng là bởi vì một câu nước quá trong mắt không có cá người quá xét tắt chẳng ai theo phải biết nước thái thanh các khẳng định liền không có cách nào sinh tồn tiếp đối với người khác yêu cầu nghiêm ngặt là chuyện tốt nhưng yêu cầu quá nghiêm ngặt quá cao vậy liền không có đồng hành đồng bạn cho nên triệu khiêm lên làm hoàng đế về sau coi như trước kia hắn biết một chút đám quan chức đều là tham quan nhưng chỉ cần bọn hắn có bản lĩnh chỉ cần không cao hơn điểm mấu chốt của mình vậy hắn có thể để những quan viên này nhóm phát một điểm tiểu tài nhưng là những quan viên này nhóm bình thường cách làm để triệu khiêm không dám để cho bọn hắn tiếp xúc c ả n k h ô n t i ê n tông đặc biệt là quan văn quan văn thủ đoạn luôn luôn bẩn t h i u vì thượng vị không từ thủ đoạn là rất bình thường cho nên tiếp xúc c à n k h ô n tiến tông quan viên đều là quan võ quan võ tính tình luôn luôn đều đi thẳng về thẳng cho nên thích hợp nhất cùng cản k h ô n tiên tông tiếp xúc trao đổi hợp tác cái này cũng tránh quan văn sẽ trong lúc vô tình chọc giận tiên tông đệ tử mà gặp thai bay và gió bắt đầu đi chu đ ạ i cùng triệu khiêm sau khi nói xong những lời này nhìn xem phía trước bắc vương đế quốc đô thành bọn họ cũng là thời điểm chuẩn bị công thành Tốt, làm phiền chu thiếu hiệp cùng tiên tông các đệ tử hỗ trợ triệu khiêm cũng là tâm tình kích động nhìn bắc vương đế quốc đô thành cái này xa nhất quốc gia đã phân liệt không biết bao lâu là thời điểm trở lại hàn dương đế quốc ô ấp đây là chúng ta tiên tông chuyện bụt phận chu đ ạ i thật sớm liền điều động tiên tông đệ tử trà trộn vào bắc vương đô thành liền chờ hàn dương đế quốc đại quân vừa đến liền nội ứng ngoại hợp trực tiếp công phá bắc vương đô thành lấy tốc độ nhanh nhất thống nhất toàn bộ hàn dương đế quốc Kỳ t h lần không phải chú khởi nguyên không có sử dụng khoa thứ t khí, c nhất hoàn thành cấp một chinh phục nhiệm vụ thu hoạch được một lần khen thưởng thêm thủy lam tinh bên trên chu khởi nguyên vừa mới cho mình một đôi xong bảo thai nhi từ xong xuôi thiệp đầy tháng ngày thứ hai liền nghe được hệ thống cho mình gửi tới tin vui lần này tinh vân cùng tinh diệu hai đứa con trai tiệc đ ầ y tháng người tới cũng không ít đế quốc bên trong mười gia tộc lớn nhất hoàng thất long già còn có tập đoàn thuế quý cao tầng bao quát trong nước một chút cỡ lớn tập đoàn các đại lao còn có những cái kia nguyên bản là người ngoại quốc hiện tại là người đế quốc những cái kia chuyển thừa xa xưa đại gia tộc toàn bộ đều mang người thừa kế của mình tới tặng lễ chăm đối Ừm, lâm lợi tinh bị thống nhất sao chu khởi nguyên nghe được hệ thống tin tức về sau hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến lâm lợi tinh lam hà tinh khẳng định là không thể nào lam hà tinh bên trên mặc dù hắn cũng co b nhưng chuyện đột nhiên xảy ra ở giữa cũng không có an bài người tranh bá thiên hạ cho nên chỉ có cản k h ô n tiên tông ở c h ỗ đó lâm lợi tinh bị nhất thống cái này mới có thể hoàn thành chinh phục nhiệm vụ lại còn có khen thưởng thêm ta xem một chút lấy ban thưởng thứ gì chu khởi nguyên nhìn xem hệ thống nhắc nhở h ắ n có chút hiếu kỳ cái này lần đầu hoàn thành nhiệm vụ lại còn có ngoài định mức ban thưởng vậy sau này hoàn thành hai cấp chinh phục nhiệm vụ khẳng định cũng có ngoài định mức ban thưởng rồi hoàn thành cấp một chinh phục nhiệm vụ lâm lợi tinh hàn dương đế quốc nhất thống thiên hạ ban thưởng một lần chỉ định thuộc loại thế giới mua sắm cơ hội lần đầu hoàn thành cấp một chinh phục nhiệm vụ khen thưởng thêm ngẫu nhiên xuyên qua đến nhận chức ý một cái cấp một thế giới một lần chu khởi nguyên mở ra hệ thống thanh nhiệm vụ ban thưởng cấp cho về sau nhìn thấy hai đầu tin tức mới đầu thứ nhất hắn đã sớm biết nhìn thấy đầu thứ hai về sau hắn tròng mắt liền t r n g lớn đậu xanh vậy mà ban thưởng một lần xuyên qua đến thế giới khác cơ hội có lầm hay không còn có thể như vậy chu khởi nguyên nhìn thấy ban thưởng về sau lập tức liền sổ một câu nói t ụ đây cũng quá kích thích đi ô cái này xuyên qua thế giới cơ hội vậy mà là không có thời gian hạn chế hơn nữa còn có thể trở về thậm chí coi như tại thế giới kia nghỉ ngơi một trăm năm trở về cũng là vừa đi thời điểm cái này không phải liền là đi về sau bên này thế giới liền dừng ở đi thời điểm sau trên l ệ n h thời gian chu khởi nguyên bị c h ấ n trụ là vạn giới ngẫu nhiên mua sắm hệ thống q u á cường đại vẫn là cái này xuyên qua thế giới về sau tại về thời gian biểu hiện cũng không giống nhau dựa theo hắn từ trong tiểu thuyết xem ra ảo tưởng tư liệu đ ế nói n thế giới này cùng thế giới tại thời không bên trong ở vào khác biệt thời gian tuyến vậy liền sẽ sinh ra trên l ệ n h thời gian g i n dị có lẽ đi một thế giới khác nghỉ ngơi một vài năm trở về, về sau thời gian một giây sẽ không biến hóa nhưng còn có một loại có thể là đi một thế giới khác nghỉ ngơi một phút trở về về sau thế giới lại biến đã qua một trăm n ă m chuyện như vậy có lẽ đều sẽ phát sinh đáng giá chu khởi nguyên may mắn chính là hệ thống ban thưởng xuyên qua cơ hội là có nói rõ không chỉ không sẽ đem mình ở chỗ đó vũ trụ thời gian biến nhanh ngược lại sẽ sinh ra một loại thời gian ngừng lại bộ dáng có nói rõ n à y chu khởi nguyên liền có thể biết cái này xuyên qua về sau hai bên thế giới thời gian đối với so thế nào rất rõ ràng hệ thống ban thưởng xuyên qua cơ hội cùng chính mình xuyên qua là không giống hệ thống ban thưởng xuyên qua cơ hội c hắn h mình sợ tại thế i g cũng i n không tệ làm à có thể đi thế giới khác sóng một làn sóng chờ sóng đủ rồi trở về thời điểm thủy làm tinh vẫn là đi thời gian muốn không hiện tại liền đến một trận nói đi là đi lữ hành sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên đứng tại sơn trang trong sân nhìn một chút trong phòng đùa với hai đứa con trai chơi trần tử diên một chút vẫn là quyết định đi trước thế giới kia chơi đùa muốn bồi tiểu diên cùng nhi tử có nhiều thời gian bọn họ sinh mệnh về sau sẽ là dài dằng dặc còn sợ không có thời gian ở một chỗ sao cái này chỉ định cấp một văn minh thuộc loại ngẫu nhiên mua sắm vẫn là chờ xuyên qua đến thế giới khác thời điểm sử dụng tốt rồi lúc đầu chu khởi nguyên là muốn đem lần này chinh phục nhiệm vụ ban thưởng chỉ định thuộc loại ngẫu nhiên mua sắm sử dụng mất bất quá nghĩ đến phải xuyên qua cấp một văn minh thế giới đi suy nghĩ một chút vẫn là đem một cơ hội này Vạn n h ấ trong chính mình thứ t ở ê n thân cũng không thể dùng, còn có thể lâm thời chỉ định thể thể thời một chỉ lâm có cái l ạ i h ì h hành tiến n ẫ u nhà i ê n mua sắm, mặc dù l n g buổi tiếp trần tử diên cùng hai đứa con trai chơi một ngày sau đó ngày thứ hai chu khởi nguyên liền chuẩn bị xuyên qua thế giới đi mạo hiểm đây là hắn cho tới nay nguyện vọng lúc đầu nếu là không có hệ thống đoán chừng hắn nguyện vọng lớn nhất chính là cùng tiểu diên cuộc sống cả một đời nhưng có hệ thống về sau tăng thêm thủy lam tinh biến hóa quá lớn lại có trong vũ trụ cao cấp văn minh uy hiếp còn có gì thế giới cường giả uy hiếp hắn không thể không bước vào truy tìm cường đại đạo đường phải t r ă n g xác nhận sử dụng xuyên qua thế giới số lần chu khởi nguyên mệnh lệnh hệ thống sau khi xuyên việt hệ thống bắn ra một cái hỏi thăm xác định sử dụng chu khởi nguyên tại chân núi một cái vắng vẻ không người không giám sát địa phương cuối cùng nhìn thoáng qua trên núi sơn trang về sau dứt khoát xác định xuyên qua vô thanh vô tức chu khởi nguyên đột nhiên liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa tung tích cái này xuyên qua vậy mà nhất điểm không gian ba động phản ứng đều không có hệ thống quả nhiên cường đại như vậy mà đổi thành một bên chu khởi nguyên xác định sau khi xuyên việt hắn liền đến một thế giới hùng vĩ bên trong thế giới này s ắ p thái l ộ n l ấ y mà chính hắn tại một cái cùng loại b ọ t khí bên trong nhanh chóng hướng về một phương hướng phi hành đây là nơi nào chu khởi nguyên nhìn chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn tĩnh mịch không có âm thanh nhưng là nào giống như là dòng sông lại giống là biển cả giống nhau hoàn cảnh để hắn rất là rung động không hiểu đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm hệ thống giám định công năng có tác dụng thì ra chung quanh dòng sông biển cả toàn bộ đều là từng cái thế giới hạ lưu thế giới biển cả ở trong đó mỗi một giọt nước đều là vô số cái thế giới tạo thành mỗi một cái bọt khí đều là một cái thế giới mà lại những n à y dòng sông trong b i ể n rộng còn có càng thêm khổng lồ thế giới những thế giới kia là đại thiên thế giới còn có một số vĩnh hằng thế giới đều là siêu thoát rồi thời gian không gian vận mệnh tồn tại sáng tạo thế giới ngay tại chu khởi nguyên ở chỗ đó bọt khí tới gần một dòng sông thời điểm ầm ầm một tiếng cách đó không xa thế giới biển cả nhấc lên cơn sóng gió đậu trời vẫn diệt ở trong đó tiểu thế giới quả thực chính là không thể tính toán tử vong sinh mệnh cũng là dĩ hằng cắt sông kế số lượng lại là ngươi dừng lại bùn ế muốn ngươi chết một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở thế giới trên biển nổi giận gầm lên một tiếng a a a có bản lĩnh liền bắt đến ta ta đi vậy chu khởi nguyên chỉ tới kịp nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh cùng hai thanh âm sau đó hắn liền hai mắt tỏa sáng trực tiếp xuyên phá một cái thế giới không gian đi vào q u y một chương năm trăm bảy mươi tám kinh quan minh thần bị ta đâm chết rồi chương năm trăm bảy mươi tám kinh quan minh thần bị ta đâm chết rồi ta ít ít vừa rồi đó là cái gì tình huống tựa như là có hai cái thực lực kinh khủng cường giả tại tranh đấu một nháy mắt phá hủy thật nhiều tiểu thế giới đây cũng quá khủng bố đi chu khởi nguyên tận mắt thấy vô số tiểu thế giới hủy diệt hắn chỉ cảm thấy thủy làm tinh bên trên không an toàn à, còn tốt thủy làm tinh chỗ thế giới cùng bên này không giống là tách ra xuyên qua tới nơi này là tu luyện thế giới tụ tập địa phương cùng khoa học kỹ thuật loại thế giới cũng không tương liên chỉ bất quá hắn còn tại trong lòng mợ mợ t ờ chỉ cảm thấy thế giới này quá nguy hiểm không biết thì thôi tận mắt thấy về sau hai hùng kiếp vĩa thấp thỏm lo âu cùng bức thiết muốn lực lượng cường đại liền chu khởi nguyên thực lực bây giờ có vẻ như rất mạnh nhưng phóng tới tu luyện thế giới bên trong nhiều lắm là cũng liền cùng nguyên anh kỷ không sai bị lắm hơn nữa còn là yếu nhất nguyên anh kỷ bởi vì hắn không biết pháp thuật đối với pháp tắc l í n h ngộ một chút cũng không có làm sao cùng nguyên anh k ỳ đấu chính mình vẫn là một cái tu chân vừa mới nhập môn tiểu thái đ i ể u đột nhiên gặp đỉnh tiêm đại năng giả ở giữa chiến đấu còn phá hủy vô số thế giới chu khởi nguyên có thể không hái hùng khiếp vía s a o chớ đừng nói chi là hắn trước kia vốn chỉ là một cái điều tim mọc đêm xuyên qua đến thủy l a m tinh đạt được hệ thống về sau mới chậm rãi thay đổi nhưng cái kia cũng chỉ là tại trong phạm nhân hoành hành vô kỵ một khi đến tu luyện thế giới chu khởi nguyên không cẩn thận từng ly từng tý cho dù có hệ thống đoán chừng cũng sẽ chết rất thê thảm mà chu khởi thân ảnh to lớn kia kỳ quái nhìn một cái chỗ hắn biến mất khí tức quen thuộc là t h ầ n sao to lớn thân ảnh có thể là cảm thấy một loại nào đó khí tức không có đuổi theo chính mình lao đối đầu dừng lại suy nghĩ một cái trước mắt sau đó dần dần biến mất tại thế giới trên biển không chu khởi nguyên xuyên qua tiến mục tiêu thế giới về sau hắn trước mắt viễn cảnh trong nháy mắt liền biến hắn vẫn là tại một mảnh tinh không phía trên bất quá khoảng cách gần nhất địa phương vậy mà không phải tinh cầu mà là từng khối đại Đúng vậy, lơ lửng ở trên trời sao lục đĩa bất quá những này lục địa phía trên có các loại sân phòng dòng sông biển cả rừng rậm sa mạc các loại hoàn cảnh đều có mà chu khởi nguyên hiện tại chính hướng phía phụ cận một cái đại lục bay đi xem ra thế giới này cũng không đơn giản chỉ bất quá hắn xuyên qua đại lục này là cấp một văn minh vị trí mà toàn bộ thế giới bên trong văn minh cấp đừng khả năng cùng thủy làm tinh bên kia là giống nhau đồng dạng có một chín cấp tu luyện văn minh a ừm không thích hợp rẽ ngoặt rẽ ngoặt phanh lại a hệ thống n g ư y i muội phía trước có người không phía trước có xe nhanh tránh né a đột nhiên chu khởi nguyên phát hiện phi hành phía trước lại có một người không là một cỗ chiến xa giống nhau đồ vật mà lại toàn thân còn tản ra màu trắng qua mang chung quanh còn có một đám hộ vệ giống nhau người vẫn là sinh vật gì địch tập bảo hộ miễn hạ một đám hộ vệ tại phát hiện chu khởi nguyên tới gần thời điểm đã tới không kịp né tránh trong nháy mắt chu khởi nguyên liền bay đến trước mặt á c h những này là ai không đợi chu khởi nguyên thấy rõ ràng chu khởi nguyên liền bị hệ thống bao k h ỏ a bọt khí mang theo đụng tới những người kiêm ngăn cản đều không có ngăn cản được lập tức liền bị hệ thống năng lượng bọt khí đụng hóa khí giống nhau trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa quả thực chính là so hôi phi yên diệt còn thảm Bao quát cái kiểm a n g tra n c đến chủ á nhân trong thân thể xuất hiện dị vật thanh trừ vẫn là dung hợp còn không có tiếng đại lục chu khởi nguyên liền nghe được hệ thống một tiếng hỏi thăm cái gì trong thân thể ta có vật gì đó khác ta làm sao không có cảm giác đến chẳng lẽ là vừa rồi đụng vào người chu khởi nguyên nghe được hệ thống âm thanh về sau bị giật này mình mặt lập tức bá liền trợn nhìn hệ thống trong thân thể ta đồ vật là thứ độ gì vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên vội vàng ngữ khí nôn nóng hỏi chủ nhân vừa rồi đụng vào thế giới này được xưng là quang minh thần một vị dị giới chủ thần hệ thống r a chỉ phòng ngự bọn khí trong nháy mắt liền đem bọn hắn cho hóa khí quang minh thần sau khi nga xuống hắn chủ thần thần cách bị thân thể của chủ nhân hốt thu vào xin hỏi chủ nhân là đem thần cách lấy ra vẫn là dung hợp cái này viên chủ thần thần cách hệ thống giải thích lập tức tới ngay cái gì vừa rồi đâm chết một vị chủ thần vẫn là thế giới này quang minh chủ thần ta đi chu khởi nguyên đầy đầu hắc tuyến h ắ n có câu mở mở tờ không biết làm nói vẫn là không làm nói vừa tới thế giới này liền làm chết một vị chủ thần mặc dù không biết chủ thần đến tột cùng tương đương với cấp bậc gì nhưng tại cái này dị thế giới đoán chừng cũng là cường g i ả đứng đầu a hệ thống quả nhiên là khủng bố như vậy a chu khởi nguyên trong óc chỉ thoát ra như thế một cái tưởng niệm cũng thế có thể không rung động sao chủ thần cấp tồn tại a mặc dù là ma huyễn thế giới bên trong chủ thần nhưng đó cũng là có thể tồn tại vô số tuyến nguyện có vô số tín đồ thần minh a bất quá hệ thống ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra ta đều để ngươi danh mặt phanh lại làm sao còn trực tiếp đem người không đem thần cho trực tiếp đâm chết rồi hệ thống không phải ta nói ngươi đây thật là thời không bên trong đường cái sát thủ a chu khởi nguyên mặc dù cảm giác được một cái thần cách rất thoải mái nhưng là cái này vô duyên vô cớ liền xử lý nhiều người như vậy trong lòng vẫn là có chút không đành lòng ân cái này quang minh chủ thần thật sự là thay bay vạ do a vừa vặn ngăn tại hệ thống xuyên qua trên đường chủ nhân xuyên qua trên đường nhưng phạm là có can đảm ngăn cản sâu kiến đều phải chết tại hệ thống trước mặt bọn họ những này cái gọi là thần chính là sâu kiến một con chết cũng liền chết hệ thống lạnh như băng để chu khởi nguyên cảm thấy lạnh cả tim trong lòng chỉ hô mở mở tờ quan g minh thần trong mắt n g ư ờ i đều là sâu kiến vậy ta đây vừa mới bước vào tu chân p h à m nhân không phải ngay cả sâu kiến cũng không bằng chủ nhân không giống chủ nhân không phải sâu kiến chủ nhân là chư thiên vạn giới tôn quý nhất tồn tại vạn giới bên trong toàn bộ sinh linh đều muốn cúng bái vĩ đại tồn tại là vạn giới n trong toàn bộ sinh l i h đều muốn cúng b á vĩ đại tồn tại n giới ngẫu nhiên mua s ắ hệ thống nhất chủ nhân vĩ đ hệ thống thế nhưng là trên người chu khởi nguyên hắn nghĩ đ ồ vật hệ thống toàn bộ đ ề u biết không phải sao lập tức liền bị hệ thống cho đập lên ngựa cái giám ân chu khởi nguyên không biết đây có phải hay không là hệ thống đang quay mông ngựa vẫn là nói thật khu khu không nói những này đúng cái này dung hợp thần cách cần gì điều kiện sao chu khởi nguyên bị hệ thống nói mặt đều m u ố n đỏ khá lắm quan g minh thần tại hệ thống trong mắt cũng chính là thổi khẩu khí liền có thể chết một mảnh rắp rưỡi mà chính mình vậy mà là vạn giới bên trong tồn tại vĩ đại nhất sao chính hắn làm sao không biết cái này vớt mông ngựa hiềm nghi cũng quá nồng nặc Là Trước t đúng vậy hắn điểm danh vọng đã đạt tới hơn năm vạn ước mặc dù đều là một cấp điểm danh vọng hiện tại muốn trực tiếp thành công chu khởi nguyên thật đúng là có chút không bỏ nhưng nghĩ tới chính mình muốn dung hợp thế nhưng là một viên chủ thần cấp thần kia mặc dù chỉ là ma huyện thế giới thần minh nhưng thực lực kia cũng là rất cường đại tối thiểu nhất cũng tương đương với tu chân thế giới một vị tiên nhân thực lực đi dựa theo sức chiến đấu đến so sánh chu khởi nguyên suy đoán cái này chủ thần cấp hẳn là tương đương với địa tiên hoặc là thiên tiên cấp b ậ c tu chân cảnh giới luyện ký k ỳ trúc cơ kỳ kim đan kỳ nguyên anh kỳ xuất khiếu kỳ phân thần kỳ hợp thể kỳ độ kiếp kỳ đại thừa kỳ tiên giới cảnh giới đại tiên địa tiên thiên tiên trân tiên huyền tiên kim tiên đại la kim tiên tiên đế tiên tôn c h í n vì cực số lượng cho nên tu tiên cảnh giới phân chia rất tỉ mỉ không thành tiên thời điểm là chín cái đại cảnh giới thành tiên sau vẫn là chín cái đại cảnh giới d u n g hợp đi chu khởi nguyên nghĩ đến cái này cũng không mất m ắ t gì dù sao hắn điểm danh vọng cũng chính là một cấp điểm danh vọng mà thôi có thể d u n g hợp một vị chủ thần cấp thần cách đó có phải hay không mình có thể một nháy mắt thành tựu quang minh chủ thần nếu là trở thành quang minh chủ thần nay tại cái này dị thế giới coi như một nháy mắt liền đứng tại đứng đầu nhất vị trí phía trên vậy coi như kiếm b u ộ c đinh xin chủ nhân lựa chọn dung hợp phương thức kế thừa thức dung hợp hoàn toàn dung hợp quang minh chủ thần thần cách kế thừa quang minh chủ thần chi thần vị dung hợp hoàn thành thời điểm có thể trực tiếp trở thành chủ thần Đỡ điểm được. điểm đồ, Đỡ điểm S, sau sử S, sau khuyết không khuyết hợp thần cách tấn thăng về sau không cách nào tự chủ thần, cấp, thần cấp cần cao cấp hơn thần cách thể trực tiếp trở thành chủ thần、cấp. Hệ thống thức dung hợp, sử dụng chủ thần thần cách chế tạo một cái thần hệ hệ thống, chậm chạm hấp thu tín đồ, thăng cấp thần cách. Đợt, khuyết điểm là dung hợp về sau thực dung Yêu dung dung tiếp tấn tự tấn trực trở tạo một tín mới cái là là là nào dụng cần cấp, cấp cấp cấp. cấp cao có về về hệ thống cho hai loại dung hợp phương thức một loại là cái này m à huyện thế giới bên trong phổ biến nhất phương pháp sử dụng một loại là hệ thống sửa đổi qua biện pháp c h u khởi nguyên nhìn một chút hai loại dung hợp phương thức về sau hắn không khỏi lộ vẻ do dự hai loại dung hợp phương pháp đều có các chỗ tốt a kế thừa thức dung hợp có thể trực tiếp trở thành quan g minh chủ thần bất quá loại phương pháp này có vẻ như rất hố người a thế giới này còn không biết thế nào vạn nhất chủ thần cấp bậc mặt trên còn có càng thêm lợi hại gia vị vậy ta chẳng phải là chỉ có thể vây ở chủ thần cấp muốn đi săn giết lợi hại hơn người vẫn là t ô i đi chu khởi nguyên cảm thấy cái thứ nhất dung hợp phương thức không thể làm nếu là cái này ma h u y ễ n thế giới có so chủ thần còn lợi hại hơn tồn tại vậy hắn không phải m ù rồi cứ như vậy dừng bước tại chủ thần cấp bậc muốn nói để hắn đi giết một cái cao cấp hơn tồn tại vẫn là thôi đi chu khởi nguyên vốn là không có cùng đồng cấp thực lực kinh nghiệm chiến đấu còn đi vượt cấp chiến đấu chỉ sợ là ngại chính mình chết không đủ nhanh đi vẫn là lựa chọn hệ thống thức dung hợp đi loại này dung hợp phương thức ưu thế rất lớn hơn nữa còn có thể không hạn chế tăng thực lực lên chủ yếu là có điểm danh vọng liền có thể tăng thực lực lên không có ngoài định mức yêu cầu không giống kế thừa thức dung hợp chỉ sợ về sau muốn tăng thực lực lên lại muốn cao cấp thần cách lại muốn điểm danh vọng vậy liền bị h ố thảm chu khởi nguyên cẩn thận suy tư một chút về sau vẫn cảm thấy hệ thống thức dung hợp muốn càng thêm tốt một chút dù sao có vô hạn tiềm lực tồn tại về sau chỉ cần điểm danh vọng cao tăng thực lực lên vẫn là rất đơn giản hệ thống ta tuyển loại thứ hai hệ thống thức dung hợp nghĩ thông suốt về sau chu khởi nguyên lập tức liền làm ra quyết định hắn cần chính là lâu dài thực lực gia tăng mà không phải đổ nhất thời nhanh mặc dù nói có hệ thống ở trên người coi như tuyển loại thứ nhất sớm muộn cũng sẽ đem thực lực tăng lên nhưng là cần thời gian cũng không biết cần bao lâu dù sao ngẫu nhiên mua sắm tràn ngập không xác định nhân tố bắt đầu hệ thống thức dung hợp bên trong 1%, 5%, 50%, 100%. dung Chu nguyên thành công. hợp khởi nguyên trở đồng ợ hợp i liền trong chốc lát thành dung công, chốc về sau, đ thời, qua thời hệ ắ n cũng bị h thống b ọ nhắc í đ nhở cũng tới thì ra hắn xuyên qua đến một cái tên là quang minh đại lục địa phương chu khởi nguyên thông qua hệ thống giới thiệu biết cái này quang minh đại lục cơ sở nhất một chút tư liệu thì ra cái này quang minh đại lục vậy mà là quang minh thần địa bàn ân là bồi dưỡng tín ngưỡng địa phương toàn bộ đại lục phía trên mặc dù có rất nhiều chủng tộc nhưng trong đó thế lực cường đại nhất vẫn là phải tính quang minh giáo hội đương nhiên chỉ có nhân loại mới tin ngựa quang minh thần cái khác chủng tộc đều có riêng phần mình tín ngưỡng quang minh chủ thần mặc dù muốn c h i ê m cư tất cả tín đồ thế nhưng là chủng tộc khác tín ngưỡng thần minh thực lực cũng không kém cũng đều là chủ thần cấp quang minh thần ngược lại không muốn cùng những cái kia thần xích mích bất quá mặc dù có rất nhiều thần ở đây có tín đồ thế nhưng là những cái kia thần minh là không thể nào d á n g lâm đến trên đại lục đi bởi vì đại lục quy tắc không cho phép thần minh lưu tại phía trên cái này rất giống là trong tu chân giới sau khi thành tiên nhất định phải phi thăng tiên giới là một cái đạo lý cho nên hiện tại mặc dù quang minh chủ thần treo chu khởi nguyên cũng không lo lắng có cái k h á c thần giáng sắp đến trong đại lục đến chiếm trước tín đồ lại nói thế giới này cái k h á c thần còn không nhất định có thể biết quang minh chủ thần treo tin tức dù sao chu khởi nguyên hiện tại tương đương với trực tiếp kế thừa quang minh thần thần vị thần vị đổi chủ tại rất trong thời gian ngắn liền hoàn thành cho nên có thần minh vẫn lạc dị tượng cũng chưa từng xuất hiện quang minh thần hệ chủ thần chu khởi nguyên t h u thần không tôi tớ không tín đồ không thân lực yếu ớt Học đồ một cấp. Chu khởi nguyên tiến hành hệ thống thức dung hợp về sau, hắn thành công trở thành quang minh chủ thần, trong thân thể xuất hiện rất yếu lực lượng ánh、sáng. hắn tinh thần thấy, phủ nhỏ ánh chính minh thần cấp. công lực lực cảm cận có lực. đồ đan điển đoàn đây một một ấm màu tiến trở trong xuất rất ớt tại trắng, nguyên dung sau, quang yếu quang lượng sáng, sáng là về bởi vì quá nhỏ yếu điểm ấy thần lực cũng liền tương đương với quang minh đại lục bên trên một cái một cấp ma pháp học đồ mà thôi nhiều nhất dùng cái chiếu minh thuật hoặc là quan g liệu thuật loại hình tiểu ma pháp bất quá đây cũng là thần thuật dùng thần lực thi phóng ma pháp đều là thần thuật uy lực so phổ thông ma pháp mạnh hơn gấp mấy lần mà lại chu khởi nguyên dùng hợp chủ thần cách về sau hắn liền kế thừa thật nhiều quang minh thần thuật hắn hiện tại chỉ cần để cao mình thực lực liền tự nhiên mà vậy có thể sử dụng những n à y thần thuật thật đúng là yếu a lực lượng này cũng liền tương đương với một nghìn sức chiến đấu a xem như học đồ cấp đ ỉ n h phong chu khởi nguyên tay phải phương ở trước mặt mình tinh thần k h ẽ động một cỗ yếu ớt mạch sắc quang man g xuất hiện tại trên tay phải nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi giống nhau Quy quang. quang. huyễn huyễn một 580, ma ma chương Chương phong phong điển viên phong quang. 580, ma điển viên phong quang. tối cao 1.000 điểm sức chiến đấu hai cấp sơ cấp ma pháp sư tối cao 2.000 sức chiến đấu ba cấp trung cấp ma pháp sư tối cao 4.000 sức chiến đấu bốn cấp cao cấp ma pháp sư tối cao 8.000 sức chiến đấu năm cấp đại ma pháp sư tối cao 16.000 sức chiến đấu sáu cấp ma đạo sĩ tối cao 32.000 sức chiến đấu bảy cấp đại ma đạo sĩ tối cao 64.000 sức chiến đấu tám cấp ma đạo sư tối cao 128.000 sức chiến đấu chín cấp đại ma đạo sư tối cao hai t r ă sức chiến đấu m ư ờ i cấp phát thánh tối cao năm trăm một mươi hai sức chiến đấu m ư ờ i một cấp phát thần tối cao một triệu sức chiến đấu đột phá một triệu sức chiến đấu về sau liền có thể nhóm lửa thần hỏa ngưng tụ thuộc về mình tân h cách đột phá thành thần thế giới này thăng cấp cần điểm danh vọng mặc dù cũng không ít nhưng là muốn đạt tới quang minh đại lục đ ỉ n h phong cần điểm danh vọng chu khởi nguyên vẫn là miễn cưỡng có thể lấy được một năm cấp mỗi một vạn điểm sức chiến đấu cần hai cấp điểm danh vọng một tỷ sáu tăng cấp mỗi một vạn điểm sức chiến đấu cần hai cấp điểm danh vọng một ư ơ i tỷ tháng chín năm một một cấp mỗi m ư ơ i vạn điểm sức chiến đấu cần ba cấp điểm danh vọng một trăm tỷ nói cách khác quang minh đại lục bên trên chu khởi nguyên nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới một triệu sức chiến đấu đến pháp thần đ ỉ n h phong liền không thể tiếp tục tăng lên không phải vậy đại lục quy tắc hoặc là nói thiên đạo ý chí sẽ sắp xếp tố hắn sẽ không để cho hắn lưu trên đại lục đương nhiên chu khởi nguyên có hệ thống mang theo là có thể cưỡng ép lưu lại nhưng là muốn tiêu hao điểm danh vọng thực lực càng cao tiêu hao điểm danh vọng thì càng nhiều bất quá chu khởi nguyên không có chuyện sẽ không lưu lại dù sao hắn bản thân liền là có thần lực ở trên người thực lực hoàn toàn có thể vượt qua một cảnh giới đánh bại đối thủ tạm thời không có điểm danh vọng đến để thăng cấp bậc vẫn là chờ một đoạn thời gian đi. chu khởi nguyên nhìn một chút hệ thống trên mặt báo chính mình điểm danh vọng đã về không mặc dù thỉnh thoảng còn có một số tăng trưởng nhưng gia tăng không nhiều hiện tại cũng liền hơn trăm vạn mà thôi cái này điểm danh vọng mua đến ngày thứ hai dạng sáng liền đến số sách những cái k i a thích hắn sùng b a i hắn tín ngưỡng hắn người mỗi ngày đều sẽ cung cấp điểm danh vọng cho chu khởi nguyên vừa rồi điểm danh vọng thanh không thời điểm thời gian đã là sắp giữa trưa thời gian này là dựa theo thủy làm tinh bên trên thời gian tính toán dù sao nơi đó mới là chu khởi nguyên chủ thế giới ừ n chuyện gì xảy ra hệ thống thân thể của ta làm sao yếu như vậy mà lại linh lực làm sao dùng không được chu khởi nguyên nhìn qua quang minh thần hệ tư liệu về sau đột nhiên hắn cũng phát hiện thân thể của mình không thích hợp mặc dù vẫn là rất cường đại nhưng sức chiến đấu chỉ có mấy ngàn điểm so sánh trước kia hơn một triệu nhục thân sức chiến đấu lại l à kém xa lắm mà lại hắn phát hiện trong thân thể của mình linh lực cũng dùng không được giống như là bị ngăn cách bởi một cái không gian khác bên trong giống nhau duy nhất còn tốt là tinh thần lực hay là có thể sử dụng tinh thần dị năng cái g ì đều có thể dùng trừ tinh thần dị năng bên ngoài hắn tất cả có thể vận dụng năng lực đều giống như bị phong cấm chủ nhân thế giới này là ma huyễn thế giới cho nên đối cái khác thể hệ lực lượng có bài xích chủ nhân có lực lượng khác đều bị hệ thống phong tỏa không phải vậy sẽ dẫn tới t h i ê n p h ạ t chủ nhân muốn vận dụng bản thân lực lượng cần tiêu hao điểm danh vọng vận dụng cảnh giới càng cao tiêu hao điểm danh vọng thì càng nhiều hệ thống giải thích lập tức tới ngay thì ra chu khởi nguyên xuyên qua tới về sau hệ thống liền phát hiện thế giới này quy tắc vấn đề thế giới này không cho phép lực lượng ngoại lai tồn tại cho nên chỉ có thể phong tỏa chu khởi nguyên lực lượng đến nỗi tài nguyên vũ trụ vì cái gì có thể vận dụng lực lượng trên thực tế huyền hoàng vũ trụ thiên đạo ý chí đã sụp đổ tiêu vong những cái kia khoa kỹ thế giới đều là như vậy không có thiên đạo ý chí cũng không có thi không có người tu luyện tồn tại nhân tố cho nên trong đó không có siêu phạm lực lượng tồn tại như vậy à, được rồi tạm thời cứ như vậy đi chu khởi nguyên nghe được hệ thống giải thích về sau hắn một chút đều không muốn vận dụng điểm danh vọng liên quan là chính hắn tinh thần dị năng liền tương đương với quang minh đại lục bên trên thánh cấp đây đã là đứng đầu nhất thực lực đương nhiên dựa theo thực lực m à tính hắn cái này thánh cấp rất nước chỉ có tinh thần lực công kích xa xa không có những ma pháp s ư kia cùng nghề nghiệp chiến sĩ công kích như vậy trói lọi cùng uy lớn kỳ thật cái này cũng rất bình thường tinh thần dị năng mặc dù cũng có công kích thủ đoạn nhưng trên thực tế phụ trợ công kích mới là chính yếu nhất thủ đoạn có thể nói tựa như những trò chơi kia bên trong có được mặt trái trạng thái kỹ năng nghề nghiệp giống nhau đối thủ đoạn công kích vẫn là yếu một chút bất quá chu khởi nguyên muốn tự vệ vẫn là không có vấn đề gì đụng phải sức chiến đấu không sai biệt lắm kẻ địch cũng là có thể đấu một trận nơi này là nơi nào biết rõ ràng hết thể về sau chu khởi nguyên mới đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh chỗ của hắn là một mảnh rừng rậm phụ cận trên đường vùng rừng rậm này cây cối rất nồng đậm chu khởi nguyên vừa vận tại ven rừng rậm ven rừng rậm là một đầu đường cái con đường này mặc dù là đường đất nhưng nhìn qua rất ch p h í đại lục này là trạm vạng tối sao chu khởi nguyên thông mở đầu nhìn đại lục trên không muốn xuống núi mặt trời thế giới này rất kỳ dị tại đại lục bên ngoài không nhìn thấy mặt trời nhưng chờ hắn đến đại lục phía trên liền phát hiện mặt trời rất kỳ quái nguyên lý đi qua cái thôn kia nhìn một cái nếu phát hiện làng chu khởi nguyên đương nhiên liền mau mau đến xem hắn cũng muốn nhìn xem cái làng này cùng hắn đi qua những cái kia tinh cầu có cái gì khác biệt ma huyễn thế giới lần thứ nhất thăm dò bắt đầu lấy chu khởi nguyên c ấ c lực không đến một khắp đồng hồ hắn liền đến làng phụ cận tốt một bộ ma huyễn điển viên phong quang chu khởi nguyên đến làng phụ cận về sau hắn liền có chút sợ hai than p h ụ hiện tại hắn đứng tại làng bên ngoài ngoài rộn u g trên đường những này ruộng đồng đều tại một dòng sông phụ cận mà dòng sông bên trong còn có một cái loại cực lớn g ồ ờ n g nước tại chuyển động cái này g ồ ờ n g nước cũng không phải thủy lam tinh bên trên cái chủng loại kia g ồ ờ n g nước mà là một loại ma pháp g ồ ờ n g nước mặc dù g ồ ờ n g nước y nguyên vẫn là dựa vào chuyển động đem nước sông cho vận đến trên bờ đến nhưng là thêm tiến một loại ma pháp thiết kế cái này g ồ ờ n g nước cũng không biết là nguyên lý gì mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ phát động một cái ma pháp đây là một loại thủy hệ ma pháp có thể hình thành hơi nước bao phủ đến phụ cận ruộng đồng từ đó ướt át thổ địa đưa đến đổ vào tác dụng mọi người căn bản cũng không cần phí sức đi tới nước ha ha cái này thiết kế thú vị so thủy lam tinh bên trên khoa học kỹ thuật muốn thuận tiện nhiều hơn nữa còn không cần bố trí những cái kia rối loạn lung tung ống nước cái gì thú vị thú vị mặc dù chu khởi nguyên cảm thấy loại này mà pháp luồng nước không có tu chân trận pháp thuận tiện hữu dụng nhưng cũng là một cái rất có linh tính thiết kế thuận tiện đám nông dân sinh sản còn là rất không tệ một cái câu tứ Quy Nguyệt Nguyệt đều cứu này chương Chương Cái có nước được, Thôn Hoa Thôn Hoa thế nhà, nhìn xem vùng nước đều bị nghiên Vương Vương người vẫn vùng nói Gia Gia giới tài ba ra được, ai lại nói dị giới người đều là dị dị bị xem chu khởi nguyên nhìn xem chậm chạp chuyển động ma pháp của nước hắn cũng có chút sợ hãi thang phục cái này văn minh ma pháp kỹ thuật không kém đoán chừng muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn phát đạt dù sao nơi này vẫn chỉ là một cái vắng vẻ làng mà thôi đội những cái kia thành phố lớn đoán chừng ma pháp khoa học kỹ thuật sẽ càng thêm phát đạt chu khởi nguyên cảm thấy nơi này khả năng so ma huyện trong tiểu thuyết miêu tả muốn càng thêm khoa trường hiện thực thường thường so hào tưởng muốn càng thêm biến thái bất quái làng này có chút kỳ quái a vì cái gì cùng đường triều kiến trúc giống thế chu khởi nguyên nhìn xem trong thôn phà có tranh phòng có đá xanh xây thành phà n g cũng có vật liệu gỗ tạo phòng ở. cái này không kỳ quái dù sao cũng là nông thôn có giàu có cũng có rất nghèo mặc dù là ma huyện thế giới nhưng không phải mỗi người trong nhà đều có nghề nghiệp chiến sĩ người cùng pháp sư trước nghiệp giả cũng có người bình thường có rất nhiều bởi vì thiên phú nguyên nhân có rất nhiều bởi vì nghèo không có tiền đi trường học học tập tiểu h o a tử người là ai đến chúng ta thôn n g u y ệ t hoa có chuyện gì sao chu khởi nguyên hướng phía trong thôn đi tới liền gặp trong ruộng lao động thôn dân những thôn dân này ăn mặc còn có tướng mạo vậy mà đều cùng công nhân quốc người lớn lên không sai bị lắm đều là tóc đen da vàng chỉ bất quần áo là áo vải bố mà lại cũng lệnh cổ trang kiểu dáng vị đại ca này ta là bốn phía du lịch lữ nhân cái này mắt thấy thời gian cũng không còn sớm ta có thể đi vào thôn các ngươi nghỉ ngơi một chút mua một chút ăn sao chu khởi nguyên mặc dù trong lòng có điểm kỳ quái cái này quang minh đại lục người làm sao đều cùng người công nhân giống nhau mà lại nói ngôn ngữ cũng là cổ hán ngữ bất quá hắn cũng không có đi truy đến cùng dù sao đây là thông qua hệ thống xuyên qua tới đủ loại thế giới nhiều đi làm không tốt đây là công nhân bên trong cái nào tác giả viết một bản tiểu thuyết cũng không nhất định công nhân thức ma huyện tiểu thuyết đương nhiên đây chỉ là chu khởi nguyên suy đoán cho dù là tiểu thuyết cũng đều bị hắn đến đem hệ thống làm dối loạn vừa tới liền đâm chết quang minh chủ thần cái này đại buốt quang minh đại lục người biết đoan t r ư ừ n g trong nháy mắt liền sẽ đại loạn thì ra tiểu huynh đệ là da du lịch người a cái này t ừ n g u y ệ t chi xâm phụ cận cũng không an toàn a thỉnh thoảng sẽ có ma thú chạy đến này nhìn ta nói những n à y làm gì như vậy tiểu huynh đệ ta dẫn ngươi đi thấy thôn trưởng ngươi muốn lưu lại nghỉ ngơi mấy ngày cần thôn trưởng đồng ý cái này nói chuyện thôn dân nhìn qua ba mươi tuổi khoảng trừng ư vóc dáng cũng rất cao ít nhất cũng có một trăm tám mươi thân thể cũng rất khỏe mạnh xem xét chính là làm việc hào thủ tốt vậy liền nhiều tạ đại ca không biết đại ca họ gì chu khởi nguyên mỉm cái này dị giới nông thôn thôn dân cũng rất chất p h á t rất nhiệt tình à, rất không tệ ta gọi vương nhất nhị t i ể u huynh đệ ngươi gọi ta lão vương liền tốt không biết tiểu huynh đệ gọi cái gì vương nhất nhị nâng lên trong tay quốc nhấc lên ruộng bên cạnh một cái lọ màu đen sau đó hỏi một câu bình bên trong còn có thanh thủy xem ra là chính hắn uống vương đại ca ta gọi chu khởi nguyên chu khởi nguyên nhìn thoáng qua bình về sau trả lời một tiếng hắn phát hiện cái này bình là một loại bình gốm mặc dù làm công c h ẳ n g ra sao cả nhưng không nên quên nơi này chính là một cái thôn nhỏ một cái thôn dân có thể có bình gốm cũng không tệ đồng thời chu khởi nguyên trong lòng cũng nổi lên nói thầm cái này quang minh đại lục có phải hay không trước kia có địa cầu hoặc là thủy làm tinh người công nhân xuyên qua tới không phải vậy làm sao tên đều cùng tên của công nhân không sai bị lắm quá cái gì vậy ta gọi ngươi chu m i n h đệ được hay không vương nhất nhị một bên mang theo chu khởi nguyên hướng trong thôn đi vừa nói có thể tên cũng chính là một cái danh hiệu vương đại ca muốn làm sao gọi đều được ca chu khởi nguyên ngược lại là không sao cả kêu cái gì dù sao tên chính là một cái danh hiệu thôi ha chu m i n h đệ là cái người hào sảng vương nhất nhị cười ha ha một tiếng mặc dù tính tình chất phát nhưng không có nghĩa là người khác chính là đ ầ đất vương đại ca quá khen chu khởi nguyên lắc đầu lao vương trở về a đúng vậy a trở về lao vương vị tiểu huynh đệ này là vị này là du lịch thế giới chu huynh đệ m u ố n tại bên trong làng của chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày không phải sao ta đem chu huynh đệ mang đến thấy thô n trưởng vậy n g ư ơ i m a u đ i đi lập tức sẽ phương pháp ăn đừng để khách nhân đói bụng a vào thôn thời điểm liền gặp rất nhiều thôn dân cùng vương nhất nhị chào hỏi những thôn dân này đều rất nhiệt tình mặc dù chu khởi nguyên ăn mặc kỳ dị nhưng các thôn dân đều chỉ hiếu kỳ quan sát một chút cũng không có tránh xa người ngàn dặm có thể tưởng tượng mặc dù đây là dị thế giới nhưng người nơi này đối xử mọi người nhưng làm mướn so địa cầu cùng thủy lam tinh hiện đại muốn chân thành nhiều hơn nhiều đi theo vương nhất nhị chỉ chốc lát chu khởi nguyên bọn hắn liền đi tới một cái đá xanh xây thành cửa viện cái viện này t ư ở n g vây còn có phòng ở đều là đá xanh kiến tạo tại toàn bộ trong thôn cũng thuộc về tốt nhất phòng ở một trong l a m l a n g đại gia trưởng ở phòng ở đương nhiên là tốt nhất nếu không thôn trưởng uy nghiêm ở đâu chớ đừng nói chi là cái này thôn n g u y ệ t hoa thôn trưởng trên thực tế cũng là nơi này một cái tộc trưởng của đại gia tộc đảm nhiệm cũng chính là vương gia vương gia thế hệ đều có sống tại thôn nguyễn hoa mặc dù vương gia không phải không có xuất hiện qua thiên phú tốt tiểu bối cũng có dọn ra ngoài người nhưng vương gia từ đầu đến cuối không có vứt bỏ cái này sinh bọn hắn nuôi bọn hắn địa phương cũng t h như nói hiện tại vương gia đã xuống dốc bên ngoài không có địa vị cao tộc nhân chỉ có thể k h ố n thủ tại thôn n g u y ệ t hoa nhưng vương gia vẫn còn chỉ cần tộc nhân vẫn còn liền còn có hy vọng thậm chí thôn n g u y ệ t hoa còn không phải vương gia cuối cùng đường lui bọn họ thế hệ ở tại tử nguyệt chi xâm bên ngoài đã thăm dò rõ ràng trong rừng rậm một ít khu vực an toàn chỉ cần bọn hắn vương gia gặp nguy hiểm vì thời có thể dẫn đầu các tộc nhân thối lui đến tử nguyện chi xâm bên trong như thế kẻ địch liền không có cách nào tìm kiếm bọn hắn dù sao tử nguyện chi xâm bên trong ma thú vẫn là rất nhiều rất nguy hiểm mà lại cũng có rất ít người biết thôn n g u y ệ t hoa là vương gia tổ địa vương gia tại từng tại toàn bộ thanh phong đế quốc đều là đại gia tộc mà lại đã từng là quý tộc có được công tước tức vị chỉ bất quá tại một lần cùng ngoại tộc phát sinh chiến tranh thời điểm đương đại công tức chiến tử tại sau này không người tình huống phía dưới vương gia như vậy suy tản mặc dù tức vị là thế tộc nhưng đế quốc bên trong có quá nhiều kẻ thù chính trị cho nên bọn hắn tại công tức chiến thời điểm c h ế n liền giải tán phủ công tước chia thành t ố t nhỏ về sau lần lượt trở lại thôn nguyệt hoa cái này vương gia tổ địa đương nhiên quá trình này cũng không phải là thuận buồm xôi gió vương gia địch nhân còn là tập kích bọn hắn dẫn đến vương gia số lớn cao thủ tử vong này truyền thừa ma pháp cùng đấu khí cũng mất đi đại đa số mấy trăm năm xuống tới hiện tại vương gia đại đa số đều biến thành người bình thường không phải là không có thiên phú chính là không có tài nguyên tăng thêm lúc ấy vương gia cao thủ vì bọn tiểu bối chạy trốn ra ngoài toàn bộ đều đi ngăn cản kẻ địch dẫn đến chế tử vương gia suy s o p la tất nhiên công t ư chết chỉ là trong đó một cái nhân tố đoán c h ừ n g đế quốc hoàng thất cũng tha thứ không được vương g i a thế lực một ngày so một ngày cường thịnh tình huống không phải vậy là một cái công tước còn là một vị kiếm thánh cấp khác cường giả thanh phong đế quốc hoàng đế nếu là không kiên kỵ hắn làm sao cũng sẽ không để một vị cường giả thánh vực đi chết đây chính là một cái đế quốc đạn hạt nhân giống nhau chấn nhiếp người khác gác chủ bài làm sao có thể cứ như vậy để hắn tại một trận chiến tranh bên trong chết chứ còn không phải là bởi vì hoàng đế kiên kỵ vương g i a công tước không phải vậy không có khả năng không phái người đi nghị cách cứu viện mặc kệ là cái nào thế giới đế quốc bên trong tranh đấu là vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt mà lại mỗi cái đế quốc hoàng đế đều là đa nghi là tuyệt đối không cho phép công cao đóng chủ nhân vật sống sót bởi vì những hoàng đế kia nhóm đều sợ sợ hai địa vị của mình chưa vững chắc sợ hai bị thủ hạ của mình r ế t về sau mưu triều xoắn bị đây cũng là một loại trạng thái bình thường nhìn chằm chằm cái ghế kia quá nhiều người dẫn đến ngồi trên ghế trong lòng người cũng bất an thời khắc nghĩ đến người phía d ư ớ i có phải là muốn t ạ o phản có cái nào mấy cái cần chèn ép cái này để xã hội không ổn định làm một nước hoàng đế không thể sợ hai thủ hạ liền để quốc gia phát triển trì trệ không tiến chỉ cần quốc gia phát triển để quốc dân nhóm hưởng thụ được chỗ tốt người người đều ăn no mặc ấm có t r ô n g t r ọ n có phòng ở, ở này còn có người tạo phản sao chu khởi nguyên tạm thời cũng còn không biết thôn nguyệt hoa bối cảnh coi như biết cũng sẽ không để ý à, sẽ chỉ kinh ngạc một chút dù sao cái này quang minh đại lục bên trong có thánh vực cũng không nhiều thần cấp chức nghiệp giả đó chính là một cái truyền kỳ nói là thần cấp trên thực tế cũng chính là bản thần là sắp nhóm lửa thần hỏa trở thành thần minh một cái giai đoạn đại gia gia đại gia gia ngươi trong nhà sao vương nhất nhị gõ gõ cổng sân về sau liền lớn tiếng gọi vài tiếng ai đến đến Theo t đại gia gia một lát vị này là chu khởi nguyên chu huynh đệ vị này là chúng ta thôn nguyện hoa thôn trưởng vương đại vi đại gia gia chu minh đ ể hắn đi ra ngoài du lịch đến chúng ta thôn muốn tìm phòng ở nghỉ ngơi mấy ngày ngài nhìn vương nhất nhị đầu tiên là lẫn nhau giới thiệu một chút sau đó cho thôn trưởng vương đại vi nói một lần chu khởi nguyên tình huống về sau hắn liền lui sang một bên không phải vương nhất nhị không muốn giúp chu khởi nguyên nói chuyện mà là hắn không biết chu khởi nguyên là người tốt hay là người xấu cho nên cũng liền không nghĩ lắm miệng để tránh hại người trong thôn vẫn là để thôn trưởng đến quyết định cho thỏa đáng thôn trưởng thấy qua việc đời dù sao so chính hắn nhiều hơn một chút chu công tử lão hủ thêm vì thôn nguyễn hoa thôn trưởng công tử là muốn ở trong thôn nghỉ ngơi đi không có vấn、đề. trong thôn vẫn là có phòng chống tử bất quá không có đệm t r ă n ngươi có thể tìm người trong thôn mua một điểm đồ dùng hàng ngày chắc hẳn công tử cũng không hề thiếu tiền bạc ca vương đại vi nhìn một chút chu khởi nguyên trên thực tế đã dò xét ra chu khởi nguyên tình huống cứ như vậy một chút mà thôi hắn liền có thể xác định chu khởi nguyên không phải người bình thường vì cái gì chu khởi nguyên trên thân mặc quần áo còn có khí chất trên người đều không phải một người bình thường có thể có lao thôn trưởng cũng không phải mù loà sống thời gian lâu dài hắn trải qua nhiều chuyện đi bất quá thật đúng là lần đầu gặp chu khởi nguyên như thế có khí thế người mà lại còn trẻ như vậy Cái này đại diện người này k biết biết không không. ừm công h tử hai lòng có là cái được tiểu nhị ngươi mang chu công tử đi tìm một chỗ chống không sân đi vương đại vi một gương mặt mo cười tủng tìm nói sau đó chỉ thị vương nhất nhị đi cho chu khởi nguyên tìm phòng ở thôn nguyệt hoa bên trong vẫn là có rất nhiều trống không sân những n à y sân có rất nhiều làng kiến tạo cho lui tới khách t h ư ờ n g có rất nhiều thôn dân sau khi qua đời không có thân nhân kế thừa chống không có rất nhiều thôn dân di chuyển đi trong thành chống không về phần tại sao không có những thôn dân khác chiếm cứ thôn nguyệt hoa bên trong các thôn dân bản thân chính mình liền có phòng ở mà lại mỗi cái các thôn dân sân đều rất lớn phòng ốc của mình đều ở không hết còn đi chiếm người khác ăn nhiều căng cứng hoàng mới có thể làm như vậy được rồi đại gia g i a chu h ư n h đ ệ ta dẫn ngươi đi tìm sân vương nhất nhị đáp ứng về sau đối chu khởi nguyên ó i vương thôn trưởng vậy ta trước hết đi tìm phòng ở Cáo tử. chu á o tử. c khởi nguyên cùng vương đại vi lên tiếng c h à o về sau liền theo vương nhất nhị đi thời buổi rối loạn a không biết vị công tử này tới đây là vì cái gì ai hy vọng hết thể không có như vậy hỏng bắt đi vương đại vi nhớ tới mấy ngày nay lục tục no ngoe đi qua là người hắn liền có chút lo lắng lo lắng làng yên tĩnh từ đây bị đánh b ỡ chu khởi nguyên không biết lao thôn trưởng lo lắng hắn chỉ là nghĩ tại cái làng này đợi một ngày hoặc là hai ngày không có muốn ở chỗ này bao lâu đợi đến hắn biết rõ ràng tình huống chung quanh về sau hắn liền sẽ rời đi chu huynh đệ cũng đừng tìm cái khắc sân ngươi nhìn ta cái này bên cạnh sân cái này liền không người ở ngươi cũng không nên ghét bỏ a đến nỗi đệm chăn cái gì trong nhà của ta có nhiều lấy cho ngươi một bộ dùng đến ngươi thấy thế nào vương nhất nhị mang theo chu khởi nguyên trực tiếp liền đến một cái trống không sân mà lại hắn còn chỉ vào không bên cạnh sân một cái viện nói này là nhà mình cũng đúng là chính hắn mang vào làng khác h nhân làm sao cũng phải chiếu cố một chút mà lại cũng là phòng bị chu khởi nguyên người xa lạ này ha ha vương đại ca k h á c h k h í cứ dựa theo vương đại ca nói xử lý liền cái viện này ta chỉ cần có một cái chỗ ở liền có thể sẽ không ghét bỏ đa tạ vương đại ca đến nỗi đệm chăn ta vẫn là xuất tiền mua lại đi chu khởi nguyên hiện tại tinh thần lược thế nhưng là tương đương với quang minh đại lục bên trong thành cấp vương nhất nhị suy nghĩ gì hắn coi như không cần đọc tâm thuật đều có thể biết một chút cho nên cũng không có đi khách sáo cái gì vốn chính là nghỉ ngơi một đêm mà thôi không cần tiền không cần tiền chu h i n h đệ cũng nói chỉ là nghỉ ngơi một đêm mà thôi cái này đệm chăn lại không phải là không thể lặp lại sử dụng dùng tiền gì à vương nhất nhị nghe được chu khởi nguyên muốn xuất tiền mua đệm chăn hắn vội vàng khoát tay nói không cần chu khởi nguyên lấy ra một điểm bạc cùng vương nhất nhị đầy cướp trong chốc lát về sau biết nơi này thôn dân thực tế là quá giản không có cách nào đành phải thu vào nghĩ đến thời điểm ra đi cho vương nhất nhị chửa chút đồ vật liền phải đương đương đương đạo tật đến đạo tật đến đương đương đương hồng h ạ t tử đến hồng h ạ t tử đến các nhà các hộ mau đem nhà mình đứa bé giấu đi các h á n tử cho lão tử cầm lên vũ khí đến cửa thôn tới ban đêm chu khởi nguyên ăn xong cơm tối về sau nhìn trong chốc lát sách ân là dùng tinh thần lực vụn trộm tại trong thôn trong học đường nhìn thôn này thật đúng không đơn giản không chỉ có học các loại tri thức sách còn có ma pháp cùng đấu khí tu luyện bí tịch bất quá những vật này đối chu khởi nguyên đều không có gì chim dùng nhiều nhất chỉ là nhìn hai mắt mà lại thôn này bên trong bí tịch cũng không cao minh liền mấy quyển rất phổ thông tu luyện bí tịch nhìn sách về sau thời gian đã đã khuya lúc đầu chu khởi nguyên dự định đi ngủ tới không nghĩ tới liền nghe phía ngoài cửa thôn tháp quan sát phía trên chuyển đến đến gõ trung âm thanh là có sơn tặc hoặc là người nào đánh lén làng q một chương năm trăm tám mươi ba hồng hạt t ử đạo tập đoàn hai chương năm trăm tám mươi ba hồng hạt t ử đạo tập đoàn hai chuyện gì xảy ra nửa đêm còn có người đánh lén thôn nguyễn hoa hả đây là một tên sơn tập đội thú vị hồng hạt từ sao chu khởi nguyên nghe được tiếng gào thời điểm liền sử dụng tinh thần lực nhìn một chút phát hiện làng bên ngoài sông lại một đám người có cưỡi ngựa người cũng có trên mặt đất chạy những người này dối bời một đoàn mà lại trên người trang bị y ê u lương không đủ xem xét chính là một đám không chịu nổi một kích người tập hợp cùng một chỗ đội hơn nữa còn có một cái lá cờ lá cờ trên có một con màu đỏ bọ cạp thôn n g u y ệ t hoa phản ứng cũng rất nhanh tại hồng hạt t ử đạo tập đoàn còn không có vọt tới phụ cận thời điểm thôn nguyễn hoa hộ vệ đoàn liền nhanh chóng tập kết đến cửa thôn tất cả mọi người, người mặc đơn giản giáp ra trong tay cầm đủ loại vũ khí có đao kiếm còn có thương đồng càng làm cái này nho nhỏ làng lại còn có cung tiến thủ cùng ma pháp sư ít nhất cũng có trên trăm cung tiến thủ còn có gần năm mươi cái ma pháp sư hộ vệ này đoàn thật không đơn giản hơn nghìn người hộ vệ đoàn trong đó có trên trăm cung tiến thủ năm mươi ma pháp sư cái này quy mô tại quang minh đại lục tất cả trong thôn đều là đỉnh tiêm hộ thôn vệ đội bất quá chu khởi nguyên không biết loại tình huống này hắn còn tưởng rằng đây là bình thường dù sao tại thủy lam tinh bên trên hắn thấy qua trong thôn có hơn vạn người ở lại cũng rất bình thường nhưng hắn cũng không nghĩ một chút kia là thủy lam tinh mà nơi này là quang minh đại lục một cái thôn nhỏ có hơn nghìn người hộ thôn vệ đội cái này bản thôn â n liền là k h g b ì n h h t ư ờ n g trong thôn nhưng không có q u ý quý tộc, phải biết thanh phong đế quốc trong quý tộc thấp nhất、Nam、Tức thể trăm thôn hộ đội. quốc cũng chỉ có thể cho phép có phải phong phép người đế Nam n g u Mà vệ y ệ t t Hoa h ô n trưởng cũng k hoa ô không n trên lý luận g phải h quý lý tộc, c là phép phải phép hộ binh, cho nên bình thường mà nói một cái thôn nhỏ cho binh khoảng có cần có cái cùng nói đội, một vệ tại người, bất quá làng mà dân nên dựng dân n xây m Tức hộ vệ đoàn ộ i sai biết cái không thôn h này Nguyệt lắm. Ồ, a hộ vệ đ o đội bên trong lại còn có một cái sức chiến đấu hơn một vạn nghề nghiệp chiến sĩ a xem ra thôn này cũng không đơn giản a chu khởi nguyên đột nhiên phát hiện tại thôn n g u y ệ t hoa cổng tập kết trong đội ngũ có một cái sức chiến đấu mạnh mẽ nam nhân cái này nam nhân nhìn qua đại khái có hơn bốn mươi tuổi nhìn vị trí của hắn tại hộ vệ đoàn bên trong cũng là rất trọng yếu mà lại đứng tại nhất trung tâm phía trước nhất xem xét chính là thủ lĩnh tiếp lấy chu khởi nguyên lại nhìn về phía ngoài thôn đạo tặc đoàn ánh mắt lộ ra giật mình bất quá cái này hồng hạt tử đạo tặc đoàn thủ lĩnh cũng không kém a cũng có hơn một vạn sức chiến đấu cũng khó trách thôn nguyễn hoa người như lâm đại địch giám vẽ hồng hạt tử ra nói chuyện thôn nguyễn hoa bên này cái kia một vạn sức chiến đấu chiến sĩ đứng ra hướng phía bên ngoài v hồng hà tử. Tử. Tử, tử thôn nguyệt hoa không có ngươi nói đồ vật cho dù có cũng sẽ không giao cho người như ngươi vương vũ trên mặt một mảnh vẻ giận dữ một cái đạo tặc lại còn dám dóng d ạ c muốn bọn hắn đem đồ vật giao ra quả thực chính là buồn cười đến cực điểm tốt các người nếu không giao ra đồ vật vậy liền đi chết đi hồng hạt t ử ánh mắt bên trong hiện lên máu tanh s ắ c khí sau đó vung tay lên c h ú n g tiểu nhân cho láo t ử g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t đạo tặc đoàn người một mảnh gầm rú hiu hiu hiu. từng mảnh từng mảnh cung tiện hướng phía thôn n g u y ệ t hoa bên trong liền bán tới tấm thuẫn ngăn trở không có tấm thuẫn tránh né vương vũ cùng hộ vệ đoàn này đội trưởng của nó nhìn thấy mũi tên về sau toàn bộ đều đại g ố n lên làm cho tất cả mọi người phòng ngự cùng tiến thủ đánh trả hưu hưu hưu thôn n g u y ệ t hoa bên này cũng không phải bất tài ra lệnh một tiếng về sau cùng t i ễ n thủ cũng dùng cùng t i ễ n đánh trả lên a từng mảnh từng mảnh tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đêm tối cho lão tử sông tại mũi tên qua đi hồng hạ tử hô một tiếng về sau chính hắn cũng hướng phía vương vũ vào tới sông lên a hồng hạ tử đằng sau một đám đạo tặc c ũ n g cầm vũ khí đi theo hắn hướng phía thôn n g u y ệ t hoa hộ vệ vào tới các minh đệ vì bảo hộ thân nhân của chúng ta dết dết dương vũ biết lần này khẳng định miễn không được một trận huyết chiến hắn không biết kết quả như thế nào nhưng tuyệt đối không thể để cho những này đạo tặc sông vào trong làng đi vì bảo hộ thân nhân g i ế t a thôn nguyệt hoa bọn hộ vệ cũng là rất có huyết tính hô một tiếng liền hướng phía hồng hạt t ử đạo tặc đoàn bọn tặc nhân xung phong liều chết tới làm đùng đùng từng đợt đao kiếm tương giao vũ khí chặt tới trên bị giáp â m thanh văng lên tiếng đêu thăng thiết kim thiết â m thanh còn có từng mảnh từng mảnh huyết s á c toàn bộ thôn nguyệt hoa cửa thôn trình diễn mới ra thảm liệt chém giết cảnh tượng chiến tranh quá tàn khốc đây vẫn chỉ là hai mươi ba người chém giết nếu là quốc cùng quốc ở giữa chém giết này cảnh tượng chỉ sợ càng tàn khốc hơn huyết tình a chu khởi nguyên một mực dùng tinh thần lực đang chú ý bất quá bây giờ hắn cũng ra g a phòng đứng ở trong、sân. cái này quang minh đại lục quả nhiên là cường giả vi tôn thế giới lực lượng chính là hết thảy ai thực lực mạnh người đó là lao đại a nhìn xem cửa thôn chém giết chu khởi nguyên không có đi cứu những cái kia đang chém giết lẫn nhau bên trong chết đi các thôn dân không phải chu khởi nguyên máu lạnh đây chính là bọn họ số mệnh lần này hắn có thể cứu những người này này lần tiếp theo hắn không ở nơi này còn có ai có thể cứu bọn hắn chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện một cái khác cường giả tới cứu bọn hắn sao kia là không thực tế chuyện muốn cứu mình hết thảy vẫn là muốn dựa vào lực lượng của chính bọn họ bạch ngân cao cấp hồng hà tử không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá một cái tiểu cảnh giới vương vũ bị một đạo đấu khí màu trắng bạc cho đánh bay ra ngoài miệng bên trong phun một ngụm máu tươi kiếm trong tay đều muốn cầm không vững chính hắn mới bạch ngân trung cấp không có nghĩ đến cái này hồng hạ tử tiến bộ nhanh như vậy lần trước rõ ràng giống như chính hắn là bạch ngân trung cấp lần này vậy mà đột phá chẳng lẽ là thiên muốn t u y ệ t thôn n g u y ệ t hoa hay sao nghĩ tới đây chính là một trận tuyệt vọng bọn họ vương ra làm sao liền không chiếm được án đồn đâu ha hai ha, a kêu lão tử đụng phải quý nhân nữa nha Đi, đầu Vương Vũ, hồng h ạ tử t có chút đắc ý q u y ế n h ì n h trong miệng lộ ra một cái tin tức bất quá ngay lập tức mặt bên trên hiện lên một k i a sợ hãi rời đi chủ đề ta vương vũ sinh ở thôn n g u y ệ t hoa sinh trưởng ở thôn n g u y ệ t hoa chỉ có chiến tử vương vũ không có đầu hàng vương vũ vương vũ chịu đựng đau đớn trên người đứng lên đem kiếm chỉ lấy hồng h ạ tử t hắn làm sao có thể đầu hàng chính là l i ề u chết cũng phải để cái này kẻ cắp trả giá đắt vậy ngươi liền đi chết đi hồng h ạ tử t ánh mắt lộ ra tàn nhẫn máu tanh thân sắc đao trong tay nhất cử hướng phía vương vũ liền bộ tới từng đạo đấu khí màu trắng bạc lóng lánh chiếu sáng vương vũ gương mặt vương Minh vũ, vũ lúc này cũng bị kinh ngạc đến gây người hoàn toàn làm không rõ ràng kiếm trong tay mình vì cái gì đột nhiên liền đem hồng hà tử cho đâm hắn chưa kịp động à làm sao kiếm chính mình liền động đây vương vũ quả thực liền ngu người tới cực điểm không đợi vương vũ kịp phản ứng hồng hà tử liền bị kiếm trong tay hắn cho đâm sau đó một câu lời còn chưa nói hết hồng hà tử thân thể hướng phía đằng sau nga xuống ánh mắt bên trong mang theo không thể tin cùng hối hận ách hồng h ạ tử liền bị ta một kiếm đâm chết rồi vương vũ ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt lao đại chết rồi lao đại chết rồi chạy a hồng h ạ tử đạo tặc đoàn những người khác nhìn thấy hồng h ạ tử chết về sau toàn bộ đều biến hoảng sợ lên sau đó hô hào liền hướng phía làng phía ngoài trong rừng rậm chạy trốn giết không muốn bỏ qua bọn hắn lúc này vương vũ cũng tỉnh lộ lại lúc này cũng không phải phát dạo chơi một thời gian những n à y đạo tặc làm nhiều việc á c có thể giết một cái liền giết một cái vương vũ mang theo làng hộ vệ đoàn liền hướng phía những cái kia bọn đạo tặc truy sát ra ngoài những cái kia đánh tơi bởi kẻ cắp bị rết giống chó rơi xuống nước giống nhau cục đuôi liền chạy ngừng mọi người đừng đuổi làng quan trọng địch nhân còn lại cũng lật không là cái gì sòng lớn vương vũ nhìn thấy địch nhân đều chạy đến trong rừng rậm về sau hắn vội vàng gọi ngừng giặc cùng đường chớ đuổi mặc dù đuổi theo có thể sẽ giết chết mấy cái đạo tặc nhưng bọn hắn là làng hộ vệ rời đi qua xa vạn nhất có người thừa dịp làng võ lực chống giống đi đánh lén này trong thôn thân nhân sẽ phải gặp nạn vương vũ trở lại thôn nguyễn hoa về sau kiểm lại một chút thương vong hộ vệ đoàn người chết hơn một trăm người thụ thương có hơn bốn trăm người nếu không phải hồng h đoán chừng các huynh đệ của hắn chết sẽ càng nhiều hơn ngay cả mình cũng sẽ chết mất vương vương đem các huynh đệ đều an bài tốt thủ thương trị liệu về sau、so、đưa về nhà huynh đệ đã chết thu liễm tốt thân thể của bọn hắn thông báo người nhà của bọn hắn đi vương vũ nhìn xem từng cái ngã trên mặt đất huynh đệ trong những người này có cùng hắn cùng nhau lớn lên cũng có hắn nhìn xem lớn lên hắn có thể không thương tâm thống khổ sao được rồi lão đại ta cái này đi an bài vương vương là đệ nhất tiểu đội trưởng dẫn đầu một trăm người hắn hiện tại trên mặt cũng rất khó coi cũng không biết là ai đem trong làng bí mật cho tiết lộ ra ngoài dẫn đến bị hồng hạt từ đạo tặc đoàn cho để mắt tới lần này mặc dù nguy hiểm đi qua nhưng là ai biết phía sau sẽ còn hay không có người nhỏm ngó trong bóng tối bọn hắn thôn n g u y ệ t hoa đâu vương đại ca đây là làm sao rồi chờ cửa thôn chuyện kết thúc về sau chu khởi nguyên cũng mở cửa đi ra vừa ra liền gặp đồng dạng mở cửa ra vương nhất nhị hắn liền mở miệng hỏi thăm một câu vương nhất nhị sở dĩ không có đi cửa thôn cũng là bởi vì hắn bản thân liền là một người bình thường không có tu luyện ma pháp cũng không có tu luyện đô khí cho nên thành thành thật thật trong nhà đời chính là giúp làng bật điệu chu hưng đệ có tặc nhân xâm lấn trong thôn bọn hộ v Ta đi hỗ trợ, ngươi không có chuyện tốt nhất tránh lọt thương nhất thuần phát, tứ, một thời tốt nhất đừng xuất hiện, một cái là thật quan tâm ra xa quan an đi đừng đi để đà đốc, điểm ngươi ngoài, lưới ngươi. lời nói cái cái người hiện, cái khởi hỗ không chuyện nhị nhưng không hắn nhạy chú còn Vương cũng ung này đừng nguyên toàn. kẻ có có cắp mặc có cảm mấy vào là là lạ dù ý ồ trong thôn có người thụ thương sao vương đại ca vừa vặn ta biết chút cứu người bản sự ta cùng với ngươi đi đi chu khởi nguyên cũng không có khả năng thấy một người liền dùng k h ố n g thần thuật cho k h ô n g chế trên quan g minh đại lục mặc dù không thần thuật như vậy dính đến linh hồn phương diện công pháp và năng lực còn có thể sử dụng nhưng về thời gian hiện tại không cần phải gấp mà lại phát triển tín đồ cũng không thể cưỡng chế tính mà lại không thần thuật danh ngạch cứ như vậy điểm không thể tùy tiện dùng linh tinh a chu huynh đệ là dược tề sư sao vậy quá tốt rồi đi đi đi tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi vương nhất nhị nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức liền kích động trong thôn hộ vệ bên trong có thật nhiều đều là bằng hữu của hắn là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ hắn sao có thể không nóng này đâu、Ê. chu khởi nguyên bị vương n h ấ t nhị lôi kéo nhanh trong hướng phía cửa thôn chạy tới những người bị thương kia đầu tiên đều muốn trị liệu một chút mới có thể nhắc về riêng phần mình trong nhà dù sao trong thôn cũng không có lớn như vậy địa phương khiến cái này thương binh tu dưỡng chỉ có thể ai về nhà đấy ai tìm mẹ người ấy chỉ chốc lát sau hai người bọn họ liền đến cửa thôn tiểu đông ta chỗ này kém chút băng b ả i tranh thủ thời gian lấy chút tới ai đến tiểu phương nhanh thuốc cầm máu hắn không ngừng chạy máu ừng ân chu khởi nguyên vừa tới cửa thôn liền thấy một mảnh mang mang lục lục đám người có chuyển dư vật có cầm băng bại còn có nấu nước đ o n nước h vương, hắn hắn vương nhất nhị mang theo chu khởi nguyên trực tiếp tìm đến vương vũ sau đó cho hai bên đơn giản giới thiệu một chút liền trực tiếp nói cho vương vũ bọn hắn ý đổi đến chu khởi nguyên gặp qua vương thủ lĩnh chu khởi nguyên cùng vương vũ lên tiếng t h à o hóa ra là chu huynh đệ ngươi chuyện thôn trưởng nói cho ta ngươi yên tâm ở trong thôn ở nếu chu huynh đệ có trị liệu thủ đoạn còn mời trợ giúp các huynh đệ của ta trị liệu một chút thương thế vương vũ vô cùng cảm kích vương vũ quan sát một chút chu khởi nguyên gật đầu nói ta sẽ hết sức chu khởi nguyên đáp ứng tiểu nhị ngươi mang chu huynh đệ đi thôi vương vũ đối một bên vương nhất nhị nói cái này nếu là không ai mang theo người khác thật đúng không dám để cho chu khởi nguyên người xa lạ này trị liệu tương h thế đoán chừng tiếp cận cũng khó khăn được rồi vũ ca chu huynh đệ chúng ta đi qua đi vương nhất nhị đáp ứng sau đó mang theo chu khởi nguyên liền hướng phía tập trung thương binh cửa thôn trên quảng trường đi tới vị này là chu khởi nguyên huynh đệ đến giúp lấy trị liệu thương binh vương vũ thủ lĩnh đồng ý vương nhất nhị tìm tới phụ trách vương phương về sau cùng hắn nói một lần tình huống tốt nếu chu huynh đệ có thể trị liệu thương minh vậy liền đi thử một chút đi vương phương có chút không phải rất tín nhiệm chu khởi nguyên cái này người xứ khác dù sao không biết đến hắn vẫn là muốn thấy tận mắt mới biết được ừ n liền hắn đi cánh tay bị chặt một đao đã thấy xương chu huynh đệ ngươi có thể hay không trị vương phương cũng không có cố ý tìm thiếu cánh tay c ủ a chân chỉ là tìm một cái bị chém bị thương hộ vệ không có vấn đề chu khởi nguyên nhìn xem thụ thương tôn h dân nhẹ gật đầu thần thuật quang liệu thuật chu khởi nguyên tay phải nâng lên về sau một chùm sáng liền xuất hiện trong tay hắn đương nhiên hắn không có hô lên ma phát tên chùm sáng xuất hiện về sau hắn tay phải vung lên chùm sáng liền tung bay dung nhập thương binh trong thân thể Ừm. thương binh thấy cảnh này về sau mở to hai mắt sau đó cảm giác thân thể thật t ấm áp rất dễ chịu trên tay bị chặt lên địa phương n ú c nhích ở giữa c h ậ m dai phục hồi như cũ không tới một phút liền một đạo vết sẹo đều không có lưu lại nếu không có vết máu tại trên cánh tay đoán chừng chính hắn đều coi là không chịu tổn thương đâu a quang minh hệ ma pháp quang minh bất diệt thần đạo vĩnh tổn phụ cận một cái lao đầu thấy cảnh này về sau trên mặt đầu tiên là khiếp sợ sau đó lớn tiếng hôn một câu về sau liền quỷ trên mặt đất q u y một chương năm trăm tám mươi năm quan g minh thần thuật chương năm trăm tám mươi năm quan g minh thần thuật ánh sáng quan g minh hệ ma pháp chu huynh đệ ngươi là quan g minh mục sư quan g minh giáo đình người vương phương bắt đầu bị kinh ngạc một chút sau đó liền cảnh giác quan g minh ma pháp sư bình thường chỉ có quan g minh giáo đình mới có bởi vì quan g minh ma pháp điện tịch ở bên ngoài không có phương pháp tu luyện ngay cả chú ngữ đều không có đều bị quan g minh giáo đình độc quyền mà bây giờ chu khởi nguyên dùng ra quan g minh ma pháp vương vương vô ý thức liền cho là hắn là quan g minh giáo đình người mặc dù tại thanh phong đế quốc cũng có quan g minh giáo đường nhưng đây chẳng qua là tại đế đô mới có là quan g minh đế quốc điều độc tới cùng loại với đại sứ quán những thành thị khác đều là không có đúng vậy thanh phong đế quốc mặc dù không hạn chế dân chúng tín ngưỡng nhưng là thanh phong đế quốc bên trong tín ngưỡng phức tạp tín ngưỡng quan g minh thần người có là có nhưng vẫn là số ít người hơn phân nửa đều là tín ngưỡng chiến thần nguyên tố thần hỏa thần thủy thần phong thần đại địa tri thần hạ cám tri thần quang minh thần đúng vậy quan minh chủ thần cũng là nguyên tố thần một trong. còn có càng thêm cường đại t hủy diệt c h i thần sinh mệnh c h i thần vận mệnh c h i thần không gian c h i thần thần thời gian sáng thế thần bất quá quang minh đại lục bên trong tín ngưỡng đều là chủ thần cùng chủ thần một chút gia vị thần t ỷ như thu thần tự nhiên c h i thần lòng thần k u y thật có thật nhiều chủng tộc tín ngưỡng đều là cùng một cái thần t ỷ như tộc độ cùng nhân tộc đều tín ngưỡng c h i n thần trong nhân tộc cũng có tín ngưỡng tự nhiên c h i thần cũng không chỉ là tinh linh tộc tín ngưỡng tự nhiên c h i thần vương nhất nhị cũng là trong lòng giật mình quan g minh giáo đ ỉ n h cũng không phải dễ sống chung những cái kia quan g minh mục sư cùng quan g minh kỵ sĩ mặt ngoài nhìn qua giống như rất hòa thuận nhưng là vụ n trộm chuyện xấu xa cũng không có bất làm ha ha yên tâm ta cũng không phải quan g minh giáo đ ỉ n h người chu khởi nguyên nghe được vương phương sau khi kinh hô nhìn thấy bọn hắn một mặt đề phòng về sau lắc đầu phủ nhận một câu thần thuật quan g l i ệ u thuật nói chu khởi nguyên tay phải lại giơ lên tinh thần lực vừa nghĩ trong không khí quan g nguyên tố toàn bộ đều hướng hắn tập hợp đi qua những n à y quan nguyên tố tập hợp đến chu khởi nguyên bên người về sau hắn thân ảnh dần dần bị bao phụ tại một mảnh quan mang bên trong người ở bên ngoài xem ra chu khởi nguyên thật giống như đột nhiên biến thành một trùng sáng Đi. tại quan nguyên tố nồng đậm đến nhìn không thấy chu khởi nguyên thân ảnh về sau hắn quát to một tiếng sau đó toàn bộ cửa thôn hạ lên quan g vũ cái này trùng ma huyện tràng cảnh để ở đây tất cả các thôn dân đều nhìn ngơ ngác quan g minh ma p h á t à. đợi đến quang vũ rơi vào thụ thương hộ vệ trên thân về sau trong nháy mắt tất cả mọi người thương thế đều tại khôi phục vết thương nhẹ vài giây đồng hồ liền khôi phục khỏe mạnh trọng thương cũng đang chậm dài khôi phục a thật thoải mái có thương binh cảm nhận được vết thương trên người trừ không đau toàn thân trên dưới giống như là tắm rửa trong suối nước nóng giống nhau thoải mái dên Thương thế của ta tốt rồi, thương thế tốt lên, tạ tạ, tạ tạ h lên, n của rồi, đại ân Có t h ư ơ nhân g b i n thương thế tốt lên về sau mang theo một kích hướng phía chú khởi chào. lên mang nguyên một gối quỳ xuống gối gửi lời về sau quỳ cảm xin nhận ta cúi đầu có tổn thương viên thân nhân quỳ xuống cho chu khởi nguyên dập đầu nhìn xem ở đây tất cả thương binh trừ những cái kia thiếu cánh tay cụt chân bên ngoài những thứ khác thương binh toàn bộ đều tại khôi phục bên trong vương vương còn có vương nhất nhị bao quát cách đó không xa vương vũ toàn bộ đều bị khiếp sợ đến loại này ma pháp hoàn toàn không giống như là một cái nho nhỏ mục sư có thể sử dụng r a bọn hắn hiện tại cũng hoài nghi chu khởi nguyên có phải hay không quang minh giáo đỉnh cái nào đó nhân vật trọng yếu như vậy quang minh ma pháp đều tiếp cận cấm chú uy lực nhưng trên thực tế chu khởi nguyên cũng chính là sử dụng một cái một cấp thần thuật quan g liệu thuật mà thôi quan g liệu thuật là một cấp thần thuật vốn là chỉ có thể trị liệu một người nhưng là không chịu nổi chu khởi nguyên tinh thần lực mạnh mẽ a hắn sử dụng quan g liệu thuật thời điểm cưỡng ép sử dụng tinh thần lực tập hợp chung quanh quan g nguyên tố sau đó thông qua quan g liệu thuật sắp xếp ma pháp trật đồ từ đó thi triển ra phạm vi lớn hiệu quả trị liệu nhưng trên thực tế chu khởi nguyên bản thân quang minh thần lực vẫn là một cấp trình độ hai cấp đều không có đ hiện tại hắn điểm danh vọng còn thiếu vừa mới bị t h a n h h ô n g tăng thêm hôm nay điểm danh vọng đã cung cấp phải chờ tới ngày mai mới sẽ có mới điểm danh vọng gia tăng cái này chu huynh đệ người là thánh vực vương vũ lúc này cũng đi tới hắn rất khiếp sợ như thế trong thời gian ngắn thả ra cường đại như vậy quang minh ma pháp chỉ sợ chỉ có thánh vực mới có thể làm đến đi mà lại hắn cũng không nghe thấy chu khởi nguyên đọc chú ngữ cái này cùng thuấn phát ma pháp đều không khác mấy có thể thuấn phát cường đại như vậy ma pháp không phải thánh vực lợi nói là cái gì đến nội thần cấp vương vũ không hề nghĩ ngợi qua bởi vì căn cứ hắn hiểu rõ toàn bộ quang minh đại lục phía trên cường đại nhất là thánh vực thần cấp đã là truyền thuyết đương nhiên có lẽ là hắn kiến thức nông cạn có lẽ những cái k i a thần cấp đều ẩn giấu đi ai biết được không ta không phải t h á n h vực chu khởi nguyên nhìn xem tại thánh quan bên trong phục hồi từ từ thương thế đám người hắn mỉm cười lắc đầu bắt bỏ vương vũ suy đoán mặc dù tinh thần của mình dị năng tương đương với thánh cấp nhưng là sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ vẫn là không muốn bại lộ chính mình để tránh về sau phiền p h ứ c vậy cái này quan g minh trị liệu ma pháp vương vũ lập tức có chúc mộng không phải thành vực làm sao có thể đột nhiên một tiếng nói g i à n mua từ bên cạnh c h e n bảo chu khởi nguyên nghe vậy lông mày n h u lại quay đầu nhìn lại lại là một người có mái tóc đen nhánh nhưng dung mạo g i à n mua lão nhân ra lão gia t ử ánh mắt không tệ ta chỗ thi triển đích thật là thần thuật không biết lao gia t ử s ư n g hô i như thế nào chu khởi nguyên thật là có ăn chút gì kinh lão nhân ra kia thật đúng là có chút bản sự vậy mà nhìn ra quan g liệu thuật bản chất cái này có thể khó lường à. ha <cười> ha quả nhiên là quan g minh thần thuật khó được khó được a lão nhân ra không có trả lời chu khởi nguyên mà lại tán dương một câu mang trên mặt vui mừng sau đó hướng trong t h ô n đi、ừ. lão gia t ử này không đơn giản a không đúng lão nhân gia này đã từng là một cường giả a bất quá bây giờ đáng tiếc chu khởi nguyên nhìn xem lão nhân rời đi bóng lưng hắn có chút không hiểu đ â u sau đó sử dụng tinh thần lực dò xét một chút thân thể của lão nhân cái này tra một cái nhìn bị giật này mình lão nhân gia này trong thân thể có ma lực lưu lại mà lại ma lực chi nguyên lại bị người phá hủy tinh thần lực cũng tiêu tán không sai b i ệ t lắm đây là thời khắc hấp hối hiện tượng a tình huống như vậy xem ra thời gian cũng thật lâu không phải vậy sẽ không xuất hiện tuổi thọ kết thúc dấu hiệu vương vũ thủ lĩnh không biết vị lão gia kia là chu khởi nguyên mởi thăm một câu chu huynh đệ lão gia tử này là chúng ta thôn n g u y ệ n hoa trừ thôn trưởng bên ngoài niên cấp lớn nhất danh vọng cao nhất tộc lão vương đạo nhất vương lão vương vũ kỳ thật cũng không biết vị này vương lão nội t ì n h h ắ n tử khi xuất sinh vương đạo nhất liền ở trong thôn những năm này trừ lão một chút bên ngoài vương đạo nhất thân thể vẫn là rất tốt q xem ra ngươi mới là quang minh giáo đình người a bất quá đã xảy ra chuyện gì rồi vì sao lại bị người hủy bỏ tu vi hơn nữa còn giấu đến thôn nguyễn hoa bên trong chu khởi nguyên vừa rồi thế nhưng là rõ xét ra vị này vương lão trong thân thể rõ ràng là quan nguyên tố vết tích hơn nữa còn có thần tính lưu lại đây là sử dụng qua thần thuật dấu vết lưu lại là xóa đi không xong trừ phi thực lực vượt qua quang minh chủ thần nếu không thì xóa đi không xong này một tia thần tính chu h ư n h đệ vừa rồi vương lão nói ngươi sử dụng chính là thần thuật là thật sao vương vũ đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm chu khởi nguyên hỏi vừa rồi chu khởi nguyên nói hắn không phải quang minh giáo đình nhưng trong nháy mắt sử dụng quang minh thần thuật còn nói không phải người của giáo đình lừa dối quỷ đầu a ta sử dụng đích thật là thần thuật nhưng các ngươi không nên hiểu l ta tứ, trực tiếp liền thừa nhận hắn sử dụng thần thuật. biết thần thuật là từ quang quang sao? kia cũng cái Chu có Chu cái học được. không minh đình người. Nguyên không liền nhận hắn dụng Minh không minh đình người Không ngươi gì giáo giếm giáo Khởi phải phải dấu Đệ là sử Ồ, vương vũ nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau ngược lại không chút hoài nghi muốn thật sự là quang minh giáo đình người bọn họ mới sẽ không phủ nhận thân phận của mình quang minh giáo đình người luôn luôn cũng rất cao điều cho dù là những quang minh tài quyết đó c h â u người cũng rất kiêu ngạo ha ha quang minh giáo đình vương vũ thủ lĩnh ta thần thuật là quang minh chủ thần ban cho không có quan hệ gì với quang minh giáo đình về sau quang minh giáo đ ỉ n h cũng sẽ không có được quang minh thần thuận chu khởi nguyên nghe được vương vũ đề cập quang minh giáo đ ỉ n h về sau trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường cái này quang minh giáo đ ỉ n h chỉ sợ đã mục nát nếu hắn đạt được quang minh chủ thần thần cách cùng thần vị đương nhiên liền muốn lật đổ cái này mục nát giáo đ ỉ n h chính mình một lần nữa xây một cái có lợi cho mua chuộc tín đồ cái gì người là quang minh thần sứ vương vũ bọn hắn nghe vậy toàn bộ đều là trên mặt kinh biến thần sắc tràn ngập kinh nghi bất định bọn họ không biết chu khởi nguyên nói là thật hay là giả kỳ thật vương vũ hiện tại đã tin tưởng người khác không biết hắn thế nhưng là biết đến trên thế giới này là thật có thần tồn tại không có khả năng có người đi giả mạo thần sứ trừ phi là sống không kiên nhẫn chu huynh đệ ngươi nói ngươi là quan g minh thần thần sứ nhưng có cái gì chứng minh sao không thể ngươi nói cái gì chúng ta đều trực tiếp tin tưởng a vương phương người tiểu đội trưởng này lúc này đứng ra hỏi thăm hắn cũng là giúp bên cạnh tất cả các thôn dân hỏi cũng phải vì toàn bộ thôn n g u y ệ t hoa phụ trách là kẻ địch vẫn là bằng hữu nhất định phải muốn biết rõ ràng quan g minh đế quốc cùng bọn hắn thanh phong đế quốc ở giữa cũng không làm sao hữu hảo thần thuật chính là chứng minh lời nói của ta chính là chứng cứ chu khởi nguyên khí thế trên người biến đổi Cả người tản ra ngông lung ánh sáng trói lọi trên người t h ầ n uy lập tức liền đem ở đây tất cả mọi người cho ép q u ỳ trên mặt đất càng là có người bình thường đầu giảm xuống đất nói thế nào chu khởi nguyên cũng nhận được quang minh chủ thần thần cách mặc dù là hệ thống thức kế thừa nhưng cũng có thần tính mang theo không có khả năng một chút người bình thường đều không làm gì được t h ầ n uy nghiêm không thể xâm phạm p h à m nhân liền nên q u ỳ lệ thần minh lập tức trên mặt tất cả mọi người đều biến có sắc mặt mừng rỡ cho dù là thôn nguyễn hoa bên trong t h ô n dân tín ngưỡng cũng là không giống có tín ngưỡ nguyên tố thần có tín ngưỡng chiến thần càng nhiều là tín ngưỡng bội thu nữ thần dù sao cái này nông thôn bên trong các thôn dân quan tâm nhất vẫn là trong đất thu hoạch cho nên số lớn người đều tín ngưỡng bội thu nữ thần bội thu nữ thần là đại địa chủ thần thuộc thần cho nên cũng có thể nói các thôn dân đều là đại địa chủ thần tín đồ cũng không có gì m a bệnh quang minh bất diệt thần đạo vĩnh tồn thánh quang diệu thế tà ác tiêu tán thâm ta quang minh tà ác bất xâm đủ loại khẩu hiệu từ tín ngưỡng quang minh chủ thần người miệng bên trong hô lên chu khởi nguyên quan sát một chút những người này thật đúng không ít thôn người hoa bên trong lại còn có hơn trăm người là quang minh chủ thần tín đồ kỳ thật đây mới là bình thường mặc dù bọn hắn cũng không phải là qu nhưng tín ngưỡng là tín ngưỡng không dính đến bất luận cái gì lợi ích cũng không dính đến bất luận cái gì phân tranh đương nhiên tín ngưỡng không biên giới nhưng người là có quốc tịch thôn n g u y ệ t hoa tín ngưỡng quang minh chủ thần người cũng không có khả năng đi đầu quân quang minh giáo đình bởi vì quang minh đế quốc cùng quốc gia mình là quan hệ t h u địch bọn họ không có khả năng đi trợ giúp người ngoài xâm lấn quốc gia của mình không có khả năng trợ giúp người ngoài ước hiếp thân nhân của mình đợi đến thôn n g u y ệ t hoa thương binh đều an bài tốt về sau thiên liền đã sáng vương vũ bọn hắn đem chu khởi nguyên gọi vào thôn trưởng trong sân để hắn hảo hảo nói một chút đây là có chuyện gì như thế như thế. Như vậy như vậy. chu khởi nguyên theo dệt vô cớ bình thường đem tình huống nói một lần chu huynh đệ ngươi là ý nói quan minh thần vứt bỏ quan minh giáo đ ỉ n h sẽ không ban ân cho bọn hắn thần thuật bọn họ đã không thể mượn dùng quan minh thần thần l ư ợ c rồi cũng không có khả năng triệu hoán thiên sứ rồi vương vũ nghe được chu khởi nguyên giảng giải về sau đôi mắt trong nháy mắt liền trừ lớn cái này sao có thể thiếu huynh đệ không thần sứ đại nhân ngài không có nói sai quan minh thần vì sao lại vứt bỏ giáo đ ỉ n h bọn họ chẳng lẽ phản bội quan minh thần lao thôn trưởng vương đại vi sắc mặt lập tức cũng trở nên rất kỳ quái hắn cũng có chút không nghĩ ra quan minh thần chẳng l phải biết quang minh đại lục phía trên tín ngưỡng quang minh thần người đại đa số đều gia nhập giáo đình ân là có võ lực này một bộ phận cái này nếu là vứt bỏ quang minh giáo đình tín đồ lập tức đoán chừng sẽ biến mất đại đa số vương đại vi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi trừ phi quang minh chủ thần không có đem quang minh đại lục bên trên tín đồ coi ra gì có hay không cũng không đáng kể bằng không thật không biết có lý do gì sẽ vứt bỏ quang minh giáo đình dù sao quang minh giáo đình mặc dù vụ trộm bẩn t h i u rất nhiều nhưng đối quang minh chủ thần tín ngưỡng chưa từng có biến qua thần nói quang minh giáo đình đã mục nát bọc trở nên ham ngược quan g minh giáo đ ỉ n h đã vi phạm dự tính ban đầu cho nên quan g minh chủ thần không còn chiếu cố bọn hắn chu khởi nguyên kỳ thật cũng không biết quan g minh giáo đ ỉ n h đến t ộ n cùng là thế nào sở dĩ thuyết giáo đ ỉ n h đã mục nát cũng đều là từ thôn n g u y ệ n hoa thôn dân trong miệng nghe nói liền cái này không tới một ngày liền dùng tinh thần lực nghe lén đến rất nhiều quan g minh đại lục bên trong chuyện khoan hay nói chu khởi nguyên mặc dù là từ trong miệng người khác nghe nói nhưng xác thực đều cùng hiện thực không sai bị lắm khả năng hơi khoa trương một chút nhưng có chuyện là chân thật phát sinh qua cũng tỷ như nói có một lần quan minh tài quyết chỗ bắt một cái v u yêu mặc dù cuối cùng bắt lấy nhưng là liên lụy người đạt tới vạn người nhiều Cái này h ơ q một chương năm g trăm tám mươi bảy xây dựng giáo đường chương năm trăm tám mươi bảy xây dựng giáo đường hóa ra là như vậy vậy bây giờ thần sứ đại nhân ngài chính là quang minh thần tuyệt định nhân gian người phát ngôn a không biết thần sứ đại nhân ngài cần trợ giúp của chúng ta sao lao thôn trưởng lập tức liền kích động trước mặt vị này chính là quang minh thần thần sư a quang minh giáo đình bị quang minh thần t ư bỏ vậy cái này cũng không chính là cơ duyên to lớn bày ở trước mặt sao bọn hắn vương ra bay lên hy vọng đang ở trước mắt vương đại vi cũng không phải đ ồ đần làm sao có thể không bắt được cơ hội này đâu vương vũ bọn hắn ánh mắt cũng là sáng rõ bọn họ cũng nghĩ đến cái này ẩn chứa trong đó to lớn cơ duyên quang minh giáo đình không nhận thần ân này bọn họ có phải hay không cái thứ nhất tiếp xúc đến thần sứ người muốn thật là như vậy chỉ cần bọn hắn trợ giúp thần sứ về sau vương ra tại mới quang minh giáo đình bên trong địa vị khẳng định trị ở thần sứ phía dưới a. Đúng v ây chu h khởi nguyên c nhìn g c đ xem lão thôn trưởng còn có vương vũ bọn hắn rơi vào trong trầm tư hắn lúc đầu không có ý định tại thôn n g u y ệ t hoa bên trong truyền ba tín ngưỡng mua chuộc tín đồ nhưng lúc vậy ta vừa do vặn liền có thể tại thanh phong đế quốc trước phát triển một lần nữa thành lập một cái quang minh thần giáo về sau có thể cùng ngày quang minh giáo đ ì n h đối kháng mặc dù bọn hắn về sau sử dụng không được thần thuật có thể quang minh ma pháp vẫn có thể dùng a nghĩ tới đây chu khởi nguyên cũng cảm thấy có thể tại thôn n g u y ệ t hoa trước thành lập được một cái giáo đường như vậy có lợi cho mua chuộc tín đồ mà lại hắn tham dự kiến tạo giáo đường cái này giáo đường có thể làm ra thần tích đến chỉ cần hắn không chết giáo đường sẽ v i n h viễn bị thánh quan g bao phủ cho dù là đêm tối cũng không ngoại lệ đây chính là hệ thống t h ứ c kế thừa c h ỗ t ố t cũng là quang minh thần hệ tự mang công năng nhưng mà này còn là một chút tiểu nhân hiệu quả càng thêm chủ yếu hiệu quả là quang minh thần hệ bên trong chu khởi nguyên có thể nhìn thấy tín đồ tín ngưỡng trình độ tín đồ cấp bậc chia làm cạn tín đồ tín đồ cùng tín đồ thánh đồ thánh tử cạn tín đồ cái này là gia chủ yếu là những cái kia chỉ là nghe nói thần tích người hơi có một chút tin nhưng cũng không phải rất tin tưởng ts liền cùng những cái kia thích cái nào đó minh tinh ca khúc cùng phim truyền hình nhưng không truy tinh chỉ là nhìn xem mà thôi chính là ngụy f a n hâm mộ tín đồ cái này một cái giai đoạn là gặp qua thần tích người đã vững tin thật sự có thần tồn tại sẽ thường xuyên cầu thần bái phật ts cùng những cái kia chú ý minh tinh động thái đồng thời mỗi một lần minh tinh quay chụp phim truyền hình đều sẽ đi xem còn có tuyên bố một chút chính diện chủ đề cũng sẽ xuất tiền ủng hộ chính bạn những người này chính là thật p a n hâm mộ cùng tín đồ. cái này một cái giai đoạn là thường xuyên nhìn thấy t h ầ n tích còn được đến rất nhiều chỗ tốt thì như nói có người bệnh cũng được chữa trị tốt rồi có người bệnh nan y được chữa trị tốt rồi đều sẽ đối thần sinh ra cực độ cùng nhiệt tín ngưỡng vì thần có thể không cần m ệ n h trùng sát tư phương ts liền cùng những cái kia đáng tin f a n hâm mộ giống nhau mỗi ngày khắp nơi b ổ i theo mình t i n h phía sau cái mông chạy chỉ cần là bọn hắn idol xung quanh liền cùng mua một trận như vậy người chính là phát cuồng thánh đồ giai đoạn này tín đồ đã là đối thần hoàn toàn bông ra tâm thần bọn họ đã dâng lên linh hồn của mình chỉ có thần tài là bọn hắn hết thảy vì truyền bá thần tín ngưỡng bất kỳ cái gì ngăn cản tại bọn hắn hết thể trước mặt đều sẽ bị lật đổ bọn họ chính là đại diện quang minh trên mặt đất đi lại người bọn họ chính là người phát ngôn của thần ts thánh đổ là có thể mượn dùng thần minh thần lực mà lại có được có thể trực tiếp c â u thông thần minh năng lực thánh tử giai đoạn này cũng không phải là tín ngưỡng có thể đã tới t chỉ có thể từ thần minh thân phong trở thành thánh tử về sau tại một thời điểm nào đó có thể trở thành thần minh thuộc thần cũng liền tương đương với thần tín cũng có thể nói là thần minh tại bồi dưỡng tâm phúc của mình đương nhiên chu khởi nguyên trừ có thể tại thần hệ trang bịa bên trong nhìn thấy tín đồ tín ngưỡng cấp bậc bên ngoài cái này giáo đường qua t công năng rất như là lemon lai bên trong chuyển chức địa điểm chỉ cần là chu khởi nguyên tín đồ cấp bậc liền đều có thể chuyển chức trở thành quang minh mục sư hoặc là quang minh kỵ sĩ hai loại nghề nghiệp đương nhiên mục sư cũng không riêng gì chỉ có vũ em kỹ năng Quang ma Minh bên pháp tại r riêng o n cũng công Quang Minh cũng không riêng gì biết chiến đấu, cũng là có vũ em kỹ năng, cũng là có thể học tập thần thuật. Bất quá bọn hắn học tập đều là Quang Minh g gì có kích có có học học vũ là là là là kỵ kỹ khí. pháp. thể thuật, ma em tập tập quả đấu, đều biết sĩ bất t đô giáo đường chuyển chức trở thành hai loại nghề nghiệp người đều sẽ sinh ra một loại bị tẩy não hiệu quả đều sẽ đối quang minh thần sinh ra rất nồng nặc tín ngưỡng kỳ thật đây đều là thánh quang năng lực thời gian dài bị thánh quang tẩy lễ liền sẽ rửa sạch sẽ trong lòng mình tan niệm từ đó đôi thánh quang sinh ra không muốn xa rời cũng không liền sẽ tín ngưỡng quang minh thần a Ách, chu khởi nguyên thật là có điểm không quen người khác gọi hắn cái gì thần s ứ mặc dù muốn lợi dụng cái thân phận này hắn vẫn là không quen t ố t t ố t chu công tử ngài có gì cần chúng ta trợ giúp cứ việc nói lũ danh con về sau đ ừ n g kêu chu công tử thần s ứ đều theo lão phu xưng hô biết sao l ã o thôn trưởng vương đại vi vội vàng đáp ứng chu khởi nguyên đội tên hô hơn nữa còn nhìn về phía vương vũ bọn hắn dặn dò m ộ t câu hắn l ã o nhân ra suy đoán chu khởi nguyên đoán chừng là vì giấu diếm thân phận không nghĩ để quang minh giáo đỉnh người biết đi vương vũ vâng đại bá vương tiểu nhị vâng đại gia gia chu khởi nguyên nhìn bọn hắn một、chút. sau đó nói khoan hay nói ta thật có chút việc muốn thoát khỏi chư vị lao thôn trưởng gặp hắn ngừng lời nói sắc mặt có chút nôn nóng hỏi chu công tử ngươi một mực nói không cần cảm thấy để cho chúng ta khó xử có chuyện gì một mực dẫn ha ha vậy thì tốt vậy ta liền không k h á c h k h í lao thôn trưởng là như vậy vừa vặn ta được đến quang minh chủ thần chiều cố cần một lần nữa vì quang minh chủ thần thành lập thần giáo cho nên ta nghĩ tại thôn nguyện hoa kiến tạo một gian giáo đường sau đó tuyển nhận một chút thôn dân vì mục sư cùng kỵ sĩ không biết lao thôn trưởng ý tứ như thế nào chu khởi nguyên cười ha ha một tiếng hắn chính cần lao thôn trưởng cho phép chỉ cần thôn Nguyệt hoa lão thôn trưởng đồng ý về sau liền sẽ không có phiền thoái sự t ì n h dù sao quá giang long cũng t r ô n g cự không nổi địa đầu xa a quy chương năm i quan minh thần giáo một chương năm trăm tám mươi tám quan g minh thần giáo một muốn xây dựng giáo đường sao chu công tử vậy đơn giản chính là quá tốt rồi lão phu lập tức liền sắp xếp người đi đốn củi khai thác đá c a m đoan trong thời gian ngắn nhất đem giáo đường xây dựng đứng dậy lao thôn trưởng vương đại vi nghe xong chu khởi nguyên ý tứ hắn một gương mặt mo vui vẻ giống một đoá hoa cúc giống nhau xây dựng giáo đường a đây chính là chu khởi nguyên trở thành thần sứ về sau tòa thứ nhất giáo đường lao thôn trưởng có thể không vui sao điều này đại biểu lấy quang minh chủ thần khẳng định sẽ chú ý tới bọn hắn thôn nguyễn hoa a có thể cùng thần đắp lên quan hệ bọn họ vương g i a có thể không phát đ ạ t sao cái này nếu là lão thôn trưởng biết mình trước mặt chu khởi nguyên đạt được chủ thần cách trở thành quang minh chủ thần đoán trường sợ không phải sắp điên vậy liền phiền phức lao thôn trưởng cùng trong thôn chư vị chu khởi nguyên ô m quyền hướng phía người trung quân nói không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại chu công tử không cần khách ký đây là chính chúng ta nguyện ý trợ giút đúng vậy a đúng vậy a tất cả mọi người đều đứng lên hư để một bước bọn họ cũng không dám chịu chu khởi nguyên cái này thần sứ túi đầu trao đổi x o n g sự tình về sau lão thôn trưởng bọn hắn lập tức liền sắp xếp người đi chuẩn bị kiến tạo quang minh giáo đường công việc đi mà lúc này đây cũng là vừa mới ăn điểm tâm xong thời điểm chu khởi nguyên ở bên ngoài đi dạo một vòng tất cả thôn dân đều cùng kính cùng hắn chào hỏi xưng hô hắn là thần sứ chu khởi nguyên cho lão thôn trưởng bọn hắn lưu lại một tấm bản vẽ là quang minh giáo đường bản vẽ hắn không muốn làm cùng thủy làm tinh bên trên phương tây giáo đường giống nhau mà là thiết kế thành một cái cùng loại cổ đại hoàng c lại rộng rãi đẹp mắt hơn nữa còn tràn ngập t r a n g nghiêm bất quá cùng cổ đại phong bê thức phong ốc không giống chu khởi nguyên thiết kế cái này giáo đường rất lần n ả o tại đại điện trung tâm trên nóc nhà có một cái hình tròn trong suốt pha lê chính đối đại điện trung tâm một cái vòng tròn trên đài đồng thời t r u n g quanh còn có tám cái phương vị trong suốt tròn pha lê cái này tám cái phương vị tròn pha lê là dựa theo b á t quái đến sắp xếp b á t quái này sắp xếp thành pha lê dựa theo một ngày canh giờ m à tính có thể thời khắc tiếp nhận ánh nắng phổ chiếu mà lại ánh nắng xuyên thấu qua bát quái này sắp xếp tròn pha lê thời thời khắc khắc đều có thể chiếu vào đại điện trung tâm thậm chí có thể thông qua đại điện trung tâm trên sân khấu đặc thù bố trí từ đó sinh ra một loại bị thánh quang bao phủ lại hiệu quả thần thánh mà quang minh cảm giác có hay không vương đại ca ngươi có nguyện ý hay không đến trong giáo đường làm một cái quang minh kỵ sĩ chu khởi nguyên ăn sáng xong về sau hắn đi theo vương nhất nhị ra làng hắn cũng là nghe nói vương nhất nhị muốn đi làng phía sau núi bên trên độ tuổi cho nên liền một đường đi theo thuận tiện nhìn xem phía sau núi có hay không ma thú cái gì có thể đánh một con Chú cái cái cũng chỉ huynh không thuận thợ tuổi, này trồng trọn, đốn tiện lần sống, đệ, ta biết, một một biết làm gì không sẽ vương õ n h vậy v cũng có thể làm kỵ sĩ sao. ư n h ấ t nhị nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lấy làm kinh hãi h ắ n thế nhưng là một điểm võ kỹ cũng sẽ không à đi làm k ỵ sĩ thật được sao chu khởi nguyên ngắm hắn một chút rồi nói ha ha vương đại ca không sao không biết võ kỹ cũng có thể học nhà đợi đến giáo đường xây dựng tốt rồi về sau tại trong giáo đường có thể trực tiếp t ẩ y lễ tiếp nhận võ kỹ truyền thừa cũng không cần chính ngươi đi xem cái gì bí tịch không cần đi, đi theo người khác học tập truyền thừa có thể trực tiếp để ngươi học được võ kỹ vương nhất nhị nghe được chu khởi nguyên giải thích về sau hắn trên mặt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu mặc dù hắn cụ thể không biết cái gì là tẩy lễ cùng truyền thừa nhưng chỉ cần biết có thể trực tiếp học được vậy là được ta đi ta đi vương nhất nhị nghe xong đơn giản như vậy liền có thể học được võ kỹ hắn có thể không tâm động sao lúc đầu trước kia không có học vũ kỹ liền là bởi vì chính mình tư chất kém làm sao đều học không được cho nên mới sẽ lưu tại trong thôn làm một cái bình thường n ô n g d â n hắn nhìn xem vương vũ bọn hắn mỗi ngày tu luyện võ kỹ làm sao có thể không nga ước làm sao có thể không đố kỹ đâu tốt vậy liền nói định đợi đến giáo đường kiến tạo sau khi hoàn thành vương đại ca ngươi liền đến trong giáo đường tìm ta chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn nhìn chúng vương nhất nhị địa phương không phải cái gì tư chất tư chất cái gì cũng không phải là không thể thay đổi c h ỉ ít tại hắn nơi này liền có vô số biện pháp có thể thay đổi một người tư chất đây cũng không phải là cái gì nịch thiên cải bệnh phương pháp mà lại cho dù là muốn nịch thiên cải bệnh có hệ thống ở trên người chu khởi nguyên thật đúng không cho là mình làm không được được rồi chu huynh đệ ta sẽ đi vương nhất nhị trùng điệp điểm hạ đầu trên mặt một mảnh vẻ mặt nghiêm túc xem ra là thật muốn tròn chính mình khi còn bé tu luyện võ kím mậu tường a thời gian thấm thoát n h ó n một cái mấy ngày trôi qua trong mấy ngày này chu khởi nguyên cũng không có đi làm khác liền nhìn các thôn dân xây nhà tử khoan hay nói trên quang minh đại lục muốn xây dựng một ngôi nhà quả thực không nên quá đơn giản bọn họ từng cái sức chiến đấu đều mạnh mẽ không tưởng nổi lực lượng cũng là rất lớn tỉ như nói một khối dài mấy mét phiến đá tối thiểu nhất cũng có mấy trăm hơn ngàn cân đi liền trong đó một cái thanh đồng chiến sĩ liền có thể nhẹ nhõm dơ lên một cái thanh đồng chiến sĩ ít nhất cũng có mười hai ngàn trận chiến đấu lực tối cao có tám phẩy không không không sức chiến đấu mặc dù trong đó còn có đấu khí nhân tố ở bên trong nhưng đó cũng là mình thực lực à t h ô những Nguyệt o trong phong a nửa thanh hội hơn phân chiến chiến đỉnh chiến chỉ thiếu chút đội tới trận rất ít đạt đồng n vệ đều đấu đấu, là lực, sức số sĩ a l i ề có thể tấn cấp bạch thể tấn n â này chiến Những n sĩ. các chiến sĩ lực lượng có thể nói hoàn toàn dùng hình người xe tăng đến bằng được mỗi lực lượng cá nhân ít nhất cũng là mấy chục tấn lực lượng đi lên bất quá có lẽ là thế giới quy tắc không giống quang minh đại lục bên trên mặc dù sức chiến đấu có cao như vậy nhưng là nơi này vật phẩm khác trọng lượng cũng thay đổi trọng có lẽ là mật độ nguyên nhân cho dù là mấy chục tấn lực lượng thả trên quang minh đại lục cái kia cũng chỉ là tương đương với mấy ngàn cân m ạ thôi lập tức giảm bớt mấy chục hơn trăm lần chu công tử ngài nhìn cái này giáo đường đã xây dựng tốt rồi không biết ngài lúc nào nhận người tay ông lao tốt an bài cho ngài xuống dưới lao thôn trưởng vương đại vi chỉ vào tại một khối trên đất trống đã xây dựng đứng dậy một tòa ít nhất cũng có hơn ngàn mét vuông cung điện thức kiến trúc sau đó đôi chu khởi nguyên nói lao thôn trưởng còn muốn đa tạ ủng hộ của các người à cái này giáo đường xây dựng rất xinh đẹp chu khởi nguyên thế nhưng là một chút xíu nhìn xem bọn hắn xây dựng đứng dậy quả nhiên siêu phàm giả xây dựng phòng ở chính là đơn giản đi chặt một ít cây trống trọi tới sau đó dùng nhân lực xây nhà tử tựa như trồng chất mộc giống nhau chỉ dùng ngắn ngủi một ngày liền đem bộ dáng cho dựng lên đến nếu không phải cẩn thận một cẩn thận điêu khắc một vài thứ còn có trong cung điện cần bố trí trang trí một vài thứ lời nói đ o á n chừng một ngày liền hoàn thành này không cần cảm ơn không cần cảm ơn giáo đường xây dựng lên về sau chúng ta thôn n g u y ệ t hoa cũng dính chỗ tốt nha lao thôn trường ngay cả vội k h o á t k h o á t tay cái này giáo đường tại trong thôn cũng là tuyển nhận bọn hắn lão người của vương ra đi làm mục sư cùng kỵ sĩ chỗ tốt như vậy thế nhưng là đã đi làm sao còn có thể muốn cái gì cảm tạ đâu vậy thì tốt chúng ta cũng không khách sáo như vậy q có có một, một, một chương năm trăm tám mươi chín quang minh thần giáo hai chương năm trăm tám mươi chín quang minh thần giáo hai cái gì một kim tệ một tháng chu công tử cái này tiền lương có phải là quá cao rồi lao thôn trưởng vương đại vi đôi mắt lập tức liền trừng lao đại một kim tệ một tháng trời ạ hắn người thôn trưởng này một năm thu nhập đều không có nhiều như vậy liền chớ đừng nói chi là những người khác chu khởi nguyên sở dĩ mở cao như vậy tiền lương cũng là bởi vì về sau những người này là hắn thành viên tổ chức mà lại cũng là vì phòng ngừa người phía dưới tham ô dù sao tại quang minh đại lục bên trong hắn tạm thời còn không có ý định dùng khống thần thuật danh lệch danh sách này thế nhưng là rất chân quý không thể tùy tiện dùng linh tinh quang minh đại lục tiền tệ hệ thống cũng là rất đơn giản mặc dù mỗi cái quốc gia đều có không giống nhau tiền tệ nhưng sử dụng quy cách đều là giống nhau lớn nhỏ trọng lượng bao quát kiểu dáng đều không khác mấy đều là hình tròn tiền tệ chỉ bất quá phía trên hoa văn không giống có rất nhiều cái nào đó quốc gia khai quốc hoàng đế có rất nhiều cái nào đó quốc gia quốc huy còn có quốc gia tiền tệ phía trên chính là một chút văn tự đủ loại tiền tệ sử dụng cũng là đồng tệ ngân tệ kim tệ tử kim tệ còn có cao cấp hơn m à tính tệ toàn bộ đều là một mươi một một đồng tệ tương đương một ngân tệ một ngân tệ tương đương một kim tệ một kim tệ tương đương một tử kim tệ một nghìn tử kim tệ tương đương một ma tinh tệ kỳ thật những hàng này tệ bên trong cũng có đồng tệ ngân tệ kim tệ cái này ba loại mới có thể tại người bình thường bên trong lưu truyền đến nỗi tử kim tệ cùng ma tinh tệ kia cũng là chỉ có cao dai ma pháp sư cùng các chiến sĩ mới có tư cách đạt được đồng thời sử dụng không phải nói người bình thường không có tư cách đạt được tử kim tệ cùng ma tinh tệ mà là người bình thường không cách nào thu hoạch được những cái k i a đắt đỏ vật phẩm không chiếm được đắt đỏ tài nguyên liền không cách nào đạt được tử kim tệ cùng ma tinh tệ thậm chí có một chút người bình thường cả một đời đến cùng cũng chưa nghe nói qua ma tinh tệ dù sao tiếp xúc không đến liền sẽ không t h á i quá chú ý cái này rất giống trước kia chu khởi nguyên trên địa cầu thời điểm ở trung quốc thời điểm có thật nhiều người một ngày hai ngày chính là đi làm tan t ầ m ăn cơm đi ngủ đi làm lòng vòng như vậy căn bản là không có thời gian đi chú ý quốc gia nào đại sự cho nên có người hoàn toàn không biết người lãnh đạo quốc gia là ai cái này rất bình thường có lẽ có thời điểm từ trong tivi ngắm một chút nhưng cũng rất nhanh liền quên đi vậy bọn hắn là không ái quốc sao sai quốc gia lãnh đạo là ai cùng yêu hay không yêu quốc hoàn toàn chính là hai việc khác nhau quốc gia là quốc gia lãnh đạo là lãnh đạo không thể nói nhập là một chẳng lẽ đổi một cái lãnh đạo ngươi liền không ái quốc rồi không phải chuyện như vậy mặc kệ lãnh đạo làm sao đổi tổ quốc của ta còn vẫn là tổ quốc của ta cho nên có biết hay không lãnh đạo là ai nhìn như vậy đến trả thật không phải rất trọng yếu chỉ cần tổ quốc đang phát triển vậy là được vậy liền rất hài lòng quan g minh đại lục phía trên đám người cũng giống như vậy làm là người bình thường bọn họ không chú ý cái gì ma pháp sư cùng chiến sĩ đấu tranh cũng không quan tâm quốc gia chiến tranh càng thêm không quan tâm cái gì kim tệ mặt trên còn có t ử kim tệ cùng ma t i n h tệ bọn họ chỉ muốn bình an cả một đời có ăn có uống sống sót cho nên nói chu khởi nguyên mở cái này tiền lương đích thật là rất cao một kim tệ tương đương với một triệu đồng tệ mà cái này đồng tệ đặt ở thủy lam tinh bên trên một cái đồng tệ tương đương với một khối tiền công nhân tệ trăm vạn tiền lương a bất quá đây cũng chính là tương đương với người bình thường đến nói rất cao phóng tới quang minh đại lục phía trên phổ biến ma pháp sư cùng chiến sĩ bên trong một tháng này một kim tệ lại là hạt cắt trong sa mạc nhưng đây cũng là vừa mới chuyển chức trở thành mục sư cùng quang minh kỵ sĩ tiền lương đợi đến bọn hắn thực lực đề cao về sau cái này tiền lương cũng sẽ đề cao là dựa theo thực lực đến đề cao tiền lương muốn tiền lương của mình cao vậy liền cố lên tu lượt đi quang minh đại lục bên trong tỉ như những hiệp hội ma pháp sư đó c h i ế đây cũng là chức nghiệp giả nên được đến đánh ngộ chu khởi nguyên lắc đầu cái này thôn nguyễn hoa bên trong nhìn không đơn giản trước kia đoán chừng là một gia tộc lớn nào đó nhưng đoán chừng là an phận ở một góc quá lâu dẫn đến tư tưởng của bọn hắn cũng trở nên nhỏ hẹp nhìn chuyện ý nghĩ cũng không hướng lâu dài nhìn có lúc người làm việc không muốn chỉ mới nghĩ lấy hiện tại mà là muốn hướng lâu dài nhìn có lẽ nhất thời kiên trì dẫn đến hiện tại không chiếm được thứ gì nhưng kiên trì làm một việc thời gian lâu dài cuối cùng sẽ làm ra một ít thành tích đến có trả giá đương nhiên liền sẽ có đạt được cho nên người không muốn chỉ xem rơi mắt còn phải xem tương lai này là lao phu để tâm vào chuyện vụ vặt còn tại cầm người trong thôn nhìn chuyện lao thôn trường n gây ra một lúc sau đó rất nhanh liền phản ứng lại đúng vậy à người chức nghiệp giả này tiền lương sao có thể lấy ra cùng người bình thường đánh đồng đâu vậy liền dựa theo chu công tử nói đến xử lý ta cái này sắp xếp người đi từng nhà thông báo đi chắc hẳn rất nhiều người đều nguyện ý tới lao thôn trưởng nói không sai một kim tệ thế nhưng là rất khổng lồ một khoản tiền một triệu đồng tệ dựa theo một cái đồng tệ hai cái bánh mì lúa mạch đen hai cái đồng tệ một cân lúa mì đen bột mì m à tính cái này có thể mua bao nhiêu lúa mì đen bột mì à? nói đến cái này lúa mì đen bột mì mặc dù làm được đồ vật nhìn qua rất khó coi bắt đầu ăn vị cũng rất kém cỏi nhưng là hương vị không có tưởng tượng khó ăn như vậy thiên nhiên liền mang theo mạch tôm còn có một tia nhàn nhạt, nhạt vị ngọt mặc dù vị bên trên ảnh hưởng chỉnh thể hương vị cùng thủy làm tinh bên trên thô lương so lên không sai biệt nhiều chu khởi nguyên nhàn nhạt nói tốt vậy liền xin nhờ thôn trưởng quang minh thần giáo thôn n g u y ệ t hoa giáo đường đến buổi chiều về sau chu khởi nguyên đem một tấm bia đá dựng đứng tại cửa vào đại điện phía trên có quang minh thần giáo bốn chữ lớn bốn chữ phía dưới hơi ít đi một chút là thôn n g u y ệ t hoa giáo đường mấy chữ về phần tại sao t r u n g quanh giáo đường không xây c ấ t t ư ờ n g viện đây chính là cho quang minh chủ thần thành lập giáo đường ai có lá gan kia đến giáo đường quấy dối trừ phi là chán sống nhận ra phải biết quang minh đại lục phía trên những cái tia tôn giáo sùng bái thần có thể đều là thật sự tồn tại thế giới này cũng không phải thủy lam tinh thế giới bên trong như thế thuần khoa học kỹ thuật thần đều là hư cấu nếu là không sợ thần phạt lời nói nay hoàn toàn có thể đến trong giáo đường quấy dối đương nhiên còn chưa nghe nói qua có người kia gan lớn đến đi trong giáo đường trộm đồ mặc dù việc nhỏ như vậy thần minh là sẽ không quản nhưng bên trong mục sư cùng kỵ sĩ thủ hộ nhóm cũng không phải bất ải bắt lấy chưa chừng coi như dị giáo đồ t h i ế u chết chuyện như vậy tại quang minh đại lục bên trong thế nhưng là rất thường gặp quang minh giáo đình liền n ữ a thích làm chuyện như vậy làm trái người của giáo đình chính là dị đoan liền sẽ bị bọn hắn truy nã bắt sau đó dùng bọn hắn cái gọi là quang minh thánh viêm thiêu chết những này dị đoan nhưng trên thực tế đâu đây hết thể đều là vì d i ệ t trừ đối lập thôi Quy quang quang tuyển muốn ngue này. nguyệt này xây chương Chương mục cùng còn có cũng cái Lục tục ngao liền có thôn nguyệt hoa các cái cổng, còn minh thần minh thần Thần nhân, thôn nhận tháng thật hỏi thôn hoa thôn hơn trưởng đường sư lương, đường nói trong nói tiền Đúng, ngao liền dân nữa giáo, giáo, giáo giáo sao? ta một một kim mới đại đi tới tệ sứ sĩ, kỵ là l à thật mà lại đãi ngộ này chỉ là thực tập mục sư cùng kỵ sĩ tiền lương về sau theo thực lực bản thân tăng lên liền có thể cầm tới càng nhiều tiền lương chu khởi nguyên xem ra người cũng có hơn mấy trăm người hắn liền cho mọi người giải thích một chút chế tạo những hàng này tệ kim loại hiện tại đối chu khởi nguyên đến nói hoàn toàn liền là chuyện nhỏ tùy tiện liền có thể trong tinh không tìm tới một chút chứa vàng bạc đồng thiên thạch khai thác đứng dậy lại đơn giản cho dù là đi khắc tinh cầu bên trên khai thác cũng là một tìm một đồng lớn lao thông trưởng vương đại ca các người đến an bài một chút tuyển nhận nhân viên đi nơi này là k í n tệ gia nhập giáo đường viên chức đều có thể sớm nhận lấy một tháng tiền l chu khởi nguyên lúc này cũng nhìn thấy lao thôn trưởng vương đại vi còn có vương nhất nhị cũng tới hắn liền trực tiếp đem chuyện giao cho bọn hắn đi xử lý có nhân thủ chính hắn vẫn là muốn làm một cái vung tay trừng ư quỹ thuộc hạ chuyện có thể làm còn muốn hắn ông chủ này đến làm lời nói này còn làm gì đi chiêu cái gì thuộc hạ đâu vâng thần sứ đại nhân lao thôn trưởng cùng vương nhất nhị vội vàng đáp ứng xuống lúc ở bên ngoài lao thôn trưởng bọn hắn vẫn là kêu chu khởi nguyên vì thần sứ làm chuyện gì đều cần có quy củ mới được làm quang minh chủ thần nhân gian sứ giả sao có thể tùy tiện hô một cái tên đâu các vị các thân tất cả mọi người an tĩnh một chút lao thôn trưởng đứng tại giáo đường cổng trên bình đài hướng dưới cầu thang mặt tụ tập đám người lúc nói chuyện phía dưới đều yên tĩnh trở lại quả nhiên vẫn là muốn lao thôn trưởng như vậy tại trong thôn đức cao vọng trọng người đến c h ấ n tràng tử mới được kỳ thật đây chính là nông thôn bên trong chân thật nhất dáng v ẻ các thôn dân đối kẻ ngoại lai đều rất cảnh giác rất bài ngoại tại cổ đại bên trong đây là phổ biến mặc kệ là cái nào t ì n h cầu cái nào thế giới đều là giống nhau các thôn dân cũng sẽ không quản n g ư ờ i ngoài này là ai quản ngươi có đúng hay không thần sứ tục ngữ nói tốt huyền quan bất như h i ệ quản câu nói này ở đâu đều có tác dụng mặc dù mặt ngoài chu khởi nguyên là thần sứ các thôn dân nhưng không biết hắn kế thừa quang minh chủ thần thần vị bằng không biết đương nhiệm quang minh thần ở trước mắt đoán chừng đều muốn bị dọa gần chết tất cả mọi người xếp thành hàng sau đó đến bên cạnh đi báo danh người một nhà chỉ có một cái danh lệch người một nhà trừ phi là thành thân không phải vậy chỉ có thể có một người đến giáo đường nhậm trước còn có t u ổ i tác ít nhất cũng phải mười tuổi trở lên đều hiểu đến không có lao thôn trưởng nói lời rất rõ ràng thôn n g u y ệ t hoa bên trong người một nhà cũng không phải ba bốn người đơn giản như vậy người một nhà ít nhất cũng có bảy mươi tám người mỗi cái trong gia đình đều không chỉ một đứa bé ít nhất cũng có hai mươi ba cái nhiều có hơn mười người còn có rất nhiều gia đình đều sinh hoạt chung một chỗ cái này cũng coi như một gia đình lao thôn trưởng sở dĩ làm hạn chế cũng là bởi vì sợ hãi không có ai đi trồng hoa màu vậy bọn hắn ăn cái gì uống gì chẳng lẽ đều đi bên ngoài mua về s a o như vậy phong hiểm quá lớn đến thành trấn bên trong đi vừa đi một về chuyến này xuống tới gần nhất thành trấn đều muốn một ngày thời gian mà lại trong thôn người lại nhiều c h ỉ ít có hơn một vài người trừ người già trẻ em cùng hộ vệ đội bên ngoài có đem khí lực cũng liền còn lại một nửa cái này nếu là đều chiêu tiến giáo đường vậy liền không người trồng ruộng đi thành trấn mua đại lượng lương thực khẳng định không thực tế người khác sẽ đến điều tra cứ như vậy đ o á n chừng càng thêm phiền phức cho nên lão thôn trưởng như thế hạn chế một điểm m a bệnh đều không có mặc dù trong giáo đường tiền lương rất nhiều nhưng là không người trồng ruộng về sau cầm tiền không có chỗ nào bán lương thực này cuối cùng có tiền cũng không có tác dụng gì bất quá l ã o thôn trưởng trên thực tế cũng muốn nhiều chu khởi nguyên cũng không phải chu bái bì cũng không có khả năng một ngày hai mươi bốn giờ giam giữ những cái kia tới làm mục sư cùng kỵ sĩ các thôn dân trừ đến giáo đường đang trực bên ngoài những n à y chuyển chức trở thành mục sư cùng kỵ sĩ các thôn dân trên thực tế cũng là có thể trở về việc nhà nông chu khởi nguyên cũng sẽ không ngăn lấy bọn hắn không để bọn hắn xuống đất dù sao cũng là người liền muốn ăn uống mặc dù trở thành ma pháp sư cùng kỵ sĩ về sau mang ý nghĩa siêu thoát phẳng trần nhưng cũng không có nghĩa là liền không cần ăn cơm trên thực tế cái này q u a n minh đại lục bên trên ma h u y ễ n chức n h ậ p giả tu luyện tới thánh vực trở lên mới có thể gia tăng tuổi thọ thánh vực phía dưới đều là run dế câu nói này cũng không phải là nói đùa thánh vực trở xuống người mặc dù tuổi thọ so với người bình thường mạnh nhưng cũng chỉ có một trăm năm mươi năm tả hữ tuổi thọ nhưng một khi đạt tới thánh vực tuổi thọ sẽ tăng trưởng 10 lần trở lên nói cách khác trên lý luận thánh vực ít nhất cũng có 1.500 n ă m t r ở lên thánh vực đỉnh phong có chín n g chín trăm n ă m tuổi thọ đạt tới thần cấp về sau tuổi thọ liền sẽ đột phá một vạn năm cái này hạn chế thần cấp đỉnh phong liền sẽ có 99.999 n ă m tuổi thọ thần cấp đỉnh phong về sau lại đột phá một lần liền có thể nhóm lựa thần hỏa sau đó liền có thể đạt tới bán thần cấp bán thần cấp nói là bán thần cấp trên thực tế chính là ngưng tụ thần cách mở thần quốc dơ cao thần tọa trở thành thần minh trước đó một cái quá độ kỳ mà thôi nói cách khác chỉ cần đạt tới bán thần cấp liền đại biểu cho đã có thể vững vững vàng vàng, vàng tấn thăng thần minh đương nhiên trong đó vẫn là có phong hiểm có rất nhiều vừa mới tấn thăng trở thành thần minh thần bị cái khắc thần minh biết thần quốc vị trí từ đó làm cho bị cái khắc thần minh công phá thần quốc từ đó vẫn lạc chuyện như vậy mặc dù tại quang minh đại lục phía trên rất ít gặp nhưng quang minh đại lục bên ngoài cái khắc đại lục lại là rất nhiều gặp quang minh đại lục phía trên tín ngưỡng thần minh đại đa số đều là chủ thần tỷ thần hòa thần, thần, thần, thần phong thần thủy thần chiến thần thú thần long thần đây đều là chủ thần cấp bậc thần minh tại quang minh đại lục phía trên thành thần hơn phân nửa đều sẽ bám vào những chủ thần này thủ hạng có chủ thần bảo hộ ít đi rất nhiều phong hiểm không giống cái khác đại lục phía trên bởi vì không có chủ thần bảo hộ dẫn đến vừa mới thành thần thần minh bị cái khác cao cấp hơn thần minh săn giết thần cách cùng thần quốc đều là rất vật có giá trị ma h u y ễ n cảnh giới ngược lại là không có hạn chế c h u khởi nguyên tuổi thọ dù sao bản thân hắn cũng không phải là trong thế giới này người mà lại từ khi có hệ thống về sau hắn đã sớm nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành liền ngay cả vận mệnh trường hà bên trong cũng tìm không thấy thân ảnh của hắn kiếp trước kiếp này tương、lai. c ũ nói g không thể c thân t ảnh của hắn của ạ vận mệnh bên trong. Nói cách khác cho dù có người xuyên qua thời gian trở về quá khứ cũng không có khả năng có chu khởi nguyên tồn tại xuyên qua thời gian đi tương lai cũng không có khả năng tìm tới chu khởi nguyên cái bóng cái này đại diện không có bất kỳ cái gì đại năng có thể tính kế đến chu khởi nguyên cho dù là thiên đạo hoặc là đại đạo cũng không thể biết chu khởi nguyên tồn tại đây chính là vạn giới ngẫu nhiên mua sắm hệ thống chỗ kinh khủng kỳ thật chu khởi nguyên ngay từ đầu liền biết hệ thống khủng bố bởi vì ban đầu hệ thống mặc dù không nói lai lịch nhưng chu khởi nguyên hỏi thăm có thể mua được cái gì thời điểm hệ thống hồi phục một câu có thể mua được bất kỳ vật gì trong đó bao quát toàn bộ thế giới cho dù là đại thiên thế giới đều có thể mua được cái này khủng bố tiểu tiên h thế giới trung tiên h thế giới đại thiên thế giới tiểu tiên h thế giới bên trong là không có thiên đạo chỉ có quy tắc bản thân duy trì vận chuyển đến trung tiên h thế giới bên trong mới là thiên đạo chấp trưởng toàn bộ thế giới đại thiên thế giới bên trong liền có đại đạo mà hệ thống có thể mua được đại thiên thế giới cũng liền đại biểu cho có thể khống chế đại đạo chu khởi nguyên liền biết hệ thống là vượt qua đại đạo tồn tại đến nỗi so đại đạo càng thêm cường đại cảnh giới là cái gì đây cũng không phải là chu khởi nguyên có thể biết hắn hiện tại cũng còn chẳng qua là một cái kim đan kỳ đều không có tiểu tu sĩ mà thôi đương nhiên đây đều là nói sau q một chương năm trăm chín mươi một quang minh thần giáo bốn chương năm trăm chín mươi một quang minh thần giáo bốn đại bá một hộ chỉ có thể có một người sao liền không thể nhiều chiêu hai cái sao chúng ta một nhà thế nhưng là có hơn hai mươi người a nghe được lời của lão thôn trưởng về sau trong đám người ra một cái xấu xí v ề ngoài không đẹp người lớn tiếng ồn ào người này mở miệng vừa nói các thôn dân cũng có chút thôn dân động, sao x e mặc ra rõ ràng là nghị k h động mọi người mọi cảm dù vương nhị cậu cũng h láo là vương gia chủ mạch một tên tiểu bối nhưng người này suốt ngày không đứng đắn tại thôn nguyễn hoa bên trong cũng không thành thật chính là một cái tiểu lưu manh vương bắt đản một cái chính sự không làm suốt ngày trộm đạo bất quá cái này vương nhị cầu cũng không hỏng đến chạy mủ cũng chỉ sẽ làm làm trộm đạo ngoài miệng chiếm một điểm tiểu tức v ụ nhóm tiện h nghi chân chính để hắn đi làm chuyện xấu hắn cũng không dám dù sao thôn nguyệt hoa bên trong thế nhưng là có hộ vệ đội nếu là hắn thật làm táng tận t i ê n lương chuyện đoán t r ừ n g vương vũ liền sẽ không tha hắn lao thôn trưởng sở dĩ sẽ tức giận như vậy hay là bởi vì hắn sợ hai chu khởi nguyên nắp khí quản ác thôn nguyệt hoa từ đó làm cho đã nói xong thành lập giáo đường chuyện ngâm nước nóng vậy liền được không bù mất không phải nói sợ không có giáo đường mà là sợ hai mất cái cơ duyên này đây chính là quan minh th lao thôn trưởng có thể không vội có thể không giận sao lao thôn trưởng quả thực liền không nghĩ tới hiện tại chuyện tốt như vậy lại còn có người nhảy ra kiếm chuyện thật sự là tham lam vô độ hơn nữa còn không có đ ầ u góc chỉ cần giáo đường tại thôn n g u y ệ t hoa chu khởi nguyên cái này thần sứ liền sẽ nhớ kỹ bọn hắn thôn n g u y ệ t hoa là cái thứ nhất thành lập giáo đường làng vậy sau này chỗ tốt thế nhưng là liên tục không ngừng không phải hiện tại cái này một cái hai kim tệ có thể so sánh được không dám không dám đại bá ngài đừng nóng giận ta cái này xéo đi vương nhị cầu bị lão thôn trưởng dọa sắc mặt lập tức liền t r ậ n nhìn vừa rồi hắn cũng làm mỡ heo làm tâm trí mê muội bị tham lam thúc đẩy đứng ra gây sự nhưng bây giờ tỉnh táo lại về sau liền sợ hãi vương nhị cầu thế nhưng là sợ nhất lao thôn trưởng người bởi vì là lao thôn trưởng dòng chính thế hệ sau vương nhị cầu trước kia thế nhưng là không ít bị lao thôn trưởng giao hấn chịu qua đánh cũng không biết có bao nhiêu quan g minh đại lục cùng thủy lam tinh bên trên cũng không giống nhau thủy lam tinh bên trên cho dù là trực hệ thân thích nếu ai dám đánh con của mình đoán chừng tại chỗ liền sẽ trở mặt lục thân không nhận đều có nhưng quan minh đại lục cũng không giống nhau tất cả mọi i h người qua bên kia xếp hàng đi ghi danh không muốn làm cái gì chiêu trò nếu không lão vương nhà i a pháp cũng không phải ăn chay lao thôn trưởng lúc này cũng có chút không kiên nhẫn những ngày nhóc con liền thích mù chỉnh chút co không có vừa rồi cũng hẳn là cầm nhị c ầ u tới làm cái gà r ế t cho các thôn dân nhìn xem nghĩ tới đây lão thôn trưởng không khỏi có chút hối hận nghĩ đến có phải là hẳn là để người đem nhị c ầ u một lần nữa bắt trở lại đánh một trận đánh vậy bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi vẫn là chờ lần sau có người tiếp tục phạm trong tay rồi nói sau trên t ạ i báo danh trong đám người nhị c ầ u bất từ dùng mình một cái nắm thật chặt quần áo nói thầm trong lòng nay trời có chút l ạ n h à cái này nhị c ầ u thật đúng là hậu chi hậu giác không cẩn thận liền chạy qua một kiếp vương đại ca ngươi cùng ta tới ta trước dẫn đạo ngươi thánh quang tẩy lệ chuyển chức trở thành quan minh chu khởi nguyên chỉ là hơi quan sát một chút giáo đường phía dưới trong sân rộng báo danh tình huống sau đó quay đầu cùng bên cạnh vương nhất nhị nói chu khởi nguyên nói thánh quang t ẩ y lễ chuyển chức cái gì kỳ thật cũng chính là một cái nguy trang đây là quang minh thần hệ hệ thống tự mang công năng bởi vì đã hệ thống hóa hoàn toàn không cần giống quang minh đại lục phía trên còn cần có ánh sáng nguyên tố thân hòa độ mới có thể tu luyện quan g hệ m a pháp cùng đ ồ u khí đ ặ t ở chu khởi nguyên nơi này coi như không giống hoàn toàn không cần gì qua nguyên tố thân hòa độ chỉ cần là người hắn đều có thể cho thông qua quang minh thần hệ đem bọn hắn cho chuyển chức trở thành quang minh pháp sư cùng quang minh k� đương nhiên loại này chuyển chức không cần hao phí điểm danh vọng bất quá chuyển chức về sau muốn từ cấp thấp nhất bắt đầu trên việc tu luyện đi chu khởi nguyên cái này hiện tại quang minh chủ thần cũng có thể bàn cho bọn hắn thần thuật đúng vậy quang minh đại lục bên trên giáo đình bên kia cũng không phải mỗi một cái quang minh kỵ sĩ đều có thể tu luyện quang minh hệ đấu khí cũng là cần bọn hắn có ánh sáng hệ thân hòa độ mới được nếu không là học không được quang nguyên tố đều hấp thu không được lời nói còn tu luyện cái truy quang minh đầu k h í à. quang minh giáo đình quang minh kỵ sĩ chỉ có một số ít là tu luyện quang minh đấu khí bộ phận này người đều là bọn hắn hạch tâm toàn bộ đều là quang minh đế quốc quý tộc giai t ầ n g nói cách khác chỉ cần có ánh sáng hệ thân cận nguyên tố người có thể tu luyện quang minh đấu khí cùng quang minh ma pháp người liền có thể trở thành quang minh đế quốc quý tộc có thể nói là một bước lên trời giáo đình bên trong đương nhiên không có khả năng chỉ có tu luyện quang minh đấu khí kỵ sĩ hơn phân nửa đều là hỏa thuộc tính phong thuộc tính thổ thuộc tính thủy thuộc tính cái này bốn loại thuộc tính nguyên tố người là nhiều nhất đặc biệt là lửa cùng nước đến nỗi biến dị băng nguyên tố lôi nguyên tố vậy thì càng thêm ít quan minh đại lục bên trong có hai cái gia tộc rất đặc thù một cái gia tộc bên trong toàn bộ đều là băng hệ thể chất một cái gia tộc bên trong toàn bộ đều là lôi hệ thể chất đây chính là băng gia cùng lôi gia bọn họ hai nhà bên trong đoán chừng là bởi vì huyết mạch nguyên nhân chỉ cần là trực hệ thân nhân liền sẽ kế thừa huyết mạch bên trong thân cận nguyên tố rất là cổ quái cũng rất để người a á o ước đương nhiên gà đi nữ nhân liền không nhất định sẽ kế thừa gia tộc huyết mạch cho nên bọn hắn hoặc là băng gia cùng lôi gia ở giữa thông gia hoặc là trong gia tộc tìm kiếm ba ăn vào bên ngoài thân thích kết hôn như vậy liền sẽ không xuất hiện họ hàng gần kết hôn dẫn đến đứa bé thiếu cánh tay thiếu chân như vậy, gen thiếu những năm gần đây băng ra cùng người của lôi ra đường nói nhiều ngược lại là không có xuất hiện qua họ hàng gần kết hôn trong gia tộc chỉ cần không phải một mạch người cơ bản đều là tại ba ăn vào bên ngoài vương đại ca người đứng lên trên chấm tính lại tự nhiên tiếp nhận đi vào trong thân thể khí tức không nên chống cự rất nhanh liền có thể chu khởi nguyên mang theo vương nhất nhị tiến giáo đường đại điện bên trong về sau mang theo hắn đến đại điện bên trái một cái tế đàn trước mặt chỉ vào tế đàn trung tâm để hắn đứng lên trên cái này tế đàn kỳ thật chính là quan minh thần hệ cung cấp một cái tẩy lệ chuyển t r ư c địa phương cái này toàn bộ giáo đường cũng chỉ có hai cái tế đàn q một, một chương c năm trăm chín mươi hai quang minh thần giáo nam chương năm trăm chín mươi hai quang minh thần giáo nam vương đại ca đứng lên trên thân thể vung lòng là được chu khởi nguyên chỉ vào tế đàn thản nhiên nói được rồi chu công tử không thần sứ đại nhân vương nhất nhị nhìn xem tế đàn không khỏi có chút khẩn trương lên chớ khẩn trương đứng tại tế đàn bên trên là được chu khởi nguyên có chút im lặng nhìn xem lềm mà lềm mề vương nhất nhị g i a hỏa này bình thường nhìn xem chất phát nhìn xem rất đơn thuần thành thật rất dễ bị lừa dáng vẻ làm sao đến thời điểm then chốt cứ như vậy sợ đây được rồi t ố t ta cái này đi lên vương nhất nhị mang trên mặt một loại gió vi vu này dịch thủy hàn t r ắ n g sĩ vừa đi này không trở lại bộ dáng đạp lên trên tế đàn chu khởi nguyên mặt sạm lại nhìn xem vương nhất nhị mặt ngoài hoàn toàn không có biểu lộ trong lòng mở mở tờ ra hỏa này hí tinh phụ thể đi bộ dáng này diễn cho ai nhìn đâu giáo đường đại điện bên trong hiện tại liền hai người bọn họ trên h mình là Kinh Kha、đâu. Ách, thật là có chút giống, chỉ bất quá vương nhất nhị ậ t bất biết rõ không có nguy hiểm, còn mẹ nấu giống, vương đâu. quá coi có là là là thế giới này có bao nhiêu người có thể danh thủy thiên cổ có thể để cho hậu nhân vĩnh viễn ghi khắc từ xưa đến nay mặc kệ là quốc gia nào cái nào tinh cầu cái nào thế giới chỉ sợ đều là giống nhau không có mấy cái nhân vật như vậy muốn mỗi người đều ghi nhớ này nhất định là gây nên lúc ấy trên xã hội cực lớn nghị luận gây nên oanh động sự kiện t ỷ như kinh kha giết tần vương t ỷ như tần thủy hoàng nhất thống thiên hạ trở thành cái thứ nhất nhất thống thiên hạ vĩ đại hoàng đế kiến tạo trưởng thành đây chính là một loại vĩ đại công tích đủ để danh truyền vạn thế mà không suy bại còn có như là sở bá vương hạng vũ hãng cao tổ lưu bang tiêu hà hà tín lã bất vi trương lương chờ một chút một chút danh nhân trong lịch sử chỉ sợ những người này coi như tiếp qua một nghìn năm về sau đám người vẫn nhớ ở bọn hán bởi vì những người này đều là cổ đại danh nhân đều vương ì cổ cống chính lúc trực chiều cho có có cái đại đem đều đối tại hiến, internet tiếp làm lớn là lật là nhà một ra rất lớn công hiến. Dùng trên sao. Ấn, tần đều cho lật nhân vật, có thể dùng nguồn ngự nhảy, sóng, nhân sống chung dễ quá quá ấy v nhất nhị đứng ở tế đàn về sau một đạo màu trắng quang mang từ dưới chân hắn tế đàn phát ra hình thành một đạo quang trụ đem vương nhất nhị cho bao phụ tại trong đó sau đó đạo ánh sáng này trụ s ô n g thẳng tới chân trời từ phía trên tế đàn lưu lại một cái hình tròn pha lê bên trong liền sông ra ngoài thân tích trời ạ trong giáo đường lao ra một đạo thần quang đi thẳng đến thiên quốc quang minh thần hiền linh quang minh thần khẳng định hạ xuống thần dụ thánh quan giáng g lâm thân tích đạo ánh sáng này trụ toàn bộ thôn n g u y ệ t hoa các thôn dân toàn bộ đều trông thấy mặc dù là giữa ban ngày nhưng là khoảng cách gần như thế cũng không phải đều nhìn thấy sao mà lại giáo đường bên ngoài báo danh thôn dân thế nhưng là rất nhiều không riêng gì báo danh thôn dân t r u n g quanh còn có rất nhiều xem náo nhiệt các thôn dân hiện tại đạo ánh sáng này trụ vừa xuất hiện tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất bọn họ toàn bộ đều coi là đây là thần minh giáng lâm đây chính là t h ầ n tích đại bá thật là thần tích sao vương vũ lúc này cũng quỳ trên mặt đất nhỏ giọng hỏi một câu bên cạnh lao thôn trường thần minh uy nghiêm không cho bất luận kẻ nào khinh n h u n bằng không đợi đợi hắn khẳng định là thần minh c h i nộ hắn có thể đảm đ ư ơ n g không nổi không biết lao phu cũng chưa từng thấy qua lao thôn trưởng lúc này mang trên mặt cuồng nhiệt cùng kích động là thật đây nhất định là thần tích chu khởi nguyên thật là thần sứ thật là quan g minh chủ thần bọn họ vương ra khôi phục có hy vọng cảm tạ liệt tổ liệt tông phù hộ a không để cập tới bên ngoài thôn nguyệt hoa các thôn dân một mảnh sợ hai t h á n phục cùng c u n g kính quỳ trên mặt đất b á i thần giáo đường trong thần điện chu khởi nguyên nhìn xem vương nhất nhị biến hóa h ắ n trên mặt không khỏi có chút cổ quái ngươi đo Tế đây là ề thân ở i đ g c hệ u y ể n hệ h n thống giao phó cho tế đàn chỉ cần kiểm chắc đến mục tiêu đối quang minh thần có được tín ngưỡng liền có thể thành công chuyển chức trở thành mục tiêu chức nghiệp giả hơn nữa còn sẽ đưa tặng một bộ đồ công sở mặc dù cái này trang bị nhìn qua rất xinh đẹp cũng rất lợi hại dáng vẻ đại trên thực tế cũng chính là đối người bình thường đến nói tương đương với thần khí mà đối thần minh đến nói cũng chính là dính ném một cái ném thần lật tôi căn bản chẳng có gì ghê gớm ngay cả cấp thấp nhất thần khí cũng không bằng chu khởi nguyên lúc này cũng thông qua thần hệ hệ thống biết loại tình huống này này dọa ta một hồi còn tưởng rằng cái thứ nhất chuyển chức cho cái gì ghê gớm siêu thần khí đâu không nghĩ tới chính là đồ tân thủ chuẩn bị a chu khởi nguyên thở dài một hơi cái đồ chơi này ngay cả phổ thông phụ ma áo giáp cũng không sánh nổi tối đa cũng liền cùng tình trần chế tạo những cái kế hợp kim khôi r ắ p không sai biệt lắm cái này đã rất lợi hại tối thiểu nhất người bình thường khẳng định là không đánh tan được cái này phòng ngự cho dù là thanh đồng chiến sĩ đoán chừng đều pha không được phòng ít nhất cũng phải bạch ngân chiến sĩ mới có thể phá phòng đây cũng là đồ tân thủ chuẩn bị bên trong cấp cao nhất trang bị ta đây là quang minh đ ấ u khí c h u y ể n chức cũng liền trong giây phút chuyện vương nhất nhị trên người cột sáng biến mất về sau hắn liền thanh tỉnh lại trong óc xuất hiện một bộ công pháp tên rất đơn giản chính là quang minh đô khí đây cũng là chu khởi nguyên lên cũng là đến từ quang minh chủ thần truyền thựa vương nhất nhị tỉnh táo lại về sau Liền phát hiện trong phát ó cho công p á p tự động vẫn quay người một chút t động vẫn người quay r n trên thân bạch sắc quang mang lóe lên một cái, hắn cũng rõ ràng cảm giác thân thể của mình mạnh lên mấy chục lần. g giác cơ bạch sắc cái, cảm của chục Cho thể ớt, một thể khí đấu đó mấy yêu sau lóe rõ dù là vừa mới chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ vương nhất nhị hiện tại cũng là tương đương với một cái thanh đồng chiến sĩ sức chiến đấu bông tăng lên đến một nghìn điểm cũng không phải so trước k i a mạnh hơn nhiều rồi sao thân sứ đại nhân ta cái này trên người là vương nhất nhị thử qua đấu khí về sau hắn phát hiện chính mình quần áo trên người biến hơn nữa còn là một thân giáp bọc toàn thân giáp phía sau còn có một thanh cự kiếm bị giật này mình sau đó nhìn chu khởi nguyên hỏi đây là chuyển chức về sau thần minh ban cho mặc dù không phải cái gì thật khí nhưng cũng là các người những n à y thực tập kỵ sĩ một điểm phúc lợi chu khởi nguyên thản như nói kỳ thật chu khởi nguyên thật đúng lao r ước bọn hắn những n à y có thể chuyển chức có thể tu luyện không muốn nhìn chính hắn rất đơn giản dùng điểm danh vọng liền có thể tăng lên mình thực lực nhưng điểm danh vọng cũng không phải dễ kiếm như vậy có lẽ kiếm chút người bình thường điểm danh vọng rất đơn giản nếu đến cao cấp văn minh bên trong vậy thì không phải là đơn giản như vậy không có bối cảnh hết thể đều muốn dựa vào chính hắn đi liều cho dù có hệ thống cũng không phải chuyên đơn giản như vậy liền giống với chu khởi nguyên hiện tại đến quang minh đại lục bên trong nếu là trên người hắn còn có lưu điểm danh vọng này còn có thể trong nháy mắt thăng cấp đến ít nhất quang minh đại lục bên trong thần cấp nhưng vận khí tốt đạt được quang minh chủ thần thần cách thanh không hắn điểm danh vọng có thể nói giữa hai bên đều có ưu k huyết có điểm danh vọng có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới thần cấp từ đó nhanh chóng đi chinh phục quang minh đại lục không cần tích lũy thực lực nhưng có một cái tệ nạn không được đến quang minh thần chủ thần cách chu khởi nguyên liền không cách nào nhanh chóng tại cái này m à huyện thế giới đem thực lực để cao đến chủ thần như vậy cao độ vì cái gì không có công pháp hắn có điểm danh vọng cũng tương đương cho không cho nên g m h đạt được quan minh thần thần vị là chuyện tốt mặc dù muốn từng bước một tích lũy tín đồ nhưng quan cũng minh đại lục bên trong thần minh chỉ có hắn một cái đây chính là ưu thế đây là thần ban cho sao vương nhất nhị đầu tiên là lấy làm kinh hãi sau đó trong nháy mắt liền chạy tới thần điện trung tâm hướng phía một cái mặt trời bộ dáng điêu khắc quý xuống đây chính là đại biểu cho ánh sáng quang minh thần thần huy đến nỗi quang minh thần bộ dáng không ai biết thần bộ dáng hình dạng thế nào cho dù là quang minh giáo đỉnh ghi chép cũng chỉ là biết quang minh t h ầ n tại hiện lộ thần tích thời điểm cũng là toàn thân tản ra nồng đậm quan man g căn bản không thể nhìn thẳng cho nên cũng chưa nói tới có cái gì pho tượng cảm tạ quang minh chủ thần ban cho tiểu nhân thể vĩnh viễn tín ngữ ngài vương nhất nhị tính cách chất phát thuần lương hiểu người nào đối với mình tốt hắn liền đối với người khác tốt cho dù là tín ngưỡng cũng là như thế tại vương nhất nhị quỳ gối thần huy trước mặt thề thời điểm chu khởi nguyên liền cảm thấy một cỗ tín ngưỡng chi lực truyền lại đến chủ thần cách bên trong hắn nhìn thoáng qua thần hệ hệ thống bên trong tin tức liền phát hiện vương nhất nhị vậy mà thành cuồng tín đồ đây cũng quá đơn giản tốt rồi vương đại ca đứng lên đi ngươi đ ố i thần k í n h ý để ở trong lòng liền tốt về sau ngươi chính là ta thần giáo bên trong quang minh kỵ sĩ một viên chu khởi nguyên nhìn thấy vương nhất nhị quỳ trên mặt đất không dứt cầu nguyện đi hắn trong lòng có điểm chăng ấy mặc dù bây giờ vương nhất nhị là chính hắn cuồng tín đồ nhưng nương Là là, t h ầ n sứ g nhân, ta biết. Vương Nhất Nhị ta nghe đây ư ợ c Chu cái, Khởi Nguyên sau, đầu sau lời nói mới vẫn là trên đứng ứng. dậy là đó về mặt đất dập đầu một Ừm, đáp đ dập là thần giáo chuyên môn thân phận lệnh bài ngươi cầm nhỏ máu lên mặt trên có thể nhận chủ cái này sau này sẽ là đại biểu cho thân phận của ngươi mà lại ta quan minh thần giáo nội bộ cũng có thể xác nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể đạt được kim tệ chu khởi nguyên lần này lợi dụng thần hệ hệ thống cũng là làm một chút điều chỉnh cái này thần hệ hệ thống mặc dù không có môn phái hệ thống như vậy trò chơi hóa bất quá cũng có một chút tiểu công năng tỉ như nói nhiệm vụ này hệ thống cũng là có còn bất ị chính hắn h n gia ậ h phận lệnh thiết thân phận lệnh n này lập. Loại bài quá mặc dù chỉ cung cấp một chút kim loại vật liệu nhưng cũng tốn hao mấy ngày mới làm ra một vạn khối thân phận lệnh bài ra mỗi ngày đều đem hắn này yếu ớt thần lực cho tiêu hao không còn một mảnh nếu không phải hắn một đêm liền có thể khôi phục lại chỉ sợ đều sớm sẽ không như thế làm đều là không có điểm danh vọng gây họa lúc đầu chu khởi nguyên coi là ngày thứ hai liền có thể có điểm danh vọng thu hoạch nhưng là chờ vài ngày điểm danh vọng vậy mà chỉ có mấy vạn mà lại cái này mấy vạn điểm danh vọng toàn bộ đều là thôn n g u y ệ n hoa người cho hắn cung cấp cái này xấu hổ cái này mấy vạn một cấp điểm danh vọng có thể làm gì vì cái gì chỉ có mấy vạn điểm danh vọng chu khởi nguyên lúc này cũng phản ứng lại hắn xuyên qua đến quang minh đại lục về sau thủy lam tinh ở c h ỗ đó huyền hoàng vũ trụ tương đối quang minh đại lục thời gian đến nói là đ ứ n g im bên kia một giây đều không có đi qua này còn có cái gì điểm danh vọng a nghĩ đến điểm này về sau Chu k đợi n g u đến về sau rời đi quang minh đại lục đi tới trong thế giới này cái khác cao cấp hơn đại lục nay thu hoạch điểm danh vọng coi như nhiều đi tối thiểu nhất cũng có thể thu tập đến chín cấp điểm danh vọng như vậy chu khởi nguyên tại huyền hoàng vũ trụ liền có thể mạnh mẽ lớp tới nói đến điểm danh vọng thu hoạch được cùng chu khởi nguyên nghĩ cũng không giống nhau lúc đầu hắn coi là nhất cấp văn minh chỉ có thể thu hoạch được cấp một điểm danh vọng cấp hai văn minh lấy được đều là cấp hai điểm danh vọng cấp ba văn minh nghĩ đương nhiên lấy được liền đều là cấp ba điểm danh vọng nhưng hiện thực cùng trong tưởng tượng vậy mà cũng không giống nhau đến quan g minh đại lục về sau chu khởi nguyên đã cảm thấy có điểm gì là lạ hắn đạt được một lần xuyên qua cơ hội rõ ràng chẳng qua là một cấp văn minh xuyên qua cơ hội cái này đến một cái ma huyện thế giới bên trong còn lập tức đâm chết một vị chủ thần cái này quá khoa trương đâm chết quan minh chủ thần chỉ là ngoài ý mướn nhưng quan minh đại lục đã xa xa vượt qua một cấp văn minh ít nhất cũng hẳn là phân chia tại ba cấp văn minh bên trong đương nhiên đây là chu khởi nguyên ý nghĩ nhưng chờ cụ thể hiểu rõ về sau chu khởi nguyên phát hiện cái này căn bản không phải là tính như vậy đầu tiên cái này ma h u y ễ n văn minh đẳng cấp đúng là dựa theo thực lực tới phân chia nhưng là quan g minh đại lục bên trong thánh vực ít đến t ư ơ n g cảm tương đối toàn bộ trong đại lục mấy trăm ước nhân khẩu đến nói mấy cái này thánh vực ném vào đều không được cái gì b ọ nước nhưng phàm là tu hành văn minh bọn họ đẳng cấp trên thực tế đều không phải dựa theo tối cao cá nhân thực lực mà tính mà là bình quân về sau tính ra đến kết quả cho nên tổng hợp nhiều như vậy nhân tố về sau quan minh đại lục bên trong người bình thường chiếm đa số liên lụy những ma pháp sư kia cùng chiến sĩ cho nên chỉ có thể bị vạn giới ngẫu nhiên mua sắm hệ thống đánh giá là một cấp văn minh ân điểm này mau bệnh đều không có tu hành văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật không giống địa phương ngay ở chỗ này văn minh khoa học kỹ thuật thắng ở khoa học kỹ thuật nhanh chóng tổ kiến chiến lược coi như người bình thường mặc cơ giáp đều có thể đạt tới hơn trăm vạn sức chiến đấu cái này đều tương đương với bốn cấp người tu hành thực lực ngược lại tu hành văn minh bên trong mặc kệ là ma huyên văn minh vẫn là tu chân văn minh hoặc là cái khác tu hành văn minh tu hành đều không phải một chuyện đơn giản muốn đạt tới bốn cấp người tu hành thực lực rất gian nan cũng c h như nói quan minh đại lục bên trong hiện tại cũng chỉ có thánh vực mà không gặp thần cấp chứ đừng nói là mời thần sắc đẹp m ì n h bốn cấp người tu hành l i ê n chu khởi nguyên mấy ngày nay nghe được nhìn thấy trong lịch sử quan g minh đại lục gần nhất một cái giờ cao thần tọa trở thành thần minh vẫn là năm trăm năm trước người này ngược lại là một nhân tộc bất quá không ai biết hắn là ai chẳng qua là lúc đó trở thành thần minh về sau toàn bộ quan g minh đại lục quy tắc ăn mừng hắn trở thành thần minh kia là khắp trốn mừng vui bình thường t h ầ n tích này mới khiến tất cả quan g minh đại lục người biết lại có người thành thần bất quá cuối cùng cái này thần minh thế nào đến tột cùng đi đâu rồi quan minh đại lục không có ai biết cũng không có ghi chép cái này thần minh tư liệu chu khởi nguyên điểm danh vọng chi cho nên vẫn là gia tăng một cấp điểm danh vọng cũng không chống chân là bởi vì quang minh đại lục là một cấp tu hành văn minh đưa đến cũng bởi vì thôn nguyệt hoa các thôn dân đều là người bình thường cho dù có tu luyện qua ma pháp cùng đấu khí người tồn tại cũng đều là thanh đồng chiến sĩ cùng một bốn cấp ma pháp sư mà thôi những này chiến sĩ cùng ma pháp sư thực lực cũng liền tại nhất cấp văn minh bên trong thôn nguyệt hoa người đều tại cấp một phạm vi bên trong cho nên chu khởi nguyên gia tăng điểm danh vọng toàn bộ đều là một cấp nói cách khác gia tăng điểm danh vọng cũng không phải là nói một cấp văn minh cũng sẽ chỉ g i a tăng một cấp điểm danh vọng nếu là trong đó có thực lực cường đại người tồn tại người này cũng sùng b á i hoặc là tín ngưỡng chu khởi nguyên vậy hắn liền có thể đạt được cao cấp hơn điểm danh vọng đương nhiên loại này điểm danh vọng thu hoạch được phương thức cũng chỉ thích hợp với tu luyện văn minh đối với văn minh khoa học kỹ thuật là vô dụng văn minh khoa học kỹ thuật bên trong người thực lực nhỏ yếu cho nên cần bọn hắn chỉnh thể khoa học kỹ thuật tăng lên văn minh đẳng cấp mới có thể đạt được đề cao lúc này chu khởi nguyên từ văn minh khoa học kỹ thuật bên trong đạt được điểm danh vọng mới có thể căn cứ bọn hắn đề cao đẳng cấp má tính Quy một chương 594, vương i đại ca ngươi dọn một nhỏ máu lên mặt trên liền biết lệnh bài này công năng chu khởi nguyên nhìn xem vương nhất nhị cầm lệnh bài có chút không biết làm sao dám vẽ hắn nhắc nhở một câu thân phận này lệnh bài sau này sẽ là quang minh thần giáo duy nhất nhận chứng lệnh bài mà lại không có người có thể mô phỏng dù sao bên trong mang theo chu khởi nguyên tần h lực mà lại tất cả lệnh bài ở giữa đều là mạng lưới liên lạc trạng thái mặc dù tạm thời không thể lẫn nhau truyền âm nhưng cũng là một cái công năng mạnh mẽ đồ vật được rồi tốt. vương nhất nhị vội vàng nhẹ gật đầu sau đó không chút suy nghĩ trực tiếp đem ngón tay đặt ở miệng bên trong dùng sức cắn một chút sau đó đem xuất hiện giọt máu tại trên lệnh bài lệnh bài trong nháy mắt liền phát ra một cô ôn hòa bạch sắc và mang hào q u a n g màu trắng này cũng không trứng mắt sau đó vương nhất nhị tư liệu liền xuất hiện tại lệnh bài bên trong mà lại lệnh bài mặt ngoài cũng có biến hóa rất nhỏ đầu tiên thân phận trên lệnh bài thần mặt trời vì phía dưới xuất hiện tên của vương nhất nhị tên phía dưới còn có hắn nước sở tại nhà ở c h ỗ đó thôn xóm thanh phong đế quốc thôn n g u y ệ t hoa quang minh giáo đường quang minh kỵ sĩ không chỉ là như thế này toàn bộ lệnh bài còn bắn ra một cái hư nghĩ đầu ảnh bất quá đó cũng không phải khoa học kỹ thuật mà là một loại tên là quang ảnh thuật quang minh ma pháp chu khởi nguyên chỉ không phải lợi dụng thần hệ hệ thống đến đem ma pháp này mà pháp sắp xếp trận hình cho khắc lục tiến thân phận lệnh bài bên trong sau đó còn hơi sửa đổi một chút phát động phương thức có thể tiếp nhận đầu khí cũng có thể tiếp nhận ma lực để kích thích cái này quang ảnh thuật vương nhất thuật là c p nhị g nhìn thấy trước mặt mình bắn ra đến màn sáng về sau hắn cũng không có kỳ quái dù sao hắn cũng đi qua phụ cận trong t h ấ n có đôi khi hiếu kỳ cũng đi dong binh công hội đi xem một chút bên trong liền có như vậy màn sáng màn sáng phía trên toàn bộ đều là treo nhiệm vụ hiện tại chu khởi nguyên vừa mới thành lập quang minh thần giáo chỉ có mấy cái nhiệm vụ một cái nhiệm vụ là truyền giáo phụ trách đi địa phương khác truyền giáo tuyên truyền bọn hắn quang minh thần giáo mới là quang minh chủ thần duy nhất lại chính thống thần giáo quang minh giáo đ ỉ n h là dĩ đoan cái này truyền giáo nhiệm vụ là thời gian dài nhiệm vụ coi như quang minh đại lục bị t r u khởi nguyên toàn bộ công hãm nhưng còn có quang minh đại lục bên ngoài nhiều như vậy đại lục cao cấp hơn đại lục mới là mục tiêu của hắn thần sứ đại nhân chúng ta thần giáo bên trong cũng có nhiệm vụ sao vương nhất nhị cũng nhìn thấy màn sáng bên trên hiện ra tư liệu cái này màn sáng là dùng ý niệm không chế muốn so khoa học kỹ thuật đều thuận tiện hơn nhiều đúng chúng ta thần giáo đương nhiên cũng có nhiệm、vụ. cái thân phận này lệnh bài không chỉ là đại diện thân phận của chính n g ươi còn có thể xác nhận thần giáo phát ra nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng cũng là tại lệnh bài bên trong trực tiếp nhận lấy không cần về giáo đường nhận lấy ban thưởng đúng cái lệnh bài này bên trong còn có không gian chữ vật cái không gian này có m ộ ư ơ i cái lập phương nhận lấy ban thưởng thời điểm kim tệ sẽ tự động tổn tiến bên trong không gian này đến lúc đó chính mình lấy ra liền có thể chu khởi nguyên cho vương nhất nhị giới thiệu một chút có thân phận lệnh bài quả thực chính là nhà ở lữ hành đêm tối giết người thiết yếu lương phẩm không riêng gì có thể tùy thân xác nhận nhiệm vụ còn có thể tùy thân nhận lấy ban thưởng còn mang m ư ơ i mét khối không gian chữ vật không gian đạo cụ tại quang minh đại lục bên trong cũng không phải là cái gì hiếm lạ vật cái đồ chơi này tại quang minh đại lục bên trong liền cùng điện thoại tại thủy lam tinh giống nhau trên cơ bản có thể làm được trong tay mỗi người có một cái một lập phương không gian đạo cụ rất rẻ một nghìn đồng tệ tả hữu liền có thể mua được một cái không gian càng lớn liền càng đắt cùng điện thoại phối trí càng tốt liền càng đắt là một cái đạo lý đương nhiên thủy lam tinh bên trên chú trọng nhãn hiệu hiệu ứng mà quang minh đại lục chỉ nói cứu thực dụng không thực dụng cũng không có nhãn hiệu, hiệu ứng thật sự có đa tạ thần sứ đại nhân vương nhất nhị rất nhanh liền thăm dò rõ ràng cái thân phận này lệnh bài phương pháp sử dụng ừm hiểu rõ chúng ta liền ra ngoài đi bên ngoài lao thôn trưởng bọn hắn đoán chừng sốt ruột chờ chu khởi nguyên phát hiện lao thôn trưởng vương đại vi bọn hắn không có tiền đến đoán chừng cũng là bị vừa rồi chuyển chức này một đạo quang trụ dọa cho phát sợ lúc đầu chuyển chức trên thực tế không có trùng t i ê n của sáng nhiều nhất chính là một chút quan g nguyên tố vờn quanh chuyển chức người thân thể thôi sở dĩ có như vậy đặc hiệu vẫn là chu khởi nguyên dợ cho quỷ hắn cố ý đổi thành phóng lên tận trời của sáng như vậy chính là một loại thân tích mà lại cũng chỉ có như vậy mới rung động lòng người a thân s vừa rồi tia sang k i a là thần tích sao là quan g minh chủ thần có cái gì thần dụ truyền đạt rồi ồ tiểu nhị ngươi trên người háo giáp cùng kiếm là ở đâu ra thần sứ đại nhân tặng cho ngươi sao lao thôn trưởng nhìn thấy chu khởi nguyên hai người bọn họ sau khi đi ra vội vàng liền xông tới mở miệng hỏi thăm bất quá hắn nói sau khi nói xong mới phát hiện vương n h ấ t nhị trên người háo giáp cùng cự kiếm là thần tích quan g minh chủ thần ngược lại là không có truyền đạt thần dụ để vương đại ca cùng lao thôn trưởng ngài giải thích đi chu khởi nguyên rất rõ ràng vị này lao thôn trưởng ý nghĩ thôn nguyên hoa mặc dù nhìn qua tú lệ vô cùng nhưng ở tại nơi này dạng vắng vẻ địa phương mọi người đều không có thấy qua việc đời cho nên tương đối mà nói tư duy đều rất hẹp ánh mắt nhìn không dài xa như vậy là không được cho nên lão thôn trưởng mới có thể bắt lấy chu khởi nguyên cái này mới quang minh chủ thần thần sứ hắn muốn để bọn hắn lao vương nhà một lần nữa huy hoàng ồ tiểu nhị ngươi nói một chút vừa rồi trong giáo đường chuyện gì xảy ra ngươi cái này háo giáp cùng kiếm lại là chuyện gì xảy ra lao thôn trưởng nhìn chu khởi nguyên không muốn nhiều lời hắn đành phải tìm chính mình tôn nhi bối vương nhất nhị hỏi t h ă m lao thôn trưởng cái này một hỏi tham chung quanh vương vũ vương, vương bọn hắn đều vây quanh bọn họ cũng muốn nghe một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại gia gia, mới vừa r ồ i tại là ta c hóa u y ể n c h ứ ra ở thành q u n minh g kỵ sĩ, tế là, là, là như vậy ngươi nhân nói đã là thần đồng chuyển thành quang minh kỵ sĩ rồi mà lại trên người háo giáp cùng kiếm vẫn là thần ban cho đây là thần ban cho a thần phù hộ ta thôn nguyệt hoa thần phù hộ ta vương ra a cảm tạ quang minh chủ thần cảm tạ ta thần mặc dù vương nhất nhị nói đến bình bình đạm đạm giống như là chính mình từ trong đất chặt một viên rau cải trắng giống nhau nhưng lão thôn trưởng vương đại vi nghe qua về sau lập tức liền kích động tiểu nhị người cái này thân trang bị coi như không tệ trở thành quang minh kỵ sĩ còn có chỗ tốt như vậy ta cũng muốn chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ bất quá trên người ta có đấu khí là hòa thuộc tính không biết có thể hay không chuyển chức vương vũ nhìn xem vương nhất nhị trên người á o giáp cùng kiếm hắn liền một mặt tao ước chính hắn khôi giáp nhưng không có tốt như vậy chỉ bất quá có mấy nơi là kim loại mà thôi địa phương khác đều là bằng da nào giống vương nhất nhị trên thân toàn thân bao trùm thức toàn bộ đều là kim loại aq một chương năm trăm chín mươi lăm quang minh thần giáo nam chương năm trăm chín mươi lăm quang minh thần giáo nam vũ thúc cái này thật không biết thân sứ đại nhân vũ thúc cũng muốn trở thành quang minh kỵ sĩ không biết được hay không vương nhất nhị cũng mới vừa mới chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ hắn nào biết được nhiều như vậy à chỉ có thể quay đầu hỏi chu khởi nguyên có thể vương vũ thủ lĩnh muốn chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ cũng là có thể làm chuyển chức về sau tự thân đấu khí cũng sẽ không hạ thấp bất quá ngươi thuộc tính sẽ chuyển biến trở thành quang minh đấu khí ngươi phải suy nghị kỵ chu khởi nguyên mặc dù cũng vừa vừa kế thừa quang minh chủ thần thần vị nhưng một vài thứ hắn vẫn là hiểu rất rõ cũng tỉ như nói cái này thuộc tính chuyển đổi chuyện chỉ cần cam tâm tình nguyện đi tế đàn c h u y ể n trước liền sẽ thành công đem trong thân thể của mình đấu khí hoặc là ma lực chuyển hóa trở thành quang minh hệ thần sứ đại nhân nếu đấu khí gia i vị sẽ không hạ thấp vậy tại hạ nguyện ý chuyển t r ư ớ c trở thành thủ hộ thần quang minh kỵ sĩ chính vương vũ có tự mình hiểu lấy hắn hiện tại đã hơn bốn mươi tuổi gần năm mươi tuổi đoán chừng cả một đời cũng liền như vậy dừng ở bạch ngân chiến sĩ cấp bậc lâu như vậy cũng đột phá không được khẳng định là không có hy vọng cái này ở trước mắt quang minh thần、giáo. c hắn u y trở vương vũ cho lẽ là tới đầu tán bây giờ cũng không phải là ca nguyện người tầm thường lúc trước hắn cũng từng đi ra ngoài nhưng là bị hiện thực đánh bại mới về thôn nguyễn hoa làm lên hộ vệ đội thủ lĩnh là người đều có mộng tưởng hắn vương vũ đương nhiên cũng có hắn muốn trở thành cường giả hắn máu cho tới bây giờ liền không có lệnh qua chỉ là bị chôn sâu ở đáy lòng tốt vương vũ thủ lĩnh đã ngươi nguyện ý gia nhập ta quang minh thần giáo vậy ta đương nhiên hoan nghênh như vậy ngươi sau này sẽ là thôn nguyện hoa trong giáo đường quang minh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chuyên môn phụ trách bảo hộ thôn nguyện hoa giáo đường đương nhiên cái này cùng ngươi bảo hộ thôn nguyện hoa cũng không xung đột ngươi thấy thế nào chu khởi nguyên nhìn thấy chính vương vũ nguyện ý chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ hắn đương nhiên thật cao hứng mặc dù vương vũ thực lực cũng không mạnh mẽ nhưng về sau tu luyện quang minh đấu khí thực lực cuối cùng sẽ gia tăng a cái này tốt ta đáp ứng. Đa đại được tạ thần sứ đại nhân coi trọng. nhân nghe Vương sứ coi c Vũ ừm không u n nói lời sai lao thôn trưởng không biết ngươi có nguyện ý hay không đến giáo đường làm một cái thần quân đâu có thể để ngươi chuyển chức trở thành quang minh đoàn mục sư mà lại ngươi không muốn sống lâu dài hơn tận mắt thấy thôn nguyện hoa phồn hoa sao chu khởi nguyên nhìn xem vương vũ hải lòng nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên đối một bên thôn trưởng nói a cái gì lão phu thần sứ đại nhân ngài để lão phu ta đến giáo đường làm thần quan không được không được lão phu lao đều lão sao có thể làm cái gì thần quan a lao thôn trưởng nghe được chu khởi nguyên mời về sau lập tức liền bị k i n h sợ vội vàng c ự tuyệt lên hắn chính là một người bình thường mà lại cũng không trẻ tuổi bảo thủ quan niệm rất mạnh nếu không phải là bởi vì quang minh thần giáo là tân giáo phái mà lại phía sau có chủ thần chỉ sợ hắn là sẽ không đáp ứng chu khởi nguyên tại thôn nguyễn hoa kiến tạo giáo đường chứ đừng nói là hỗ trợ sắp xếp người kiến trúc lao thôn trưởng ngươi có thể thôn n g u y ệ t hoa giáo đường thần quan liền giao cho ngài ta tin tưởng ngài sẽ quản lý rất tốt dù sao ta cũng không có khả năng một mực lưu tại thôn n g u y ệ t hoa chỉ có ngài có thể ép lại bọn hắn đổi ai chỉ sợ bọn họ cũng không phục à. chu khởi nguyên vừa nói một bên chỉ vào vương vũ vương nhất nhị vương vương còn có tại báo danh các thôn dân đúng vậy à đúng vậy à đại bá ngài liền đáp ứng đi cái này thần quan vị trí trừ ngài bên ngoài ta vương vũ ai cũng không phục vương vũ nghe xong chu khởi nguyên hắn trong lòng cũng thật cao hứng hắn thật đúng sợ chu khởi nguyên làm cái người ngoài đang quản bọn hắn như vậy đối thôn n g u y ệ t hoa chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt lao thôn trưởng làm cái này thật quan hắn yên tâm nhất cũng nhất chịu phục đúng vũ cao ý tứ chính là ý của chúng ta vương phương những hộ vệ đội này đội trưởng cũng ở một bên phụ họa đại gia g i a ngài liền đáp ứng đi ngài nhìn phía dưới những n à y báo danh tiểu tử không có ngài để ép bọn họ chỉ sợ muốn tạo phản a vương nhất nhị chỉ vào báo danh những cái kia hơn mười tuổi bọn nhỏ nếu có việc nói ừng cho láo phu ngẫm lại lao thôn trưởng vương đại vi nghe được vương vũ bọn hắn về sau rơi vào trầm tư đứng tại giáo đường trên cầu thang nhìn xem phía dưới báo danh các tiểu tử hắn nghĩ đến vương nhất nhị nói cũng đúng những n à y hôn tiểu tử lúc đầu ở trong thôn liền thường xuyên náo gà bay chó chạy về sau có thực lực ở trên người vậy còn không nhảy lên đầu lật nói rồi không thể làm như vậy được à lão thôn trưởng lập tức tâm đều nhấc lên nếu để cho những tiểu tử này tùy tiện n áo thôn n g u y ệ t hoa cũng không có cái an bình tốt thần sứ đại nhân vậy lão phu liền đáp ứng làm cái này t h ầ n quan ngài yên tâm thôn n g u y ệ t hoa giáo đường lão phu sẽ quản lý tốt sẽ không rơi quang minh chủ thần uy nghiêm cuối cùng lão thôn trưởng vẫn là đáp ứng hắn cũng là sợ trong thôn tiểu tử không đúng đắn bất quá hắn vẫn là bị có vương vũ tại làm sao có thể ép không được trong làng những cái kia hôn tiểu từ đâu chỉ bất quá lao thôn trưởng nhất thời không nghĩ tới mà thôi vậy sau này liền xin nhờ lao thôn trưởng lao thôn trưởng vậy ta t r ư ớ c mang các ngươi đi chuyển chức phía dưới báo danh đợi lát nữa vẫn là từ các ngươi đến ăn bài ngươi thấy thế nào chu khởi nguyên cũng rất hài lòng vị này lao thôn trưởng vẫn có chút bản lãnh không có bản lãnh thôn nguyệt hoa cũng sẽ không phát triển đến loại này quy mô hộ vệ đội đều chiếm làng một nửa người bên ngoài chỉ có mấy trăm dân binh nhưng vụ trộm lại là huấn luyện được tốt mấy ngàn thậm chí hơn vạn có sức chiến đấu người Tốt, giống như thần sứ đại nhân ngài nói tới bất giống ngài đại nói như nhân sứ xử lý, quá vương thần quan chu khởi nguyên cũng nhàn nhạt cười nói vương thần quan ngươi là muốn chuyển chức mục sư ở bên trái cái tế đàn này đi lên đứng ở chính giữa là được vương vũ các ngươi chuyển chức kỵ sĩ ở bên phải cái kia tế đàn chu khởi nguyên mang theo vương đại vi vương vũ bọn hắn tiến giáo đường đại điện về sau chỉ vào tế đàn cho bọn hắn giới thiệu một lần thần sứ đại nhân chúng ta biết chúng ta đi lên vương đại vi bọn hắn nghe được giới thiệu về sau lập tức liền rõ ràng sau đó vương đại vi đầu tiên hướng phía bên trái tế đàn đi tới hắn đứng tại tế đàn trung tâm không đ ầ y một lát một cỗ quan g nguyên tố đem hắn bao phủ sau đó hình thành một đạo quang trụ bay thẳng chín tầng mây bên trên trong nháy mắt phía ngoài thôn dân lại nhìn thấy đạo tia sáng này toàn bộ cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ hoàn toàn không biết trong giáo đường phát sinh rồi sự tình gì vừa rồi ngươi chuyển trước thời điểm ngay tại lúc này tình trạng như vậy vương vũ bọn hắn nhìn xem lão thôn trưởng bên trên tế đàn sau đó nhìn xuất hiện này một đạo bay thẳng chín tầng mấy bên trên bạch sắc qua mang xoay đầu lại liền hỏi thăm vương nhất nhị một tiếng ách vũ thúc ta cũng không biết ta ta đi lên về sau liền cái gì cũng không biết chỉ là nhìn thấy chính mình trong đầu xuất hiện một bộ đấu khí bí tịch còn có từng cái luyện công lộ tuyến đợi đến đâu k h í phương pháp tu luyện học được về sau mở mắt ra cái gì cũng không thấy vương nhất nhị lúc ấy đứng tại tế đàn bên trên cái gì cũng không thấy hắn lâm vào một loại đốn ngộ trạng thái â chuẩn sắc điểm tới nói chính là bị thần hệ, hệ thống truyền công pháp để hắn lâm vào học tập bên trong tỉnh lại về sau quan g nguyên tố tự nhiên tiêu tán cho nên không thấy được có sáng một điểm m a bệnh đều không có hắn hiện tại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyển chức thời điểm xuất hiện thông tin của sáng a hóa ra là như vậy a vương vũ bọn hắn nghe được về sau hơi s ư n g sờ sau đó không biết nghĩ đến cái gì cùng nhau nhẹ gật đầu không tại hỏi tham vương nhất nhị chuyên tâm đi xem lão thôn trưởng tại trong tế đàn tình hướng đi một lát sau về sau lão thôn trưởng trên thân đột nhiên xuất hiện một bộ trường báo màu trắng bộ này trường báo tay áo cùng cổ áo bên trên đều có kịp t ế n mà lại trên lưng còn có một cái mặt trời hình dạng tiêu chí đây là đại biểu cho q u a n minh bởi vì có mặt trời mới có quang minh đồng thời lao thôn trưởng trong tay còn xuất hiện một thanh ma pháp trượng thanh này ma pháp trượng đỉnh còn có một viên đá quý màu trắng khảm nạm ở phía trên lao thôn trưởng trên người trang bị cùng cái khác chuyển chức mục sư không giống hắn là thần quan chu khởi nguyên cho y phục của hắn thiết kế một chút trường bào màu trắng trên co kim tuyến phía sau lưng mặt trời cũng là kim tuyến sen lẫn m à thành thân là thần quan đương nhiên muốn khác biệt với cái khác phổ thông mục sư thân phận một cái thế lực bên trong phải có tốt cạnh tranh mới tốt toàn bộ đều là giống nhau đãi ngộ lời nói nay tất cả mọi người không có động lực có cạnh tranh mới có động lực một cái thế lực bên trong tất cả mọi người bình đẳng vậy liền không có lòng cầu tiến nay còn có cái gì động lực cũng tỉ như nói chu khởi nguyên trên địa cầu thời điểm ở trong xưởng đi làm trên cơ bản học không biết cái gì đồ vật làm cả một đời tối đa cũng liền một tiểu tổ dài tiền lương cũng liền so người khác nhiều mấy trăm mà thôi còn mỗi ngày bị lãnh đạo đội giông chó nhưng là mình còn hết lần này tới lần khác thăng không được trước hoặc không đến chân chính bản sự cho nên đại đa số người vào xưởng về sau không nhìn thấy hy vọng toàn bộ đều là tại hôn thời gian làm một ngày tính một ngày hoẳn toàn là tại ngồi ăn rồi chờ chết t r ả thái cái gì hy vọng cái gì đối tương lai triển vọng gia tâm toàn bộ đều bị hiện thực ma diện chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người có mấy cái toàn thế giới đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm ra cho nên chu khởi nguyên tại thủy lam tinh sáng lập tập đoàn tuế quý cũng tốt vẫn là lâm lợi tình c ả n k h ô n tiên tông cũng được đều là có tốt cạnh tranh ở bên trong có năng lực liền có thể làm đến cao vị không có năng lực vậy liền ngoan n g o ã n để ngươi làm gì ngươi liền làm gì đương nhiên người không có năng lực có thể học tập đợi đến chính ngươi năng lực tăng cường tự nhiên mà vậy cao tầng liền sẽ tăng lên chức vị của ngươi đ ặ t ở càng k h ô n tiên tông bên trong cũng giống như vậy đệ tử thực lực cao cường tự nhiên sẽ đạt được trọng dụng đạt được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều hơn hiện tại đến quang minh đại lục như vậy ma huyện thế giới bên trong chu khởi nguyên loại này thượng hạ cấp giai vị quan niệm cũng phải càng thêm sáng tỏ mới được không có khả năng làm một cái gì tất cả mọi người là bình đẳng cái này là không thể nào tồn tại thế giới tất cả mọi người bình đẳng vậy liền không có lòng cầu tiến ai còn đi kiếm tiền ai còn đi cố gắng việc làm ai còn đi cố gắng làm ruộng ai còn đi cố gắng nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật dù sao không làm việc người đều cùng làm việc người giống nhau đãi ngộ n à y đều không cố gắng chỉ có thể chờ đợi chết cho nên lý tưởng bên trong vườn địa đàng là không tồn tại trừ phi thật cùng một ít trong tiểu thuyết nói giống nhau toàn bộ thế giới đều là đồ ăn đồ ăn hạt giống rơi xuống đất liền lập tức mọc rễ nảy mầm dài trái cây cái kia ngược lại là thật sự có khả năng tất cả mọi người bình đẳng sinh hoạt chung một chỗ nhưng không thiếu ăn uống về sau cũng sẽ sinh ra khác mâu thuẫn tóm lại muốn tất cả mọi người bình đẳng là rất khó thực hiện có trí tuệ liền đại biểu cho có mâu thuẫn phát sinh ân trừ phi giống sở ta cởi giặc bên trong trùng tộc như thế chỉ có một cái chúa tể tất cả chúng đều nghe chúa tể để ai chết ai liền chết mà lại tập thể tinh thần kết nối đại biểu cho tất cả chúng ở giữa đều không có việc riêng tư như vậy là công bằng nhân loại muốn thật cùng trùng tộc như vậy đoán chừng nhân loại cũng không phải là loài người đều mất đi bản thân còn sống làm gì Ừm, tiểu tiểu làm tiểu tiểu tử, ta thôn trưởng cũng tiếp thành người giả chuyển chuyển đều nhị, nhìn này cũng nhận xong chuyển chức, thành công chuyển chức, ch vũ các Lúc gì. lao lao lao thôn trưởng cảm giác có chút không hiểu đấu không đi chuyển trước nhìn chằm chằm lao già ta làm gì đại bá vừa rồi ngài đi lên về sau cũng xuất hiện một đạo q u a n g trụ chúng ta mới ở đây nhìn ngài trên thân cái này mặc trường bảo cùng ma pháp trượng cũng rất tốt còn có ngài tóc trắng cũng thay đổi đen trẻ tuổi mấy chục tuổi cũng không chỉ a cảm tạ quang minh chủ thần ban ân vương vũ nhìn thấy đây hết thể về sau trong lòng cũng rất kích động không biết hắn sẽ được cái gì dạng trang bị mà lại quang minh đâu khi à thế nhưng là so hỏa hệ đấu khi muốn hy hi hữu lợi hại hơn vương vũ nghĩ cũng không sai ánh sáng ám văng lôi sinh tử không gian vương đại vi hướng trên người mình xem xét quả nhiên phát hiện trên người mình nhiều hơn một cái màu trắng nạm vàng tuyến trường bảo Trong tay còn có một thanh ma phát t còn ma có vương lại gia gia, gia gia. nhất h ắ nhị g n t h cũng là một mặt như là thấy quỷ bộ dáng cùng vương đại vi nói dứt lời về sau quay đầu nhìn về đại điện trung tâm thần mặt trời huy cầu nguyện mộc câu lao thôn trưởng vẫn có chút hoài nghi bất quá vương đại vi trên mặt y nguyên còn có nếp nhăn kỳ thật chính là tóc toàn bộ biến đen trên mặt biến đỏ nhuận nếp nhăn mặc dù thiếu một chút nhưng vẫn phải có bất quá so với lúc trước tám chín mươi tuổi hiện tại chỉ có năm sáu mươi tuổi cũng không phải trẻ tuổi mấy chục tuổi a q một chương năm trăm chín mươi bảy quang minh thần giáo mười chương năm trăm chín mươi bảy quang minh thần giáo mười vương thần quan nơi này có tấm gương ngươi chiếu chiếu chu khởi nguyên lúc này cũng có chút nhìn không được bọn hắn ở đây t á n g â u trực tiếp cầm một cái tấm gương ra đưa cho vương đại vi nói a tạ ơn thần sứ đại nhân vương đại vi vội vàng hai tay tiếp nhận chu khởi nguyên đưa tới tấm gương hắn nhìn xem trong tay tấm gương trong lòng kinh t h á n không thôi cái này m ặ t kính bộ dáng này đây là quý tộc mới có tư cách dùng đồ vật đi cũng mới tinh xảo khẳng định là một cái bảo vật lao phu thật đúng biến trẻ tuổi tóc cũng thay đổi đen cảm tạ quang minh thần bắn cho tín đổ vương đại vi cảm tạ thần ân vương đại vi nhìn thấy biến hóa của mình về sau cũng cùng vừa rồi vương nhất nhị làm giống nhau bước nhanh đi đến đại điện trung tâm quỷ gối thần huy trước mặt cầu nguyên lên đi qua trước đó còn cung kính cầm trong tay tấm gương trả lại chu khởi nguyên vương vũ các n g ư ơ i đi lên trước tiếp chu khởi nguyên nhìn xem vương đại vi chạy tới cầu nguyện về sau hắn cũng không lý tới biết trực tiếp cùng vương vũ mấy người bọn hắn nói được rồi thần sứ đại nhân vương vũ bọn hắn liên tục gật đầu bọn họ nhìn thấy lao thôn trưởng biến hóa về sau cũng là có chút điểm không kịp chờ đợi vương v ư ơ n g ta đi lên trước các người đầu tiên chờ c h ú t đã vương vũ cùng vương v ư ơ n g bọn hắn một đám hộ vệ đội trưởng lên tiếng c h à o về sau trước hết bên trên tế đàn vương vũ đi lên về sau vẫn là như cũ cùng vương nhất nhị còn có vương đại vi đi lên chuyển chức là giống nhau đầu tiên là qua nguyên tố bao phủ vương vũ thân thể sau đó một đạo quang trụ t ừ tế đàn bên trên bay thẳng chín tầng mây bên trên đem trên không mây đều cho tách ra đợi đến vương vũ tiếp nhận quang minh đấu k h í phương pháp tu luyện về sau hắn trên thân cũng xuất hiện một bộ áo giáp trên lưng cũng có một thanh cự kiếm cùng vương nhất nhị khác biệt vương vũ trên người áo giáp mặc dù cũng là màu bạc trắng nhưng vương vũ trên áo giáp mặt có kim tuyến đồng thời phía sau thần huy cũng là kim sắc vương nhất nhị phía sau trên áo giáp thần huy là hòa h ồ n g sắc đây cũng là chu khởi nguyên cho vương vũ phúc lợi số lượng không nhiều mấy vạn điểm danh vọng liền toàn bộ đều cho vương vũ cùng vương đại vi chế tạo cái này hai bộ trang bị đồng thời cũng đem thần lực trên người cho tiêu Còn tốt, vũ ừ a r ồ thúc y ngài áo giáp cùng kiếm làm sao cùng ta không giống a vương vũ xuống tới về sau vương nhất nhị liền phát hiện không hợp lý làm sao đều là chuyển chức trở thành quan minh kỵ sĩ vương vũ áo giáp cùng chính mình không giống chứ thật sự chính là không giống vương vương bọn hắn vây quanh vương vũ cùng vương nhất nhị dạo qua một vòng về sau cũng phát hiện không giống vương nhất nhị trên áo giáp không có cái gì hoa văn liền trên lưng có hỏa hồng sắc thần huy địa phương khác đều là ngân sắc cự kiếm vậy thì càng là không có cái gì kỳ quái màu trắng thiên sứ cánh c h u i kiếm tăng thêm màu trắng bạc thân kiếm trên thân kiếm nhiều nhất nhiều mấy cái r a máu ránh trái lại vương vũ trên người áo giáp biên giới đều có kim t u y ế n thần huy cũng là kim sắc mà vương vũ cự kiếm c h u i kiếm là kim sắc thiên sứ cánh t r i ệ t khai thần kiếm cũng là ngân sắc kỳ thật hai người bọn họ trang bị là có một chút không giống vương vũ cùng vương đại vi trang bị bên trong đều có chu khởi nguyên thần lực ở trong đó cho nên nghiêm chỉnh mà nói vương vũ cùng vương đại vi trang bị đã tính vương c vũ về sau là các ngươi thôn nguyện hoa giáo đường quang minh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hàn trang bị khẳng định cùng các ngươi không giống không cần kinh ngạc đây là ta báo cáo cho thần chi về sau thần xác định được Chu k vương, vương vũ nghe i được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ hóa ra là như vậy mà lại hiện tại trong thân thể của hắn hỏa hệ đấu khí khác biệt trước kia hỏa hệ đấu khí tràn ngập cùng bạo bắn nổ cảm giác mà lại tu hành hỏa hệ đấu khí không thể có lượng nhưng bây giờ vương vũ cảm giác quang minh đấu khí hoàn toàn không giống quan g nguyên tố lực công kích cũng rất cường đại mà lại sử dụng thân pháp lời nói tốc độ cũng là nhanh nhất đồng thời còn có trị liệu hiệu quả thậm chí hiệu quả trị liệu so thủy hệ ma pháp cùng một hệ ma pháp hiệu quả trị liệu phải mạnh mẽ hơn nhiều thoáng một cái liền để vương vũ rất là vui vẻ cũng may mắn lên may mắn hắn chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ quang minh đấu khí quả nhiên không có để hắn thất vọng mà lại hiện tại chu khởi nguyên trả lại hắn làm một bộ tốt trang bị hắn liền càng là cảm kích đồng thời đối quang minh chủ thần tín ngưỡng cũng thay đổi thành cuồng nhiệt trạng thái vương vũ nói đến cũng là một cái đối thực lực cường đại truy cầu rất cuồng nhiệt người cho nên mới sẽ đối quang min không cần cảm ơn ta khả năng ngày mai liền đi các ngươi về sau phải thật tốt cố gắng đem ta quang minh thần giáo giáo nghĩa truyền bá ra ngoài còn có kia là thân phận lệnh bài nhận lấy chỗ về sau chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ cùng mục sư người đều ở nơi này nhận lấy chu khởi nguyên k h o á t tay áo sau đó chỉ vào tế đàn phía dưới một cái ra bên ngoài nâng lên trên bệ đá nói cái này trên bệ đá có một chút hoa văn những đường vân này nhưng thật ra là một loại ma phát trợn bên trong lần chứa một loại không gian quy tắc xem như một loại truyền thống trợn hơn nữa còn bổ sung lấy thân phận phân biệt công năng chỉ cần tại trên tế đài chuyển chức người đều có thể ở đây nhận lấy thân phận lệnh bài thuộc hạ biết ngài yên tâm chúng ta sẽ để cho quang minh thần giáo giáo nghĩa tuyên truyền đi ra để càng nhiều người gia nhập ta quang minh thần giáo vương vũ trịnh trọng gật đầu một cái đáp ứng cái gì thần sứ đại nhân ngài ngày mai sẽ phải rời đi thôn n g u y ệ t hoa không thể lưu thêm mấy ngày sau ông lão còn không có cảm tạ ngài để ta chuyển chức trở thành quang minh pháp sư đâu lao thôn trưởng lúc này cũng tới trực tiếp mở miệng giữ lại lên chu khởi nguyên vương thần quan không cần lưu lại ta vốn là có một ít chuyện muốn đi làm cho nên ngày mai sẽ phải rời đi thôn nguyễn hoa thôn nguyễn hoa bên này giáo đường phải nhờ vào ngươi đi kinh doanh giữ kịn chu khởi nguyên vốn là không muốn dựa vào giáo đường tới làm gì chỉ là vì thu thập điểm danh vọng mà thôi nếu giáo đường đã thành lập hắn đương nhiên muốn rời khỏi cái này vậy được rồi ông lão liền không ngăn t r ở thần sứ đại nhân bước chân vương thần quan về sau liền xưng hô cái này lúc này cũng biết hắn ngăn cản không được chu khởi nguyên hắn cũng biết vị này thần sứ đại nhân chắc chắn sẽ không ở lại bao lâu bọn họ cái này thôn n g u y ệ t hoa nhỏ như vậy như thế vắng vẻ địa phương là lưu không được thần sứ đại nhân như vậy đại nhân vật vương vũ chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ về sau vương vương bọn hắn những hộ vệ đội này dài cũng theo thứ tự tiến hành chuyển chức toàn bộ đều chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ mỗi người cũng đều tặng kèm một bộ trang bị ao giáp cùng cự kiếm đều có bất quá trang bị của bọn họ cùng vương nhất nhị chính là giống nhau tốt rồi giáo đường nơi này liền giao cho các ngươi chu khởi nguyên cũng không có một mực đợi tại trong giáo đường đơn giản bàn giao một tiếng liền rời đi giáo đường tại chu khởi nguyên rời đi về sau lục tục n o ngoe có thật nhiều người đều đến chuyển chức thành quang minh kỵ sĩ cùng quang minh pháp sư ở trong đó còn bao gồm rất nhiều lao nhân già lúc đầu những lao nhân này chỉ có thể sống một trăm năm mươi tuổi hiện tại chuyển chức thành quang minh pháp sư về sau trong nháy mắt tuổi thọ liền đề đế cao đến hai trăm tuổi trở lên chờ thực lực càng thêm cường đại về sau chỉ sợ tuổi thọ còn biết kéo dài những n à y thôn n g u y ệ t hoa lão nhân đi vào giáo đường chuyển chức trở thành quang minh pháp sư chu khởi nguyên cũng là biết đến bất quá hắn cũng không có ngăn cản chuyện như vậy nguyên nhân có hai cái này một bản thân hắn đem giáo đường xây dựng ở thôn n g u y ệ t hoa đây chính là thôn n g u y ệ t hoa cơ duyên chu khởi nguyên không có lý do đi ngăn cản hai những lao nhân này chuyển chức trở thành quang minh pháp sư về sau toàn bộ đều trẻ lại rất nhiều cái này tạo thành cực lớn doanh động cho chu khởi nguyên mang đến số lớn tín đồ cực nhật cùng tín đồ mang tới điểm danh vọng thế nhưng là phổ thông cạn tín đồ gấp mấy chục lần cái này lại càng không có lý do ngăn cản những lao nhân kia đi vào giáo đường chuyển c h ứ c có đại lượng điểm danh vọng thu hoạch chu khởi nguyên mới sẽ không quản là ai đi vào chuyển c h ứ c đâu dù sao mặc kệ là người tốt hay là người xấu chuyển c h ứ c thời điểm đều có tiến hành tâm linh t ầ y lễ rửa sạch duyên hoa trong lòng t à ác không còn tồn tại về sau sẽ là một cái tâm linh tinh khiết người tốt chu khởi nguyên rời đi giáo đường về sau trực tiếp liền ra thôn nguyễn hoa hắn chuẩn bị đi tử nguyệt chi xâm đi săn một chút ma thú không riêng gì bởi vì chính hắn thèm ăn muốn ăn cũng bởi vì hắn muốn mang về cho trần tử riêng bọn hắn một chút mà lại cũng muốn thu thập một ít ma thú ma hạch ma hạch có thể chế tạo ma trượng cũng có thể khảm nạm đến ao giáp cùng trên thân kiếm cái này cùng phụ ma rất giống tăng thêm quan minh đại lục bên trên khoa học kỹ thuật sản phẩm hoàn toàn không thể sử dụng ma huyện thế giới bên trong quy tắc phía dưới hết thể khoa học kỹ thuật đều là hồ giấy đây chính là thế giới quy tắc khác biệt tạo thành kết quả cho nên chu khởi nguyên muốn đi săn chỉ có thể tự mình đậu、thủ. người máy hoàn toàn không có cách nào dùng trừ phi đem người máy động lực toàn diện cải tạo trở thành ma động lực bên trong toàn bộ các v ẽ ma phát trận cái này thuộc về luyện kim thuật phạm chủ hắn bây giờ còn chưa h ọ c qua, hoàn toàn không hiểu bất quá chính hắn trên người xanh hoàn vẫn hộ đầm có tru h ể sử dụng, đeo t ê n người c h khởi nguyên tiểu vật kiện bởi vì có hệ thống tồn tại ma huyên thế giới quy tắc không xâm nhập thân thể của hắn cho nên những n à y tiểu vật kiện đều có thể sử dụng nhưng là cũng giới hạn trong xanh đậm hộ hoàn điện thoại súng ngắn như vậy tiểu vật kiện cái khác giống là người máy ô tô c h ứ n cơ coi như tru khởi nguyên dùng thân thể tiếp xúc cũng sử dụng không được vạn giới hệ thống ngăn cách ma hóa thế giới quy tắc chỉ là tại chung quanh thân thể hắn cho dù là xe gắn máy chu khởi nguyên cưới lên cũng không thể động đậy điểm này chu khởi nguyên đều sớm thí nghiệm qua không phải vậy hắn đều sớm cầm máy người ra dùng so sánh nhân loại để nói còn là người máy càng thêm nghe lời một chút điều động người máy đi quang minh đại lục từng cái địa phương đi truyền giáo tốc độ càng thêm nhanh nhưng bây giờ không phải là dùng không được ca cho nên chu khởi nguyên cũng dự định đi tới thanh phong đế quốc đế đô nhìn xem nhìn xem luyện kim thuật sư nhóm đều là làm sao chế tạo những cái kia khối lỗi đi học tập một chút về sau hoàn toàn có thể đem người máy cải tạo một chút đổi thành ma động lực như vậy chẳng phải có thể rồi sao mặc dù có vạn giới ngẫu nhiên mua sắm hệ thống mang theo nhưng chu khởi nguyên cũng không cảm thấy mình là một cái ô hoàng mỗi một lần đều có thể mua được vật mình m u ố n dù sao tại hệ thống bên trong mua đồ ngẫu nhiên tính chất quá lớn từ nhỏ tiểu nhân một h ạ t cắt to lớn đến vô cùng lớn thế giới đều có thể mua được mà lại chu khởi nguyên hiện tại xuyên qua đến ma huyện thế giới bên trong làm sao có thể không trắng trận thu hết một phen nơi này bảo vật đâu mặc kệ là tu luyện công pháp cũng tốt còn là tu luyện tài nguyên cũng được đều là hắn thu hết đối tượng mặc dù hắn chỉ có một cái không gian giới chỉ, nhưng không nên quên chu khởi nguyên thế nhưng là kế thừa quang minh chủ thần thần cách quang minh chủ thần thế nhưng là có một cái thần quốc quang minh chủ thần thần quốc thế nhưng là s o quang minh đại lục phần lớn mà lại bên trong cũng chỉ có một chút thiên sứ mà thôi những thiên sứ kia còn hoàn toàn bị tởi não toàn bộ đều là tín đ ồ linh hồn chuyển hóa thành thiên sứ sẽ không phản bội quang minh chủ thần hiện tại chu khởi nguyên chính là Quang Minh chủ thần, cho nên những tiên này hiện tại toàn tại chủ cho sứ bộ đều là thuộc hạ của hắn. đồng ề u thuộc là hạ hắn. của đ thời bởi vì chu khởi nguyên là hệ thống thức kế thừa quang minh chủ thần thần cách cho nên quang minh thần quốc cũng bị hệ thống nói biến thành tùy thân thần quốc bất kỳ cái gì thần mình cũng không thể tìm tới hắn thần quốc vị trí chỗ ở có thần quốc về sau chu khởi nguyên muốn chứa đồ vật liền rất thuận tiện muốn trang thứ gì đều có thể hắn cái này thần quốc thế nhưng là rất lớn mười năm ánh sáng lớn nhỏ đây là khái niệm gì trên cơ bản có thể nói là vô hạn không gian muốn bỏ cái gì vào trang cái gì nếu không phải quang minh đại lục trang không đi vào hắn đoán chừng đều có tâm tư đem toàn bộ đại lục cho đạt vào cái này ma huyện thế giới rất kỳ diệu tất cả đại lục phía trên đều có quy tắc tồn tại cho dù là chủ thần cũng vi phạm không được loại này quy tắc quang minh chủ thần tối đa cũng chính là tại quang minh đại lục bên ngoài nhìn xem hắn cũng là không vào được trong đại lục bằng không thì cũng sẽ không bị chu khởi nguyên đụng chết ân quang minh chủ thần là đ i ệ n hình chưa xuất sư đã chết một đám ma lang ân ba bốn cấp ma thú cái này ra sói cũng không t ệ lắm sách về thủy làm tinh cũng có thể làm công ty nhân viên phúc lợi z theo chu khởi nguyên một loạt băng t h ủ hướng phía hơn mười con ma lang bạo bắn tới hiu hiu, hiu. nga ô ô ô theo chu khởi nguyên bắn xuyên qua hơn mười con ma lang lập tức liền bị bắn lật trên mặt đất máu tươi chảy đầy đất chỉ để lại từng tiếng kêu thảm có ma lang ngay cả gào thảm thời gian đều không có trong nháy mắt liền chết chu khởi nguyên cũng không chống chân chỉ là tinh thần dị năng còn có băng hệ dị năng nghiêm chỉnh mà nói dị năng là linh hồn cường đại đến nhất định t ầ n g độ về sau thức tỉnh ra cũng là thuộc về tinh thần dị năng một loại chẳng qua là mang thuộc tính không tệ cái này da lông rất b ó n g loáng có thể là một chút lông xù quần áo mũ găng tay cái gì hiện tại thủy lam tinh khôi p h ụ h o à cảnh mùa đông thật đúng là có chút lạnh chu khởi nguyên đi đến nằm xuống ma lang trước mặt ngồi xuống sờ một ch cảm giác sở lấy rất dễ chịu những n à y ma lang da lông nhan sắc làm à u đen nhìn qua phát sáng nhìn rất đẹp so thủy lam tinh bên trên da sói đẹp mắt không biết bao nhiêu lần sau đó chu khởi nguyên trắng trận tại tử nguyệt chi xâm bên trong săn giết một ít ma thú được phải ma thú đẳng cấp cũng cao thấp không đồng nhất không phải mỗi một cái ma thú cấp cao đều sẽ một mực đợi tại lãnh địa bên trong bọn nó cuối cùng sẽ đi ra ngoài săn thú chu khởi nguyên săn giết được một chút một cấp ma thú ma t h ỏ ma chuột sợ lạnh còn có cao cấp ma lang hoàng yu liệt pha vương liệt diễm ma trừ cao cấp nhất có chín cấp ma thú đại địa tri hùng đã tiếp cận đánh vực Bất quá nửa đường chu khởi nguyên gặp phải một ít ma thú con non còn có ma thú trứng đều thu vào thần quốc bên trong như vậy còn có thể cam đoan về sau có liên tục không ngừng ma thú thu hoạch thần quốc là tự động hấp thu không gian bên trong lực lượng trưởng thành cùng giữ gìn cũng là không cần lo lắng rời đi ma huyện thế giới về sau bên trong ma pháp nguyên tố sẽ biến mất Quy Quang Quyết Quang Quyết Chu nguyên Nguyệt vui thu chương Chương Chi Minh Minh khởi thú, thập sướng Đoàn Đoàn bên trong vui sướng săn giết ma sâm Tài Tài tại tử Kỵ Kỵ Sĩ Sĩ tại thôn n g u y ệ t hoa người toàn bộ đều tập hợp tại giáo đường cổng theo thứ tự đi vào chuyển chức thời điểm đột nhiên nơi xa chuyển đến ẩm ẩm tiếng v õ ngựa mà lại từ trong làng nhìn ra phía ngoài liền thấy nơi xa cho bụi đầy trời cảnh tượng cái này xem xét chính là số lớn kỵ binh hướng phía thôn n g u y ệ t hoa lao đến giống nhau tập hợp tập hợp có kẻ địch vương vũ ánh mắt lập tức liền biến nhiều như vậy kỵ binh khẳng định không phải phụ cận mã tặc mã tặc sẽ không có nhiều như vậy kỵ binh cũng sẽ không như thế trình tề cái này xem xét chính là quân chính quy tăng thêm thôn nguyễn hoa lại là tại thanh phong đế quốc biên cảnh mặc dù có tử nguyễn chi xâm làm bình c ư ớ n g nhưng có đôi khi y nguyên có người ngoại quốc mạo hiểm từ tử nguyệt chi xâm biên giới truyền vợt ư qua tới tiểu vũ tử các người đem những n à y người đều ngăn tại cửa thôn ta để bọn hắn trước đừng lên đi chuyển trước để tránh gặp gỡ phiền p h ứ c lao thôn trưởng vương đại vi sắc mặt cũng rất khó coi hắn không biết những kỵ binh này đến tột cùng là sông ai đến là phát hiện trong thôn trùng thiên qua n mang vẫn là hướng về phía thần sứ đại nhân đến được rồi đại bá ta lập tức liền dẫn người tiến đến cửa thôn ngăn cản người tới vương vũ trên người háo giáp một mực không có thời a lúc đầu bọn hắn một đám bọn hộ vệ chính là tiên tiến nhất đi chuyển trước từ buổi sáng đến xế triều hiện tại đã là tiếp cận lúc đầu các thôn dân lập tức liền muốn rời khỏi giáo đường về nhà nấu cơm đi không nghĩ tới bên ngoài đến lớn như vậy một đám kỵ binh dựa theo vương vũ kinh nghiệm đến xem bên ngoài bọn này kỵ binh không có một nghìn cũng có tám trăm nhiều ngược lại bọn hắn những n à y vừa mới chuyển chức quang minh kỵ sĩ mặc dù cũng có một nghìn nhưng không có tọa kỵ trong thôn mặc dù cũng có mấy thất ngựa nhưng không phải chiến mã khẳng định không thích hợp chiến đấu mà lại vương vũ bọn hắn vừa mới chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ lập tức kinh nghiệm chiến đấu là lẽ còn không bằng dưới đất chiến đấu vương vương h à n h các người mấy cái dẫn người đem cự mã cọc khiêng ra đến bảy ở không phải vậy chúng ta ngăn không được vương vũ mang theo hơn ngàn cái đã thành công chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ hộ vệ đi tới cửa thôn về sau nhìn xem càng ngày càng gần kỵ binh hắn nhanh chóng an bài người phía dưới vâng vương v h ư ơ n g bọn hắn đáp ứng sau đó quay đầu hô vài tiếng nhanh đem cự mã cọp mang lên cửa thôn tới biết đội trưởng có mấy người đáp ứng về sau mười mấy cái người mặc áo giáp màu bạc hộ vệ lập tức chạy đến cửa thôn bên cạnh trong kho hàng đem bên trong cự mã cọc cho mang ra ngoài đặt ở cửa thôn rất nhanh cửa thôn liền bẫy tốt mấy tầng cự mã cọc nhìn xem hướng ra ngoài gai nhọn liền khiến người ta cảm thấy trong lòng tóc thẳng lạnh những này cự mã cọc không phải đầu gỗ làm mà là tảng đá tăng thêm sắt thép làm thành cái b ệ là tảng đá từng cây nghiêng đối ngoại gai nhọn là sắt thép chế tạo đây đều là bọn hắn sau khi làm xong đặt ở bên trong bình thường đến nói là không dùng đến dù sao cho dù là không dùng đến dù sao cho dù là không dùng đến dùng để d c vương vũ bọn hắn đem cửa thôn đại môn đóng lại sau đó đứng tại làng chất gỗ trên tường thành nhìn xem phía dưới đã gần ngay trước mắt kỵ binh vương vũ cao giọng hô một câu suy tới kỵ binh thật sự chính là có hơn nghìn người mà lại toàn bộ đều người mặc màu đen khôi giáp người khoác áo choàng màu trắng dưới hông ngựa đều là đỏ thâm sắc xem xét chính là thiên lý mã là ngựa tốt các ngươi là người phương nào vì sao đến ta thôn n g u y ệ t hòa đến vương vũ nhìn xem phía dưới một đám người sắc mặt lập tức khó coi hắn cảm giác được phía dưới những người này yếu nhất đều là bạch ngân chiến sĩ không có so bạch ngân chiến sĩ còn yếu người quá khủng bố. Đây đều là người nào? dương uy mặc dù trong lòng rất có một chút không kiên nhẫn nhưng ở bên ngoài không thể tùy tiện ước hiếp những này nhỏ yếu người không phải vậy người khác thấy thế nào bọn hắn quang minh giáo đình nếu không chỉ sợ dựa theo dương uy tính tình đều sớm một kiếm chém tới nho nhỏ thôn trại chất gỗ tưởng thành ngay cả hắn một phần trăm thực lực cũng đỡ không nổi cái gì quang minh giáo đình người vương vũ chấn động trong lòng trong lòng oa lạnh oa lạnh hắn bên cạnh vương phương trong lòng bọn họ cũng có chút bi thương đoán chừng nếu là có trong lòng hoạt động chính là mặt ngoài chấn định trong lòng mở mở tờ làm sao bọn hắn vừa mới chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ cái này người của giáo đình liền đến cửa thôn đây không phải hố người à. vương vũ cùng vương phương bọn hắn cùng nhìn nhau thêm vài lần sau đó nháy mắt ra giấu cho vương vương nhìn thấy vương vương khẽ gật đầu về sau vương vũ mới cùng dương uy nói chuyện hóa ra là quang minh giáo đình chư vị kỵ sĩ bất quá chúng ta thôn n g u y ệ t hoa là thanh phong đế q u c làng mà lại trong làng có quy củ không tiếp đãi người ngoài chúng ta thôn nguyễn hoa cũng không có gì quan nguyên tố hội tụ còn mời vương vũ cảm thấy bọn hắn có chút xui xẻo làm sao trùng hợp như vậy những n à y giáo đình quang minh kỵ sĩ liền tại phụ cận đâu ồ các ngươi đây là không đồng ý chúng ta vào thôn rồi dương uy sắp mặt một trận khó coi lúc nào một cái nho nhỏ làng đều có thể không nhìn bọn hắn quang minh giáo đình rồi quả thực chính là cho thể diện mà không cần đúng không đồng ý các ngươi vào thôn tử còn có chúng ta nơi này là thanh phong đế quốc làng các ngươi đừng làm loạn vương vũ nghe được dương uy khẩu khí về sau hắn trong lòng liền hơi hồi hộp một chút trên lưng mồ hôi lạnh đều xông ra xem ra là kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến a vương vương lúc này cũng làm cho người phía dưới báo cho thôn trưởng bọn hắn người trong thôn cũng bắt đầu hướng địa đạo rời đi người già trẻ em toàn bộ đều từ chính mình trong nhà địa đạo xuống dưới sau đó thông qua địa đạo một đường hướng phía phía sau núi bên kia đi phía sau núi cũng là cùng tử n g u y ệ t chi sâm liền cùng một chỗ địa phương bên kia có thể trực tiếp tiến tử n g u y ệ t chi sâm vương ra địa đạo đào tốt trực tiếp đào vào tử n g u y ệ t chi sâm tại một cái sơn cốc bên trong còn có sơn động chứa số lớn lương thực còn có đồ dùng hàng ngày đây là để phòng vạn nhất lưu lại dự trữ mà vương vũ bọn hắn không biết là có một người tại trong thôn nhìn xem bọn hắn người này chính là vương đạo nhất không tốt là giáo đình t à i quyết kỵ sĩ đoàn dương uy còn có chân tiêu nhân hai tên khốn kiếp này làm sao tới thôn nguyện hoa rồi thật chẳng lẽ chính là này chuyển t r ư ớ c thời điểm thần tích đem bọn hắn dẫn tới vương đạo nhất từ làng tường thành khe hở nhìn xem phía ngoài kỵ sĩ ánh mắt bên trong để lộ ra một loại cựu hận không t a m l ò n g nhưng trong lòng cũng rất nôn nóng mặc dù vừa rồi chuyển t r ư ớ c hắn cũng đi hơn nữa còn chuyển t r ư ớ c trở thành quang minh pháp sư trước kia thương thế khôi phục một chút nhưng thực lực của hắn khôi phục còn cần thời gian Quang Minh giáo đình giáo tài quyết kỵ sĩ, sĩ, sĩ đoàn thuộc về quang minh tài quyết chỗ từ hai vị hồng y đại giáo chủ đảm nhiệm đoàn trưởng cùng sở trường đại chủ giáo không riêng gì quang minh pháp sư đảm nhiệm cũng có quang minh kỵ sĩ đảm nhiệm đại chủ giáo q một chương sáu trăm tiền nhiệm quang minh đại chủ giáo chương sáu trăm tiền nhiệm quang minh đại chủ giáo h a người coi là cái này khu khu cự mã cọc liền có thể ngăn trở ta dạy đỉnh kỵ sĩ dương y cười lạnh một tiếng Sắc. dương uy rút ra treo ở ngựa bên trên kỵ sĩ kiếm sau đó một đạo đấu khí màu trắng từ trên kiếm của hắn phát ra hướng phía cự mã cọc chém qua bang lang h ơ anh đấu khí màu trắng chạm tại cự mã cọc phía trên phát sinh tiếng va chạm to lớn lập tức tất cả cự mã cọc đều bị đạo ánh sáng này minh đấu khí chạm nát nhừ toàn bộ đều vỡ thành thất linh bắt lạc cái này vương vũ sắc mặt của bọn hắn lập tức liền t r ợ n nhìn qua n g minh đấu khí mà lại liền một chiêu này đấu khí chạm bọn họ thôn nguyễn hoa liền không ai có thể đỡ nổi làm sao bây giờ không tốt dương uy cái này khốn nạn muốn cưỡ ép đánh vào tới vương đạo nhất sắc mặt lập tức cũng hơi khó coi mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã khôi phục một chút nhưng là muốn ngăn chở hai cái cường giả cấp chín hắn cũng là ngăn cản không được dù sao tới người đều là quang minh hệ chức nghiệp giả một cái quang minh kỵ sĩ một cái quang minh pháp sư mà lại vương đạo nhất cũng không biết cái này tài quyết kỵ sĩ đoàn người đến tột cùng đến thanh phong đế quốc làm gì là hướng về phía chính hắn đến vẫn là thật có nhiệm vụ thuần túy là đi ngang qua thôn n g u y ệ t hoa sau đó phát hiện bọn hắn chuyển chức thời điểm trùng thiên của sáng mở cửa không phải vậy chúng ta liền vọt vào đi kiếm trong tay chỉ vào thôn nguyễn hoa cửa thôn chất gỗ trên tường thành vương vũ bọn h dương uy trên mặt ngạo nghệ phách lối biểu lộ lộ rõ trên mặt vũ ca chúng ta làm sao bây giờ vương phương bọn hắn có chút hoảng mặc dù đi qua chuyển chức bọn hắn đều thu hoạch được quang minh đấu khí tu luyện bí tịch rất công bằng những bí tịch này đều là giống nhau mà lại toàn bộ đều có thể tu luyện tới thần vực thậm chí đến thần vực về sau còn có thể nhóm l ử a thần hòa tấn thăng trở thành cao cao tại thượng thần minh nhưng tu luyện công pháp chỉ là công pháp hiện tại không có thực lực này cũng không được phía dưới những này giáo đỉnh kị sĩ bọn hắn một cái cũng đỡ không nổi ta nào biết được làm sao bây giờ phía dưới người này xem xét liền không dễ chọc vương vũ nhìn xem tình huống dưới mắt không để bọn hắn vào chỉ sợ là không thực tế không để người khác tiến người khác trực tiếp đánh vào đến đoàn trừng kết quả sẽ càng không dễ nhìn cho ta xong các ngươi những n à y sơn giã thôn dân quả thực chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chưa thấy quan tài chưa rơi lệ dương uy nhìn chính mình uy hiếp vậy mà không có tác dụng gì kiếm trong tay hướng phía thôn n g u y ệ t hoa phương hướng một chỉ sau đó dẫn đầu liền vào tới không có cự m ã cọc b ọ n họ những kỵ sợ ĩ này cũng không một điểm s sợ bất luận cái gì công kích bọn họ mới sẽ không còn phía trước có đồ vật gì ngăn cản trực tiếp xông lên đi nghiền nát chẳng phải được rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ thần sứ đại nhân đến tột cùng đi đâu rồi ta thôn nguyệt hoa chẳng lẽ t hai kiếp khó thoát sao vương vũ đã sớm để người đi tìm chu khởi nguyên đi nhưng nhìn đến người đều nói chu khởi nguyên tiến tử n g u y ệ t c h i sâm tử n g u y ệ t c h i sâm q u á lớn trong lúc nhất thời khẳng định tìm không thấy người hắn thật sự là có chút đ ộ n g cái này người của giáo đình làm sao bá đạo như vậy động một chút lại muốn giết vào thô tử ngừng gấm lên giận dữ về sau một thân ảnh từ thôn nguyện hoa bên trong bay ra đáp xuống cửa thôn dương uy c h â n tiêu nhân còn nhận ra lão phu hay không thì ra bay đi ra người vậy mà là vương đạo nhất hiện tại hắn một gương mặt m ò bên trên tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm giáo đình tài quyết kỵ sĩ đoàn hắn không khỏi có chút bi hay giáo đình làm sao biến thành như vậy trước kia giúp người làm niềm vui trợ giúp khó khăn lão bách tính xưa nay không làm sàng làm vậy cũng sẽ không ham hưởng lạc sẽ không ư ớ c hiếp người nhìn nhìn lại hiện tại ngay cả thôn n g u y ệ t hoa như vậy vắng vẻ thôn nhỏ đều ư ớ c hiếp đây là chính trực quang minh kỵ sĩ sao không nghĩ tới giáo đình tài quyết kỵ sĩ đoàn sẽ luân lạc tới ức hiếp thôn xóm thôn dân các ngươi thật đúng là cho giáo đ Vương đạo nhất khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, Nhất khuôn khinh Đạo khắp mặt mặc là dương ù biết chính mình có lẽ cũng không thay đổi thay chính có cũng mình không ra lẽ đ ợ c cái có cản chút cản cái chỉ cần cái kia thần sứ về làng, cái c liền đi, kia gì, nhưng ngăn ngăn làng, nguy thần này thể một một về sứ l i ề i i ả trừ. s u y d ư ơ nghe uy n g được vương đạo nhất tiếng giống giận dữ về sau cũng làm cho thủ hạ các kỵ sĩ ngừng lại、ừ. người là ai dương u y nhìn xem vương đạo nhất trên mặt ngưng trọng lên mặc dù nhìn qua lão đầu này có vẻ như không phải rất mạnh cũng liền năm sau cấp gián vẻ nhưng vậy mà bay được vậy liền đại biểu cho tám chín cấp chức nghiệp giả thực lực vương đạo nhất mặc dù chuyển chức thành công đã tại khôi phục mình thực lực nhưng hắn vẫn là lão trên mặt nếp nhăn dày đặc không giống dương uy bọn hắn còn duy trì trẻ tuổi dung mạo thực lực cường đại liền lao c h ộ m một chút có người thậm chí tuổi thọ hao hết còn duy trì trẻ tuổi dung mạo đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt có thể bảo trì trẻ tuổi dung mạo ai thích già đi mặc kệ là nam hay là nữ chỉ sợ đều sẽ không thích là ngươi tiền nhiệm quang minh đại chủ giáo vương đạo nhất ngươi không chết chân tiêu nhân lúc này tiến lên đây chân tiêu nhân là tài quyết viện chủ giáo lần này đi theo dương uy ra làm việc cái gì ngươi là vương đạo nhất dương uy lập tức sắc mặt liền biến cái này quang minh đại chủ giáo làm sao còn chưa chết ha, ha. l sợ sợ vương đạo nhất lựa dẫn g ú c trời nhìn thấy hai cái có huyết hải thâm thủ cựu nhân hắn có thể không dẫn sao mặc dù nói vương đạo nhất cũng là thôn n g u y ệ t hoa người của vương già nhưng trên thực tế hắn tại lúc còn trẻ liền người một nhà dọn ra ngoài hắn thế tử đứa bé toàn bộ đều ở chung với hắn tại quang minh đế quốc đế đô nhưng chính là trước mắt hai cái này tiểu nhân h è n hạ tại một lần cùng hắc c ám giáo hội tranh đấu thời điểm vậy mà đánh lén vương đạo nhất dẫn đến vương đạo nhất tu vi mất hết không nói còn vu hoan vương đạo nhất cấu kết hắc c ám giáo hội người nói vương đạo nhất là hắc c ám giáo hội nội ứng mấu chốt vương đạo nhất xác thực không phải quang minh đế quốc người mà lại bởi vì thôn n g u y ệ n hoa tính chất đặc thù bình thường vương gia nhân sau khi ra ngoài xưa nay sẽ không lộ ra lai lịch của mình cái này để vương đạo nhất hết đường chối cãi bởi vì không thể nói ra chính mình nơi sinh điểm đây vốn chính là một cái sơ hở rất lớn cùng tay cầm đến cuối cùng chỉ có vương đạo nhất bằng vào tu vi mạnh mẽ trốn qua một kiếp mà thê tử của hắn đưa bé toàn bộ đều bị cái này dương vì cùng chân tiêu nhân hai cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân cho hạ i chết rồi vương đạo nhất lúc ấy l i ề n t h ề không báo t h ù này thề không là m người mặc dù những năm này hắn đều trốn ở thôn n g u y ệ t hoa nhưng trên thực tế vụ n trộm vẫn là cố gắng khôi phục tu vi kỳ thật chu khởi nguyên không xuất hiện tại thôn n g u y ệ t hoa vương đạo nhất qua không được bao lâu cũng có thể triệt để khỏi hẳn từ đó chậm rãi khôi phục tu vi tại quang minh thần giáo trong giáo đường chuyển chức chỉ là sớm để hắn khôi phục lại vương đạo nhất lần này khôi phục về sau liền cảm giác chính mình có khả năng tại trong thời gian ngắn đột phá đến thánh vực có thánh vực thực lực báo thủ liền có hy vọng khả năng đây chính là cái gọi là không phá thì không xây được đi q u y một chương sáu trăm linh một kiếm ánh sáng giáng lâm chương sáu trăm linh một kiếm ánh sáng giáng lâm hh vương đạo nhất ngươi nói là có ý gì chúng ta hoàn toàn không hiểu hiện tại ngươi là giáo đ ì n h phản đồ chúng ta mặc dù là lao bằng hữu nhưng giao t ì n h thì giao t ì n h đã ngươi phản bội giáo đ ì n h vậy chúng ta liền phải đem ngươi bắt hồi giáo đ ì n h thẩm phán chất tiêu nhân mang trên mặt hư giả nụ cười nói gần nói xa đều giống như chính mình là bạn của vương đạo nhất giống nhau Nói chính hắn tựa như trung nghĩa cái tựa một là không ó song toàn người, gia hỏa này thật đúng là một cái tiểu nhân hèn、hạ. ngay ngụy quân tử cũng gia thật một tiểu tử là cái hỏa hạ, h cả k bằng. Không sai vương đạo nhất không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện lần này ngoan ngoãn cùng chúng ta hồi giáo đình có lẽ giáo hoàng t ử bi tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ cũng khó nói dương uy đôi mắt đi l n g vòng hắn biết mình cùng vương đạo nhất t h ủ khẳng định không có cách nào hóa giải chỉ có một bên chết rơi mới có thể hoàn tất dương uy lời này chỉ là đang lừa dối người hai người các ngươi vương bắt đản lão tử hôm nay không chơi chết hai người các ngươi lão tử liền đem chữ vương viết ngược lại khúc k h ú đoan chừng là vương đạo nhất nhìn thấy cựu nhân về sau đầu chỉ muốn muốn giết chết dương ý hai người bọn họ dẫn đến chính mình nói lời nói đều để người có chút ngu người dương y cùng chân tiêu nhân hiện tại liền có c h ú t ngộng mợm m tờ chữ vương v i ế t ngược lại không phải là vương a toàn bộ lên cho ta bắt lấy vương đạo nhất người thưởng một vạn tử kim tệ dương y lúc này cũng lời cùng vương đạo nhất b ấ t tích nếu hai bên đều là tử đối đầu bọn họ ở giữa trừ phi một bên chết không phải vậy thù này là hóa giải không được vậy cũng không cần nói nhảm dương y cảm thấy hiện tại bọn hắn người nhiều trực tiếp đem vương đạo nhất cầm xuống để tránh ra cái gì chiêu trò、giết. một đám tài quyết kỵ sĩ toàn bộ đều xuống ngựa hướng phía vương đạo nhất g i ế t tới cùng một cái không có tọa kỵ người đánh nhau đương nhiên không thể dùng tọa kỵ khoảng cách gần như thế kỵ binh tiến lên cũng không có uy lực gì đáng nói mà lại thôn n g u y ệ n hoa trên tường thành còn có thủ vệ coi như thực lực thấp nhưng nếu là dùng c u n g tiên đánh lén kiểu gì cũng sẽ tạo thành một chút t ư ơ n g vong kiếm ánh sáng giáng lâm vương đạo nhất nhìn thấy một đám tài quyết kỵ sĩ hướng phía hắn lao đến ánh mắt một trận ngưng trọng sau đó sử dụng một đạo thần thuật không sai chính là thần thuật kiếm ánh sáng giáng lâm trong đó chứa một tia thần lực vương đạo nhất một mực chính là quang minh chủ th hắn rất tự nhiên liền tiếp nhận quang minh thần giáo dù sao đều là quang minh chủ thần giáo phái ở đâu đều là giống nhau chỉ cần là tín ngưỡng quang minh chủ thần là được có thể nói vương đạo nhất là một cái rất thuần túy tí tín đồ không có chuyển chức thời điểm liền thành cuồng tín đồ mà bây giờ chuyển chức về sau đã hoàn toàn mở ra tâm linh chỉ cần chu khởi nguyên đồng ý hắn trong nháy mắt liền có thể trở thành thánh đồ trở thành thần linh ở nhân gian sứ đồ đây là thánh đồ mà không phải thần sứ thần sứ chỉ là thần minh sứ giả mà thánh đồ bản thân liền đại biểu cho thần minh hai cái này bên nào nặng bên nào nhẹ lập tức liền liếc qua thế ngay tại vương đạo nhất thi pháp ra kiếm ánh sáng g á n g lâm về sau toàn bộ thôn nguyễn hoa cửa thôn trên không lóe ra đại lượng màu trắng lấm ta l ấ m tấm những này là quan g nguyên tố sau đó cấp tốc tập hợp hình thành từng t h a n h từng thanh kiếm ánh sáng sau đó hướng phía tài quyết kỵ sĩ nhóm liền rơi xuống không tốt là thần thuật mau tránh phòng ngự nhanh phòng ngự dương uy đôi mắt lập tức liền đỏ làm sao đều không nghĩ tới cái này vương đạo nhất phản bội giáo đình mà lại lúc k i a tu vi đã bị phế trừ trừ vừa mới bị phế trừ còn có một điểm năng lực chạy trốn bên ngoài hắn thực lực không nên khôi phục mới đúng nhưng là dương uy lúc này kêu đi ra đã là trễ có động tác động đấu nhanh vận phòng ngự khởi khí kỵ sĩ lập ê xuyên trên n phòng ngự toàn ánh sáng có chưa kịp kỵ kiếm bị tài quyết mặt đất. đều sĩ bộ đâm l tức toàn bộ thôn nguyễn hoa cổng liền xuất hiện máu tanh một màn những này thấp nhất bạch ngân chiến sĩ tối cao đạt tới kiếm sư cấp bậc các kỵ sĩ đều chật vật không chịu nổi đứng dậy mặc dù kiếm ánh sáng g á n g lâm chỉ là một cái năm cấp thần thuật nhưng trên thực tế coi như muốn so phổ thông ma pháp mạnh mẽ ít nhất cũng là có thể sánh được sáu bảy cấp ma pháp cái này đã rất khủng bố hoàn toàn không phải bọn hắn những này chiến sĩ có thể phòng ngự a vương đạo nhất ngươi đang chết lao tử giết người dương y nhìn thấy lui về đến kỵ sĩ Tiến lên hơn nghìn người, vậy mà một mắt liền tổn thất tám trăm trên mặt đất máu me đầm địa thủ hạ, trong mắt trung thành nhất thủ hạ, không nghĩ tới lần này ra tổn thất thể người, liền mươi người, liền liền giận, người đối với lên hơn nghìn nháy nhìn nằm nháy hắn những này hắn không nghĩ lần này hơn phân nửa, hắn có thể không là hạ, hạ, phẫn vậy bảy mà xem máu me đầm nộ ra địa đều sao? có dương đoàn trường ngươi đầu tiên chờ chút đã chuyện có chút không đúng ngươi quên chúng ta lần này ra mục đích sao chân tiêu nhân cảm thấy rất có điểm gì là lạ vương đạo nhất vậy mà có thể sử dụng thần thuật cái này sao có thể nửa tháng trước giáo đình phát sinh biến đổi lớn Giáo h đồng thời giáo hoàng bốc lên chính mình tuổi thọ giảm mất mười năm nguy hiểm sử dụng dự ngôn thuật trong lời tiên đoán nói rõ hy vọng tại phương đông cũng chính là thanh phong đế quốc bên này cho nên bọn hắn mới dẫn người tới tìm kiếm cái gọi là hy vọng đương nhiên cũng không chỉ là bọn hắn tài quyết kỵ sĩ xuất động giáo đình bên trong quang minh kỵ sĩ đoàn cũng xuất động vì tìm tới cái này hy vọng giáo đình quả thực chính là giống như bị điên không i thần thần i thần thần sai y loạn. Chân g á chính là thần thuật cái này cũng thôn h nguyễn c h hoa có vấn đề vừa rồi chúng ta ở phía xa cảm giác được loại khí tức kia không sai có quang minh nguyên tố cùng quang minh thần lực khí tức ở trong đó cái này vương đạo nhất có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân kia mới có thể sử dụng thần thuật chân tiêu nhân híp mắt nhìn đứng ở cửa thôn t h ở hồng hộc vương đạo nhất g i a hỏa này mặc dù khôi phục thực lực một chút nhưng thực lực không có hoàn toàn khôi phục vừa rồi đã là hắn toàn bộ ma lực đi vương đạo nhất ngươi vẫn là ngoan ngoan đầu h à n g đi ngươi là thắng không được chúng ta chân tiêu nhân rất cẩn thận hắn vừa rồi đều không có áp s á t tới cũng là bởi vì muốn kiếm tiện nghi hắn có thể sống đến bây giờ là nguyên nhân gì chính là một chữ cậu liền đúng chỉ có cậu mới có thể sống đến cuối cùng nhìn xem trước kia không phải đem vương đạo nhất cho hố rồi sao mà lại hố vương đạo nhất chân tiêu nhân mới thành chủ giáo hô chân tiêu nhân dương uy các người hai cái vương bắt đản người r a r a ta chỉ cần có một hơi tại các người hai cái cũng không cần nghĩ ký qua lao t ử chết cũng phải kéo một cái để lưng vương đạo nhất cảm giác trong thân thể của mình chống g ô n g ma lực tri nguyên trong lòng có chút bi thương nhưng mặt ngoài vẫn là hung dữ đằng đằng sát khí nhìn xem dương uy cùng chân tiêu nhân giống một câu hiện tại vương đạo nhất chỉ có thể kéo dài thời gian phô trương thanh thế có đôi khi cũng là thực lực một loại có thể c h ư n g trạc đảng hoàng phô trương thanh thế cũng là bản lánh của mình à q một chương sáu trăm linh hai thần sứ đại nhân cứu ta chương sáu trăm linh hai thần sứ đại nhân cứu ta khoan hay nói lúc đầu dương uy hai người bọn họ chuẩn bị lập tức cầm xuống vương đạo nhất nhưng nghe đến vương đạo nhất như thế một hồ nói chết cũng phải kéo lên một cái đệm lưng lập tức trong lòng liền run dày lên bọn họ đều lo lắng cái này vương đạo nhất có phải hay không có bài tẩy gì ở trên người lật ra đến liền có thể giết trong bọn họ một cái cái này không thể được bọn họ hai người đều không muốn chết vương đạo nhất ngươi đã thành cá trong chậu chỉ sợ ma lực đều tiêu hao s ẽ đi đ ừ n g dáng chống đỡ lấy đầu hàng đi đầu hàng chúng ta còn có thể trước mặt giáo hoàng vì ngươi nói một chút lời hữu ích tha cho ngươi một mạng chân tiêu nhân con ngươi đạo một vòng tiếp tục lừa dối vương đạo nhất hắn cảm thấy vương đạo nhất khẳng định là không biết bọn hắn hiện tại cũng không thể sử dụng thần thuật không phải vậy vương đạo nhất tuyệt đối sẽ không phong thích thần thuật trần tiêu nhân dương uy các ngươi hai cái vương bắt đản đừng mẹ nấu nghĩ chuyện tốt lao tử hôm nay không chơi chết các ngươi ta vương đạo nhất liền chết không yên lành giết vợ giết con huyết hải thâm thủ ta đã nhẫn mại mấy chục năm hôm nay chính là lúc báo thủ vương đạo nhất ánh mắt bên trong sát khí lang n h i ê n nhìn trước mắt hai người hắn sát khí trên người là người đều cảm giác được vương vũ bọn hắn tại trên tường thành cũng là một mặt ngu người hoàn toàn không nghĩ tới thôn của chính mình bên trong thúc thúc bối phận đời ông nội lại còn có một vị địa vị cao như vậy người tồn tại vương đạo nhất bọn họ cũng đều biết là cùng thôn trưởng một đời người không phải vương gia chủ mạch là c h i thứ nhưng cũng là chính tông vương gia nhân vương đạo nhất người muốn chết dương uy ánh mắt bên trong lộ ra h ư n g quang cái này vương đạo nhất hắn nhất định phải chơi chết không phải vậy chỉ sợ về sau sẽ không được c ắ n b ì n h diệu n h ấ t chạm dương uy cũng không có cùng vương đạo nhất đi bút tích hắn hiện tại cũng nghĩ thông bài tẩy gì à nếu là thật có át chủ bài đoán chừng vừa rồi liền chơi chết bọn hắn sẽ không chờ tới bây giờ cái này vương đạo nhất ở đây l à n nhà làm nhằng dương uy tu luyện g chính là giáo đình quang minh đấu khí công pháp diệu nhật quyết không riêng gì có thể đấu khí bên trong còn có một bộ nguyên bộ võ ký diệu nhật chạm đây cũng là quan g minh hệ trong đấu khí đỉnh cấp công pháp cao nhất có thể lấy tu luyện tới t h ầ n vực bất quá dương huy đạt được công pháp chỉ có thể tu luyện tới thánh vực t h ầ n vực trở lên công pháp đều là giáo đình hạch tâm công pháp sẽ không tùy tiện c h u y ể n thụ xuống chỉ có lập xuống đại công người mới sẽ được ban cho cho không được vương đạo nhất nhìn thấy dương huy vậy mà trực tiếp đậu thủ hắn mảnh trong lòng một mảnh tuyệt vọng, một tuyệt ánh mắt bên trong cũng bắt đầu hoảng hốt nhìn xem trói mắt kiếm mang hắn cuối cùng tuyệt vọng hô to một tiếng thần sứ đại nhân cứu ta ồ thật đúng không năm chắc bài cái này vương đạo nhất quả nhiên là phô trương thanh thế dương đoàn trưởng lưu hắn một mạng chân tiêu nhân nhìn thấy vương đạo nhất sắc mặt cùng miệng bên trong kêu đi ra lời nói về sau hắn trong lòng hơi động cái này vương đạo nhất kêu thần sứ đến tột cùng là ai hừ cố làm ra vẻ ta muốn nhìn vương đạo nhất miệng bên trong cái gọi là thần sứ có bản lãnh gì dương u y ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng nhưng ngoài miệng vẫn là không lưu tình nhìn xem bọn hắn giống như nói rất nhiều lời nhưng trên thực tế chẳng qua là một nháy mắt thời gian mà thôi vương đạo nhất mắt thấy đạo kiếm khí này muốn chạm trên người mình ánh mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng không hắn không thể như thế biệt k u ấ t chết đi hắn còn muốn cho thê tử đứa bé báo thủ còn muốn phá hủy giáo đ cuối ứ ta. Thần sứ đại nhân, cứu ta. Thần sứ đại nhân, cứu ta. Vương đạo nhất nhanh chóng liên thanh to tại thấy thôn thể tại hắn trước khi chết gấp trở nhanh hoa đang nhân, nhân, chóng hô hắn hy chu khởi phụ chiến hắn đánh chu khởi hắn hắn khi Vương liên lên, cũng vọng nguyên cận nguyện nguyên sứ sứ cứu cứu đại đại đạo đấu, Đinh. cảm cực, cực có c u về. gấp cùng tại vương đạo nhất càng ngày càng lúc tuyệt vọng đạo này đấu khi chạm tại cách hắn trước mặt mười cm địa phương bị một đạo trong suốt tình trạng kết giới cho cả lại đạo này kết giới thậm chí ngay cả lắc lư một chút đều không có ai là ai cũng dám quản ta quang minh giáo đình truyện dư ơ n huy ánh mắt khẽ giật mình quát lớn chính hắn một chiêu này diệu nhật chạm thế nhưng là sử dụng toàn lực hắn cũng là sợ vương đạo nhất có bài tẩy gì ở trên người nhưng bây giờ lại bị người c ả n lại đạo này kết giới khẳng định không phải vương đạo nhất át chủ bài bởi vì đạo này kết giới là băng hệ kết giới khẳng định có băng hệ ma pháp sư tại phụ cận thật là có một cái cái gọi là t h ầ n sứ bất quá là băng hệ pháp sư chẳng lẽ là thủy hệ chủ thần t h ầ n sứ một bên chân tiêu nhân vốn là rất c ầ u yên lặng không lên tiếng nhưng trong lòng bột r ồ n hắn không nghĩ tới cái này vương đạo nhất vậy mà nói là thật là ta làm sao ngươi có ý kiến gì không có ý kiến cũng nhịn cho nhịn trên a thanh Một âm xuất hiện tại t hiện không u Nguyệt n thôn g chỉ thấy thôn Hoa b thực r o n g xuất i cái xuất kiểu ệ n trong trường một màu suốt t bảy r tế i p tiếp vượt không liên đến cái ử a sau hóa ra thôn, một tốc từ trên tới, nhất hắn nhìn kỹ, chu khởi bóng người vương bọn nguyên cầu đó đi đạo cấp c kỹ, là này thần Trên thực tế nhân. này, sứ đại cái bảy màu trong suốt trường t i ể u là chu khởi nguyên dùng băng hệ dị năng chế tạo ra bản thân là trong suốt bất quá bây giờ là ban ngày trên trời có mặt trời đi qua ánh mặt trời chiếu về sau cũng không liền biến thành bảy màu không phải vậy đắc tội ta dạy đình ngươi thế nhưng là không có gì tốt trái cây ăn dương uy nhìn xem loại tình huống này ánh mắt bên trong hiện lên một tia k h i ế p sợ vừa rồi như vậy khoảng cách xa đều có thể ngăn cản hắn rượu nhật chạm nên sẽ không người trẻ tuổi này là t h á n h vật c à. nghĩ tới đây hắn trong lòng xuất hiện sợ hãi ừng l ă n xuống đến quỷ chu khởi nguyên nghe được dương uy lời nói về sau trong lòng rất là khó chịu tinh thần khé động tinh thần lĩnh vực trong nháy mắt triển khai Phương viên cạch. chu khởi nguyên vừa dứt lời dưới giữ nguy liền ánh mắt đờ đẫn lăn xuống lưng ngựa lập tức quỳ trên mặt đất không nhúc ních cả người trên mặt cũng là một lăng lăng thật giống như đột nhiên từ một người sống sờ sờ biến thành một cái cương thi người giống nhau để người kinh dị vô cùng Giác ngươi ngươi. Linh hồn Pháp Sư. Trân Tiêu Nhân thấy cảnh này về sau, ánh sau, thấy về một biến chương n n hắn sợ, vội l n lăn dưới, áp, trên toàn đều sáu hãi. Linh hồn Pháp Sư, cái i này Trân thể? Chân tiêu nhân trăm linh, linh ba tại quyết kỵ sĩ đoàn chương sáu trăm lẻ ba tài quyết kỵ sĩ đoàn tốt bảo hộ đoàn trưởng bảo hộ chủ giáo những thứ khác tài quyết kỵ sĩ xem ra người chỉ là nói một câu nói liền để bằng trưởng quỳ bọn họ mặc dù biết chu khởi nguyên so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ đem dương uy cùng chân tiêu nhân vây vào giữa còn cầm lấy kiếm trong tay đối chu khởi nguyên h a thú vị tài quyết kỵ sĩ sao cũng không biết là hiệu chung giáo đình đâu vẫn là hiệu chung hai người bọn họ đâu chu khởi nguyên nhìn xem một màn này cười lạnh một tiếng đúng làm n i ệ m ai quan minh giáo đình có như vậy cao tầng có thể nghị phía dưới cơ sở đều là chút th giáo đình là một thế lực khổng lồ tại toàn bộ quang minh đại lục bên trong có thể nói cũng là số một tồn tại nhưng một cái huy hoàng thế lực cuối cùng sẽ đi hướng suy bại nội bộ giáo đình cũng sớm đã mục nát người đương quyền không làm dẫn đến người phía dưới xa hoa lãng phí tham lam cũng sớm đã quên đi giáo đình dự tính ban đầu nếu không có thực lực cường đại chấn áp hết thảy chỉ sợ giáo đình sớm đã bị lật đổ cho dù là hiện tại quang minh đế quốc bên trong cũng có từng cái bình dân nâng cờ phản loạn bất quá đều không có thành cựu tại quyết kỵ sĩ đoàn cùng quang minh kỵ sĩ đoàn hai cái giáo đình lưỡi đao cũng không phải bài trí các ngươi bọn này rác rời cũng dám dùng kiếm chỉ lấy ta. toàn bộ đều quỳ xuống cho ta chu khởi nguyên nhìn xem dùng kiếm chỉ mình tài quyết kỵ sĩ lông mày nhữ lại lãnh đ ạ m thanh nghĩa uy nghiêm tựa như tiếng s â m giống nhau vang vọng tại những kỵ sĩ này bên h a i h á n tinh thần lực vừa nghĩ những này người của giáo đình l ệ c h cạch một tiếng toàn bộ đều quỳ trên mặt đất mà lại trên mặt biểu lộ cũng toàn bộ đều không có một bộ m ộ t lăng lăng ráng vẻ ở trong đó cũng bao quát trong lòng sợ h ã i chân tiêu nhân cái này vương đạo nhất vốn đang thật cao hứng thần sứ đại nhân đến cứu mình nhưng nhìn thấy này quỳ dị một mặt về sau trong lòng cũng tràn ngập kính sợ vị này thần sứ đại nhân vậy mà là đa hệ pháp sư không riêng gì quang minh hệ còn có băng hệ bây giờ lại vẫn là linh hồn pháp sư hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là t h á n h vực cấp bậc linh hồn pháp sư vừa rồi băng hệ cũng là ở phía xa liền phóng ra kết giới khẳng định cũng là t h á n h vực vương đạo nhất đem chu khởi nguyên băng hệ dị năng xem như ma pháp nói đến khả năng không có gì ma bệnh nhưng dị năng cũng không phải là ma pháp dị năng là sử dụng trong thân thể thức tỉnh một loại lực lượng thuộc về tinh thần ảo tưởng loại dị năng có thể nói là tinh thần dị năng một loại biến dị tinh thần lực mang theo thuộc tính đây chính là dị năng mà ma pháp liền không giống ma pháp là hấp thu lực lượng nguyên tố tiến tới cải tạo thân thể của mình trong thân thể hình thành ma lực tri nguyên sau đó từng bước một tăng lên mình thực lực ma pháp sư giai đoạn trước là sử dụng trong thân thể của mình ma lực dẫn động trong không khí nguyên tố sắp xếp trở thành ma pháp thả ra đi đây chính là ma pháp hình thành cùng dị năng hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng là khác biệt vương vũ vương vương các ngươi xuống tới chu khởi nguyên không để ý đến một bên vương đạo nhất quay người hướng phía chất gỗ trên tường thành vương vũ bọn hắn gọi một tiếng cha cha thế giới này thật đúng là tàn khốc ca chu khởi nguyên nhìn xem cửa thôn ngã một mảng lớn kỵ sĩ những n à y chết đi kỵ sĩ huyết dịch đều chạy tới một bên sông nhỏ bên trong hiện tại trong sông cá đều xôi trào khắp nơi tại cướp ăn những nầy máu thân sứ đại nhân đa tạ ngài trợ giúp thôn n g u y ệ t hoa vương vũ bọn hắn nhìn xem chu khởi nguyên hiện tại cũng là kính sợ bên trong còn có sùng bái cảm kích bọn họ lúc đầu coi là lần này thái kiếp khó thoát còn tốt chu khởi nguyên kịp thời đổi tới không phải vậy thôn n g u y ệ t hoa nhưng là không còn không cần cảm ơn đã các ngươi đều gia nhập ta quang minh thần giáo thôn n g u y ệ t hoa đã có khó ta nhất định sẽ giúp bận điệu chu khởi nguyên mặc dù cũng là muốn càng nhiều tín đồ bất quá sở dĩ bảo trụ thôn n g u y ệ t hoa cũng là bởi vì cái này tại mí mắt giới phát sinh sự tỉnh hắn không muốn nhìn thấy nhiều người như vậy chết đi mặc dù thôn nguyễn hoa những người khác từ địa đạo、trưởng. nhưng những hộ vệ đội này vẫn là có hơn nghìn người lưu tại nơi này hắn không thể không quan tâm mặc dù giết chết những này tái quyết kỵ sĩ đoàn người có khả năng sớm đối đầu quang minh giáo đ ỉ n h bất quá bây giờ như vậy cũng không có cách nào đối đầu liền đối đầu đi xem ai chết trước dù sao chu khởi nguyên cảm thấy mình lại không có cái gì tổn thất coi như hắn thành lập quang minh thần giáo bị giáo đ ỉ n h chèn ép không đứng dậy được những người này bị giết sạch cũng đ ừ n g gấp hắn y nguyên có thể tiếp tục thành lập một cái quang minh rút quang minh tông quang minh giáo loại hình ra chỉ cần mình an toàn là được chu khởi nguyên hiện tại cũng không cho rằng người của giáo đình có thể làm gì được hắn mặc dù giáo đình bên trong khả năng còn có dấu trong bóng tối thần vực bất quá bây giờ người của giáo đình đã không thể sử dụng thần thuật trong nháy mắt bọn hắn ma pháp uy lực liền nhỏ một chút mạng lớn mà lại giáo đình giáo hoàng thế nhưng là đều có thể liên hệ đến quang minh chủ thần thần quốc sử dụng thần thuật triệu hoán thiên sứ nhưng bây giờ chu khởi nguyên kế thừa quang minh chủ thần thần vị cùng thần quốc về sau liền tự động chặt đứt giáo đình hết thể liên hệ cũng chính là đem giáo đình cho vứt bỏ rơi về phần tại sao có thể như vậy hay là bởi vì trước kia quang minh chủ thần đã chết rồi người của giáo đình toàn bộ đều là trước kia cái kia quang minh chủ thần tín đồ lúc đầu chu khởi nguyên cũng không phải không muốn đem giáo đình một lần nữa cho thu được trong k h ô n g chế thế nhưng là từ khi hắn đi tới thôn n g u y ệ t hoa nghe được các thôn dân đối giáo đình nghị luận về sau hắn liền đối giáo đình rất chán ghét bây giờ thấy cái này tài quyết kỵ sĩ đoàn hành vi về sau liền càng thêm chán ghét giáo đình thật là mục nát nhất định phải thay thế rơi muốn thay thế giáo đình liền chu khởi nguyên hiện tại thần giáo đến nói còn kém xa lắm dù sao người của giáo đình còn thành lập một cái khổng lộ quan minh đế quốc quan minh đế quốc hoàng thất đều là từ giáo hoàng một mạch tới đảm nhiệm mặc dù không phải giáo hoàng bản thân nhưng cũng là giáo hoàng nhất mạch kia gia tộc người đảm nhiệ kỳ thật quan g minh đế quốc ban đầu thành lập thời điểm cũng không phải là giáo hoàng một mạch gia tộc người đảm nhiệm hoàng đế mà là giáo đình nâng đỡ một cái gia tộc làm hoàng thất vì cái gì hiện tại lại b ê n đây trước k i a cái kêu hoàng thất gia tộc trước ba thế hệ còn thành thật tiếp nhận thần quyền trí thượng q u ý củ nhưng qua ba đời người về sau hoàng thất gia tộc liền rất bất mãn đối giáo đình không phải như vậy cung kính bắt đầu bằng mặt không bằng lòng bọn họ cảm thấy mình làm hoàng thất làm hoàng đế không nên nghe giáo đ ì n h bởi vì cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần hoàng thất cảm thấy cái này toàn bộ quang minh đế quốc phạm vi bên trong đều là bọn hắn tại toàn bộ đế quốc bên trong tất cả mọi người hẳn là túi đầu xưng thần mà không phải cái gọi là thần quyền trí thượng hoàng thất cảm thấy thần quyền muốn tại hoàng quyền quản hạt bên trong kết quả cuối cùng có thể nghĩ cái này hoàng thất gia tộc nội tỉnh xa xa không đạt được có thể phản kháng giáo đình tầm độ toàn cả gia tộc đều bị giáo đình lấy cấu kết dị giáo đồ sử tử cuối cùng quang minh đế quốc hoàng đế liền biến thành giáo hoàng một mạch trong gia tộc tuyển người đi làm chu khởi nguyên nhìn xem quỷ trên mặt đất một đám tài quyết kỵ sĩ thản như nói vương vũ những người này giao cho các ngươi xử lý đứng những thi thể này tốt nhất đến nỗi những n à y háo giáp cùng binh khí các ngươi tốt nhất hòa tan để tránh giáo đình đến tìm phiền phức ngựa ngược lại là có thể tự mình dùng vâng thần sứ đại nhân thuộc hạ rõ ràng vương vũ nghe được chu khởi nguyên nhàn n h ạ t không có tình cảm âm thanh không khỏi đánh dùng mình đây là để hắn đem những n à y người đều xử lý y tư a hơn nữa còn muốn hủy thi diện tích bất quá hắn ngược lại là không có phản đối vương vũ thế nhưng là biết chuyện này nếu như bị giáo đình biết bọn họ thôn nguyệt hoa tất cả mọi người không nên nghĩ sống coi như thanh phong đế quốc đều không đánh nổi bọn hắn t h á người h đồ. n là vương đạo nhất trước kia là quan minh giáo đình đại chủ giáo chu khởi nguyên phân phó x o n g sự tình về sau mới xoay đầu lại nhìn xem vương đạo nhất cái này ông lão lao nhân gia này rất thú vị chuyển chức trở thành thần hệ hệ thống chức nghiệp giả về sau cái này gọi vương đạo nhất lao nhân gia liền đã có trở thành thánh đồ tư cách lẽ ra thánh đồ có thể trực tiếp từ hệ thống tự động ban cho nhưng là chu khởi nguyên đem cái này tự động công n ă n g đóng hắn muốn chính mình tự tay giao phó như vậy có chút cảm giác thành tựu không phải sao cái gì cũng không biết tình huống dưới liền tự động thành thánh đồ một chút cũng không có nghi thức cảm giác thân sứ đại nhân chính là tại hạ vương đạo nhất trước kia là giáo đình đại chủ giáo bất quá bây giờ chỉ là thần giáo bên trong một cái mục sư vương đạo nhất nghe được chu khởi nguyên t r a hỏi về sau thần s ắ c cung kính đáp lời mặc kệ là làm thần sứ cũng tốt vẫn là cường giả thánh vực cũng được chu khởi nguyên đều đáng giá hắn tôn k í n h vương đạo nhất ngươi không tệ ngươi đối quang minh chủ thần tín ngưỡng rất thuần túy lòng có quang minh không cùng giáo đình thông đồng làm vậy chủ thần có thần dụ truyền đạt từ hôm nay trở đi ngươi vương đạo nhất chính là q u a n minh đại l ụ phía trên cái thứ nhất thánh đổ thần minh đích thân chọn thánh đồ về sau q u a n minh thần giáo có trưởng giáo về sau ngươi địa vị cũng là tại trưởng giáo phía、trên. chu khởi nguyên nhìn lên cái này vương đạo nhất người này trong lòng chỉ có quang minh mà không có bất kỳ cái gì thế lực hắn là đối thần tín ngưỡng mà không phải đối cái nào đó thế lực tín ngưỡng giáo đình thế nào không có quan hệ gì với vương đạo nhất chỉ cần quang minh chủ thần vẫn còn hắn tín ngưỡng ngay tại thuần túy nhất tín ngưỡng đây chính là chu khởi nguyên m ớ n có thể nói hiện tại vương đạo nhất một người liền có thể cùng toàn bộ thôn n g u y ệ n hoa tín đồ đánh đồng thánh đ ồ tín ngưỡng chi lực rất thuần túy chất lượng rất cao chuyển đổi thành điểm danh vọng về sau một ngày liền có hết mấy vạn a thánh đồ cái này ta cảm tạ quang minh chủ thần miền h ạ không tệ cái này vương đạo nhất tín ngưỡng quả nhiên mãnh liệt đến bạo tạc chu khởi nguyên một nháy mắt liền cảm thấy vương đạo nhất tín ngưỡng tầng độ lại tăng thêm một chút mặc dù y nguyên vẫn là thánh đổ giai đoạn nhưng đối với người bình thường đến nói thánh đổ chính là đỉnh cao nhất thánh đổ cùng thánh tử ở giữa còn có một loại trạng thái tên là thánh linh thánh linh đều là thánh đổ tử vong về sau chuyển hóa ma thành thánh linh toàn bộ đều là thánh cơ cấp thậm chí còn có thể đạt tới hạ vị thần giai đoạn chỉ bất quá loại này tử vong về sau chuyển hóa thành thánh linh toàn bộ đều chỉ có đối thần tín ngưỡng trong mắt bọn hắn tình cảm gì cái gì thân nhân hoàn toàn cũng không tồn tại chỉ có quang minh lưu trong lòng bọn họ điểm này cùng thiên sứ không sai biệt lắm chu khởi nguyên không cần thiết là không biết chế tạo ra loại này thánh linh loại này thánh linh bởi vì đã thoát ly nhục thể trên lý luận đến nói đều không coi là sinh mệnh mà lại trọng yếu nhất chính là như vậy thánh linh cung cấp không được tín ngưỡng chi lực tựa như thần quốc bên trong không biết có bao nhiêu ngày làm thấp nhất cũng là thanh vực cao thậm chí có thượng vị thần nếu là những thiên sứ này cũng cung cấp tín ngưỡng chi lực chu khởi nguyên đều không cần đợi tại quang minh đại trực tiếp về thủy lam tinh là được những thiên sứ này mang tới tín ngưỡng chi lực liền có thể để hắn kế b ộ i nhưng tất cả những thứ này đều không có nếu như không có nếu là thiên sứ bản thân liền không thể mang đến tín ngưỡng chi lực thiên sứ là tại chuyển sinh chỉ bên trong đàn sinh chỉ cần thiên sứ c h i hồn bất d i ệ t đều có thể trở lại chuyển sinh chỉ bên trong trùng sinh mà lại chuyển sinh chỉ còn có thể chế tạo thiên sứ đây cũng là chu khởi nguyên từ chủ thần cách bên trong biết đến thiên sứ bởi vì không phải tự nhiên sản phẩm tự nhiên không chiếm được tín ngưỡng chi lực thiên sứ là không có tình cảm không có tình cảm liền sinh ra không được tín ngưỡng chi lực khi thật đối tín ngưỡng chi lực chu khởi nguyên tạm thời còn không hiểu nhiều lắm mặc dù chủ thần cách chuyển thừa hắn một chút tư liệu nhưng những tài liệu này cũng chỉ nói thế nào thu hoạch được tín ngưỡng chi lực thế nào đem tín ngưỡng chi lực chuyển biến thành thực lực cái khác tỉ như nói tín ngưỡng chi lực đến t ộ n cùng là thế nào sinh ra tín đ ổ vì cái gì có thể sinh ra như thế lực lượng cường đại tín ngưỡng chi lực có phải hay không một loại tâm linh lực lượng bất quá chu khởi nguyên cũng không có quá mức xoắn suýt dù sao có thể chuyển đổi thành vì điểm danh vọng là được bất kể hắn là cái gì lực lượng đâu thần sứ đại nhân đa tạ ngài vừa rồi cứu tại h ạ cảm tạ ngài vương đạo nhất cầu nguyện hoàn tất về sau. đứng lên lại hướng phía chu khởi nguyên cảm tạ lên ừ m không cần khắc khí đều là thần tín đồ chỉ là tiện tay mà thôi nếu chuyện đều xử lý tốt vậy chúng ta trước hết đi một chuyến giáo đường người thánh đ ồ lên ngôi nghi thức còn muốn tại trong giáo đường tiếp nhận thần t â n thôn này miệng địa phương cũng không phải cái gì nơi tốt hiện tại nơi này đều là người chết chu khởi nguyên cũng không nghĩ tại không có môi giới địa phương làm một cái thân tích đây không phải là nói rõ lấy nói cho người khác biết hắn có vấn đề sao được rồi thần sứ đại nhân vương đạo nhất đáp ứng nhưng là đôi mắt một mực hướng phía quỳ trên mặt đất dương uy cùng chân tiêu nhân nhìn sang do dự trong chốc lát mới mở miệng nói ra Thần sứ đại nhân, hai người kia cùng ta có huyết hải thâm thủ, biết thể ta ta thê tử thủ nhân, hai hải không hắn hay không cho cho mình hận. người cùng bọn muốn sứ đứa đại kia giao của rửa có có bé báo xử lý, ồ đã như vậy này hai người kia liền giao cho ngươi xử lý ta đi giáo đường chờ ngươi chu khởi nguyên nghe được về sau cũng không thấy phải kỳ quái lúc đầu lần thứ nhất thấy vương đạo nhất thời điểm đã cảm thấy hắn là một cái có chuyện xương người hiện tại quả là thế người mang huyết hải thâm thủ còn bị người đem tu vi phế bỏ đi loại này hận chỉ sợ không lưu điểm hết u y là khó mà hóa giải đa tạ thần sứ đại nhân vương đạo nhất mang trên mặt cảm kích hướng phía chu khởi nguyên bái chu khởi nguyên cũng không có né tránh hắn biết loại này sẽ phải báo thù tâm tình khẳng định là rất phức tạp chu khởi nguyên đến giáo đường về sau phát hiện nơi này trông giống không có bất kỳ ai vừa rồi những cái kia tài quyết kỵ sĩ tới về sau thôn n g u y ệ t hoa người đều thông qua địa đạo ở nút đi vừa rồi vương vũ bọn hắn cũng phái người đi gọi bọn hắn tại giáo đường cổng chờ đợi trong chốc lát về sau chu khởi nguyên liền thấy vương đạo nhất liền đến đến thời điểm đôi mắt còn đỏ phừng phừng giống như là được bệnh đau mắt giống nhau xem ra báo thù về sau tâm tình ba động rất lợi hại có lẽ là nhớ tới người nhà đi bất quá vương đạo nhất cũng không có đi tra tấn dương uy cùng chân tiêu nhân hắn bản thân cũng không phải là cái gì người tàn nhẫn mặc dù nói là báo thủ nhưng cũng sẽ không đi tra tấn cựu nhân rất gọn gàng mà linh hoạt liền chặt rơi thủ đầu người dùng để tế điện chết đi thân nhân cũng không thể không nói một câu thực lực này trí thượng thế giới nhân mạng thật không đáng tiền thực lực cường đại người hoàn toàn cũng không cần quan tâm những cái kia đế quốc ý nghĩ đi thôi chu khởi nguyên cũng không có nói nhiều mang theo vương đạo nhất đi vào giáo đường đại điện bên trong ngươi đứng tại cái này ở giữa là được chu khởi nguyên vì làm bộ dáng thế nhưng là tốn hao một phen công phu bất quá cũng là mấy ngày nay chuẩn bị đồ tốt đại điện chính giữa có một cái hình tròn cái bản cùng tế đàn rất giống chính đối phía trên trong suốt pha lê như vậy có thể hội tụ ánh nắng phóng lên tận trời chỉ cần có ánh sáng trong đại điện này quang đều sẽ tập hợp tại cái này trung tâm mà lại cái này hình tròn trên bản còn bị chu khởi nguyên dùng hệ thống làm một cái ma phát trợ chuyên môn ban cho tín đồ thần vật cùng cho thần ân địa phương Quy một chương 605, trên đường gặp sơn phỉ ăn chương 605, trên chương cướp. Chương cướp. cọc cọc, phỉ phỉ Đinh linh, đường đường sơn sơn ăn ăn len ken, loảng gặp gặp so vương đạo nhất tại sân khấu phía trên đứng vững về sau chu khởi nguyên trong nháy mắt liền sử dụng thần hệ hệ thống giao phó công năng bắt đầu cho vương đạo nhất thánh đồ thân phận trong nháy mắt sân khấu tản mát ra mông lung bạch sắc quan mang sau đó trong nháy mắt trên bầu trời một đạo cầu sáng màu trắng rơi xuống đem vương đạo nhất bao phủ tại bên trong sau m ộ t khắc toàn bộ giáo đường phía trên đều có loáng thoáng bay múa thân ảnh xem bộ dáng là từng cái hư h à o thiên sứ đang hát mà lại rất vui sướng giống như là tại trúc phúc chúc mừng vương đạo nhất trở thành quang minh chủ thần thánh đồ giống nhau đoàn trưởng đoàn trưởng mau nhìn giáo đường bên kia thiên lúc này tại cửa thôn xử lý thi thể hộ vệ đội không hiện tại là thôn n g u y ệ t hoa quang minh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đoàn một người vội vàng hô hào vương vũ hô cái gì ta nhìn thấy vương vũ cũng không phải mụ l o à vừa rồi cái kia cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống thời điểm hắn liền thấy vương phương n à y thật là thiên sứ hàng lâm sao người nói sao vương vũ ánh mắt kính sợ nhìn xem giáo đường phương hưng nói đoàn trưởng đây có lẽ là t h ầ n tích thần sứ đại nhân không phải đi giáo đường sao khẳng định là thần có thần dụ truyền đạt đi vương phương ánh mắt sùng kính mà cuồng nhiệt nhìn về phía giáo đường phương hướng hắn hiện tại thật muốn đi giáo đường bên kia thần tây ta tiếp nối là thôn n g u y ệ t hoa các thôn dân không tại bằng không nhìn thấy cảnh tượng như thế này về sau đoán chừng có thật nhiều cạn tín đồ đều sẽ biến thành tín đồ tín đồ lại biến thành cuồng tín đồ cũng c ó nói ngày thứ hai chu khởi nguyên cáo biệt lão thôn trưởng vương đại vi cùng vương đạo nhất về sau hắn liền cưới một thất thu được đến ngựa hướng phía khoảng cách thôn n g u y ệ t hoa thành thị gần nhất xuất phát khoảng cách thôn n g u y ệ n hoa thành thị gần nhất là cách u thành bất quá chu khởi nguyên thời điểm ra đi cũng dặn dò vương đại vi cùng vương đạo nhất bọn hắn để bọn hắn đi thôn ph thành lập được từng cái giáo đường hiện tại vương đạo nhất thành thánh đồ hoàn toàn có thể cùng hắn cái này quan g minh thần liên hệ từ đó có thể trực tiếp tại mới xây tạo trong giáo đường làm ra tế h đàn như vậy cũng thuận tiện những thôn khác tử người chuyển trước mà lại vương đạo nhất bị thần hệ hệ thống giao phó thánh đồ thân phận về sau hắn thực lực cũng khôi phục bản thân đã là đại ma đạo sư đỉnh phong vương đạo nhất tại khôi phục thực lực về sau còn làm chàng đột phá đến thánh vực mặc dù chỉ là mới vào thánh vực nhưng cũng so trước kia mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần dù sao thánh vực đại biểu cho đã sơ bộ tiếp xúc đến lĩnh vực có lĩnh vực đến mấy trăm đại ma đạo sư đối phó hắn đều là không tốt lĩnh vực bên trong thánh vực chính là vô địch đương nhiên đây là tương đối thánh vực phía dưới sóng bên trong cái sóng sóng bên trong cái sóng đâu ô dọn cái sặc con túi thuốc nổ ta đi nổ trường học lao sư không biết kéo một phát tuyến ta liền chạy v a n h một tiếng trường học t h ư ợ n g t i ê n chu khởi nguyên miệng bên trong mủ hừ hừ lấy trước kia trên địa cầu cái nào đó chơi á c ca khúc một v ừ a thưởng thức đi ngang qua kình gió trên đường đi cũng không có cái gì người ngay cả con chó đều không nhìn thấy mặc dù đây là tử nguyện chi xâm khu vực bên d ư ớ i cũng không phải nói ma thú khắp nơi đều là bình thường ma thú sẽ không hướng dừng dẫm bên ngoài chạy trừ phi là tử n g u y ệ t chi xâm bên trong không có đồ ăn nhưng cái này là không thể nào tử n g u y ệ t chi xâm quá to lớn vượt ngang nhiều cái quốc gia bên trong sẽ không thiếu hụt đồ ăn h i u chu khởi nguyên đột nhiên nhìn thấy ven đường b ọ t một con dê ra tự động hắn liền một cây băng truy đã đánh qua lập tức liền đem cái này dê cho đóng đinh trên mặt đất huyết dịch đều không có chảy ra liền ngủ toàn bộ dê đầu đều bị băng phong ôi đưa tới cửa cơm chứa a ăn chuột thì ngu sao mà không ăn chu khởi nguyên nhìn xem ngã trên mặt đất dê có chút vui vẻ lẩm ồ vẫn là một con phong hỏa s o n g thuộc tính ma thú dê gió mạnh dê đây chính là bảy cấp ma thú chạy thế nào ra tử nguyệt chi x n g rồi tính mặc kệ nó chỉ cần có ăn là được chu khởi nguyên xuống ngựa đi đến chết đi dê trước mặt nhìn một chút mới phát hiện vậy mà là một con bảy cấp ma thú hơn nữa còn là phong hỏa s o n g thuộc tính ma thú bất quá đụng phải hắn về sau thật đúng là xui xẻo à, bảy cấp ma thú mà thôi khẳng định là ngăn không được hắn băng hệ dị năng không nên nhìn chu khởi nguyên chỉ là một cái băng truy trên thực tế cái này băng trụy uy lực đã vượt xa cấp chín ma pháp mà lại dị năng còn biết kèm theo một bộ phận sức chiến đấu hơn ba mươi vạn tinh thần chiến đấu lực tăng thêm dị năng băng trụy chiến đấu tối thiểu nhất thương hại kia cũng có bốn trăm năm mươi vạn trở lên loại này tổn thương cũng không phải một con b ả y cấp ma thú có thể ngăn cản hoàn toàn chính là bị miễu sát đối tượng hh ắ c ắ c khối ma hạch này còn rất đẹp có thể giữ lại lấy về đùa đứa bé chơi chu khởi nguyên tinh thần lực vừa nghĩ liền dùng điều khiển băng hệ dị năng hình thành một thanh băng nào trước tiên đem gió mạnh dê ra cho nhổ sau đó lấy máu xử lý nội tạng đào ma hạch k h a n hãy nói cái này xanh đỏ đều chiếm một nửa ma hạch. nhìn qua lộng lẫy ma hạch nhưng so sánh những cái kia bảo thạch cái gì muốn trông tốt nhiều xanh đỏ chi sắc t ỏ a ra ánh sáng lung linh nhìn qua giống như là tại ma hạch phía trên lưu động giống nhau cái này hoàn toàn cũng không phải là những cái kia bảo thạch đờ đ ẫ n nhan sắc có thể so sánh dê nướng nguyên con ta thích ngắn nhất lạp lạp lạp chu khởi nguyên t ù y tiện đi làm một chút cây tùng nhánh cây tới liền bắt đầu dê nướng nguyên con gia vị cái gì hắn trong không gian giới chỉ rất nhiều trước kia đi lâm lợi tình cùng lam hà tinh thời điểm chuẩn bị rất đầy đủ dù mấy trăm năm đều dùng không hết ừ n thật là thơm cái này gió mạnh dê cũng không tệ làm à chờ lúc trở về chuẩn bị nhiều hơn một chút dưỡng đến thần quốc bên trong đến lúc đó để tiểu d i ê n bọn hắn cũng nếm thử ma thú này mùi vị mùi thơm này hoàn toàn không phải thủy làm tinh bên trên này biến dị dê có thể so s á n h a chu khởi nguyên còn không có nướng một hồi cái này gió mạnh dê bên ngoài hơi bị nướng một chút liền tản m á t ra một cỗ nồng đậm thơm nước hương vị r a mà lại còn kèm theo một loại mùi thơm át đoán chừng là cái này gió mạnh dê lâu dài tại tử n g u y ệ t chi s â m bên trong ăn những cái k i a chân quý thảo dược sinh ra mùi ma thú cũng không ngốc bọn nó sẽ tìm những cái tia có thể để cho mình đạt được chỗ tốt đồ vật đến ăn mà lại gió mạnh dê cũng không phải ăn chay trên cơ bản tất cả ma thú đều là ăn tạp động vật coi như một con ma thỏ cũng có khả năng giết người ăn thịt một giờ sau dê nướng nguyên con cuối cùng là đã n ư ớ n g chín chu khởi nguyên nghe cái này mùi thơm quả thực đều muốn chịu không được nô、no, ân không tệ ta tay người này hoàn toàn chính là thực thần có hay không gió mạnh dê tăng thêm chu khởi nguyên đặt chế độ nướng gia vị về sau ăn vào miệng bên trong quả thực cũng là người ta đem đầu lưỡi đều muốn n u ố t vào ừng ngực a thoải mái thịt nướng ra tây rượu mộc lan mỹ vị a chu khởi nguyên ăn một miếng rượa vào thịt dê sau đó lại cầm một bình lam hà tinh bên trên thôn tây lâm rèn rượu ra uống một ngụm thịt một ngụm rượu quả thực chính là thần tiên hưởng thụ đòi ts rèn rượu dùng tôm xanh máu sản xuất dừng lại mỹ vị thịt nướng n ế m qua về sau Chu Khởi Nguyên đơn giản đơn tiếp h thập chút u sau, một t về lấy lại ra đi trong hôm nay khẳng định phải đổi tới cách ngủ thành đi không phải vậy liền muốn tại đất hoang bên trong đi ngủ làm bang bang từng đợt đao kiếm tương giao âm thanh từ phía trước nơi xa chuyển đến chu khởi nguyên bên h a y phía trước xảy ra chuyện gì rồi chu khởi nguyên nghe được âm thanh về sau tinh thần lực liền động lên Lập t ứ công liền người tại giết. phương ngay thấy phía trước một phía chém mấy cây số địa phương có c đám số tử chúng trẻ a giết a hóa ta ngoài, những hàng hóa này trước bỏ ở nơi này, trở về thành chúng ta tập nhân mã tới tiêu diệt những này sân triệu tới tiêu diệt cái phỉ. Một đám hộ vệ che chở trước trở tập Một một bỏ ở về vệ mã đám tuổi công tử ca, c trong hướng bên ngoài liền giết ra ngoài. gơ giết tử tay, phía ra kiếm ánh i à y vậy được rồi. Công rồi. trẻ tuổi n tử á mắt lộ ra không c a m l ò n g nhưng vẫn là đồng ý cái gì cũng không có mệnh trọng yếu chỉ cần về thành hết t h ả đều còn có, có thể cứu vắn được chu khởi nguyên nhìn thấy chính là một cái đội xe đang bị một chút y phục phế phẩm sơn phỉ vây công nhìn qua chính là cướp đường nhưng hắn phát hiện một vấn đề những này sơn phỉ công thủ đều rất có thứ tự không giống như là phổ thông sơn phỉ đơn giản như vậy cái này rất thú vị q một chương sáu trăm linh sáu lý tính chương sáu trăm linh sáu lý tính chu khởi nguyên phát hiện cái này sơn phỉ đội tổ chức công kích thời điểm tiến tối có thứ tự này làm sao nhìn làm sao giống như là quân đội chính quy mà không giống như là một cái sơn phỉ đội mà lại chu khởi nguyên còn ở lại chỗ này cái sơn phỉ bên trong phát hiện rất nhiều cực giả thanh đồng chiến sĩ bạch ngân chiến sĩ hơn o kim c h nữa còn không sợ bị quân đội vây quét cho nên cái này sơn phỉ khẳng định có vấn đề làm không tốt chính là cố ý nhằm vào cái này thương đội đến càn bọn họ lại không thể thả chạy một cái, cái này sơn phỉ đội bên trong cường giả căn bản là không có độc thủ ở bên ngoài cưỡi ngựa nhìn xem bên trong vây giết nhìn thấy mục tiêu nhân vật sắp chạy trốn dặn dò bên người một chút hoàng kim chiến sĩ một tiếng chu khởi nguyên nghe được người này âm thanh về sau mới phát hiện người này chính là hoàng kim chiến sĩ một trong mà lại thực lực còn đạt tới hoàng kim chiến sĩ đình phong chắc hẳn đây chính là sơn phỉ thủ lĩnh đi xong bảo hộ thiếu gia phá vây ra ngoài bảo hộ cái k i a trẻ tuổi thiếu gia hoàng kim chiến sĩ mang theo người liền xông hướng mặt ngoài một bên bảo vệ mình thiếu gia một bên cơ trong tay lợi kiếm đánh g i ế t lấy hướng bọn họ xông lại sơn p h bên trên cản bọn họ lại sơn p h bên này hoàng kim chiến sĩ cũng vật lên ngăn t r ở thương đội hoàng kim chiến sĩ hộ vệ sau đó hắn mang theo cái khác sơn phỉ toàn bộ đều đều tự tìm đối thủ chém g i ế t lên không tốt thiếu ra cái này sơn phỉ bên trong làm sao có thể có hoàng kim chiến sĩ thiếu ra những người này có khả năng không phải sơn phỉ có thể là hướng chúng ta đến làm sao bây giờ một bên lão q u ả n i a sắc mặt đều biến k h ó coi phổ thông sơn phỉ làm sao có thể có hoàng kim chiến sĩ hơn nữa còn không chỉ một cái này trẻ tuổi thiếu ra trên mặt cũng là bá liền t r ậ n nhìn hắn làm sao đều không nghĩ tới vậy mà sẽ có người tới đối phó chính mình hắn lần này đi ra ngoài rất là bí ẩn trên đường đi cũng không có vấn đề làm sao hiện tại trên nửa đường sẽ chạy đến một đoàn băng đến giả mạo sơn phỉ đối phó hắn đâu tại vị thiếu gia này thời điểm do dự phanh một tiếng hắn hộ vệ cái kêu hoàng kim chiến sĩ lập tức liền ngã tại tại cái này trẻ tuổi thiếu gia trước mặt Phúc, một ngụm đen máu đỏ tươi phun ra hoàng kim chiến sĩ hộ vệ sắc mặt từ đỏ c h u y ể n bạch khí tức lập tức liền suy yếu không ít toàn thân đấu khí cũng v ậ n lên không được kim cương ngươi không có sao chứ kim nguyên thần sắc khẩn trương nhìn xem nhà mình hộ vệ đây là từ nhỏ đã tại hộ vệ bên cạnh là cha mình ăn bài cho hắn kim gia quả lớn mặc dù còn có càng thêm cường đại cường giả nhưng cũng không thể toàn bộ đều an bài cho hắn thiếu gia thuộc hạ không có phấp thiếu gia không cần quản thuộc hạ ngài mau trốn kẻ địch có ba cái hoàng kim chiến sĩ quản gia mang thiếu gia đi lúc đầu kim cương chuẩn bị nói mình không có việc gì nhưng một mở miệng nói chuyện thương thế nhất thời không có ngăn chặn một ngụm máu lại phun ra vội vàng đổi giọng để kim nguyên chạy trốn thiếu gia chúng ta đi mau núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi lùn a kim an do dự nhìn thoáng qua kim cương nhưng l à đều lúc này thiếu gia an toàn quan trọng mà lại chỉ cần thiếu gia về gia tộc thù này sớm muộn đều có thể báo kim cương ông lão có lỗi với n g ư ờ i nói lôi kéo kim nguyên liền chạy ra ngoài muốn chạy bắt hắn lại cái này về sau sơn phỉ một phương ba cái hoàng kim chiến sĩ cũng đuổi theo muốn ngăn lại kim nguyên bọn hắn muốn tóm lấy thiếu gia trước qua tam ộ t cửa này kim cương gượng chống lấy từ dưới đất bỏ dậy ngăn cản tại ba người này trước mặt h ừ bại tướng dưới tay đã ngươi muốn tìm chết này lao tử thành toàn ngươi ba cái hoàng kim chiến sĩ liếc mắt nhìn nhau k i n h thường nhìn xem kim cương trong đó một người đứng ra chuẩn bị đem kim cương xử lý rơi ngay tại kim cương phải bị xử lý thời điểm ai thở dài một tiếng âm thanh vang vọng tại tất cả mọi người trong óc mà lại thanh â m này thật giống như có một loại ma lực giống nhau lập tức ở đây tất cả mọi người bị chân không động đậy không phải bọn hắn không muốn động mà là thật không cách nào động đậy liền liền tại chạy trốn kim nguyên bọn hắn cũng không cách nào động đậy hiện tại cái này cỡ nhỏ chiến trường bên trong người toàn bộ đều là ánh mắt mang theo sợ hãi bọn họ không biết cái này là dạng gì cường giả vậy mà cường đại như vậy một nháy mắt liền đem tất cả mọi người cho không chế C -c -c -c. chu khởi nguyên cưỡi ngựa từ thôn nguyễn hoa phương hướng tới kỳ thật nếu không phải liền đầu này đại lộ hắn thật đúng không nghĩ quảng c á i này nhãn sự dù sao có đôi khi mắt thấy chưa chắc là sự thật cũng tỉ như nói có một lần chu khởi nguyên nhìn thấy qua một cái chứa đầy đứa bé ô tô bị một số người cho ngăn lại hơn nữa còn muốn bắt trên ô tô mặt đại nhân vốn đang coi là những người này là cản đường ăn cướp nhưng cũng không phải như vậy cái này đón xe người là cảnh sát mặc thường phục mà người lái xe là ngọc đứa bé người què chuyện quả thực chính là kinh thiên đại người chuyện nhìn thấy người đều kinh ngạc đến ngây người, người lại còn có như vậy thao tác còn có một lần cho ú k h ở nên g u y nửa ê mọi thứ cũng không thể nhìn bề ngoài chu khởi nguyên sợ nhất phiền thoái như vậy làm không tốt liền làm trở ngại có lẽ cái này thương đội là cái nào đó cùng hung cực các đội già trang mà những này sơn phỉ ngược lại là đến tiêu diệt quân đội của bọn hắn đâu đương nhiên cũng ò n năng, là hai bên hoán, không thể nói ai là người tốt, ai là người、xấu. này loại tình huống này, liền muốn chính chu khởi nguyên muốn trợ giúp ai. Người tốt cùng người xấu định nghĩa đều là hai phương diện, không thể chỉ xem một việc đến định có có cửu chỉ việc c một xem một thể tốt, tru trợ tốt thể loại là là là loại là hai ai ai khởi giúp ai. hai khả nghĩa. đều đều xấu, xấu tỷ như nói một tên trộm trộm ngươi tiền chạy trốn sau đó bị phía trước một cái lòng tốt người qua đường bắt lại sau đó kẻ trộm bị giam tiến trong phòng giam có lẽ đối với ngươi mà nói người qua đường chính là người tốt mà kẻ trộm chính là người xấu từ mặt ngoài nhìn thật là như vậy nhưng cái này kẻ trộm là có lý do hắn người nhà tại nằm viện mỗi ngày đều muốn đắt đỏ thuốc để duy trì sinh m ệ n h kẻ trộm bản thân không có nhiều tiền như vậy đi làm công tiền lương căn bản không đủ vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ nhìn xem người nhà mình chết mất sao cho nên cuối cùng kẻ trộm bước vào không đường về nhìn như vậy đến tại bị trộm trong mắt người kẻ trộm là người xấu nhưng là tại kẻ trộm người nhà trong mắt kẻ trộm chính là một người tốt không có kẻ trộm đi trộm tiền hắn người nhà liền sẽ không có tiền xem bệnh liền sẽ chết mất cái này phản đi tới nhìn một chút tại kẻ trộm trong mắt cái kia bắt hắn người đi đường ngược lại là người xấu là để người nhà hắn không chiếm được trị liệu chết mất kẻ cầm đầu bởi vì tại kẻ trộm ngồi tù thời điểm Hắn người chu bởi v khởi ô n g có nguyên nhìn thấy qua rất nhiều ví dụ như vậy người xấu ngược lại vô hãm người tốt ngập máu phương người ngược lại để người tốt vô tội gặp dân chúng dư luận chuyện như vậy rất nhiều đều là mọi người mù quáng tin tưởng cái gọi là đôi mắt nhìn thấy l ô thai nghe được sự thật trên thực tế sự thật này rất nhiều thời điểm đều là giả đều là bị hư cấu ra lời nói dối làm chuyện gì thời điểm đều muốn trước điều tra rõ ràng không có chân thực căn cứ thời điểm tuyệt đối không được mù quáng tin tưởng cái gọi là chân tướng sự thật q một chương sáu trăm linh bảy thập đại thương hội kim ngân thương hội chương sáu trăm linh bảy thập đại thương hội kim ngân thương hội ai các ngươi cản con đường của ta a nói một chút đi các ngươi là ai tại sao phải ở đây chấm dứt chu khởi nguyên đi đến hai bên này chém giết địa phương về sau nhìn xem bị tinh thần của hắn lĩnh vực khống chế người mở miệng hỏi thăm ít nhất cũng phải làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra mới có thể quyết định thái độ của mình cũng không thể mù quáng tin tưởng những này thương đội chính là tốt đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, đối tại cái này quang minh đại lục khả năng cũng không có thủy làm tinh bên trên những cái kia chiêu trò dù sao nơi này chính là thực lực vi tôn âm mưu quỷ cái cái, gì ngược lại rất ít sử dụng đại nhân bọn họ là sơn tà Cà, cứu lấy chúng ta chúng ta là kim ngân thương hội người đây là nhà ta thiếu gia chúng ta thiếu gia là kim ngân thương hội dòng chính đại nhân ngài đã cứu chúng ta thiếu ra kim ngân thương hội nhất định sẽ cho t h â m tạng nghe được chu khởi nguyên để bọn hắn nói một chút là chuyện gì xảy ra về sau kim nguyên cái này lão quản g i a vội vàng vội vàng mở miệng nói hơn nữa còn báo lai lịch của mình đại nhân bọn họ cùng chúng ta có thủ chúng ta không phải sơ tặc còn mời đại nhân không nên tin người này sơ tặc bên kia thủ lĩnh cũng lo lắng mở miệng nói ra ồ thật đúng là thú vị ạ các ngươi bên trong ai đang nói láo đâu để ta xem một chút chu khởi nguyên chỉ là nhất thời hưng khởi thuận miệng hỏi một câu chỉ là làm cái việc vui thôi có tinh thần dị năng đọc tâm thuật hắn đâu còn sẽ tìm chứng cớ gì à chỉ cần mình biết ai nói nói thật ai nói lời nói dối là được thực lực cường đại còn không phải là muốn ai chết ai liền chết sao ừ m lại là như vậy sao chu khởi nguyên dùng đọc tâm thuật nhìn ở đây song phương thủ lĩnh trong lòng n g h ĩ pháp về sau trong nháy mắt liền rõ ràng sự tình mặn g u ồ n hóa ra là thương nghiệp bên trên cạnh tranh hơn nữa còn là đối địch thương hội ở giữa cạnh tranh từ thương nghiệp bên trên đến ám sát đối phương dòng chính thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào à kim ngân thương hội một phương này đúng là người bị hại mà những n à y sơn phị cũng là xấu đến chạy mụ còn muốn lừa dối chu khởi nguyên những n à y sơn phỉ là bị kim ngân thương hội đối đầu phương g i a thương hội phái tới tập sát thủ hạ của kim nguyên ai bảo kim nguyên là kim g i a một cái duy nhất trộm đạo lấy chạy đến dòng chính đâu kim ngân thương hội cùng phương g i a thương hội đều là quang minh đại lục bên trong thập đại thương hội một trong thập đại thương hội là mười cái cự đại thương hội đều là vượt ngang quang minh đại lục tất cả quốc gia thương hội tại quang minh đại lục tất cả thế lực địa bàn bên trên đều có cửa hàng mặc dù nói cũng phải giao một chút phí bảo hộ cho nơi đó thế lực lớn nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền bọn họ liền làm mà kim ngân thương hội cùng phương ra thương hội đều là từ thanh phong đế quốc làm giàu có thể nói thanh phong đế quốc chính là bọn hắn đại bản g hắn danh mà lại trọng yếu nhất chính là kim ngân thương hội là thập đại thương hội trong xếp tại thủ vị thương hội mà phương g i a thương hội là xếp tại thứ hai kim ngân thương hội lâu dài chiếm cứ thập đại thương hội đứng đầu thanh danh đương nhiên chuyện làm ăn là càng ngày càng tốt rồi mà phương g i a thương hội tâm tình người ta liền không thế nào mỹ hảo và năm lão nhị giống như không có cách nào thoát khỏi giống nhau cái này lão nhị địa vị một mực đặt ở trong lòng của bọn hắn dẫn đến phương g i a hận kim g i a tận x ư ơ n g thời khắc nghĩ đến làm sao đem kim ra người chơi chết nghĩ đến làm sao đem kim ngân thương hội đánh đồ bế với lúc bắt đầu phương g i a vẫn là rất nghiêm chỉnh sử dụng thương nghiệp thủ đoạn muốn từ thương nghiệp thủ đoạn phía trên đánh bại kim ngân thương hội như vậy kim ngân thương hội bị bọn hắn đánh bại khẳng định sẽ không gượng dậy nổi làm không tốt còn biết bị gạt ra khỏi thập đại thương hội cũng không nhất định đương nhiên cái này có chút rất không có khả năng dù sao chuyện làm ăn làm lâu như vậy nội tình ở đây làm sao cũng sẽ không rơi ra thập đại thương hội nhưng là về sau phương g i a sử dụng thương nghiệp thủ đoạn về sau một lần lại một lần nhằm vào kim ngân thương hội đều bị kim ngân thương hội hóa giải càng về sau người của phương ra càng ngày càng nổi nóng đến tiến vài năm nay phương ra liền sử dụng bẩn t h i u thủ đoạn tỉ như nói bất c quá chu khởi nguyên từ kim nguyên bọn hắn kim ngân thương hội may mắn còn sống sót trong lòng người đạt được tin tức đến xem kim ngân thương hội ngược lại rất không giống bọn họ i a huân chính là tín dự tín dự chính là thứ nhất mà lại xưa nay sẽ không làm cái gì chiêu trò mua bán đồ vật đều rất công bằng chu ũ n g sẽ k ô n đen ăn đen, bán đồ vật cũng g đồ đ vật ề rất tốt, đây là khởi i m ngân t ư ơ n g h nguyên biết ngọn nguồn về sau nhàn nhạt, nhạt nhìn xem những cái kia phương ra phái tới người nói sau đó sau mực khắc tất cả phương gia phái tới người từ dưới lòng bản chân bắt đầu kết băng lên đây là chu khởi nguyên mở ra băng hệ dị năng lĩnh vực năng lực có thể trong nháy mắt đông kết lĩnh vực bên trong hết t h ể vật thể bất quá bây giờ chu khởi nguyên rất chán ghét những lũ tiểu nhân này cho nên cố ý tra tấn bọn hắn một hồi không không đại nhân tha mạng tha mạng a đại nhân tiểu nhân không dám a l ệ n h quá l ệ n h quá cứu mạng cứu mạng l ệ n h ba ba mẹ cứu mạng một đám người của phương gia mặc kệ là thanh đồng chiến sĩ vẫn là cao nhất hoàng kim chiến sĩ toàn bộ cũng bắt đầu cầu xin tha thứ lên hơn nữa còn kêu cha gọi mẹ người thật chỉ có tại thời điểm chết mới thấy hối h ậ n à. nhưng là trên thế giới nhưng không có thuốc hối h ậ n vừa rồi những người này g i ế t thương hội người có thể không có một chút nương tay cái này kim ngân thương hội trong thương đội người có thật nhiều đều là người bình thường những người bình thường này hiện tại toàn bộ đều chết rồi lưu lại đều là có tu vi ở trên người trong thương đội người bình thường chính là vì kiếm lấy một chút nuôi sống gia đình tiền mà thôi sao mà vô tội người của phương g i a bất kể thế nào nhìn đều là chết chưa hết tội chu khởi nguyên không có chút nào sẽ thương hại bọn hắn、à. tại cuối cùng trong tiếng kêu gào t h ê thảm những n à y người của phương g i a toàn bộ đều bị băng phong tại băng chi bên trong mất đi sinh mệnh khí tức、Hút. kim ngân thương hội người nhìn xem một màn này toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh cái này sơn phỉ thế nhưng là có hơn nghìn người mà lại trong đó còn có ít nhất năm cái hoàng kim chiến sĩ cùng bảy cấp ma pháp sư không nghĩ tới vậy mà liền như vậy bị dịch mất khủng bố đại khủng bố phanh đinh đương a cuối cùng chu khởi nguyên tinh thần khẽ động nhiệm một cơn chấn động qua đi tất cả bị đóng băng lấy những cái kia băng đều toàn bộ đều bị chấn bệ biến thành khối băng em play cuối cùng biến mất không còn tam tích cái này hủy thi d i ệ t tích làm quả thực chính là tuyệt băng nhiệt độ thấp đến nhất định tầng độ về sau thật so lửa cũng còn còn đáng sợ hơn còn kinh khủng hơn tốt rồi cản đường vướng b ậ n giải quyết hết các ngươi có thể tiếp tục xuất phát ta đi chu khởi nguyên xử lý xong cái phiền toái này chuyện về sau chuẩn bị tiếp tục xuất phát không phải vậy trời tối đều đổi không đến ly n g u thành đây không phải là lại muốn tại giã ngoại đi ngủ sao q một chương sáu trăm linh tám chuyền giáo đi chương sáu trăm linh tám chuyền giáo đi đại nhân đại nhân xin chờ tại hạ kim nguyên đa tại đại nhân ân cứu mạng Còn c hậu ư a danh, thỉnh giáo đại nhân tôn tính nhân chắc chắn h Nguyên giáo đại đại Kim có tạng hồi báo c ù đại nhân, mà lễ ạ đại mạng. tạ! i thời ghi Kim Khởi đi, vội đi Khởi nói. sẽ thấy trước khắc khắc nhân nhìn Chu hắn nhanh phía Chu chân kính Hậu kêu cứu bước bước cung Nguyên Nguyên vàng rừng Nguyên ân muốn lên l Ồ! vật cũng là không cần bất quá nghe nói các ngươi kim ngân thương hội là quang minh đại lục đệ nhất thương hội chu khởi nguyên lúc đầu dự định đi cái này giữa gia tộc bẩn thiệu hắn không muốn tham dự trong đó cũng không có ý định dùng gia tộc thế lực đến phát triển quan g minh thần giáo như thế mặc dù có thể nhanh chóng đem thần giáo phát triển nhưng những gia tộc kia cũng sẽ không quản người bình thường chết sống cái này cùng chu khởi nguyên ý nghĩ là không giống chu khởi nguyên mặc dù nói rất muốn kiếm lấy điểm danh vọng thế nhưng cũng không muốn mặc kệ người bình thường chết sống hãn chỗ tạo dựng lên quan g minh thần giáo mặc dù cũng có giai cấp nhưng tuyệt đối không thể trở thành những cái tia quý tộc công cụ đúng, đại nhân nói đúng chúng ta kim ngân thương hội quả thật bị đại lục đám người xưng là đệ nhất thương hội bất quá đây đều là mọi người nâng chính chúng ta cũng không có cho là mình là đệ nhất cũng đã rất ghê gớm kim nguyên liền vội vàng gật đầu xác nhận xuống dưới hơn nữa còn giải thích một chút hắn cũng không muốn để trước mặt vị cường giả này đối kim ngân thương hội sinh ra cái gì không tốt nhận biết quản gia kim an không có xem bảo chỉ bất quá trong lòng lén lút tự đủ vị đại nhân này có phải là có chuyện gì hay không muốn kim ngân thương hội hỗ trợ bất quá như thế ma pháp sư c ư ờ n g đại còn cần người khác hỗ trợ này chuyện này khẳng định rất khó xử lý a đã ngươi nói muốn cảm tạ ơn cứu mạng của ta ta còn thực sự có một chuyện cần các ngươi kim ngân thương hội đi làm chu khởi nguyên mặc dù nói không nghĩ để những cái kia các quý tộc tham dự vào nhưng cái này kim ngân thương hội danh tiếng còn được cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn hắn nước hiếp người bình thường đây cũng là chu khởi nguyên lúc này thay đổi chủ ý yêu cầu một trong về phần hắn là từ cái kia biết đến kỳ thật lúc trước tại thôn n g u y ệ t hoa thời điểm hắn liền nghe các thôn dân nói tới cái này kim ngân thương hội ngay cả thôn n g u y ệ t hoa như thế vắng vẻ địa phương kim ngân thương hội đều đi qua chớ đừng nói chi là những địa phương khác mà lại kim ngân thương hội cái này trong thương đội người trong lòng đối thương hội cũng rất cảm kích mà lại rất tôn sùng kim ngân thương hội đây đều là chu khởi nguyên dùng đọc tâm thuật biết đến tuyệt đối sẽ không là giả kim ngân thương hội có tín dự mà lại đối xử mọi người chân thành sẽ k h ô nếu g vô y ê n là chu thông c khởi nguyên thật toàn bộ đều lựa chọn người bình thường làm thần giáo thân quan đoán chừng bọn hắn sẽ chết rất thế thảm không có bối cảnh chỉ dựa vào chu khởi nguyên cùng vừa mới thăng cấp thánh vực vương đạo nhất cũng không phải chuyện bọn họ không có khả năng chạy khắp nơi lấy h ứ u hỏa đại nhân ngài có gì cần chúng ta đi làm ngài một mực nói chỉ cần tại hạ có thể làm được chuyện tại hạ sẽ không chối tử kim nguyên nói cũng không nói đầy chỉ là nói chính mình có thể làm được đến chuyện liền sẽ đem hết toàn lực mà lại hắn trong giọng nói cũng không có miễn cưỡng là thật tâm muốn cảm tạ chu khởi nguyên tốt không sai chuyện của ta làm rất dễ không tính là làm khó dễ các ngươi chu khởi nguyên trầm n g â m một chút sau đó sử dụng một cái tinh thần loại kết giới kết giới này có thể phòng ngừa đối thoại của bọn họ truyền đi sẽ chỉ cảm thấy bọn hắn là tại bình thường giao lưu nói chuyện dù sao truyền giáo chuyện như vậy tiết lộ ra ngoài cũng không tốt giáo đình cũng không phải dễ chê ợ chuyện là như vậy ta muốn các ngươi kim ngân thương hội trợ giút ta truyền giáo chu khởi nguyên lời ít mà ý nhiều nói Cái giáo? gì? Chuyển kim h thể, h ô n g t ế u ra, không thể đáp ứng, đáp ớ i cái tông giáo, lại nhận tất cả cái khác tông giáo thành một tông tất tông nhận khác lập cả c an m làm thủ, h k ô g chúng ta kim Ngân Thương tốt ta sẽ liên lại Kim Hội. Kim An hợp kích đá vừa nghe đến chu khởi nguyên nói muốn truyền giáo sắc mặt lập tức liền biến t r ắ n g bệnh sau đó lớn tiếng kêu không được còn nhắc nhở kim nguyên không nên đáp ứng yêu cầu này h ắ n thế nhưng là biết những cái k i a dị giáo đồ hạ tràng cái này có thể chuyện một cái không tốt liền sẽ liên lụy toàn cả gia tộc kim ngân thương hội nếu như bị những cái k i a tôn giáo bắt lấy làm không tốt toàn bộ thương hội liền không có kim quản gia tốt rồi ngươi nói ta đều biết ta tự có tính toán Kim nguyên cũng không phải đồ đần hắn hơi tưởng tượng đã cảm thấy chuyện khả năng không hề giống chính mình quản gia nói như vậy đoán chừng vị đại nhân này không phải mới xây giáo hội mà là nguyên bản giáo hội muốn mượn nhờ bọn hắn kim ngân thương hội đến truyền hình giáo loại khả năng này mới là lớn nhất chu khởi nguyên lúc này cũng chỉ là nhìn xem kim nguyên kim ăn hai người bọn họ nói chuyện cũng không có xem vào một bên hộ vệ kim cương ngược lại là không có lại gần hắn thủ thương hiện tại ngay tại trị liệu thương thế của mình không có chú ý bên này chuyện gì xảy ra không biết đại nhân nói tới truyền giáo là cái gì tôn giáo kim nguyên ở vào bảo hiểm vẫn là hỏi một câu lúc đầu coi là chính hắn có thể quyết định chú ý nhưng không nghĩ tới vậy mà là truyền giáo chuyện lớn như vậy đây chính là đại biểu cho gia tộc mình đứng tại một vị thần minh phía dưới đây không phải nói đùa bất kỳ cái gì thời đại tín đồ tranh đoạt dẫn dắt lên chiến tranh đều là rất khốc liệt đặc biệt là quang minh đại lục phía trên là có chân chính thần minh tồn tại thần minh ở giữa bản thân liền cạnh tranh nghiêm trọng tranh đoạt tín ngưỡng thời điểm phát sinh thần chiến nhiều vô số kể ha <cười> ha <cười> kim thiếu gia người yên tâm tốt rồi ta chỗ để ngươi truyền tông giáo là tín ngưỡng quang minh chủ thần quang minh thần giáo mặc dù cùng hiện tại giáo đình cũng không giống nhau nhưng quang minh chủ thần bả trừ giáo đình bên ngoài cái khác tôn giáo sẽ không coi chúng ta là dị đoan chu khởi nguyên nghe được cái này kim nguyên cha hỏi về sau cũng không có kỳ quái là người đều sẽ cẩn thận một chút điều này cũng không có gì sai a là tín ngưỡng quang minh chủ thần tôn giáo sao bất quá vì cái gì chưa nghe nói qua quang minh thần giáo a đại nhân không phải có giáo đình sao vì cái gì ngài không đi gia nhập giáo đình thực lực của ngài mạnh mẽ rất dễ dàng liền có thể theo giáo đình bên trong chiếm cứ cao vị đi kim nguyên nghe vậy mà ngơ lúc đầu hắn còn tưởng rằng chu khởi nguyên muốn chuyển chính là cái gì mới tôn giáo hoặc là những cái kia tại trong đại lục rất nhỏ yếu tông giáo không nghĩ tới vậy mà là tín ngưỡng quang minh chủ thần đại lục này phía trên truyền ngôn cường đại nhất thần minh có giáo đình tại kim nguyên cũng không có nghĩ tới phương diện này qua mà lại đây chính là tại cùng giáo đình đối nghịch a đều tín ngưỡng quang minh chủ thần đây không phải tại chia cắt giáo đỉnh quyền lợi sao như vậy giáo đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a liên quan tới giáo đình kim thiếu gia ngươi yên tâm ta là quang minh chủ thần ở nhân gian sứ giả bởi vì quang minh giáo đỉnh nội bộ đã mục nát cho nên quang minh chủ thần đã bỏ đi giáo đình Giáo đình q một n g tất chương mọi n sáu trăm linh chín ly ngũ thành chương sáu trăm linh chín ly n g u thành cái cái gì đại nhân ngài thuyết giáo đình tất cả mọi người hiện tại cũng không thể sử dụng thần thuật rồi kim nguyên nghe được chu khởi nguyên thuyết pháp về sau trong nháy mắt liền trợn mắt hốc m ù lên cái này sao có thể quan g minh thần vậy mà vứt bỏ giáo đình mà lại thậm chí ngay cả bàn cho bọn hắn thần thuật đều cho thu về cái này quan g minh đại lục tín ngưỡng quan g minh thần chẳng lẽ không muốn sao trong nháy mắt kim nguyên lại c u ồ nghỉ lên cái này giáo đình bị quan g minh thần vứt bỏ thần thuật cũng không thể sử dụng đây không phải thuyết giáo đình thực lực sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống sao đây chính là chuyện t ố ta giáo đình cường giả thực lực giảm xuống không có thần thuật bọn họ cũng liền cùng phổ thông cường giả không sai biệt lắm vậy bọn hắn kim ngân thương hội cũng không phải là không có cơ hội kim ngân thương hội những n à y đại lục thập đại thương hội bản thân thực lực cũng là rất cường đại bất quá những n à y thương hội trong trí ít có năm cái đều là các đại chủng tộc ở sau l ư n g k h ô n g chế thậm chí giáo đ ì n h đều k h ô n g chế trong đó một cái thương hội kim ngân thương sẽ khác nhau kim gia làm kim ngân thương hội chủ nhân thực lực rất là mạnh mẽ kim gia bản thân liền có thần vực tồn tại kim g i a một vị lao tổ tông đến bây giờ còn còn sống mặc dù còn chưa trở thành bán thần nhưng cũng là thần vực đỉnh phong cấp bậc chỉ kém nhóm l ử a thần hỏa trở thành bán thần sở dĩ không có điểm đốt thần hỏa kim gia lão tổ cũng là sợ hãi bởi vì hắn không có phụ thuộc bất kỳ một cái nào thần min vậy khẳng định muốn bám vào người khác phía dưới không phải vậy chỉ sợ có nguy cơ tử vong cho nên do dự phía dưới chậm chạp không có điểm đốt thần hỏa thần vực cấp bậc cường giả tại toàn bộ quang minh đại lục đều là vũ khí hạt nhân giống nhau tồn tại chỉ là uy hiếp thế lực khác cường giả sẽ không tùy tiện ra tay bình thường một chút ma sát nhỏ đều là từ bọn tiểu bối xuất mã đi giải quyết cho nên kim nguyên đang nghe chu khởi nguyên thuyết giáo đình đã không có quang minh thần thân thần, thần thuật cũng không thể sử dụng này giáo đỉnh thần vực khẳng định thực lực giảm xuống không chỉ gấp đôi hai lần đơn giản như vậy trước kia có thần thuật mang theo kim gia lão tổ không phải là đối thủ của hán nhưng bây giờ coi như không giống. hiện tại giáo đúng h thần không sai người của giáo đình đã vi phạm lúc trước quang minh thần miện hạ lưu lại quang minh thánh kinh bên trong dự tính ban đầu giáo đình bên trong người hiện tại tham lam xa xỉ say đắm ở hưởng thụ bọn họ đã mục nát không có thuốc chữa cho nên quang minh thần miện g hạ lựa chọn ta làm thần sứ đi sáng tạo mới tông giáo quang minh thần miện hạ tín ngưỡng không thể đoạn tuyệt chu khởi nguyên bản nháp cũng không đánh một cái liền điệu chuyển lên à, hóa ra là như vậy đại nhân người của giáo đình làm những chuyện kia tại hạ cũng có nghe thấy bọn họ xác thực rất quả đáng có đôi khi thậm chí dùng dị đoan lấy cớ để tùy tiện v u hãm người tốt bọn họ giết người vô tội có nhiều lắm kim n g u y ê n mặc dù cái này là lần đầu tiên xuất gia tộc rèn luyện nhưng đối đại lục ở bên trên chuyện đều hiểu rất rõ kim ngân thương hội thế nhưng là tại đại lục tất cả địa phương đều có cửa hàng hội tụ các loại tin tức rất nhiều có thể nói bọn hắn thập đại thương hội còn có một thân phận khác chính là tin tức thu thập một cái tổ chức tình báo trong gia tộc học tập thời điểm kim ngân cũng nhìn qua đại lục ở bên trên các loại tình báo quan minh giáo đình chuyện hiểu rõ rất nhiều dù sao hiện tại quang minh giáo đ ỉ n h thực lực vẫn là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất thế lực đúng hiện ở bên trong quang minh giáo đ ỉ n h mục sư đều không ra t r u y ê n đền giáo thật giống như bình dân tín ngưỡng quang minh thần miệng hạ là h ạ n là mà lại có bình dân thụ thương hoặc là có ốm đau thời điểm bọn họ trong giáo đường mục sư vậy mà đều không miễn phí trị liệu thu phí còn rất đắt đỏ quả thực chính là tại thu hết tiền tài lúc này kim an cái này quản gia cũng ở bên cạnh cá m một miệng hơn nữa còn một mặt giận giữ bộ dáng xem ra là nếm qua giáo đình thua thì ta không phải vậy sẽ không như thế tức giận bất bình kim thiếu gia thế nào các ngươi kim ngân thương hội có chịu hay không giút chuyện này nếu như các ngươi làm ra cống hiến cũng đủ lớn ta thành lập quang minh thần giáo vị trí trưởng giáo cho các ngươi kim gia người cũng không sao chỉ cần không vi phạm thần giáo giáo nghĩa vậy các ngươi kim gia mãi mãi cũng sẽ bị quang minh thần miệng hạ chỗ chiếu cố chu khởi nguyên hỏi kim nguyên một câu về sau trả lại ra một cái không cách nào làm cho người cự tuyệt chỗ tốt vừa mới thành lập quang minh thần giáo trưởng giáo vị trí à, cám d ô lớn như vậy chỉ sợ chỉ cần là người đều không thể tỉnh táo nhìn xem hiện tại kim nguyên liền biết kim nguyên trên mặt giống điên cùng giống nhau đỏ phương p h ừ n g nhịn không được kích động nói thần sứ đại nhân ngài yên tâm chuyện này bao trên người ta ta hiện tại lập tức liền phái người một đường không ngừng chạy về nhà tộc thông báo chuyện này chờ một chút không ta tự mình trở về thông báo gia chủ kim nguyên kích động lời nói đều nói không rõ ràng bất quá lý trí của hắn vẫn là ở dù sao chuyện này quá trọng yếu cái này thần giáo vừa mới thành lập còn không thể lập tức lộ ra ánh sáng ra ngoài không thể tùy tiện phái một người đi thông báo gia chủ nhất định phải giấu diếm xuống tới chính mình đi thông báo mới bảo hiểm kim thiếu g i a cái này cũng là không cần ta và các ngươi cùng đi kim g i a tốt rồi như vậy cũng không cần chạy tới chạy lui phiến p h ư c chu khởi nguyên nếu tìm được có thể nhanh chóng mời c h á o tín đồ biện pháp hắn cũng sẽ không mình tới chỗ đi chạy người phía dưới tự nhiên sẽ đi làm tốt đến nỗi kim ra người có thể hay không dở trò xấu chu khởi nguyên cũng không lo lắng chuyện này chỉ cần là bọn hắn còn muốn thay thế quang minh giáo đình địa vị cũng không dám bắt hắn thế nào coi như chính hắn thực lực không có thần vực cũng không quan trọng ai còn dám đ ố i thần sứ xuất thủ hay sao tốt thần sứ đại nhân vậy thì cùng chúng ta cùng nhau đi kim ra đúng ngài gọi tên của ta kim nguyên lên i tốt không cần gọi ta kim thiếu ra kim nguyên nghe xong chu khởi nguyên muốn cùng đi vội vàng đồng ý xuống dưới một cái là để tránh còn muốn ra tìm chu khởi nguyên hai cái là dọc theo con đường này chỉ sợ sẽ không thái bình có chu khởi nguyên tại bọn họ cũng có thể an toàn về gia tộc ly ngũ thành cửa thành đến trên trăm chiếc một cái đội xe đội xe phía trên treo một cái kim ngân sắc lá cờ kim ngân sắc lá cờ bên trên còn khắc họa một kim tệ dáng vẻ kim tệ trên có một cái c h ữ vàng cái này đại diện đội xe này chính là kim ngân thương hội thương đội bình thường không người nào dám bắt cóc kim ngân thương hội thương đội kẻ địch đương nhiên chính là mặt khác không thể dự đoán p h o n g hiểm thân sứ đại nhân phía trước chính là ly ngu thành nghe nói ly ngu thành lý ra trước đây thật lâu là đại lục đỉnh cấp thế lực về sau không biết thế nào suy sụp cuối cùng bọn hắn chỉ để lại cái này ly ngu thành làm cuối cùng tổ địa mà thanh phong đế quốc cũng cho lý ra mặt mũi đem toàn bộ ly ngu thành xung quanh đều cho lý ra làm bọn hắn đất phong khi nguyên nhìn thấy đã đến ly ngu thành về sau liền cho chu khởi nguyên giới thiệu nói đến ly ngu thành cũng là một cái có chút sắc thái truyền kỳ thành thị lý ra như vậy đại lục đỉnh tiêm thế lực cuối cùng có lại đến ly ngu thành bên trong không thể không nói một câu tạo hóa chơi ơi ô thành thị này còn có loại này lai lịch xem ra cái này lý ra không đơn giản a chu khởi nguyên nghe được kim nguyên l ờ i nói về sau trên mặt không có biểu tình gì thản nhiên nói hắn trước kia đọc tiểu thuyết nhìn nhiều như vậy tình tiết chân thực phát sinh ở trước mặt mình cũng dẫn không d ậ y nổi hắn bao lớn hứng thú q một chương sáu trăm mười lý gia k ỳ lân tử lý quang lâm chương sáu trăm mười lý gia k ỳ lân tử lý quang lâm t h ầ n sứ đại nhân lý gia khẳng định không đơn giản chúng ta kim n g â n thương hội kinh doanh nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua ly ngu thành xảy ra chuyện gì lý gia âm thầm thực lực rất cường đại căn cứ tình báo đến xem lý gia gia truyền công pháp một mực không có đoạn tuyệt nhà bọn hắn tộc bên trong trước kia đi ra thần mực trở lên cường giả mặc dù không biết vì cái gì bọn hắn hiện tại biết điều như vậy nhưng khẳng định chuyện ra có nguyên nhân đi kim nguyên hơi biết một chút lý d a sự t ì n h nhưng cũng không nhiều cho dù là kim ngân thương hội t r ò n g liên quan tới lý ra tư liệu đều rất ít chỉ là biết chuyển thừa công pháp không đoạn tuyệt bọn họ rất thần bí quá vô danh quả thực điệu thấp quá mức ừm chu khởi nguyên biết điểm này về sau cũng không để ý bọn họ chỉ là tạm thời tại ly ngu thành tu trình một ngày bổ sung một chút thương đội vật tư cũng không có muốn ở chỗ này đợi thật lâu lại không cùng lý ra tiếp xúc cũng là không cần biết đến quá rõ ràng nếu là lúc trước chu khở nguyên không có đụng phải kim nguyên bọn hắn đ o á n trừng còn biết tiếp xúc một chút cái này lý ra dù sao là địa lầu x à không chào hỏi là không được truyền giáo không cùng ly ngu thành thành chủ thương lượng xong đ o á n trừng sẽ bị xem như là tà giáo thanh phong đế quốc mặc dù không cấm quốc dân tín ngưỡng nhưng đối ngoại lai tông giáo vẫn là rất cảnh giác đặc biệt là giáo đình như vậy thần quyền trí thượng hoàn g quyền ngược lại không như thần quyền đây là thanh phong đế quốc không thể chịu đựng được cho nên thanh phong đế quốc mới một mực không cho phép giáo đ ì n h tại đế quốc bên trong thành lập giáo đường chu khởi nguyên ý nghĩ là trước những đại gia tộc này năng lực đến truyền giáo đến cùng giáo đình đối kháng sau đó từ hắn đến dần dần bồi dưỡng được thuộc về bình dân cao t như vậy xuống tới mặc dù về sau không thể căn đoan nhưng khi trước lập hạ dự tính ban đầu vẫn có thể xác thực đúng chỗ làm t i ế p là kim n lân thương hội thương đội các ngươi nhanh lên vào thành binh lính thủ thành nhìn thấy kim nguyên xe ngựa của bọn hắn đội về sau lập tức liền thấy lá cờ bên trên kim tệ tiểu giáng t ụ c huy đây là không thể thay thế lập tức liền biết kim nguyên thân phận của bọn hắn thủ thành binh sĩ vội vàng để còn tại c h ầ m chập vào thành các bình dân đi nhanh một chút bất quá ngược lại là không có sôi đổi xem ra cái này ly ngu thành đối binh sĩ quản lý còn rất nghiêm ngặt không có ức hiếp lao bách tính hiện tượng đương nhiên nói cũng không phải nói như vậy dù sao cái này binh lính thủ thành là tầng dưới chóc nhất bình thường đến nói đều là bình dân gia đình đứa bé cho nên bọn hắn cũng sẽ không nghĩ vào chính mình là binh sĩ liền nước hiếp lao bách tính chúng ta là kim ngân thương hội thương đội cần kiểm tra sao tại phía trước nhất dẫn đội là kim cương vốn đang tổn thương rất nặng bất quá trên đường thời điểm chu khởi nguyên dùng quan g liệu thuật bắt hắn cho chữa trị xong mà lại kim nguyên bọn hắn nhìn thấy chu khởi nguyên sử dụng thần thuật về sau đối thân phận của hắn cũng không còn hoài nghi lúc đầu cảm giác chu khởi nguyên l hệ p h t t h á h n n g chu k i nguyên sử n g t ầ n thuật v a đ ề i n g u n m ờ i n g à i vào một cái đội trưởng bộ dáng binh sĩ vội vàng tiến tới góp mặt cười cùng kim cương nói tốt vậy chúng ta đi vào đây là nhà chúng ta chủ nhân cho các ngươi h u y n h đệ ban thường xem như uống rượu tiền kim cương hài lòng nhẹ gật đầu sau đó từ trong ngực lấy ra một mai kim tệ đã đánh qua nói a tạ tạ đại nhân tạ tạ đại nhân binh sĩ đội trưởng vội vàng tiếp được kim cương ném qua đến kim tệ thấy là kim tệ về sau hắn vội vàng nói tạ đứng dậy cái này một mai kim tệ thế nhưng là hắn một năm đồng lộc a và o thành kim cương đối binh sĩ đội trưởng khoát tay áo sau đó chở mình lên ngựa vung tay lên khi thế mười phần lớn tiếng hô một tiếng dẫn đầu vào thành toàn bộ đội xe cũng đi theo kim cương chậm rãi vào thành dựng rồi dựng nha ưng ngục ù n g ngủ. theo một chuỗi dài đội xe vào thành gây nên trong thành rất nhiều lao bách tính còn có người giàu có vây xem là kim ngân thương hội thương đội thật lâu chưa từng thấy lớn như vậy thương đội xem ra là kim ngân thương hội đại nhân vật xuất hành n một vị ăn mặc quang vinh phú quý cụ ông nhìn thấy thương đội lá cờ bên trên tộc huy về sau không khỏi cảm thán một tiếng lao gia tử cái này kim ngân thương hội lợi hại như vậy sao giống như ngay cả quan binh cũng không dám trêu chọc bọn hắn hơn nữa nhìn bộ dáng chúng ta ly ngu thành không người nào dám đắc tội bọn hắn à đây là vì cái gì một cái tuổi trẻ hậu sinh xem ra đối đại lục ở bên trên chuyện không thế nào quan tâm nhìn trang phục của hắn trên thân một thân luyện võ ăn mặc chính là chiến sĩ một cái đoán chừng bình thường đều là đang luyện võ bên trong v ư ợ n qua đi người cái này hậu sinh làm sao như thế không kiến thức không muốn mỗi ngày nhốt tại trong nhà luyện võ muốn thêm ra đến đi một chút nhìn nhiều nhìn đại lục ghi chép kim ngân thương hội đây chính là toàn bộ đại lục thập đại thương hội một trong chúng ta ly ngu thành liền có bọn hắn cửa hàng không đúng hậu、sinh. ngươi chẳng lẽ không có đi qua kim ngân cửa hàng phú quý cụ ông nghe được trẻ tuổi hậu sinh chắc hỏi hắn nhìn xem hậu sinh mang trên mặt một bộ ngươi làm sao như thế vô trí nói là là lão gia tử nói rất đúng van bối sau khi về nhà nhất định hào h ả o nghiên tập đại lục các loại ghi chép hậu sinh nghe xong phú quý lời của lão gia tử hắn trên mặt cũng rất xấu hổ kim ngân thương hội vậy mà trâu như vậy vặt chung quanh người xem náo nhật n h ậ n lầm sau đó vội vàng xuyên qua đám người liền chạy ở đây bị người khinh bị quá mẹ nấu khó chịu kim ngân thương hội vừa mới có một trăm chiếc trở lên thương đội vào thành ngươi làm sao xem chuyện này ly n g u thành thành chủ lý trấn long ngồi trong thư phòng một bên viết một bức chữ một bên hỏi tham đứng ở một bên đại nhi tử lý quang lâm phụ thân cái này kim ngân thương hội hẳn là có đại nhân vật gì xuất hành đi không phải vậy sẽ không có nhiều xe ngựa như vậy lý quang lâm đôi mắt lỡ ó lên nhưng vẫn là không có nói ra chính mình phỏng đoán mà là đi theo bên ngoài lưu truyền tin tức trả lời một tiếng quan g lâm điểm này cũng là không cần hoài nghi khẳng định là có kim ngân thương hội cái nào đó cao tầng đến ly ngư thành bất quá cũng không nhất định có lẽ chỉ là cái khác trong đại thành thị cái nào đó thân cư cao vị người lý trấn long lúc này cũng viết xong chữ của mình sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình đại nhi tử đứa con trai này là niềm kiêu ngạo của hắn cũng là toàn bộ lý gia kỳ lân tử hiện tại hai mươi lăm mà thôi cũng đã là kiếm sư cấp cao thủ mà lại dùng không được hai năm liền có thể trở thành đại kiếm sư đoán chừng không ra bốn mươi tuổi liền có thể trở thành thánh vực ở độ tuổi này thánh vực tại quang minh đại lục bên trong từ trước tới nay mười cái ngón tay đều có thể đếm ra thiên tài như yêu n g h ệ t thiên tài tại lý gia tất cả mọi người nhìn lại lý quang lâm chỉ cần không nửa đường chết yểu này lý gia tương lai chắc chắn tái hiện trước kia huy hoàng một lần nữa đặt chân toàn bộ đại lục đình phong nhất thế ra trong đại tộc trước kia lý g i a mặc dù cùng kim ngân thương hội như vậy thương hội không hợp nhưng cũng là l ấ y trong gia tộc cường giả xuất hiện lớp lớp n ổ i danh cũng là toàn bộ đại lục ở bên trên đỉnh tiêm gia tộc nhưng bây giờ đâu ai còn nhớ kỹ bọn hắn lý g i a lý trấn long chỉ là ngẫm lại đều không cam tâm bất quá bây giờ có chính mình đại nhi tử lý quang lâm tại lý g i a chắc chắn một lần nữa có khởi hay là nếu đến chúng ta lý ra địa bàn chúng ta cũng muốn làm một làm chủ nhà tình nghĩa không thể để cho người cảm thấy chúng ta lý ra không hiểu quý cụ lý trấn long nhìn xem chính mình một bức chữ tiềm long tại uyên bốn chữ thình lình khắc sâu vào tầm mắt bốn chữ này thế nào xem xét đi lên cảm thấy rất là bình thường nhưng ngưng thần nhìn qua liền có một cỗ mơ hồ phong dệ chi khí giống như muốn nhảy ra bình thường nhưng lại có che giấu ý tứ bốn chữ này ý tứ rõ ràng liền biểu đặt lý ra hiện tại tạm thời ẩn nhẫn tạm thời tiềm ẩn đứng d ậ y đem mình thực lực đều thu vào biểu hiện ra một bộ suy yếu dáng vẻ nhưng đây đều là mặt ngoài nhưng vụ trộm thực lực thế nhưng là sâu không thấy đáy vực sâu nếu là ai dám xem nhẹ lý gia lời nói đ o á n c h ừ n g gặp nhiều thua thiệt mà lại đừng tưởng rằng lý trấn long là thành chủ tu vi liền rơi xuống hắn vừa vặn là hiện tại lý gia đình tiêm chiến lực là một vị danh xứng với thực đại kiếm sư thế nhưng là không thể so con trai mình t r ê n h lệch thiên tài mặc dù bây giờ đã hơn chín mươi tuổi nhưng hắn vẫn là một bộ bốn nghìn không trăm năm mươi tuổi mà lại hắn thân là đại kiếm sư chuyện trừ người của lý gia người ngoài cũng không biết ly ngu thành thành chủ vậy mà là một vị đại kiếm sư v â n thưa phụ thân sáng sớm ngày mai hải nhi liền đi kim ngân cửa hàng lý quang lâm hơi tưởng tượng liền biết mình ý của phụ t h â n cái này kim n g â n thương hội đại nhân vật đến ly ngu thành bọn họ lý g i a cũng nên đi gặp mà lại cũng là sợ người này sẽ tại ly ngu thành kiếm chuyện vẫn là đi xem lấy cẩn thận một chút tốt nếu là đi ngang qua cũng không cần còn hắn ừ n xuống dưới chuẩn bị đi đi khố phòng tuyển chọn một chút bảo vật lý c h ấ n long nhẹ gật đầu sau đó để lý quang lâm xuống dưới vâng phụ thân lý quang lâm cung kính đáp ứng đối với mình phụ thân thi lễ một cái về sau đi ra ngoài đi ra thời điểm nhìn thoáng qua trên mặt bản bộ kia chữ tiềm lòng đại uyên đúng vậy à chúng ta lý g i a t r ầ mặc m quá lâu lâu đến toàn bộ đại lục đều không có mấy người biết lý g i a năm đó n h thế nếu không phải năm đó ra chuyện kia lý g i a còn biết dựa đứng ở đại lục đ ỉ n h phong đi mà đổi thành một bên chu khởi nguyên bọn hắn cũng đến kim n g â n thương hội tại l y ngu thành trụ sở một cái khổng lồ khu kiến trúc nói là cửa hàng cái này hoàn toàn chính là chiếm cứ một con đường tiết tàu a thần sứ đại nhân chúng ta đến kim nguyên vừa nói liền xuống xe trước sau đó chờ đợi chu khởi nguyên xuống xe được chu khởi nguyên sau khi xuống xe phát hiện cái này không phải chỉ chiếm cứ một con đường a cái này kim lân thương hội quả nhiên có tiền đến bạo tạc đầu này đường phố phòng ở đều bị chiếm mà lại cửa hàng đằng sau ít nhất cũng chiếm cứ hơn ngàn mét thọc sâu liền đây vẫn chỉ là ly ngu thành bên trong toàn bộ quan g minh đại lục trong đại lục thành thị n h i ề u đi như phồn tinh giống nhau nếu là mỗi cái thành thị đều có như vậy một cái cửa hàng này kim ngân thương hội tài lực thế nhưng là thật ngấy tiên k h ó trách giáo đình cũng phải làm cho bọn hắn ba phần đương nhiên chế cứ như thế một con đường địa phương kim ngân thương hội cũng không phải chỉ là một loại chuyện làm ăn chu khởi nguyên hơi lớn l ư ợ n g một chút liền phát hiện có đồ trang sức đi kim ngân phúc sức kim ngân từ lâu kim ngân hiệu cầm đồ kim ngân sòng bạc kim ngân hoa lầu kim ngân tiệm lương thực kim ngân tiệm tạp hóa kim ngân tiền trang chờ một chút một chút cửa hàng đều tại cái này một con phố khác kim ngân thương hội thật đúng là không sợ người lạ ý không tốt trên con đường này người lui tới đông đảo mà lại từng cái cửa hàng bên trong ra vào hạng người gì đều có có dân chúng bình thường cũng có ánh sáng sáng rõ lệ nhà giàu lao ra bất quá vẫn là có khác biệt dù sao một nhà cửa hàng bên trong không có khả năng đều là, giá rẻ, cũng không có khả năng đều là đắt đỏ kim ngân thương hội thế nhưng là cố kỵ đến từng cái phương diện tỷ như nói người có thân phận địa vị đến có thể lên cửa hàng lầu hai trở lên địa phương phía trên đồ vật so lầu một mức tốt giá cả đắt đỏ không phải người bình thường có thể sử dụng lên mà lại biết tình huống lao bách tính cũng sẽ không đi l ầ u hai đi cũng mua không nổi gặp qua kim nguyên công tử thuộc hạ là ly ngu thành phân hội hội trưởng vương vọng tài vương vọng tài là cái hơn năm mươi tuổi hơi có chút béo phì trung nhân nhân vương vọng tài tướng mạo rất là nhu h ò a nhìn qua giống như rất dễ thân cận nhưng trên thực tế chính là một cái ăn người không nhà xương gian thương có năng lực cũng có thực lực vương vọng tài thế nhưng là một vị thổ hệ ma đạo sư không phải vậy cũng làm không được ly ngu thành kim ngân thương hội, phân hội, hội trưởng bất quá cũng chính là ly ngu thành rất đ ặ thù có lý ra cái này thần thần bí bí gia tộc ở đây cho nên kim ngân thương hội mới hơi coi trọng một chút phái một vị ma đạo sư tới đã rất coi trọng lý g i a đương nhiên kim ngân thương hội điều động một vị ma đạo sư tới ly n g u thành cũng không phải là muốn đối lý g i a thế nào ngược lại là bởi vì lý g i a thần bí để kim ngân thương hội cao tầng rất kiến kỵ sợ người phía dưới không cẩn thận đắc tội lý g i a lý g i a nội t ì n h ngay cả kim ngân thương hội vận dụng ngành tình báo người đều không có điều tra ra d n g không được bọn hắn không cẩn thận làm việc chu khởi nguyên nếu là biết kim ngân thương hội hành vi đoán chừng sẽ nói một câu cầu mới là thế lực tiếp tục kéo dài tất yếu nhân tô a cầu đến cuối cùng mới là bên thắng nhìn xem lý g i a chính là có sẵn ví dụ lý g i a cũng là bởi vì trước kia quá kiêu căng cho nên mới sẽ thành kết cục như thế vương hội trưởng lần này ta cũng là ra rèn luyện không cần đa lễ chúng ta đi vào trước đi vị này là chu tiền bối chu tiền bối chính là một vị cường giả thánh vực không thể vô lễ kim nguyên không có ý định lộ ra chu khởi nguyên thần sứ thân phận bất quá cũng sợ kim ngân thương hội người trong lúc vô tình đắc tội chu khởi nguyên cho nên vẫn là đem chu khởi nguyên là cường giả thánh vực chuyện cho lộ ra thánh vực vương vọng tài nghe được về sau trong nháy mắt trên mặt chính là một mảnh kinh hãi không nghĩ tới vị này kim nguyên công tử bên người vậy mà mang theo một vị thánh vực xem ra thương hội đối vị này kim nguyên công tử rất xem trọng à, một nháy mắt về sau đối kim nguyên càng thêm cung kính nói vâng kim nguyên công tử thuộc hạ biết được bất kể nói thế nào kim nguyên cũng là kim ra dòng chính tại đ ờ i tiếp theo ra chủ chưa có xác định xuống tới thời điểm dòng chính bất luận kẻ nào đều có cơ hội tại hạ gặp qua chu tiền bối vương vọng tài cùng kim nguyên nói r ứ t lời về sau vội vàng gặp qua chu khởi nguyên vương hội trưởng không cần đa lễ cũng không cần bọn ta một mực đi c h à o hỏi các ngươi kim nguyên công tử chính là ta nhìn xung a n h chu khởi nguyên nhìn sắc trời cũng không còn sớm là lúc ăn cơm tối tại thôn nguyệt hoa thời điểm mặc dù nếm qua nơi đó đồ ăn nhưng trừ đồ ăn bản thân nguyên vị bên ngoài c h ú nghệ thật sự là không ra thế nào dọn đội công nhân đầu biết tới đoán chừng một loại đồ ăn vật liệu cũng có thể làm ra không biết bao nhiêu đạo đồ ăn nhưng quang minh đại lục phía trên mặc dù nhìn xem mặc dù cũng rất tần tiến nhưng đều là ma pháp nguyên nhân nhìn xem cùng người công nhân không sai biệt l ắ m khuôn mặt thế nhưng là làm đồ ăn làm thế nào tới làm đến liền này một loại bị bợm mà lại một ít vật liệu bọn hắn căn bản cũng không cần tỉ như nói qua ớt hoa tiêu vị t a y bọn hắn cảm thấy quá kích thích, căn bản chính là vi mà hoa tiêu đâu có thể gây tê liệt người đầu lưới cùng đầu góc cho nên ma pháp sư cùng các chiến sĩ căn bản cũng không cần cái đồ chơi này nói đây chính là tê liệt quả cũng là có độc vì sao lại như vậy đầu tiên q u ả ớt ăn nhiều về sau đầu tiên là miệng bên trong giống bước hỏa giống nhau sau đó bụng rất đốt cuối cùng đi nhà xí thời điểm vậy đơn giản chính là một cái hố trời cái mông đều muốn cay rơi đoán chừng đi nhà cầu xong đều ngồi không được cái ghế mà lại cuối cùng quả ớt ăn nhiều còn sẽ phát hỏa dài đậu đậu đây chính là vì cái gì quang minh đại lục bên trên người đều xem quả ớt vì độc quả nguyên nhân đang nói hoa tiêu ma pháp sư đều là sử dụng tinh thần lực cùng chú ngự phóng ra ma pháp nếu là vận dụng không được tinh thần lực này ma pháp sư liệt thế hết lần này tới lần khác hoa tiêu sẽ gây tê liệt người đầu lưỡi cùng đầu góc mặc dù chỉ là thời gian ngắn nhưng đối một cường giả đến nói sinh tử thắng bại chỉ là sự tình trong nháy mắt cho nên ma pháp sư cùng chiến sĩ đều không đề nghị dùng ngăn hoa tiêu phổ thông suy tư của người cũng là đi theo những chức nghiệp giả này đi cường giả đều nói có độc không thể ăn này người bình thường còn có thể nói cái gì đó q u y một chương sáu trăm mười hai kim ngân từ lâu chương sáu trăm mười hai kim ngân từ lâu tiền bối ngài ra ngoài muốn hay không an bài một vị hướng dẫn du lịch buổi ngày vương vọng tài hiện tại thế nhưng là đối chu khởi nguyên rất là nịnh bợ c ư ờ n g giả thánh vực à nếu là tùy tiện chỉ đạo một chút chính mình tu hành vậy hắn đã cảm thấy là đi đại vợ không nghĩ tới hắn bị điều đến ly ngu thành đến về sau còn có kỳ nộ như thế không cần ta tùy tiện đi dạo là được bữa tối liền không cần chuẩn bị ta ta ở bên ngoài ăn chuẩn bị cho ta tốt gian phòng là được chu khởi nguyên khoát tay hảo sau đó liền hướng bên ngoài đi hắn muốn đi nếm thử cái này kim ngân tựu lâu mỹ thực kim ngân thương hội xuất phẩm hẳn làm ù i vị không tệ đi tốt rồi vương hội、trưởng. theo tiền bối đi thôi t r ư ớ c mang ta đi vào nghỉ ngơi kim nguyên lúc này cũng không có ngăn cản không thể sớm bại lộ thân phận của chu khởi nguyên cho nên hắn hướng phân hội bên trong đi vào nơi này là kim ngân thương hội tại li ngu thành trụ sở đương nhiên tất cả mọi người ở bên trong mà lại kim ngân thương hội trong hộ vệ cũng không ít bọn họ cũng không chịu đế quốc luật pháp ư ớ c thúc muốn phụng dưỡng bao nhiêu hộ vệ đều được đây cũng chính là kim ngân thương hội chưa từng có tạo phản ý nghĩ không phải vậy đế quốc đều sớm chế tài bọn h á n thật sự là cổ q á i cái này quan minh đại lục rõ ràng là ma huế thế giới làm sao làm giống như là phương đông cổ đại giống nhau chẳng lẽ nói ta xuyên qua thế giới này là cái nào đó công nhân tác giả viết ra thế giới vẫn là cái nào đó công nhân đồng hương xuyên qua đến thế giới này về sau nơi này mới biến thành như vậy chu khởi nguyên rời đi kim ngân thương hội trụ sở cổng về sau hắn trên đường đi nhìn thấy người đều là phương đông gương mặt mà lại ăn mặc phương diện mặc dù có một chút không giống nhưng cùng công nhân đường triều phục sức không sai b i ệ t lắm cách gần không xa bộ dáng phòng ốc kiến trúc cũng là cổ đại kiến trúc g á n g vẻ bất quá nơi này kiến trúc s o công nhân cổ đại muốn rắn chắc nhiều ly ngu thành bên trong thế nhưng là có cỡ lớn ma pháp trận tồn tại mà lại mỗi tòa nhà phòng ở đều là dùng ma pháp kiến tạo đúng vậy rất g i n g chắc coi như mấy ngàn năm cũng sẽ không sụp đổ vị công tử này chào mừng ngài quang lâm chúng ta kim ngân từ lâu ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ chu khởi nguyên vừa đứng tại kim ngân t i ể u lâu cổng lập tức liền có một vị tiểu nhị tiến lên đón hoặc là nói là phục vụ viên tương đối thỏa đáng kim ngân t i ể u lâu phục vụ viên không có như vậy hèn bọn một chút cũng không có đ ị n h b ỡ khách nhân dáng vẻ bất quá cũng không có bởi vì cửa hàng đại l ớ n khách kim ngân thương hội đối thuộc hạ quản lý vẫn là rất nghiêm khắc an bài cho ta một cái trên lầu gần cửa sổ từ cái bàn chu khởi nguyên cũng không muốn cái gì phòng một người ăn cơm mà thôi không có chú ý nhiều như vậy mà lại hắn cũng nhìn thấy lầu một này đại s ả n h mọi người ăn đồ vật quả nhiên là thôn n g u y ệ n hoa quá vắng vẻ cho nên đầu bếp tay nghề có hạn ăn đến ăn đi cũng liền này mấy món ăn thức cái này kim ngân t i u lâu liền không giống dù sao cũng là đại lục thập đại thương hội đầu bọn họ t i u lâu đồ ăn rất nhiều liền chu khởi nguyên vừa mới tùy tiện nhìn sang ít nhất liền có hơn mấy chục đạo không giống đồ ăn được rồi công tử ngài mời đi theo tiểu nhân tiểu nhị mang theo chu khởi nguyên liền lên lầu hai chu khởi nguyên đi theo cái này tiểu nhị dạo qua một vòng lên lầu hai về sau hắn phát hiện kim ngân thương hội thật đúng là tài đại khí thô a lâu này phạm vi có thể cùng thủy làm tinh bên trên khách sạn năm sao đánh đồng đại liền một chữ công tử ngài nhìn cái b à n này được hay không tiểu nhị mang chu khởi nguyên đi tới một cái giường bên cạnh cái b à n ngồi tại bên giường trực tiếp liền có thể nhìn thấy dưới đường phố mặt tình huống ly n g u thành nói thế nào cũng là một cái thành phố tương đối lớn mà lại có kim ngân thương hội ở đây cho nên phía dưới đường đi ít nhất cũng có mấy chục hơn trăm mét rộng rãi như vậy lại nói kim ngân thương hội chiếm cứ nơi này chính là ly n g u thành đường phố chính nếu là phát sinh chiến tranh nơi này chính là chủ yếu thông đạo cho nên có rộng như vậy cũng là bình thường Tốt, liền cái chu khởi nguyên nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc hài lòng ngồi xuống công tử đây là chúng ta kim ngân tựu i lâu menu ngài nhìn cần chút một chút món gì thức tiểu nhân tốt an bài cho ngài xuống dưới tiểu nhị trực tiếp từ cái b à n này bên cạnh một cái nhỏ hẹp trong ngăn kéo lấy ra một bản menu bỏ vào chu khởi nguyên trước mặt tốt ta xem một chút chu khởi nguyên mở ra nhìn một chút mở ra menu về sau cái này thức ăn bên trong thức thật đúng thật nhiều mà lại cái này menu còn rất ma huyễn mở ra về sau bên trong là động thái cái này trên thực tế chính là một loại lưu ảnh ma pháp sử dụng mang ma lực vật liệu chế tắc thành trăng giấy sau đó trên giấy khắc họa ma phát trợn sau đó đem cần ảnh lưu niệm đồ vật ảnh lưu niệm ở phía trên về sau liền có thể hình thành như vậy lật ra về sau giống như bên trong là từng cái video một giống nhau hiệu quả nhìn một chút menu bên trong từng cái đồ ăn về sau chu khởi nguyên cảm thấy cái này quang minh đại lục mỹ thực cũng không có như vậy không chịu nổi làm t h i ể u dáng nhìn rất đẹp hơn nữa còn có đủ loại thủy làm tinh bên trên tìm không thấy nguyên liệu nấu ăn rất không tệ đạo này, túy tiên hỏa phụ tôn. Còn có đạo này mật nướng mặt trâu đạo này hấp nham giáp tay gấu sau đó hơn mấy cái rau quả một bình các ngươi từ lâu rượu ngâm nhất cái này kim ngân thương hội đồ ăn còn được chu khởi nguyên sau khi xem muốn ăn phóng đại tùy ý điểm ba cái món ăn mặn mấy cái rau quả phối hợp bên trên một bầu rượu vừa vặn được rồi công tử ngài chờ một lát tiểu nhân lập tức liền cho ngài truyền đạt xuống dưới tiểu nhị ghi nhớ chu khởi nguyên yếu điểm đồ ăn về sau hắn cũng không có xuống dưới mà là từ trong túi móc ra một cái mảnh kim loại sau đó ở phía trên theo mấy lần chu khởi nguyên thú vị nhìn xem tiểu nhị động tác dùng tinh thần lực dò xét một lúc sau trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại nộ lên ha, ha. cái này ma huyện thế giới quả nhiên không thể dùng thông thường đến xem a không thể xem bọn hắn là dùng vũ khí lạnh liền xem thường bọn họ những này ma pháp thật đúng là t h ầ n kỳ thì ra tiểu nhị trong tay là một loại ma pháp đạo cụ loại này đạo cụ phía trên có từng cái số lượng bên này tiểu nhị đẻ xuống số lượng về sau trong phòng bếp một mặt tường bên trên sẽ xuất hiện tin tức mỗi một con số đều đại biểu cho một món ăn thức thông qua so sánh liền có thể biết cái số này đại diện món ăn gì sau đó từ đầu bếp chỉ dùng thả ra vị xào rau là được chu khởi nguyên cảm thấy loại rượu này lâu cách làm hoàn toàn cùng thủy lam tinh bên trên tiệm cơm giống nhau gọi món ăn về sau phòng bếp trên màn hình liền hiện ra số mấy bản điểm món di thức ăn một bữa mỹ vị món ngon về sau chu khởi nguyên vừa lòng thỏa ý về kim ngân thương hội trụ sở sau khi trở về liền phát hiện vương vọng tài a n bài người chờ hắn ở bên ngoài trực tiếp mang theo hắn đến trong một cái viện nghỉ ngơi trong sân có phòng tắm có phòng ngủ rất xa hoa chỉ là phòng tắm bên trong ao liền có rộng năm m dài mười m một m bao sâu bên trong hiện tại cũng thả đầy nước nóng cái này nhưng vô dụng cái gì của lửa đốt mà là dùng hỏa hệ ma pháp trận ma pháp trận này mở ra về sau chỉ chốc lát sau toàn bộ trong hồ nước đều sẽ biến thành nước nóng lúc đầu vương vọng tài còn a n bài mấy cái thị nữ hầu hạ chu khởi nguyên nhưng bị hắn cho đuổi ra ngoài có tiểu diên một cái hắn liền đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý mà lại đối thỏa mãn thân thể c h n chu khởi nguyên cảm thấy không có yêu vậy liền không muốn thai hỏa người khác thú n g chi hắn yêu đều cho trần tử diên đối những nữ nhân khác thật tình không có hứng thú Quy nguyên nguyên Chu Ngày chương Chương cái giấc thế nhân. thế nhân. Hảo hảo ngâm một cái thoải lành. thứ Khở giường ngâm đang trên giường lớn ngủ ngon Lý Lý lại ra ra tị tị một tắm, một mái Ngươi nhìn có muốn gặp có cái cái ô lý, lý, cái, cái lý ra người tới Nguyên về sao thú vị a xem ra cái này lý ra có chút vấn đề a chu khởi nguyên hơi tưởng tượng lấy hắn hiện tại tinh thần lực không có chuyện gì là không nghĩ ra chỉ bất quá nhìn hắn có nguyện ý hay không tới suy đoán mà thôi lý ra trung thực lâu như vậy vì cái gì kim nguyên bọn hắn vừa tới ly ngu thành liền không kịp chờ đợi tới viếng thăm khẳng định là muốn làm cái gì động tác thôi trừ cái đó ra khẳng định còn có tới thăm dò kim n g â n thương hội dự định kim nguyên như vậy ta đi theo ngươi quá khứ gặp bọn họ ta coi như phía sau ngươi một tên hộ vệ hoặc là hạ nhân ta đi xem một chút cái này lý ra người tới đến tột cùng muốn làm gì chu khởi nguyên lúc đầu không muốn đi thấy cái gì lý ra có kim lân thương hội muốn cướp đoạt tín đồ đã đủ nhưng là quay đầu lại nghĩ một chút cái này lý ra trước kia khẳng định là đắc tội cái nào đó thế lực làm không tốt chính là cái nào đó tôn giáo g cũng khó nói như vậy có lẽ còn có thể lôi kéo một chút lý ra thực lực vẫn phải có chu khởi nguyên cảm thấy có thể thử nhìn một chút tại quan g minh đại lục bên trong thực lực của hắn chỉ có thánh cấp cho nên đứng tại hắn bên này cường giả càng nhiều càng tốt mặc dù tùy thời đều có thể rời đi thế giới này nhưng hắn là vì kiếm lấy điểm danh vọng mới rời khỏi trần tử riêng mẹ con xuyên q u a tới sao có thể bởi vì chính mình quá sóng dẫn đến kiếm lấy điểm danh vọng chuyện công thua t h i ệ t tại t h ậ đâu nên lôi kéo cường giả chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là muốn lôi ké bởi vì đắc tội với người bị vây ở ly ngu thành đã rất nhiều năm thời gian này ít nhất cũng là mấy trăm hơn ngàn năm lâu bọn họ sẽ cam tâm sao không cam tâm nhưng là vì cái gì không dám đi ra ngoài ly ngu thành có thể không có cái gì tài nguyên cung cấp lý gia lớn như vậy gia tộc tu luyện a duy nhất để lý g i a ca m nguyện chính mình khốn thủ ly ngu thành nguyên nhân chỉ sợ chỉ có một cái đó chính là bọn họ đắc tội cái nào đó tôn giáo phía sau có chủ thần tồn tại cho nên bọn hắn không dám đi ra ngoài trừ nguyên nhân này ra chu khởi nguyên nghị không ra bọn hắn có lý do gì nhiều năm như vậy cũng không dám ra ngoài hiện tại trên đại lục được rồi thần sứ đại nhân vậy chúng ta cái này đi qua kim nguyên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cũng không ngoài ý mớn cái này lý ra kỳ thật hắn cũng cảm thấy rất hứng thú từ trong gia tộc trong tình báo kim nguyên liền phát hiện cái này lý ra có vấn đề rất lớn ngàn năm qua cái này lý ra vậy mà một mực đ à n g hoàng đợi tại ly n g u thành mà lại vậy mà vẫn chưa có người nào đến gây chuyện đây chính là vấn đề lớn nhất sau đó chu khởi nguyên liền theo kim nguyên ra tiểu việt tử trên đường đi, đi đến i đ thương hội trong phòng tiếp khách sau khi đi vào chu khởi nguyên liền thấy vương vọng tài bồi tiếp một cái đại khái hai mươi lăm tuổi khoảng chừng anh tuấn người trẻ tuổi đang chuyện trò cái gì có chút suy nghĩ liền biết vị này chính là người của lý g i a đi vương vọng tài nhìn thấy chu khởi nguyên về sau ánh mắt đột nhiên biến đổi hắn không nghĩ tới chu khởi nguyên cũng tới vừa chuẩn bị giới thiệu vương vọng tài trong óc liền xuất hiện một câu ta hiện tại là kim nguyên công tử thuộc hạng đừng rêu g a o thân phận của ta chu khởi nguyên dùng tinh thần lực truyền lại một câu đến vương vọng tài trong đầu vương vọng tài đột nhiên liền h i ể u rõ ra xem ra vị tiền bối này là buổi tiếp kim nguyên công tử tới xem một chút trong nháy mắt liền nghĩ thông quan khiếu về sau hắn liền biểu lộ tự nhiên giới thiệu lý thiếu ra vị này là ta kim ngân thương hội kim ra dòng chính kim nguyên công tử hôm qua cũng là kim nguyên công tử vào thành. cho nên mới náo ra động tinh lớn thật đúng là cho phụ thành chủ thêm phiền phức ca vương vọng tài quả nhiên là kẻ già đời mặc dù mình cũng là ma đạo sư cấp bậc không giả lý quang lâm cái này kiếm sư nhưng hắn y nguyên biểu hiện bất động như núi không hổ là kim ngân thương hội sai phái ra tới đảm nhiệm phân hội trưởng nhân tuyển kim nguyên công tử vị này là phụ thành chủ lý g i a dòng chính đại thiếu gia lý quang lâm vương vọng tài lẫn nhau cho giới thiệu một chút về sau liền không lên tiếng mặc cho bọn hắn lẫn nhau đi tiếp xúc nhận biết đương nhiên hắn cũng sẽ không rời đi phòng tiếp khách hắn cũng sợ kim nguyên công tử bị người của lý ra cho lừa dối vương vọng t à i không tiếp xúc qua kim nguyên hắn cũng là sợ hãi kim nguyên không hiểu thế sự vạn nhất bị người lừa dối đáp ứng một ý chuyện này chuyện này phát sinh ở ly n g u thành hắn cái này phân hội hội trưởng khẳng định là trốn thoát không khỏi liên quan cho nên nhất định phải ở đây nhìn chằm chằm người của lý g i a tại hạ lý g i a lý quang lâm kim công tử hành ngộ lý quang lâm nghe được là chính chủ tới cũng là đứng lên hướng phía kim nguyên thi cái lễ lý công tử không cần đa lễ ta là kim nguyên kim nguyên nhìn thấy lý quang lâm như thế hữu lễ số hắn cũng liền bận điệu đáp lễ lại về sau nói lý công tử mời ngồi chúng ta có lời gì ngồi xuống từ từ nói vương hội trưởng người cũng ngồi a kim nguyên vừa nói chuyện một bên an vị tại chủ vị chu khởi nguyên ngược lại là không có quá khứ mà là tại đứng tại xe cửa phòng khách nhìn xem bọn hắn khi nhìn đến lý quang lâm thời điểm chu khởi nguyên thế nhưng là giật mình một cái hai mươi lăm tuổi kiếm sư mà lại đã đến đỉnh phong cảnh giới lập tức liền muốn đột phá đến đại kiếm sư đương nhiên cái này đột phá cũng không phải sự tình đơn giản như vậy nhanh lời nói lập tức đã đột phá chậm lời nói m ấ y tháng thậm chí mười hai năm cũng có thể theo kim nguyên cùng lý quang lâm nói chuyện chu khởi nguyên cũng chầm chậm thăm dò rõ ràng lý ra tình huống mà lại hắn bây giờ tại cũng cơ bản biết rõ ràng đến tội cùng lý ra là đắc tội người nào. vì sao lại cố thủ ly ngu thành mà không dám tái hiện đại lục phía trên hoàn toàn chính là bị buộc bất đắc dị à? thì ra lý i a năm đó cũng là có một vị thần vực tên là lý k i n h tiên h là lý i a thần vực lão tổ lý i a năm đó rất huy hoàng cũng là đại lục đỉnh tiêm gia tộc đương nhiên bọn họ thực lực chỉ là tại thế gia bên trong xếp tại đỉnh tiêm nhưng đỉnh tiêm gia tộc cũng không chỉ là bọn hắn lý i a một cái còn có so lý i a thực lực mạnh hơn gia tộc lý i a có một cái thần vực chỉ là vừa đi vào đỉnh tiêm trong gia tộc mà nghe nói ngàn năm trước đó có mấy cái trong gia tộc thần vực cũng không chỉ một vị đại lục phía trên xếp tại thứ nhất gia tộc bên ngoài liền có bốn vị thần vực có thể tưởng tượng vụ n trộm đoán chừng còn không biết có mấy vị đâu mà lý ra tại lúc ấy không biết phát triển khiêm tốn quá tiêu căng dẫn đến bị thế lực khác nhằm vào cái thế lực này chính là chiến thần giáo chiến thần giáo nhiều lần lôi kéo lý kình thiên nhưng là lý kình thiên không h i ể u lá mặt lá trái nhiều lần cự tuyệt lôi kéo lúc ấy lý kình thiên tu vi đã là thần vực định phong hắn muốn nhóm lựa thần hỏa lời nói liền nhất định phải đầu nhập một vị chủ thần không phải vậy quan minh đại lục bên trong chủ thần là sẽ không cho phép có thần thoát ly bọn họ trường khống phản kháng kết quả chỉ có một cái h o một c giáo giáo trận đại chiến xuống tới chiến thần giáo chết mất hai cái thần vực sơ kỳ một vị thần vực đỉnh phong trọng thương mà lý ra lý kình tiên cũng bị chiến thần giáo thần vực trọng thương cuối cùng mang theo lý ra tất cả mọi người thoát đi trung tâm đại lục thành thị huy hoàng chi thành từ đây tại ly ngu thành thị thế lên Kỳ thật cho tới cho giờ bây lý gia lão tổ lý kình thiên tại mang theo lý gia thoát đi huy hoàng chi thành về sau đến ly ngu thành liền bế quan chữa thương sau đó chuẩn bị đột phá đến bán thần nhưng thương thế quá nặng cuối cùng bất trị bỏ mình chu khởi nguyên biết tình huống này về sau thật đúng là cảm thấy có chút xảo a cái này lý gia hiện tại thật rất thích hợp hắn đi lôi kéo a đắc tội chiến thần giáo cái này coi như không được Chính thần giáo lúc coi thần khẳng định dàng rất giáo giải là lý ấy ra rất dễ q u một trong chương n t thời không có điều động càng rất mạnh sáu trăm mười bốn thần vực pháp sư lập Tiếp Chương 614, thần vực sư lập ít h Pháp ầ n vực Lập Sư Tiếp bất quá mặc dù lý gia thần vực chết mất nhưng bọn hắn bản thân tại thanh phong đế quốc liền có địa bàn l ý ngu thành là bọn hắn tổ địa chỉ bất quá người ngoài cũng không biết mà thôi mà lại thanh phong đế quốc bản thân liền là một cái bài xích tôn giáo quốc gia nhưng thanh phong đế quốc hết lần này tới lần khác lại không cấm dân chúng tín ngưỡng thần minh cho nên những cái kia tôn giáo mới không có gây sự với thanh phong đế quốc trên thực tế cũng là bởi vì thanh phong đế quốc thực lực bản thân liền rất cường đại cho dù là hiện tại thanh phong đế quốc bên ngoài thần vực đều có ít nhất tám người tăng thêm vụ trộm thần vực đoán chừng mười mấy cũng không chỉ đây cũng là bởi vì thành phong đế quốc phía sau không có thần minh bọn họ không nguyện ý bám vào thần minh phía dưới cho nên mới dẫn đến thần vực không dám đột phá đến bán thần cấp bởi vì đến bán thần cấp về sau coi như bọn hắn không tu luyện cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần ngưng tụ thần cách sau đó đột phá đến hạ vị thần nói đến lý ra lý ra những n à y người sở dĩ không ai dám trêu chọc cũng là bởi vì nhà bọn họ tộc bên trong hiện tại còn có rất nhiều thánh vực tồn tại mặt ngoài liền có hai cái thánh vực bất quá chu khởi nguyên thông qua đọc tâm thuật dễ như chờ bàn tay liền biết lý ra nội tình bọn họ vụ n t r ộ n còn có dấu năm vị thánh vực nói cách khác lý gia có bảy cái thánh vực mà lại trong đó hai cái vẫn là thánh vực hậu kỳ làm không tốt lúc nào đã đột phá trở thành thần vực lý gia cũng là liệu thấp những năm này một mực ốn tại ly ngu thành bên trong nơi này cũng không phải biến cảnh bất quá cũng coi là một cái tài nguyên thiếu thốn khu vực mặc dù đi một ngày chính là tử nguyệt chi sâm nhưng tử nguyệt chi sâm nếu được xưng là đại lục cấm địa không phải là không có đạo lý thần vực sau khi đi vào cũng có thể ra không được chớ đừng nói chi là lý gia hiện tại chỉ có thánh vực biết lý gia tình h u ố n về sau chu khởi nguyên đã cảm thấy lý gia có thể lôi kéo đến hắn bên này đắc tội chiến thần giáo hiện tại trừ hắn mới xây quang minh thần giáo bên ngoài liền ngay cả giáo đ ỉ n h cũng không thể vì lý gia ra mặt mà lại chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là có khả năng rất lớn đem lý gia lôi kéo đến hắn bên này dù sao quang minh thần giáo phía sau còn có hắn cái này quang minh chủ thần ở đây coi như chiến thần giáo không cam tâm đoán chừng cũng không dám công khai đắc tội quang minh thần giáo quang minh chủ thần thế nhưng là đại lục phía trên truyền thuyết mạnh nhất chủ thần chiến thần chỉ là chủ thần sơ kỳ mà quang minh thần đã đạt tới chủ thần hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá chủ thần cấp đương nhiên coiên lý gia đầu nhập chu khởi nguyên chiến thần giáo cũng sẽ không biết bọn hắn là ai chu khởi nguyên chuẩn bị về sau để người của lý gia chuyển chức trở thành quang minh pháp sư cùng quang minh kỵ sĩ bọn họ người của lý gia tiến thần giáo về sau không sử dụng nhà mình công pháp liền sẽ không bị chiến thần giáo phát hiện dù sao thần giáo bây giờ còn chưa có thuộc về mình thần vực vẫn là muốn cầu một đoạn thời gian thần sứ đại nhân cái này người của lý gia giống như cũng không có cái gì ý đồ à giống như chỉ là đơn thuần tới bãi phỏng đợi đến lý quang lâm đi về sau kim nguyên cùng chu khởi nguyên đến hắn trong sân trên mặt cũng có chút kỳ quái cái này lý gia làm cái quỷ gì liền đến viếng thăm một chút liền đi nói chuyện nói chuyện p h i m cũng là chuyện ừng người của lý gia hẳn là tới thăm dò người đến ly ngu thành có cái gì mục đích kim n g â n thương sẽ lớn như vậy thế lực ngươi một cái dòng chính đến ly ngu thành không có có chuyện gì ngươi chắc chắn sẽ không tới đây không riêng người lý gia là nghĩ như vậy cái kia vương hội trưởng khẳng định cũng nghĩ như vậy chu khởi nguyên thật đúng là không nghĩ tới cái này lý gia cũng chỉ là tới thăm dò bọn hắn căn bản không muốn cùng kim n g â n thương hội tiếp xúc không có muốn mượn kim n g â n thương hội thế lực một lần nữa đặt chân đến đại lục đ ỉ n h phong thế lực bên trong thật sự là kỳ quái chẳng lẽ lý gia thật muốn cầu đến thực lực đầy đủ đánh bại chiến thần giáo thời điểm mới phát hiện thế đây cũng quá cậu này muốn chờ bao lâu lý gia mới có thực lực có thể đánh bại chiến thần g i á o a làm không tốt lý gia diệt vong đều không thể thực hiện làm sao bây giờ lý gia thật đúng sẽ không diệt vong bọn họ mặc dù điệu thấp c ầ u lên nhưng gia tộc bọn họ g i a huấn rất là nghiêm khắc đối đãi đời tiếp theo người giáo dục rất là nghiêm ngặt lý gia có rất ít ăn chơi thiếu gia coi như thiên phú tu luyện người không tốt cũng là bị điều động xuống dưới quản lý gia tộc sản nghiệp sẽ không nuôi một cái người rảnh rỗi hóa ra là như vậy thần sứ đại nhân chúng ta hôm nay xuất phát sao kim nguyên nghĩ, nghĩ mới vừa rồi cùng lý quang lâm đối thoại phát hiện thật đúng là như vậy lý quang lâm tại lúc nói chuyện hữu ý vô ý t h a m dò hắn tới làm gì kim nguyên là ra rèn luyện thật không có cái gì mục đích cho nên cũng không có gì có thể lấy dầu diếm hôm nay không xuất phát cái này lý ra có chút ý tứ ta đi gặp bọn họ một chút bọn họ thực lực cũng không tệ lắm chu khởi nguyên lắc đầu trực tiếp phủ định hôm nay xuất phát chuyện lúc đầu chuẩn bị hôm nay tiếp tục xuất phát bất quá đụng phải lý ra chu khởi nguyên liền không nắm n ả y kim ngân thương hội thực lực là mạnh mẽ nhưng thực lực càng là mạnh mẽ đoán chừng liền càng là sẽ không dễ dàng đáp ứng hợp tác với hắn dù sao kim ra là có thần vực tồn tại hơn nữa còn không phải một cái hai cái đơn gi ít nhất cũng có bảy mươi tám cái trở lên không phải vậy lớn như vậy một cái thương hội bảy ở nơi này đại lục những cái kia đ ỉ n h cấp thế lực chẳng lẽ sẽ không đỏ mắt không đỏ mắt khẳng định là không thể nào vậy tại sao không có người cướp đoạt kim gia này t à i sản phú khả địch quốc đâu rất đơn giản kim gia có thực lực bảo trụ tài sản của mình hơn nữa còn để đại lục ở bên trên các đại đ ỉ n h cấp thế lực không dám ra tay với bọn họ loại thực lực này rất là khủng bố thật đại thương hội đầu cũng không phải thổi ra mà là làm được cương đại như vậy kim gia sẽ cùng hắn cái này vô danh tiểu đối hợp tác sao chu khởi nguyên chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy có lẽ kim gia cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt coi như hắn là thánh vực đ ỉ n h phòng cũng là như thế bất quá chu khởi nguyên cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau tại thủy lam tinh thời điểm hắn liền ngẫu nhiên mua được một vị ma pháp sư lợp t ị t vì lúc ấy lợp t ị t vẫn chỉ là một cái đại ma đạo sĩ mà tại trải qua chu khởi nguyên cho hắn cung ứng linh thạch tu luyện về sau hắn vẫn tại đảo phi ngư tu luyện cho tới bây giờ không có rời đi hắn tại hiện đại thành thị bên trong mặc dù rất tiêu sái tự tại nhưng không có ma pháp vẫn là để l ợ tít không q u n cho nên chu khởi nguyên liền an bài hắn đi đảo phi ngư. đạo phi ngư linh nguyên thạch không có rời đi thời điểm lở thịt liền đã tu luyện tới thánh vực tăng thêm chu khởi nguyên còn đem rút ra đến vô dụng những ma pháp kia đạo cụ cùng ma tinh thạch ma hạch loại hình đồ vật ném cho hắn về sau hắn thực lực bay nhanh tăng lên hiện tại đã đột phá đến thần vực đương nhiên nếu không phải chu khởi nguyên cung cấp tài nguyên hắn khẳng định là không có nhanh như vậy đột phá mà lại lở thịt ma pháp thiên phú vốn là không tốt nhưng bị chu khởi nguyên ngẫu nhiên mua đi qua về sau hắn thiên phú vậy mà phát sinh biến hóa tựa như là đi qua hệ thống ưu hóa giống nhau hắn hiện tại hỏa hệ thiên phú vậy mà biến thành đỉnh cấp thiên phú thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài lợp thịt tu luyện một ngày liền tương đương với người bình thường tu luyện mấy tháng thậm chí một năm có thể tưởng tượng loại này trên lệch là kinh khủng bực nào có lợp thịt cái này thần vực tồn tại chu khởi nguyên còn dùng sợ cái gì lý ra sao mà lại chính là bởi vì có lợp thịt chu khởi nguyên mới có thể cùng kim nguyên đi kim ra không phải vậy hắn cũng không phải n ố c làm sao có thể tại không có bảo hộ tình huống dưới đi một cái không cách nào nắm giữ chính mình sinh tử địa phương đi đâu q một chương sáu trăm mười lăm liên quan tới thần minh chương sáu trăm mười lăm liên quan tới thần minh lợp thịt hiện tại mặc dù còn tại đảo phi ngư Bất đem lở thịt từ thủy lam tinh triệu hoán đến quang minh đại lục đến yêu cầu gì đều không có chu khởi nguyên cảm thấy có chút được sùng ái mà lo sợ nếu không phải đến quang minh đại lục hắn còn thật không biết vậy mà có thể cách không biết bao xa thế giới triệu hoán từ hệ thống bên trong mua được sinh vật đương nhiên giới hạn sinh vật có sinh mạng không có sinh mệnh tử vật là không cách nào triệu hoán tới chu khởi nguyên lúc này cũng nâng phải lở thịt nhất định phải tới hỗ trợ dù sao gia hỏa này hiện tại đã là thuộc hạ của mình có hệ thống tại hắn không có khả năng phản bội phản bội hậu quả chỉ có chết không có thứ hai con đường có thể đi một điểm tổn thương chu khởi nguyên ý niệm cũng không thể có nói làm liền làm chu khởi nguyên tại sai kim nguyên rời đi về sau hắn liền đem lở thịt cho triệu hắn đi qua lở thịt ngay tại minh tưởng tu luyện đột nhiên hoàn cảnh t r u n g q u ầ m biến mà lại hoàn cảnh này rất giống phong d i ệ p đại lục ma pháp nguyên tố thật là nồng c làm hắn đầy trong đầu hỏi thăm sức khỏe hắn vừa mở mắt nhìn tại trong một gian phòng sau đó nhìn thấy chu khở gặp qua chủ nhân lợp ít nhìn thấy chu khởi nguyên về sau cũng rất kích động rất lâu chưa thấy qua chủ nhân hắn thực lực một mực chẳng ra sao cả đến bây giờ đạt tới thần vực về sau y nguyên cảm giác thực lực không phải rất cường đại tại thủy lam tinh thời điểm hắn thế nhưng là nhìn thấy qua thật nhiều cơ giáp cùng tinh tế chiến hạm chủ nhân mặc cơ giáp đều so hắn đến thần vực về sau còn muốn lợi hại hơn lợp ít không có chút nào dám lười biếng vẫn luôn trên đảo phi ngư tu luyện chính là vì có thể sớm ngay đổi kịp chủ nhân bước chân ít nhất không muốn bị vứt bỏ qua xa nếu không hắn liền không có giá trị cuối cùng sẽ bị chủ nhân lắng quên lờ pịt một chút đều không muốn bị chính mình chủ nhân lắng quên cho nên liệu mạng tu luyện rốt cuộc hôm nay vậy mà nhìn thấy chủ nhân mà lại rõ ràng là chủ nhân triệu hoàng tới mà lại nơi này lại có ma pháp nguyên tố nơi này khẳng định không phải thủy lam tinh có lẽ là một cái khác tinh cầu đi lờ pịt tại thủy lam tinh vẫn là có học tập tinh cầu khái niệm hắn cũng biết lờ pịt đã lâu không gặp không tệ đã tu luyện tới thần vực sơ kỳ không có khiến ta thất vọng chu khởi nguyên nhìn xem trước mặt lờ pịt trong lòng rất là hài lòng gia hỏa này cuối cùng không phải một cái phế vật còn biết mình cố gắng tu luyện ân l ợ t bịt bây giờ tại chu khởi nguyên trong mắt cuối cùng có thể tính được là làm ộ t cái công cụ người đương nhiên chỉ là tại quang minh đại lục như vậy ma huyện thế giới bên trong hắn mới xem như công cụ người tại thủy lam tinh bên trên y nguyên vẫn là một con kiến nhỏ y nguyên vẫn là không có tồn tại gì cảm giác đều là chủ nhân ban cho thuộc hạ tài nguyên l ợ t bịt cảm tạ chủ nhân bồi dưỡng l ợ t bịt ngay cả vội không lưng xuống bảo trì thái độ cung kính cảm kích nói làm bị hệ thống khống chế lại người hắn một trăm phần trăm hiệu trùng với chu khởi nguyên ừ đứng lên đi không cần đa lễ chu khởi nguyên khoác tay á o để lợp bịt đứng thẳng người hắn một mực không ngớ như vậy lễ tiết nhưng là hết lần này tới lần khác tiếp xúc đều là cùng loại cổ đại người bao quát l ở t ị t cái này ma huyện thế giới tới ma pháp sư cũng là quý tộc xuất thân bọn họ những người này là nặng nhất quy củ lễ trọng nhất tiết nếu là nhìn thấy chính mình chủ nhân không hành lễ đó chính là tội chết l ở t ị t n g ư ơ i cảm thấy a nơi này là một cái thế giới ma pháp quang minh đại lục đây là một cái có thần minh thế giới lần này chu khởi nguyên nhìn thoáng qua trước mặt cung kính l ở t ị t sau đó đem quang minh đại lục chuyện nói một lần còn đem chính mình đạt được quang minh chủ thần thần cách chuyện nói mà lại thành lập được mới quang minh thần giáo còn có giáo đình cái này hai họa ngầm cũng cho nói một chút chuyện chính là như vậy lợpit ngươi có ý kiến gì không nói thẳng không cần cố kỵ sau khi nói xong chu khởi nguyên để lợpit nhắc lên cái nhìn của hắn dù sao ma pháp thế giới chính mình cũng mới tới có một vài thứ còn không phải rất rõ ràng mà lợpit liền không giống lợpit bị hắn ngẫu nhiên mua lại thời điểm tuổi tắc liền có chút đại khẳng định trải qua rất nhiều miễn cưỡng cũng tính được là làm ộ t cái cầu đầu quân sư chủ nhân ngay vậy mà thu hoạch được một vị chủ thần, thần cách còn kế thừa thần cách chủ nhân loại bỏ thần cách bên trong lực lượng tịnh hóa bên trong thần tính đồng thời là cơn chính mình tinh thần lực là đúng thần minh đồ vật rất q u ỷ dị chưa chừng lúc nào liền phục sinh chủ nhân không có đi tiếp thu trước kia quang minh chủ thần giáo đình cũng là đúng giáo đình bên trong những cái kia cao tầng khẳng định là gặp qua quang minh thần mà lại bọn hắn không thể sử dụng thần thuật đây cũng là vấn đề rất lớn một lần nữa bồi dưỡng một cái thần giáo đứng dậy càng thêm dễ dàng trực ư khống lợp giật mình nhìn xem chu khởi nguyên không nghĩ tới chủ nhân của mình vậy mà đạt được một viên chủ thần thần cách sau đó hắn liền mừng rỡ lên chính mình chủ nhân đã thành lập một cái thân hệ này chính hắn về sau hoàn toàn có thể phụ thuộc chủ nhân thần hệ bên trong như vậy về sau địa vị của mình liền có thể cam đoan căn cứ có thuộc hạ phong diệp đại lục phía trên hiểu rõ những n à y thần minh kỳ thật cũng là sinh linh tu luyện mà thành chỉ bất quá đều dùng một ít thủ đoạn dẫn đến tất cả mọi người cho rằng bọn họ là trời sinh trên thực tế chỉ là lường gạt mọi người một loại thủ đoạn lơ b í c h trực tiếp liền cho chu khởi nguyên nói một chút thần minh chuyện bí ẩn bất quá những chuyện này thật đúng là không ra chu khởi nguyên ngoài dự liệu cho dù là công nhân thần thoại cũng có thể là lúc ấy những người thống trị đem chính mình cho thần hóa chớ đừng nói chi là đã tu luyện tới tuổi thọ không biết có bao nhiều vạn năm có được vượt ra khỏi người p h à m lực lượng không tự chủ liền cho là mình đã không phải là người mà là thần không gì làm không được thần thần minh chính là như vậy đến đến n ỗ i tín ngưỡng chi lực chu khởi nguyên cảm thấy cái này ma h u y ễ n thế giới thần m i n h cũng có có chút tài năng có thể phát hiện tín ngưỡng chi lực đồng thời đem nó thu thập lại sử dụng cái này bản thân liền là một loại bản sự có thể nói cái này tín ngưỡng chi lực cùng công nhân trong thần thoại hương hỏa chi lực là giống nhau như lúc đồ vật đều thuộc về một loại tín niệm lực lượng chỉ có mọi người tinh thần mới có thể sinh ra loại này thần kỳ lực lượng chu khởi nguyên mặc dù không tiếp xúc qua công nhân trong truyền thuyết thần tiên nhưng từ cái kia chút trong truyền thuyết đến xem thần tiên cũng là có hương hỏa thành thần khả năng những này thần chính là cùng thế giới ma pháp bên trong thần mình không sai bị lắm nhưng cái này lại sinh ra một loại mâu thuẫn chu khởi nguyên căn cứ tây du ký bên trong thuyết pháp bên trong liền có hương hỏa thành thần cũng có tu luyện thành tiên hai loại khẳng định là không giống mà lại thế gian tu chân giả hẳn là còn thuộc về p h à m nhân phạm chủ nhưng có thần tiên lại còn không có tu chân giả lợi hại cái này rất mâu thuẫn dù sao tu chân giả cuối cùng cũng là tu luyện t h à n tiên nhưng thần tiên đều không có mình lợi hại này còn tại sao phải thành tiên còn có chính là chu khởi nguyên hiện tại có hệ thống hoàn toàn có thể đem thực lực số liệu hóa đi qua như thế vừa so sánh hắn phát hiện nguyên anh kỳ liền tương đương với thế giới ma pháp bên trong hạ vị thần đến n ỗ i đây là làm sao so sánh lúc đầu hắn vẫn chỉ là suy đoán nhưng là hiện tại đem lở thịt triệu hắn tới về sau có săn thần vực so sánh một chút về sau phát hiện lở thịt hiện tại có hơn năm mươi vạn sức chiến đấu sau đó đẩy về sau diễn một chút liền biết đặt tới một triệu sức chiến đấu về sau chính là hạ vị thần đương nhiên còn có một cái bán thần cấp trên thực tế bán thần cấp cùng thần vực không sai biệt lắm nhưng bán thần chính là bán thần q một chương sáu trăm mười sáu lý ra một chương sáu trăm mười sáu lý ra một kỳ thật chu khởi nguyên đã sớm biết cái này sức chiến đấu số liệu không thể hoàn toàn đối chiếu pháp thuật võ kỹ thần thông năng lực tiên phú chờ một chút đều có thể tăng phúc sức chiến đấu bản thân tu vi sức chiến đấu cùng võ kỹ pháp thuật chờ một chút tăng phúc sức chiến đấu là không liên quan hệ thống vì hắn biểu hiện chỉ là tu vi bên trên sức chiến đấu mà cái khác cái gì pháp thuật chờ một chút kèm theo sức chiến đấu là mặt khác biểu hiện dù sao không phải mình bản thân sức chiến đấu chỉ cần tu vi cao này tự nhiên sử dụng pháp thuật chỗ tăng phúc sức chiến đấu liền càng thêm mạnh mẽ mà lại có một vài thứ cũng không thể dùng sức chiến đấu đến chuyển đổi cũng tỉ như nói quang minh đại lục bên trên ma lực cùng đấu khí có thể cùng thần lực đánh đồng sao rất rõ ràng không thể thần lực có thể treo lên đánh ma lực cùng đấu khí đây cũng không phải là sức chiến đấu có thể biểu diễn ra đồ vật chu khởi nguyên hiện tại kế thừa quang minh thần chủ thần cách hắn hiện tại chính là sử dụng thần lực cho nên sẽ rất cường đại vượt cảnh giới g i ế t địch không đáng kể đồng dạng cổ võ giả cũng sẽ vượt qua tiên thiên cảnh giới cường giả tồn tại tương ứng bọn hắn thể nội chân khí đã biến hóa cùng võ giả bình thường chân khí không giống ma nguyên thế giới thần minh thực lực chu khởi nguyên đi qua thôi diễn so sánh về sau phát hiện những ngày cái gọi là thần minh căn bản là chỉ là tương đương với tu chân giới những cái kia tu chân giai đoạn thực lực hoàn toàn không có đạt tới tiên nhân thực lực cùng cảnh giới như vậy so sánh xuống tới chu khởi nguyên liền không kỳ quái vì cái gì hệ thống ban thưởng chính là một cấp văn minh xuyên qua cơ hội nhưng là hết lần này tới lần khác hắn sẽ xuyên qua đến ma pháp này văn minh bên trong đến không nói quang minh đại lục bên ngoài liền nói quang minh đại lục bên trong tu luyện đẳng cấp liền vượt xa một cấp văn minh phạm chủ mà lại hắn đoán chừng xuyên qua đến quang minh đại lục cũng cùng mình thực lực có quan hệ chu khởi nguyên tinh thần dị năng tại ma huyện thế giới bên trong đã coi như là thánh vực giai đoạn cho nên xuyên qua thời điểm hệ thống có khả năng căn cứ mình thực lực tới chọn thế giới cũng chưa biết chừng chu khởi nguyên cũng hỏi qua hệ thống nhưng là cái này cao lánh hệ để hắn quả thực một chán hát tuyến thông qua cùng lợn thịt ma pháp sư này sau khi trao đổi chu khởi nguyên cũng biết đến một chút thuộc về văn minh ma pháp bí ẩn lợn thịt đợi lát nữa cùng đi với ta một chỗ ban đêm sau khi ăn xong bữa cơm tối chu khởi nguyên gọi lại lợn thịt vâng chủ nhân lợn thịt cũng không hỏi nhiều chu khởi nguyên gọi hắn liền đáp ứng xuống nên hắn biết đến chủ nhân tự nhiên sẽ nói cho hắn biết không nên hắn biết đến hắn cũng sẽ không đi hỏi biết đến nhiều ngược lại không phải là chuyện gì tốt mấy giờ về sau đã đi vào đêm h u y a đi chúng ta cùng nhau bay ra đi chu khởi nguyên sử dụng tinh thần lực bao phủ lại chính mình cùng lợp thịt sau đó hai người bọn họ khí tức toàn bộ đều biến mất không có người phát hiện hai người bọn họ nửa đêm còn đi ra ngoài đi một người đều không có kinh động dù sao tại ly ngu thành kim ngân phân hội bên trong cũng liền vương vọng tài thực lực mạnh nhất thật đúng không có người có thể phát hiện hai người bọn họ chỉ chốc lát sau chu khởi nguyên cùng lợp thịt liền đến đến ly ngu thành phủ thành chủ trên không bất quá chu khởi nguyên hai người bọn họ cũng không có trực tiếp đi vào dù sao không phải đến gây chuyện tới lôi kéo người liền đổi được không muốn mạo mọi trực tiếp xông vào người khác trong phụ đệ bằng không vậy thì không phải là lôi kéo mà là kết thủ cho dù ai đều không thể cầm vụng trộm chạm vào trong nhà mình người có h ả o cảm đi người của lý gia đương nhiên không toàn bộ đều tại ly ngu thành bên trong chu khởi nguyên chỉ ở ly ngu thành phát hiện hai cái thánh vực cái khác năm cái cũng không ở nơi này lý gia ở ngoài thành còn có một cái thốt nhỏ bên trong toàn bộ đều là người của lý gia mà lại cái làng này còn không phải cuối cùng chỗ tránh nạn tại khoảng cách ly ngu thành năm mươi cây số bên ngoài một cái sơn cốc nhỏ bên trong mới là lý gia chân chính tị nạn địa phương cái này gọi là thọ không có ba hang đến vụ thành chủ trên không về sau mặc dù chu khởi nguyên không có trực tiếp xuống dưới nhưng hắn cũng thả ra khí tức của mình cùng loại với thánh vực khí tức dù sao hắn chỉ là tinh thần dị năng tương đương với thánh vực trên thực tế cũng không phải là thánh vực bất quá hắn có thể sử dụng tinh thần lực đến bắt chước thánh vực khí tức ừ n lao ngũ cái này khí tức là thánh vực có thánh vực đến ly ngũ thành là phát hiện chúng ta về sau tới viếng thăm sao lý ra thái thượng tứ trưởng lao lý tân ân lập tức liền cảm thấy chú khởi nguyên phóng xuất ra thánh vực khí tức nguyên bản đang tu luyện hắn lập tức liền mở mắt trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang sau đó một cái truyền âm đem đồng dạng tại phụ thành chủ đóng dữ thái thượng ngũ trưởng lao lý đông hạo gọi đi qua tứ k cái này đích sắc là thánh vực khí tức. Kỳ quái, mà lý ạ tân à ân tưởng tượng cũng đúng bọn họ hai cái thánh vực trung kỳ cường giả coi như vị này là hậu kỳ còn sợ hắn không thành chu khởi nguyên cùng l ở thịt ở bên ngoài cũng không đợi bao lâu trong giây phút về sau lý tân ân liền cùng lý đông hạo xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt gặp qua hai vị bạn bè chúng ta là ly ngu thành lý gia thái thượng trưởng lão không biết các hạ đến chúng ta ly ngu thành phụ thành chủ có gì muốn làm lý tân ân nhìn thấy chu khởi nguyên cùng l ở thịt về sau một chút liền nhận ra là chu khởi nguyên làm chủ đạo cho nên đối chu khởi nguyên đầu tiên là hỏi cái tốt sau đó giới thiệu một chút về mình là ai về sau mới hỏi thăm về chu khởi nguyên hai người bọn họ lai lịch bất quá để lý tân ân cùng lý đông hạo âm thầm kinh hai chính là chu khởi nguyên vậy mà còn trẻ như vậy còn trẻ như vậy thanh vực đến tột cùng là cái gì thế lực bồi dưỡng được đến còn có để lý tân ân cùng lý đông hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là lợi í c bọn họ hai cái không có từ trên người lợi í c phát hiện cái gì khí thức hoàn toàn nhìn không thấu lợi í c thực lực là thanh vực vẫn là càng nghĩ càng là cảm thấy sợ hãi bọn họ thế nhưng là biết mình gia tộc đắc tội cái gì thế lực mới có thể trốn đến ly ngu thành đến chẳng lẽ là chiến thần giáo người lý tân ân cùng lý đông hạo mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy nhưng bọn hắn không có trả giá trên thực chất hành động dù sao nếu là lầm đây không phải là vô duyên vô cớ gây t h ù hẳn sao ha ha hai vị trưởng lão không cần khẩn trương tại hạ chu khởi nguyên vị này là thuộc hạ của ta l ợ p tít chúng ta là theo chân kim ngân thương hội vào thành đương nhiên không nên hiểu lầm chúng ta không phải kim ngân thương hội người chặt chẽ là cùng bọn hắn có hợp tác mà thôi đến nỗi đến lý g i a làm gì chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này nói chuyện chu khởi nguyên nhìn hai người kia khẩn trương như vậy vẫn là giải thích một câu bất quá cái này giải thích mặc dù nói là thật nhưng cũng có chút lừa dối người ý tứ hai vị trưởng lão chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tại cái này giữa không c h u n g nói chuyện sao đây chính là ly ngu thành đạo đại khách chu khởi nguyên cười tủm tìm nói có một số việc thật sự là không thích hợp ở bên ngoài đàm không phải sợ bị người nghe được vẫn chưa có người nào có thể tại chu khởi nguyên cái này người mang tinh thần dị năng người chung quanh nghe lén mà là có một ít chuyện nhất định phải hắn thi triển một chút năng lực của mình chu khởi nguyên là đến mời trào lý ra vậy thì nhất định phải lấy ra chứng cứ chứng minh hắn đúng là quan g min h thần sứ giả đương nhiên hắn vốn chính là quan min thần chỉ bất quá người khác không biết mà hắn lại muốn bắt ra chứng cứ chỉ có thể giả mạo người sứ giả này thi triển một chút thần thuật như vậy có độ tin cậy liền càng thêm cao muốn để lý ra tin tưởng không lấy ra một điểm chứng minh ra làm sao có thể a không có ý tứ hai vị mời sự tình gì tiên tiến phủ về sau đang nói lý tân ấn nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trên mặt s ư n g sở sau đó cũng có chút xấu hổ vừa rồi chỉ biết suy nghĩ lung tung đi lại đem khách nhân ngăn cản tại bên ngoài vội vàng mời chu khởi nguyên cùng lợp thịt vào thành chủ phủ cũng không lo được nghĩ chu khởi nguyên đến tột cùng cùng kim ngân thương hội có quan hệ gì tốt muốn như vậy vậy chúng ta liền váy dậy chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó mang theo l ở thịt đi theo lý tân ân cùng lý đông hạo hướng phía p h ủ thành chủ chỗ sâu trong một cái viện mà đi chu công tử l ở thịt các h ạ mời ngồi đến một cái viện phòng khách về sau lý tân ân khách khí mời chu khởi nguyên ngồi xuống tốt vậy chúng ta liền không khách sáo l ở thịt ngươi cũng làm xuống đi chu khởi nguyên đáp ứng sau đó mang theo l ở thịt ngồi xuống dâng trả lý tân ân cùng lý đông hạo cũng ngồi xuống sau đó để hạ nhân dâng trả nước bọn hắn làm thái thượng trưởng lão đương nhiên là có hạ nhân hầu hạ bọn họ thế nhưng là s、so、a bên ngoài thành chủ lý trấn long tại lý gia quyền lợi càng lớn hơn thái thượng trưởng lão có thể trực tiếp hủy bỏ gia chủ đương nhiên lý gia chỉ có thánh vực mới có tư cách đảm đương thái thượng trưởng lão quyền lợi thế nhưng là rất lớn đợi đến nước t r à bên trên về sau không biết chu công tử đêm khuya đến đây ta phụ thành chủ có chuyện khẩn cấp gì sao lý tân ân cùng lý đông hạo lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó từ lý đông hạo mở miệng hỏi thăm nếu hai vị trưởng lão nói đều nói đến mức này vậy ta liền không quanh coi l n g vòng chu khởi nguyên nghe vậy khoe miệng có chút nổi lên m ỉ m cười hai gia hỏa này còn muốn ở trước mặt ta giấu diếm lý gia lai lịch hay sao ta nửa đêm tới lý gia tự nhiên là có nguyên nhân không biết hai vị đối q u a n minh giáo đình thấy thế nào chu khởi nguyên đầu tiên là xác định lý tân ân hai người bọn họ phỏng đoán nửa đêm tới đương nhiên sẽ không là thật tới bãi phòng bọn hắn muốn đến đây vì ứng thăm sẽ không giữa ban ngày tới sao nhất định phải đêm hôm khuya quát tới khẳng định là có chuyện quan trọng a bất quá chu khởi nguyên nói một câu về sau đột nhiên lời nói nhất truyện hỏi thăm lý tân ân bọn hắn đối quang minh giáo đình là cái gì cái nhìn lập tức đem lý tân ân cùng lý đông hạo làm ngẩn g ơ ồ chu công tử vì sao lại hỏi thăm chúng ta đối quang minh giáo đình cách nhìn chẳng lẽ chu công tử là người của giáo đình lý đông hạo không có trả lời chu khởi nguyên ngược lại là hoài nghi chu khởi nguyên là người của giáo không riêng gì lý đông hạo cảm thấy như vậy lý tân â n hiện tại trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ không phải người của giáo đình làm sao lại hỏi thăm bọn họ đối giáo đình thái độ đâu lập tức hai người bọn họ đều cảnh giác ta cũng không phải người của giáo đình giáo đình loại kêu bẩn thiệu địa phương còn chưa xứng để ta đi gia nhập bọn hắn các ngươi không cần v ấ n bỏ một mực nói đối giáo đình là thế nào nhìn liền tốt chúng ta tiếp xuống mới có thể tiếp tục nói tiếp nếu không cũng chỉ có thể làm ta là tới viếng thăm hai vị kỳ thật chu khởi nguyên chủ yếu là muốn thăm dò lý gia thái độ xem bọn hắn có nguyện ý hay không gia nhập tôn giáo đối tôn giáo thái độ thế nào chu khởi nguyên đối lý ra vẫn là rất x Một một năm, tộc tại thế rất thể thực thần trong thần cái chịu đục cái cái có chính cầu chi cầu gia phương ngàn không. địa hay nhỏ nhẫn, quả ẩn này bên là có hay không? ồ lý đông hạo nhẹ gật đầu xem ra vị này chu công tử thật đúng không phải người của giáo đình không phải vậy sẽ không nói giáo đình là bẩn thiệu địa phương xem ra không phải cùng giáo đình có thủ chính là rất chán ghét giáo đình chu công tử nếu muốn chúng ta nói đối giáo đình cách nhìn vậy ta liền nói một chút đi lý đông hạo sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là ăn ngay nói thật tốt quan minh giáo đình trước kia làm việc rất không tệ khắp nơi truyền giáo đồng thời còn miễn phí cứu trị bình dân lúc kia bọn hắn làm việc khiêm tôn cẩn thận cho dù là tà giáo đồ bọn họ cũng là chú trọng có c h ứ n g cư mới có thể hỏi tội mà lại đi trong giáo đường toàn bộ đều là miễn phí trị liệu t h ậ t bệnh ai nói đến đây lý đông hạo thở dài một hơi về sau tiếp tục nói bất quá bây giờ hết thể đều biến không biết lúc nào quang minh giáo đình liền biến biến thành một cái tham lam vô độ nát giết người tốt bài trừ l ố i lập làm đủ cho xấu có thể nói toàn bộ giáo đình đã mục nát chu khởi nguyên sau khi nghe xong mỉm cười không tệ giáo đình đã mục nát các ngươi có thể sẽ có chút nghi vấn vì cái gì ta biết hỏi tham chuyện này chu công tử chúng ta hoàn toàn chính xác rất n g h i hoặc không biết chu công tử vì sao lại hỏi chúng ta đối giáo đình cách nhìn đâu lý đông hạo kỳ quái nhìn xem chu khởi nguyên một bên lý tân ân ánh mắt bên trong cũng mang theo kỳ quái hô chu khởi nguyên không nói chuyện mà là nâng tay phải lên đến tụ tập được một đoàn ấm ánh sáng màu trắng c ô này ánh sáng chói lọi lưu chuyển ở giữa một cô không hiểu ý áp tán phát ra ừm cái gì đây là t h ầ n thuật làm sao lại như vậy lý tân ân cùng lý đông hạo đồng thời kinh hô một tiếng vị này chu công tử nói hắn không phải giáo đình nhưng bây giờ lại sử dụng xuất thân thuật đây là có chuyện gì đúng đây chính là thần thuật các ngươi đừng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta ta nói không phải giáo đ ỉ n h nay thần thuật chính là quang minh chủ thần trao tặng cho ta là thần thụ quang minh chủ thần truyền xuống thần dụ nói quang minh giáo đ ỉ n h đã vi phạm dự tính ban đầu đã bị quang minh chủ thần vứt bỏ giáo đ ỉ n h bên trong tất cả mọi người sử dụng không được thần thuật hiện tại ta đã mới thành lập lên quang minh thần giáo khuya hôm nay đến đây phủ t h à n h chủ chính là vì hỏi thăm các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta quang minh thần giáo vì quang minh chủ thần truyền giáo mua chuộc tín đồ chu khởi nguyên lung lay trong tay thần thuật ánh sáng trói lọi sau đó nói nghiêm túc nói như vậy đến chu công tử chính là quan minh thần thần sứ rồi lý tân ân ánh mắt biến đổi bọn họ không nghĩ tới chu khởi nguyên vậy mà là thần sứ mà lại quan minh giáo đình lại bị chính mình thần cho vứt bỏ tin tức này lượng quá lớn quá hợp não cái này đoán chừng là toàn bộ đại lục lớn nhất từ trước tới nay sự kiện cũng là nhất châm t r ọ c một việc đi giáo đình lại bị thần đem thả vứt bỏ thần thuật đều dùng không được ừ n đúng ta chính là quan minh thần trên đại lục sứ giả chu khởi nguyên trực tiếp thừa nhận số giới dù sao hiện tại chính hắn chính là quan minh thần nói là thần sứ ai cũng không có khả năng biết là thật hay giả l i ê n cái này thần thuật chúng ta còn không thể xác định chu công tử có phải là thật hay không thần s ứ không biết nhưng có phương pháp gì chứng minh lý đông hạo nhìn xem chu khởi nguyên thi phóng thần thuật hắn y nguyên còn có chút chần chờ còn muốn tiến một bước xác nhận xuống tới q một chương sáu trăm mười tám lý ra hai chương sáu trăm mười tám lý ra hai ồ hai vị trưởng lao m u ố n chứng cứ cũng không phải là không có như vậy đi ngày mai bắt đầu các ngươi chuẩn bị kỹ càng một tòa thần điện về sau ta sẽ mời quang minh chủ thần hiện hiện thần tích đến lúc đó các ngươi liền sẽ không hoài nghi đi chu khởi nguyên sớm đã có chuẩn bị chứng cứ trực tiếp thành lập một cái t h ầ n điện sau đó sắp đặt tốt tế đàn cùng ma p h á p trận muốn chứng cớ gì không có trực tiếp chuyển chức trở thành quang minh pháp sư cùng quang minh kỵ sĩ đây chính là chứng minh tốt nhất xây một tòa t h ầ n điện sau đó mời quang minh thần hạ xuống thần tích sao có thể cứ làm như thế chu công tử vậy thì do chúng ta p h ụ thành chủ đến chuẩn bị một tòa thần điện lý tân ân một ngụ m liền đáp ứng xuống bọn họ lý g i a đã ẩn thế quá lâu thế nhân đã đem bọn hắn cấp quên mất hắn cũng không muốn tiếp tục, tiếp tục như vậy thanh vực mặc dù có mấy trăm năm tuổi thọ thế nhưng là thì có ích lợi gì không đến thần vực vĩnh viễn không có khả năng bước ra cái này chu khởi nguyên nghe vậy đứng dậy nói tốt vậy chúng ta liền nói tốt rồi ta sẽ tại ly ngu thành chờ lâu mấy ngày các ngươi xây xong thần điện về sau liền tới tìm ta tại ly ngu thành bên trong các ngươi cũng sẽ không tìm không đến ta tốt chu công tử vậy chúng ta liền nói rõ lý tân ân cùng lý đông hạo đồng thời xác định cái này ước định vậy ta sẽ không quay dày hai vị trưởng lão nghỉ ngơi cáo tử chu khởi nguyên nhẹ gật đầu chuyện y nguyên đã nói xong hắn cũng liền hướng về hai cái lý g i a thái thượng trưởng l ã o cáo tử chuyện hắn đã nói cũng không cần thấy vị kia ly ngu thành, thành chủ hắn đã sớm biết lý g i a quyền lợi lớn nhất vẫn là cái này bảy vị thái thượng trưởng lão mà lại cái này bảy vị thái thượng trưởng lão bên trong có một vị vẫn là phụ thân của lý trấn long không chỉ là như vậy lý g i a thái thượng đại trưởng lão vẫn là lý trấn long ra ra chu khởi nguyên thông qua người của lý g i a liền biết lý g i a ai quyền lợi lớn nhất bên ngoài mặc dù gia chủ quyền lợi lớn nhất nhưng trên thực tế các thái thượng trưởng lão địa vị đang ở nhà chủ phía trên quang minh đại lục nói thế nào cũng là cường giả vi tôn địa phương không có khả năng xuất hiện một cái không có người có tu vi chỉ huy tu vi cao thâm cường giả chuyện như vậy đương nhiên cũng không phải là không có trừ phi là bối cảnh thâm hậu loại kia nào đó đời thứ hai vẫn là có khả năng chỉ huy cứng dạ thứ hai trời sáng sớm kim nguyên công tử ta tạm thời muốn tại ly ngu thành chờ lâu thêm mấy ngày các ngươi nhìn có thể chờ hay không đến chuyện của ta làm tốt về sau sau đó lại xuất phát chu khởi nguyên cùng l ợ p t h tan sáng xong về sau ra sân liền đụng phải đến đây tìm hắn kim nguyên a có thể có thể thần sứ đại nhân ngài một mực đi làm của ngài sự tình liền tốt không cần phải để ý đến chúng ta chúng ta có thể chỉ hoãn mấy ngày lại đi cũng không mượn kim nguyên hôm nay thật đúng là tới hỏi thăm có phải là xuất phát đi tới kim ra nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau mặc dù trong lòng của hắn có hơi thất vọng nhưng nghĩ lại chuyện này cũng không đội nếu thần sứ đại nhân có chuyện loại kia chờ thì thế nào đâu vậy cứ như thế đúng vị này là thuộc hạ của ta lập Tịp, một vị hỏa hệ pháp thần sơ kỳ chu khởi nguyên nhìn thấy kim nguyên thường xuyên nhìn về phía lập Tịp, hắn liền cho kim nguyên đơn giản giới thiệu một lần cái này cũng không có gì có thể lấy dầu diếm hơn nữa còn có thể hướng kim ra hiển lộ rõ ràng hắn bên này thực lực cớ sao mà không làm đâu kim nguyên tại kim ra địa vị chu khởi nguyên rất rõ ràng kim nguyên chỉ là kim gia gia chủ con trai thứ ba kim con trai của hạ thiên cũng chính là tam phòng đứa bé mà lại kim hạ thiên còn không chỉ kim nguyên một đứa con trai kim nguyên là kim hạ thiên tứ nhi tử kim gia là kim ngân thương hội trưởng khống giả không sai nhưng trong gia tộc người cũng quá nhiều kim nguyên làm tam phòng đứa bé hơn nữa còn là lao tứ mặc dù là kim gia dòng chính thế nhưng là hắn không có quyền lợi gì chu khởi nguyên biết về sau cũng không có thất vọng chỉ cần có thể thông qua kim nguyên đến cùng kim gia đắp lên quan hệ là được tại kim gia bên trong t r í ít cũng có một người vì chính mình nói chuyện a a phát thần kim nguyên gặp qua lờ t h ị đại nhân kim nguyên nghe vậy giật mình kim g i a cũng là có thần vực tồn tại nhưng là kim nguyên chưa từng gặp qua mấy cái chuẩn xác mà nói chỉ gặp qua chính hắn mấy cái ra ra trừ cái đó ra những thứ khác thần vực liền chưa thấy qua kim công tử không cần đa lễ lợn thịt đối kim nguyên cũng là khách khí một tiếng nếu là đ ặ t ở bình thường nhìn thấy hắn đoán chừng sẽ không để ý kẻ yếu nhưng bây giờ chu khởi nguyên ở bên người mà lại kim g i a cũng là muốn lôi kéo đối tượng cho nên mới sẽ cùng kim nguyên chào hỏi À, hẳn là hẳn là kim nguyên bị lợn thịt thái độ cho giật này mình hắn còn chưa từng có bị một vị pháp thần như thế hữu hảo đối đại qua cho dù là chính mình ông nội cũng chưa trong ừ từng n hắn cuộc sống thế nào, tiến độ tu luyện như thế nào, những này g có cuộc chưa có, hỏi tham thế thế tu t qua đều độ lúc nhất thời thật đúng là được ái mà lo Lý đúng được Chu chờ cái nhất sùng Nguyên đang chờ đợi cái này,、Lisa、kiến tạo thần điện thời điểm. Trong thời thật Khởi thời tạo ái đợi Gia điểm. mà sợ. vòng vài ngày lý g i a mấy vị thái thượng trưởng lão đầu tiên là tại cùng nhau thương nghị nửa ngày thời gian sau đó thống nhất quyết định trước kiến tạo thần điện bọn họ không thể từ bỏ cái này đưa đến trước mắt cơ hội bọn họ lý g i a không thể tiếp tục trầm mặc x u n g d ư ớ i những năm gần đây lý g i a thánh vực là càng ngày càng ít không thể như vậy rất nhanh vẹn vẹn không đến ba ngày thời gian lý ra liền dựng lên một tòa chiếm diện tích đạt tới hơn vạn bình huy hoàng thần điện căn cứ chu khởi nguyên yêu cầu bên ngoài thần điện đ ỉ n h tiêm là một bức tượng có thần mặt trời huy thạch điêu cái này cùng giáo đỉnh điêu khắc thiên sứ cũng không giống nhau chu khởi nguyên không có nông cạn như vậy quang minh chủ thần lấy ra thiên sứ chẳng qua là nhân tạo ra thiên sứ là tín đồ tử vong về sau linh hồn đến thần quốc về sau đi vào c h u y ể n sinh chỉ mới bị chế tạo ra linh hồn đã bị triệt để cho thanh tẩy một lần đã thu thập không đến tín ngưỡng kỳ thật những thiên sứ này đều là quang minh thần dùng để chinh phục từng cái đại lục hoặc là nói vị diện công cụ chính hắn mặc dù cũng có thể đi chinh phục vị diện nhưng cái gì đều tự mình làm cái này thần làm cũng quá không thú vị một chút cho nên mới làm ra nhiều như vậy thiên sứ hôm nay là tối ngày thứ ba chu khởi nguyên vừa sau khi tắm chuẩn bị đi ngủ tới đột nhiên có khí tức từ trên không chuyển tới ồ là lý gia thái thượng trưởng lão lý tân ân chẳng lẽ nhanh như vậy thần điện liền kiến tạo tốt sao chu khởi nguyên cảm giác được cái này khí tức về sau phát hiện là lý gia lý tân ân lập tức liền nghĩ đến bọn họ có phải hay không đã đem thần điện cho xây dựng hoàn thành chu khởi nguyên đi đến trong sân về sau liền phát hiện lờ bịt cúng tới lờ bịt ngươi đi mời lý gia trưởng lão tới làm khách ta ở phòng khách chờ các ngươi chu khở đầu óc nhất c h u y ể n không thể tự mình đi nên đón lần trước hắn có thể đi qua liền đã cho đủ lý ra mặt mũi nơi này là quang minh đại lục hắn không có nhiều như vậy thực lực cường đại thủ hạng bằng không thật đúng không cần đi lôi kéo lý ra cùng kim ngân thương hội vâng chủ nhân lợi í t đáp ứng sau đó hướng phía bầu trời bay đi chu khởi nguyên ở phòng khách chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau lợi í t liền mang theo lý tân ân từ không trung rơi xuống gặp qua chu công tử đêm khuya tới chơi khoáy dậy công tử nghỉ ngơi lý tân ân sau khi đi vào liền xin lỗi nói một câu q một chương sáu trăm mười chín lý ra ba chương sáu trăm mười chín lý ra ba không sao không biết tứ trưởng lão hiện tại tới có phải là thần điện đã chuẩn bị kỹ càng rồi chu khởi nguyên cũng không có đi chú ý lý ra trong mấy ngày này đều làm cái gì hắn mấy ngày nay liền đến chỗ đi chơi còn mua rất nhiều ly ngư thành bên này đặc sản đặc biệt là các loại trái cây cùng quả vặt đừng nói quan g minh đại lục phía trên trái cây còn là rất không tệ ẩn chứa có các loại ma pháp nguyên tố an về s o đối người rất có chỗ tốt hoàn toàn có thể kéo dài mọi người tuổi thọ cho nên hắn liền mua thật nhiều trang đến trong không gian giới chỉ, những vật này tại thủy lam tinh cũng không tìm được chu công tử nói không sai Thần đ i ệ vậy chúng ta liền đi một chuyến tốt rồi chu khởi nguyên cũng biết cái này lý ra vẫn là nửa tin ngờ ngờ cho ra trực tiếp chứng cứ cũng tốt miễn cho bọn hắn nghi thần nghĩ quỷ chỉ cần chuyển chức nhập thần hệ hệ thống về sau còn không phải tùy ý hắn bài bố đa tạ chu công tử t h ô nơi g chúng cảm. Vậy chúng ta tranh thủ h ta t này chính là chúng ta chuẩn bị kỹ càng t h ầ n điện ngươi nhìn còn được lý tân ân bọn hắn đều là thấy qua việc đời mặc dù lý ra một mực tại ly ngũ thành bọn họ vẫn là nghe người ta nói qua những cái kia tông giáo giáo đường cùng thần điện đều là cái dặn gì g bọn họ mặc dù không có thấy tận mắt nhưng vẫn là nhìn qua ảnh lưu niệm trên đá thần điện bộ dáng cho nên căn cứ những này sau đó hơi sửa lại liền kiến tạo ngôi thần điện này không tệ tứ trường lão cái này thần điện các ngươi lý g i a xây dựng rất tốt rất rộng lớn ta rất hài lòng chu khởi nguyên nhìn thấy cái này thần điện về sau rất là hài lòng tại thôn n g u y ệ n hoa bên trong xây dựng tòa kia giáo đường mặc dù cũng không nhỏ nhưng xem toàn thể đi lên so ly ngu thành xây dựng thần điện vẫn là kém xa một bên lở thịt nhìn xem ngôi thần điện này cũng rất hài lòng hắn trước kia trên phong diệp đại lục nhìn thấy thần điện cũng không gì hơn cái này mà thôi lý ra muốn xây một tòa lớn như vậy thần điện còn là chuyện nhỏ nhà bọn hắn tộc bên trong thánh vực mặc dù đều là chiến sĩ nhưng cũng không đại diện toàn cả gia tộc bên trong liền không có một cái ma pháp sư chỉ có chiến sĩ là bởi vì bọn hắn chuyển thừa bí tịch là tu luyện đấu khí liên quan tới ma pháp bí tịch là thật không có bao nhiêu mà lại những cái kia liên quan tới ma pháp minh tưởng cùng ma pháp chú ngữ bí tịch nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới đại ma đạo sư thánh vực phương pháp tu luyện không có cho nên trong gia tộc ma pháp sư rất ít nhưng cũng không phải là không có có ma pháp sư muốn xây dựng kiến trúc đây còn không phải là chuyện nhỏ chỉ cần chuẩn bị kỹ càng một chút đồ vật bên trong trang trí một chút là được phong ốc trình thể kết cấu đều có thể dùng ma pháp đến giải quyết chu công tử n g à i hài lòng l i ề n tốt vậy chúng ta đi xuống đi chúng ta gia tộc trưởng lão hiện tại cũng tới ngay tại thần điện bên trong đợi n g à i lý tân ân nghe được chu khởi nguyên rất hài lòng đáp án về sau trong lòng cũng là thở dài một hơi sau đó mở miệng mời chu khởi nguyên đi tới thần điện hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến thần tích đây là bọn hắn lý ra hy vọng mà lại hắn cũng không cho rằng một cái thánh vực cùng một cái hư hư thực, thực người của thần vực sẽ lừa bọn họ chu kh sau đó ba người bọn họ từ không trung trực tiếp rơi vào thần điện cổng sau đó l ý tân ân đầu tiên mở cửa lớn ra đi vào đợi đến chu khởi nguyên ba người bọn họ tiến thần điện đóng kỹ đại môn về sau chu khởi nguyên bốn phía quan sát một chút phát hiện cái này thần điện đồ vật bên trong cũng cũng không tệ lắm mà lại cũng là căn cứ hắn nói kiểu dáng kiến trúc cùng thôn nguyễn hoa giáo đường không sai bịt lắm đều ở giữa có một cái hình tròn cái bản hình tròn cái bản hiện tại cái gì cũng không có còn cần hắn tổng thần hệ hệ thống bên trong thao tác một chút cho toàn bộ thần điện tăng thêm ma pháp t r ậ cùng tế đàn về sau toàn à y thần điện tài là chân chính thần điện đến chu công tử Ta giúp ngươi g i lý tân h chút, i một là ân g ta Gia Lý nhìn i t h ư xem trước mặt mình thanh niên nếu không phải chu khởi nguyên một thân thánh vực sơ kỳ khí tức không có người có thể giả mạo hắn thật đúng sẽ hoài nghi hiện tại nhìn thấy chu khởi nguyên bản thân về sau mới phát hiện hắn tứ đệ cùng ngũ trưởng lão hai người cũng không có nói lời nói dối chu khởi nguyên gặp qua đại trưởng lão chu khởi nguyên nhìn xem một thanh dâu trắng bộ dáng lý tân lâm hắn cũng liền bận b i ể u đ á p lễ lao ra từ này đ o á n chừng so hắn hai đời cộng lại số tuổi đều muốn đại đi chu công tử vị này là chúng ta lý g i a thái thượng nhị trưởng l ã o lý mới thành cũng là ta nhị ca lý tân ân nhìn thấy đại ca của mình cùng chu khởi nguyên nhận biết một lúc sau h ắ n lại tiếp lấy tiếp tục giới thiệu lý mới thành gặp qua chu công tử chu khởi nguyên nhị trưởng lao tốt chu công tử vị này là chúng ta lý g i a thái thượng tam trưởng l ã o lý tân an ta tam ca tam trưởng l ã o tốt gặp q u a chu công tử tứ trưởng l ã o chính là ta ngũ trưởng l ã o ngươi cũng nhận biết lý tân ân giới thiệu phía trước ba cái về sau nói đùa chỉ mình cùng lý đông hạo nói ha ha xác thực đã nhận biết chu khởi nguyên nhàn nhạt cười một tiếng hai người bọn họ liền so với chúng ta phía trước cái này năm cái lao gia hỏa đều trẻ tuổi là chúng ta đời tiếp theo người vị này là thái thượng lục trưởng l ã o lý thiên minh vị này là thất trưởng l ã o lý kinh phong còn có còn lại đây là ly ngư thành thành chủ lý trấn long trấn long cũng là chúng ta lý ra gia, gia chủ chu công tử có thể cùng chấn long thân cận một chút lý tân ân một hơi đem bọn hắn lý ra cao tầng toàn bộ đều giới thiệu một lần đương nhiên đến thần điện bên trong người đều là lý ra quyết sách tầng lớp còn có một số phổ thông t r ư ở n g lão cũng không đến những người kia bọn hắn vẫn là không yên lòng đợi đến chu khởi nguyên đem lý ra những n à y thái thượng trưởng lão còn có gia chủ đều biết một lần về sau cũng phải bắt đầu làm chính sự các vị ta muốn bắt đầu các ngươi có thể ở đây bất quá không nên q u ấ y dày đến ta chu khởi nguyên đứng ở thần điện trung tâm hình tròn trên bàn về sau trực tiếp liền bắt đầu lừa dối chu công tử xin yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy dày ngài ngài một mực kêu gọi quang minh thần là được lý tân lâm cái này thái thượng đại trưởng lao trực tiếp liền đáp ứng chu khởi nguyên mà lại cam đoan tuyệt đối sẽ không quấy dày hắn sau đó chu khởi nguyên đứng tại hình tròn trên bàn nhắm mắt lại trên thân bắt đầu phát ra một chút xíu thần lực màu trắng trên thực tế hắn hiện tại đã mở ra thần hệ hệ thống bắt đầu thần điện b ố trí thần hệ hệ thống có công năng là có thể chốt mở hiện tại là ban đêm mà lại lý ra nếu ban đêm để hắn tới rõ ràng liền không nghĩ để người ta biết bọn hắn đang làm gì cho nên chu khởi nguyên cũng liền không có làm giống thôn nguyện hoa khoa trương như、vậy. Quy chương lý ra Chương Lý Lý ra, ra không nghĩ để người ta biết chu khởi nguyên rõ ràng là vì cái gì bọn họ hiện tại mặc dù muốn khôi phục trước kia vinh quang thế nhưng là đắc tội chiến thần giáo lý ra nếu là đột nhiên cao điều vạn nhất bị người phát hiện bọn hắn là lúc trước lý ra n à y chiến thần giáo đoán chừng rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa cho đến lúc đó bọn họ đoán chừng chỉ có bị diệt môn một đầu đường có thể đi dù sao tại lúc trước chiến thần giáo thế nhưng là tổn thất nặng nề chiến thần giáo tuyệt đối sẽ không quên lúc trước xỉ n h ụ bọn họ biết lý ra ở đâu về sau khẳng định sẽ đến đây báo thù nếu lý d a không nguyện ý để người khác biết này chu khởi nguyên cũng như bọn hắn mong muốn hắn tại thần điện trung tâm trên sân khấu nhắm mắt lại đem thần hệ hệ thống bên trong những cái kia đặc hiệu toàn bộ đều đóng lại thôn n g u y ệ n hoa bên trong này trùng thiên thánh quang cũng cho đóng lại như thế quá làm người khác chú ý bất quá chuyển chức thời điểm bao phủ trên thân thể quan g nguyên tố cùng thần lực vẫn là để chu khởi nguyên cho giữ lại không phải vậy cái gì đặc hiệu đều không có trực tiếp liền chuyển chức thành công một điểm lực rung động đều không có nếu là thần tích đương nhiên phải có để người khiếp sợ kính sợ sùng bái không phải vậy nhìn thấy thần tích về sau toàn bộ đều một mặt tập mãi thành thói quen lạy nhạt chu khởi nguyên đứng tại thần điện trung tâm tròn trên bàn không có lập tức hành động mà là qua sau năm phút mới bắt đầu điều khiển lên thần hệ hệ thống tại chu khởi nguyên bắt đầu hành động thời điểm bên ngoài trên đại điện phát sinh biến hóa kỳ diệu đầu tiên là chu khởi nguyên chỗ đứng lập toàn bộ tròn trên bàn mặt đột nhiên xuất hiện từng đạo ma pháp đường vân sau đó nhanh chóng tạo thành một cái ma pháp trận về sau lấy ma pháp trận này làm trung tâm nhanh chóng hướng phía toàn bộ thần điện lan tràn ra còn không có đợi lý ra đám người kịp phản ứng chỉ trong một cái thần điện liền đã che kín ma pháp đường vân chơi ạ đây là cái gì chẳng lẽ là ma pháp trận đường vân t h lý, lý, lý tân lâm cái này đại trưởng lão nhìn thấy lý thiên minh chí cha t h í chóe hắn mướn mày thấp giọng hét lên một tiếng lý thiên minh là thái thượng nhị trưởng l ã o lý mới thành con trai cũng là lý tân lâm chất nhi hiện tại ở đây làm nhưng là lý tân lâm lớn nhất mà lại vừa rồi tru khởi nguyên thế nhưng là nói rất rõ ràng không nên quay dày hắn lý tân lâm cũng là bất mãn lý thiên minh hiện tại như thế t r í cha t r í c h o á n g vẻ hợp lấy vừa rồi chu khởi nguyên nói lời n g ư y i đều không nghe lọt t h a i thôi nói không nên quay dày không nên quay dày n g ư y i còn thành em lớn như vậy gào to đắc tội chu khởi nguyên còn không sao muốn thật quang minh thần hạ xuống thần dụ đó chính là đắc tội một vị chủ thần đây cũng không phải là nói đùa lý mới thành lúc này cũng c a o mày nhìn con trai mình một chút không đáng tin cậy đồ chơi hắn thật muốn một bàn tay chụp chết chính mình cái này nhì t ư n ố c lý thiên minh nghe được chính mình đại bá lời nói về sau trong nháy mắt liền câm như hến lập tức liền bị dọa không dám nói lời nào Mà lý ạ lại lại i liền hồi rồi Khởi nói thời gian coi cái điệu, cái hắn cũng nhìn thấy cha mình bất mãn nhìn xem chính mình, Chu không hắn tranh thủ hắn thành hố, chừng hắn đều sẽ đem đầu chui cũng mãn tưởng Nguyên nên đến, nếu trên đoán tức có bất một mặt đất một quay dày vừa xem đem lập l đều vào. đầu đà sẽ tân lâm nhìn lý thiên minh trung thực về sau nhìn xem hắn hừ lạnh một tiếng sau đó không tiếp tục để ý lý thiên minh quay đầu chuyên tâm đi xem chu khởi nguyên bên kia động tính đi mà chu khởi nguyên bên kia đợi đến ma pháp trận đem ngôi thần điện này toàn bộ đều bao trùm về sau Hắn chuyển ngay liền sau đó liền đem hai cái t ế tiếp đàn điện ngoài tung thần nhất hai bên, bên ngoài bạch quang cho trực trước bạch phía tại trợt ra lý ạ i lại chính là hai cái tinh lên, lưu là l chính trắng tế đàn. màu tế T. mỹ tân lâm bọn hắn những này lý g i a thái thượng trưởng lão vừa v ậ n tại toàn bộ thần điện phía trước nhất trung tâm nơi này có một cái cự đại thần mặt trời huy hai cái màu trắng tế đàn đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn dọa hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ lẫn nhau nhìn một cái về sau hoàn toàn không dám làm âm thanh bọn họ hiện tại tin tưởng chu khởi nguyên không có lừa dối bọn hắn như thế địa phương xa cũng không có khả năng sử dụng không gian giới trì vậy liền chỉ có một khả năng tính đây nhất định là thần tích a Quang m i nhìn thấy, nhìn thấy, lý tân h hiển lâm gặp qua t h ầ n sứ lý tân lâm hiện tại trong lòng vẫn là khiếp sợ một mảnh hắn sống lớn như vậy tội đã cao cái gì chưa thấy qua nhưng đối cái này tông giáo thần tích là thật không biết đến lần này còn là lần đầu thiết gặp bọn họ người của lý gia thế nhưng là không có từng đi ra ngoài đợi tại ly ngu thành thời gian lâu dài tấm mắt cũng hẹp gặp qua t h ầ n sứ nhìn thấy lý tân lâm cái này đại trưởng lão động tác về sau lý ra tất cả mọi người hướng phía chu khởi nguyên thi lễ một cái mà lại bọn hắn đều rất là kích động chu khởi nguyên là thật thần sứ này không liền nói rõ bọn hắn lý ra chờ đợi đã lâu cơ hội cứ như vậy chính mình đưa đến trước mặt sao một cái tán mới quan minh thần giáo a có một vị chủ thần ở phía trên chỗ dựa vậy bọn hắn về sau còn cần sợ chiến thần giáo sao về sau cũng không cần áp chế tu vi của mình hoàn toàn có thể nhóm lửa thần hỏa dơ cao thần quốc trở thành cao cao tại thượng thần minh a có chủ thần ở phía trên bọn họ không cần sợ hai thành thần về sau bị mặt khác mạnh hơn thần minh đi săn cũng không cần đi đầu q u n chủ thần khác muốn nói vì cái gì lý gia trước kia không đầu nhập chủ thần khác một là bởi vì năm đó lý gia thần vực lý kình thiên không nghĩ đầu nhập người khác không nghĩ ăn nhờ ở đầu cũng không nghĩ để chủ thần khác chính chúa tể sinh mệnh về sau chiến thần giáo tìm lý gia thời điểm liền càng thêm không có k h á c tông giáo tiếp nhận bọn h ắ n càng về sau chiến thần giáo truy sát lý gia đám người thế lực khác chắc chắn sẽ không đắc tội chiến thần giáo mà lại trong đó còn có người báo cáo người của lý gia tại trở về ly ngu thành trên đường lý gia đám người có thể nói là tổn thất nặng nề bằng không thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế lý ra cứ như vậy thành một cái qua phố chuột giống nhau chuột về sau bọn hắn cũng tắt đầu nhập tôn giáo g dự định không phải vậy đoán chừng bị b á n cũng không biết phải biết lúc ấy lý ra cũng không chỉ lý kình thiên một vị thần vực lý ra còn có hai cái thần vực sơ kỳ chỉ bất quá lý kình thiên là thần vực hậu kỳ tại trừ tôn giáo g thế lực bên ngoài quang minh đại lục phía trên gia tộc khác lúc ấy đều không có thần vực hậu kỳ thực lực cường giả tồn tại cho nên lúc đó lý ra có thể nói là thanh thế chính nồng thời điểm đáng tiếc là bị chiến thần giáo nhìn chúng dẫn đến hai cái thế lực hướng đấu cuối cùng chiến thần giáo tử thương cố nhiên thảm trọng Thế nhưng là lý à l ra t kình thiên thực ầ n v lực tại lúc ấy thế nhưng là rất cường đại chí ít tại ngoại sáng bên trên hắn là toàn bộ đại lục ở bên trên sắp xếp top mười cường giả thần vực đây chính là toàn bộ đại lục thần vực chung vào một chỗ xếp hạng quang minh đại lục bên trên cũng không chỉ, chỉ có nhân tộc còn có cái khác chủng tộc tỷ như thú nhân tộc tinh linh tộc đ ồ tộc địa tinh tộc long tộc cự nhân tộc chờ một chút một chút kỳ lại t r ù n g tộc tất cả t r ù n g tộc chung vào một chỗ lý kình thiên đều có thể đứng vào top mười có thể tưởng tượng đến thực lực của hắn cường đại c ỡ nào nếu không phải chiến thần giáo phái ra ba vị thần vực hậu kỳ năm vị thần vực trung kỳ mười vị thần vực sơ kỳ lúc này mới sẽ để cho lý ra tổn thất nặng nề nhưng chiến thần giáo thế nhưng là tự thân cũng là tổn thất nặng nề ngay lúc đó một trận chiến bọn họ chiến thần giáo vẫn l ạ một vị thần vực hậu kỳ mặt khác hai cái thần vực hậu kỳ cũng là thụ thương nghiêm trọng thương thần vực sơ kỳ trực tiếp vẫn l ạ bảy cái lý ra chiến lược có thể nói là người tiên ba cái thần vực chỉ có một cái hậu kỳ cái khác hai cái chẳng qua là sơ kỳ mà thôi tại mười tám vị thần vực vây công phía dưới vậy mà giết chết mười một cái thần vực trong đó còn có một cái hậu kỳ ba trong đó kỳ bảy cái sơ kỳ loại này chiến lược hoàn toàn chính là cấp độ yêu nghiệt loại này chiến tích hoàn toàn là xưa nay chưa từng có đến nỗi kẻ đến sau có hay không vậy phải xem chu khởi nguyên đến quang minh đại lục bên trong đại lục này sẽ có cái dạng gì thay đổi kỳ thật lý kình thiên t ạ i ngay lúc đó niên đại xác thực cũng là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài hạ tại mười tám tuổi thời điểm cũng đã là đại kiếm sư định phong tại lý kình thiên đạt đến đại kiếm sư đình phong về sau hắn liền đi khiêu chiến một vị vừa mới tấn cấp đến thánh vực kiếm thánh sau đó vậy mà lấy đại kiếm sư thực lực đánh bại vị này thánh vực mặc dù là vừa mới tấn cấp nhưng thánh vực cũng không phải đại kiếm sư có thể đánh bại nhưng hết lần này tới lần khác lý kình thiên liền làm được tại lúc ấy có thể nói là khiếp sợ toàn bộ đại lục lý ra cũng là tại lý kình thiên trong tay mới đứng ở đại lục đình phong kỳ thật lý kình thiên lúc còn trẻ là có một vị lớn tuổi lao sư vị lao sư này tại lúc ấy cũng là một vị chứ danh kiếm thần, thần vực hậu kỳ tồn tại chỉ bất quá hắn tuổi thọ không có bao nhiêu lý k chính là vị này cấp bậc kiếm thần lão sư bảo bọc hắn nếu không lý kình thiên chỉ sợ còn không có lá gan cao điệu như vậy khắp nơi khiêu chiến người khác mà lại lý kình thiên lấy mười tám tuổi tại đại kiếm sư cảnh giới bên trong vượt cấp khiêu chiến thánh vực sơ kỳ sau khi thành công mượn nhờ c ố này uy thế vậy mà liền thành công l ĩ n h ngộ đến lĩnh vực trích dẫn từ đó nhất cử bước vào thánh vực cái này càng để cho người kinh hãi vì cái gì lý kình thiên không chịu ra nhập thế lực khác nguyên nhân ngay ở chỗ này hắn qua thiên tài mà lại rất nạo khí hắn không cảm thấy mình cần đầu nhập thế lực khác mới có thể thành thần hắn cảm thấy mình cuối cùng sẽ tìm tới phương pháp cũng đúng mười tám tuổi thành thánh vực sau đó không đến mười năm thời gian lấy hai mươi lăm tuổi liền thành thần vực sơ kỳ đến hắn trở thành thần vực hậu kỳ thời điểm năm mươi tuổi cũng chưa tới đây quả thực là nghe rợn cả người cái này hoàn toàn chính là cấp độ yêu nhiệt g thiên tài a có hay không quan g minh đại lục trong nhân tộc cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện như thế yêu nhiệt g tồn tại nhưng cũng là bởi vì lý kình thiên quá mức b ư ớ n g b ì n h quá ngạo khí mà lại hắn cũng xem thường chiến thần giáo người cho nên mới sẽ n á o cái hai bên tổn thất nặng nề kết cục mà chính hắn người cũng bị thương nặng chết rồi lý kình thiên thời điểm chết tám mươi tuổi cũng chưa tới lúc kia lão sư hắn đã tuổi thọ hao hết chết rồi không phải vậy khả năng lý gia còn rơi không đến như vậy hả chẳng lấy chu khởi nguyên cái này t h ủ y l a m tinh khách tới nhìn lý kinh thiên đó chính là vị lao huynh này đã phiêu hắn là thiên tài không sai nhưng đem thiên tài hai chữ này nhìn quá nặng đi mà lại cũng quá thấy không rõ chính mình đơn đấu đánh thắng đại lục ở bên trên tất cả mọi người không có gì chim dùng cũng không phải ngươi một cái đơn đấu tất cả thần vực hậu kỳ cho nên cuối cùng lý kinh thiên là chết tại chính mình quá tự tin kết quả phía dưới người khác chiến thần giáo không muốn mặt núi mời nhiều lần như vậy đều không đáp ứng ngươi cho là ngươi là ai lý ra là có thần minh hay sao tóm lại lý tân lâm bọn hắn những này lý g i a thái thượng trưởng lao hiện tại là mừng rỡ như điên cái này mới quang minh thần giáo chính là bọn hắn hy vọng mà lại thần giáo rõ ràng là vừa mới phát triển không bao lâu chính là thiếu người thời điểm bọn họ lý g i a chỉ cần dùng tâm làm việc không sợ tại thần giáo bên trong không chiếm được trọng dụng đến lúc đó cho một cái tương đương với giáo đình đại chủ giáo vị trí lý g i a đám người đã cảm thấy đã rất thỏa mãn đến nỗi thần giáo trừng giáo bọn hắn không nghĩ tới lý ra đám người nghĩ đến có vị này thần sứ đại nhân tại chỉ sợ cái này trưởng giáo vị trí còn chưa tới phiên người khác bất quá chu khởi nguyên thật đúng không có ý nghĩ làm cái này trưởng giáo vị trí dù sao hắn mới là cái này quang minh chủ thần còn làm cái gì trưởng giáo à? đương nhiên hiện tại vừa mới thành lập thần giáo trưởng giáo vị trí này chu khởi nguyên chuẩn bị trước chống không nhiều nhất mỗi cái địa phương đều thiết lập một cái thần quan vị trí đi quản lý thần điện cứ như vậy mỗi cái thần điện cũng sẽ không có ý kiến đến gì đến nỗi thần điện tổng bộ hắn muốn đi toàn bộ đại lục trung tâm nhất huy hoàng chi thành chu khởi nguyên cho rằng chỉ cần tại huy hoàng chi thành thành lập được quang minh thần giáo tổng thần điện nay toàn bộ đại lục khoảng cách trưởng không trong tay hắn thời gian liền không xa chỉ cần chuyển chức làm quang minh pháp sư cùng quang minh kỵ sĩ người đủ nhiều này về sau còn có cái khắc tông giáo chuyện gì sao Tốt rồi, các n đương i h nhiên đa t e o g ớ i thiệu cho g ư ơ i mặc kệ ngươi có hay không tu luyện thiên phú đều là có thể chuyển chức chỉ nhưng phía sau tu luyện chậm một chút thôi mà lại chuyển chức bên trong tế đàn còn biết truyền thừa cho ra một bộ tu luyện đấu khí cùng m a pháp b í tịch chu khởi nguyên chỉ vào tế đàn liền cho người của lý gia giới thiệu cũng mặc kệ bọn hắn dần dần bộ dáng k i ế p sợ thần thần sứ đại nhân ngài là thuyết phục qua cái tế đàn này liền có thể trở thành quang minh kỵ sĩ cùng quang minh pháp sư sao coi như không có thiên phú tu luyện người bình thường cũng có thể hơn nữa còn có truyền thừa b í tịch lý tân lâm vị này lý gia thái thượng đại trưởng lão hoàn toàn chính làm ộng hắn thế nào cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ cái này tế đàn thật có thể chuyển chức trở thành quang minh kỵ sĩ cùng pháp sư sao hơn nữa còn có tu luyện bị tịch chẳng lẽ là mình còn chưa t ỉ n h ngủ theo lý tân lâm t r a hỏi lý g i a đám người toàn bộ đều trông mong chờ lấy chu khởi nguyên đáp lời không sai chỉ cần đứng ở tế đàn trung tâm đến liền có thể mà lại tế đàn có thể hoàn toàn đem thân thể các ngươi bên trong cái khác thuộc tính đấu khí chuyển hóa trở thành quang minh đấu khí đương nhiên tu luyện công pháp cũng sẽ chuyển đổi thành vì quang minh đấu khí công pháp các ngươi có thể lên đi thử xem đứng tại trong tế đàn là được chu khởi nguyên trực tiếp liền để chính người của lý ra đi lên thử một chút thử một chút thì biết đương nhiên hắn ước gì người của lý gia đều lên đi chuyển chức chỉ cần chuyển chức vậy hắn liền sẽ có cấp bậc cao tín đồ người ở chỗ này trừ lý gia ra chủ lý t r ấ n long là đại kiếm sư bên ngoài cái khác thái thượng trưởng lão đều là thành b ự cả cái này nếu là toàn bộ đều chuyển chức ngày đó thu hoạch điểm danh vọng thế nhưng là rất nhiều Quy chuyển chuyển chương trước, Chương trước, trưởng Gia Gia Lý Lý lão. Đại các ngươi có thể gọi gia tộc người tới thử một chút đương nhiên cũng có thể tự mình đi lên thử một chút bất quá trước cùng các ngươi nói rõ ràng cái này chuyển chức về sau đấu khí của các ngươi liền biến thành quang minh đấu khí cũng chỉ có thể tu luyện tế đàn cho các ngươi chuyển thừa tới công pháp bất quá yên tâm chuyển thừa xuống công pháp là rất đủ từ thanh đồng chiến sĩ mãi cho đến t h ầ n vực thậm chí thần minh giai đoạn về sau cũng không phải là không có khả năng chuyển cho các ngươi chu khởi nguyên nhìn xem lý ra những n à y các thái thượng trưởng lão còn tại do dự liền để chính bọn họ đi lên thử một chút chính mình không nghĩ chuyển chức cũng có thể gọi trong gia tộc người tới chuyển chức ca được rồi thần sứ đại nhân chúng ta trước thương lượng một chút dù sao ngài biết chúng ta đều là tu luyện gia truyền công pháp lý tân lâm cũng không phải là không nghị c h u y ể n chức mà là chuyển chức về sau liền biến thành quan g minh hệ đây là chuyện tốt nhưng cùng lúc nhà mình gia truyền công pháp khẳng định không thể tu luyện đây mới là bọn hắn do dự vấn đề gia truyền công pháp thế nhưng là đại diện lý gia huy hoàng cái này nếu là cứ như vậy phế bỏ đi có phải là có chút đối tổ tiên bất k í n h chu khởi nguyên nhìn chính bọn họ cùng tiến tới thương lượng đi về sau hắn liền mang theo lợn đi chuyển lên ngôi thần điện này thần điện này dĩ nhiên không phải chỉ có cái này một cái phía ngoài phòng ở thông qua đại sảnh này đằng sau còn có một cánh cửa từ trong cửa đi vào chính là từng cái sân những này sân đều là độc lập hoàn toàn là có thể ở người đương nhiên cũng có thể ở đây làm việc cất đặt thư tịch tạp vật chờ một chút một vài thứ thần điện bên trong những phòng ốc này dĩ nhiên không phải cung cấp người chỗ ở những địa phương này đều là bình thường thần điện nhân viên thần chức việc làm cùng t r a tư liệu địa phương thần điện chung quanh còn có một vòng khu nhà ở những này khu dân cư mới là gia nhập thần điện về sau chỗ của người ở đại ca chúng ta thật muốn lên đi cái tế đàn này sao vị này chu công tử thân phận không rõ ta nhìn ta nhóm vẫn là tìm trong gia tộc người đi từ một chỗ ta người nói chuyện là lý gia thái thượng nhị trưởng lão lý mới thành tại toàn bộ lý gia bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có tư cách chất vấn lý tân lâm cái này đại trưởng lão không cần nhị đệ thử ta đi lên thử là được lý tân lâm đánh gây hắn nhị đệ hắn vốn là chuẩn bị chính mình đi lên hắn cũng không cho rằng chu khởi nguyên sẽ lừa hắn mà lại quang thần điện bên trong ma pháp trận liền không đơn giản hắn nhìn kỹ ma pháp trận này vậy mà không biết nhưng hắn rất xác định ma pháp trận này có phòng ngự cùng công kích hơn nữa còn có thể tự động hấp thu quan nguyên tố lý tân lâm cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như vậy mà pháp trận cái gì đại ca không được sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm đâu chúng ta lý ra không thể không có ngươi lý tân lâm lời nói vừa nói ra khỏi miệng lý ra tất cả mọi người đều phản đối lên mà lại kích động dị thường bọn họ lý ra bên trong liền hai vị thánh vực hậu kỳ bọn họ hai vị là nhất có hy vọng đột phá đến thần vực sao có thể đi mạo hiểm đâu tuyệt đối không được đúng vậy a đại ca không được ngươi không thể nếm thử lý tân an cùng lý tân ân cũng đều thần sắc lo lắng mở miệng k h u y ê n lên lý đông hạo lý thiên minh đại trưởng lão không đ ư ợ ca ngài không thể đi lý kinh phong cha không thể đi a lý trấn long gia gia đừng đi tất cả người lý gia đều phản đối lên lý tân lâm là lý gia trụ cột mặc dù lý gia muốn q u ậ t khởi nhưng cũng không nguyện ý để hắn đi mạo hiểm tốt rồi đều đừng nói các ngươi làm sao không suy nghĩ nhìn cái này thần sứ đại nhân làm sao có thể là giả cái này thần thuật khí tức không có khả năng làm bộ mà lại chúng ta lý gia muốn xuất hiện trên đại lục vậy sau này liền không thể sử dụng ra truyền đấu khí cùng v õ kỹ nếu không rất có thể sẽ bị chiến thần giáo phát hiện ra n à y đến lúc đó không phải là chúng ta lý gia kỳ ngộ mà là tai nạn mà là hủy diệt lý tân lâm đánh gây tất cả mọi người khuyên can trước kia hắn còn không có cảm thấy trong gia tộc người có vấn đề nhưng bây giờ vừa đến thời khắc mấu chốt làm sao tất cả mọi người như thế sợ mà lại cái này chuyển hóa thuộc tính của mình trở thành quan hệ chức nghiệp giả có cái gì không tốt hiện tại cái tế đàn này có thể làm cho chúng ta thuộc tính đổi thành quan hệ có cái gì không tốt hơn nữa còn có trọn vẹn công pháp và võ kỹ chẳng lẽ các ngươi còn muốn tại ly ngu thành nơi này khốn thủ cả một đời sao ta lý ra chẳng lẽ cứ như vậy bất thức tại cái này tài nguyên hoang vu mà lại lại chỗ thật xa đợi cả một đời ta không cam tâm các ngươi cam tâm sao Tại sát mặt đỏ l ô nguyên Tân lâm vị này, thái t h ư đại nguyện lao đem ý lên đi lý tân lâm nghe được lý trấn long lời nói về sau trên mặt chấn động hắn trong lòng thật đúng thật cao hứng đây chính là chính mình thân tôn nhi là chính mình cái này nhất hệ đây chính là thật quá tốt rồi nghe được lý trấn long lý kinh phong cái này làm lao tử cũng là một mặt thế nào dị chính mình đứa con trai này thật sự chính là rất lanh lợi à lúc này đứng ra thế nhưng là để ở đây tất cả mọi người hào cảm tăng nhiều người gia chủ này để lý trấn long đến ngồi xem bộ dáng thật không có chọn lầm người đúng vậy ra ra tôn nhi nguyện ý đi lý trấn long trên mặt rất nghiêm túc không có một chút nói đùa dáng vẻ t ố t t ố t không hổ là ta lý tân lâm tôn nhi được ta đồng ý vậy ngươi liền cái thứ nhất đi lên chuyện trước ta cái thứ hai thế nào quyết định tốt là lựa chọn chuyện t r ư c quang minh kỵ sĩ vẫn là quang minh pháp sư lý tân lâm vui mừng đồng thời cũng đáp ứng lý trấn long yêu cầu hơn nữa còn hỏi hắn muốn chuyển chức trở thành cái nào không sai chu khởi nguyên vừa rồi liền nói cho bọn hắn cái này tế đ à n có thể tùy tiện lựa chọn mặc kệ ngươi bây giờ là chiến sĩ cũng tốt vẫn là pháp sư cũng được người bình thường cũng được hai cái này tế đ à n đều có thể đem ngươi cho chuyển chức trở thành mục tiêu chức n h ậ p giả tỷ như nói chiến sĩ lý tân lâm là thánh vực hậu kỳ hắn có thể lựa chọn leo lên quang minh pháp sư tế đản cái tế đản này có thể đem hắn cho chuyển chức trở thành quang minh pháp sư mà lại trên thực lực còn không biết、biến. chỉ bất quá đem trong thân thể của hắn đấu khí cho chuyển đổi thành quan hệ ma lực mà thôi ra ra tôn nhi nghĩ vẫn là chuyển chức làm kỵ sĩ ta từ nhỏ đến lớn đều là tu luyện đấu khí nếu là nhất thời chuyển chức trở thành pháp sư chỉ sợ không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu cho nên vẫn là chuyển chức trở thành kỵ sĩ tốt lý trấn long sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chuyển chức trở thành kỵ sĩ cái này làm cả một đời chiến sĩ nếu là đột nhiên chuyển chức trở thành một cái pháp hệ chức nghiệp giả hắn chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó thích ứng mà lại kinh nghiệm chiến đấu cũng là một cái vấn đề ô không nghĩ tới ngươi còn nghĩ tới tầng này không sai Các cũng ngươi nghe q một chương sáu trăm hai mươi ba lý do chuyển chức hai Trường lý ra chuyển trấn ớ Vâng, liền ra ta đi. lên long ngay tại lý ra tất cả mọi người ánh mắt bên trong đứng tại tế đàn trung tâm lý trấn long đứng tại tế đàn trung tâm về sau liền có một cỗ quan g nguyên tố từ trong tế đàn tán phát ra đem cả người hắn cho bao vây lại những này quan g nguyên tố dĩ nhiên không phải phổ thông quan nguyên tố những này quan nguyên tố bên trong chứa một tia thần lực ở trong đó những thần lực này trên lý luận là tru khởi nguyên thần lực vì cái gì nói rõ lý lẽ luận bên trên là chu khởi nguyên thần lực đâu tại chu khởi nguyên đạt được quang minh chủ thần thần cách về sau hắn lựa chọn hệ thống thức kế thừa thần cách nhưng cái này không có nghĩa là quang minh thần thần lực liền hoàn toàn không có trên thực tế tại chu khởi nguyên lựa chọn hệ thống thức kế thừa về sau vạn giới ngẫu nhiên hệ thống liền đem viên này chủ thần cách biến thành thần hệ hệ thống mà quang minh thần một thân thần lực toàn bộ đều tại thần hệ hệ thống bên trong chỉ bất quá chu khởi nguyên sử dụng không được những thần lực này toàn bộ dùng tại thần hệ hệ thống công năng bên trong tỷ như nói cái này chuyển chức tế đản còn có vừa rồi bố trí thần điện ma phát nói những thần lực này là chính chu khởi nguyên cũng không sai bởi vì những thần lực này bên trong đã ẩn chứa chính hắn khí t ứ c kỳ thật đây cũng là thần hệ hệ thống một cái dự phòng biện pháp chỉ cần tại c h u y ể n chức trên tế đàn c h u y ể n chức người đều sẽ bị nhiễm đến một tia thần lực mà cái này thần lực thế nhưng là mang theo chu khởi nguyên khí t ứ c nhiễm một vị chủ thần thần lực đây cũng không phải là nói đùa nếu tại tế đàn bên trên c h u y ể n chức người muốn phản bội chu khởi nguyên hậu quả kia chỉ có một cái toàn thân tu vi mất hết đều là việc nhỏ thông qua thần hệ hệ thống chu khởi nguyên hoàn toàn có thể viễn trình chế tài phản bội người ô thật đang thay đổi đấu khí thuộc tính thật là quang minh đấu khí lý trấn long lúc này đứng tại tế đàn bên trên cảm giác được chính mình đấu khí trong cơ thể thật đang thay đổi cái này quang minh đấu khí hắn vẫn có thể nhận ra giáo đỉnh kỵ sĩ、si、hắn vẫn là thời q u a không đợi lý trấn long kịp phản ứng thời điểm lại là một cỗ tin tức chuyển đến trong đầu của hắn là quang minh đấu khí tu luyện công pháp cùng võ kỹ đây là chu khởi nguyên thiết trí tốt mỗi người đều có c h ọ n vẹn tu luyện tới thần vực giai đoạn quang minh đấu khí bí tịch trong đó bao hàm võ kỹ mà tại lý g i a trong mắt mọi người liền rất kinh hãi toàn bộ đại điện bên trong tràn đầy ánh sáng màu trắng lưu chuyển lộ ra thần dị phi thường lập tức li ly ngu thành bên trong thần điện cũng không giống thôn n g u y ệ t hoa bên trong nơi này rất điệu thấp không có trùng thiên cổ sáng màu trắng chỉ là bị hạn chế tại cái này trong một cái thần điện bằng không có trùng thiên cổ sáng đoán chừng lý g i a những n à y thái thượng trưởng lão sẽ bị dọa sợ đi ân không phải bị cổ sáng dọa mà là bị bọn hắn muốn bại lộ dọa đây là chu khởi nguyên biết lý g i a cần chính là điệu thấp tuyệt đối không phải cao điệu trở về đại lục dù sao hiện tại hắn thành lập quang minh thần giáo thực lực còn xa xa không được tuyệt đối ngăn cản không được giáo đình thế công mà lại vạn nhất bị chiến thần giáo phát hiện lý ra này ly ngu thành nơi này khẳng định là không gánh nổi đây cũng không phải là chu khởi nguyên nguyện ý nhìn thấy cho nên hắn liền đem cái này cái gì xung đột cổ sáng cho đóng lại thôn n g u y ệ t hoa bên kia cũng giống như vậy chuyển chức sẽ không xuất hiện cái này cổ sáng hiện tại chu khởi nguyên cần chính là tín đồ hắn cần đại lượng điểm danh vọng chỉ cần có điểm danh vọng còn sợ không có thực lực cường đại thủ hạ hay sao có điểm danh vọng về sau chu khởi nguyên hoàn toàn có thể dùng điểm danh vọng đi tăng lên một nhóm lớn thần vực cao thủ ra bất quá như vậy tăng lên thần vực cao thủ cho dù là tín đồ đến lúc đó cũng sẽ không cho hắn g a tăng điểm danh vọng đây là hệ thống chỗ không cho phép dùng điểm danh vọng là có thể tăng lên dưới tay mình thực lực nhưng là hết t hệ sử dụng điểm danh vọng sinh vật cũng không thể cho chu khởi nguyên cái hệ thống này chủ nhân ra tăng điểm danh vọng đây cũng là vạn giới ngẫu nhiên hệ thống quy tắc là không thể làm trái nhìn qua thời gian muốn thật lâu trên thực tế cũng liền vài phút lý trấn long liền thành tỉnh lại lúc tỉnh lại mang trên mặt mừng như điên thần sắc trấn long thế nào n g ư ơ i thật chuyển chức trở thành quan g minh kỵ sĩ sao lý tân lâm nhìn xem lý trấn long sau khi mở mắt tại tế đàn phía dưới lớn tiếng hỏi một câu ra ra tôn nhi chuyển chức thành công ngài nhìn lý trấn long nhìn thấy lý ra các trưởng bối đều tại tế đàn phía dưới chờ hắn hắn bước nhanh liền đi xuống sau đó đứng tại ra ra mình trước người đáp lời một bên nói còn phóng xuất ra trong thân thể của hắn quang minh đấu khí một cô đấu khí màu trắng hướng hắn trên thân tán phát ra loại uy thế này vượt xa bọn hắn lý ra gió bao đấu khí quang minh đấu khí uy lực xa xa so gió bao đấu khí uy lực còn muốn lớn hơn mấy lần đương nhiên ngang nhau thực lực bên trong chứ những cái kia có thể vượt cấp đường chiến đấu yêu nhiệt thiên tài bên ngoài quang minh đấu khí thật có thể nghiền ép đồng cấp những cái kia đại chúng thuộc tính đấu khí t h như nói gió lửa thủy thổ mộc biến dị thuộc tính không bao hàm ở trong đó t h như băng lôi kim còn có vong linh pháp sư, không gian hệ hai t h ắ n hệ triệu hoán hệ linh hồn hệ sinh mệnh hệ đây đều là cùng quan hệ tương xứng khác hệ bất quá còn phân tương khác không tương khác đơn thuần luận thực lực là không sai bị lắm tương khác thuộc tính vậy khẳng định là không cần phải nói t ố t t ố t t ố ấ t tôn nhi làm tốt thế nào ngươi chuyển trước sau khi thành công có hay không công pháp lý tân lâm trên mặt một mảnh mừng rỡ g i a ra là có một bộ quang minh đấu khí bên trong có đấu khí tu luyện công pháp còn có v õ kỹ hoàn toàn có thể tu luyện tới thần vực lý trấn long nhẹ gật đầu xác nhận xuống dưới chuyện này thật đúng có công pháp thần sứ đại nhân quả nhiên không có gạt chúng ta lý tân lâm nghe được tôn nhi lời nói về sau liền càng cao hứng hơn một bên lý ra những thứ khác thái thượng trưởng lão cũng rất là vui vẻ ra ra tôn nhi đi trước nhận lấy thân phận lệnh bài lý trấn long đương nhiên chưa quên chính sự ừ m thút n g ư ơ i đi thôi lý tân lâm cũng nhớ tới vừa rồi chu khởi nguyên đã nói cái thân phận này lệnh bài là tại thần điện thân phận đại diện có thể không thể qua loa lý trấn long tại tế đàn phía dưới một cái cái bản nhỏ bên trên nắm tay để lên ấ n xuống một cái đột nhiên liền có một tấm bảng hiệu trống g i n g xuất hiện tại cái bản nhỏ bên trên cái này cái bản nhỏ bên trên nhưng thật ra là có một cái liên tiếp đến thần hệ hệ thống không gian thông đạo hơn nữa còn có một cái kiểm tra cơ cấu chỉ có tại tế đàn bên trên chuyển chức người mới có thể nhận lấy thân phận lệnh bài nếu không thì nhận lấy không được nhận lấy thân phận lệnh bài về sau lý trấn long nhỏ máu nhận chủ cũng có thể nói là giờ nờ ai chứng nhận bởi vì tấm bảng này ai lĩnh ai nhỏ máu mới có thể nhận chủ hiện tại cho dù là lý trấn long l ĩ n h t h ạ h bài cho hắn ra ra lý tân lâm đi nhận chủ cũng vô dụng tấm bảng này là sẽ không nhận lý tân lâm thân phận này lệnh bài quả nhiên thần kỳ lại còn có thể ở bên trong nhận lấy nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng đều có thể tại lệnh bài bên trong nhận lấy đây cũng quá thần kỳ mà lại bên trong còn có mười lập phương không gian lĩnh được thân phận lệnh bài về sau lý trấn long trong lòng rất sợ hai thám phục lệnh bài này công năng còn có nhiều như vậy không riêng gì một cái thân phận tượng trưng a